775 chương 775, t a m thể hai lớn nhất trầm trọng làm lôi địch đá tư tử vong đặc tả dừng lại ở màn chiếu phim lên thời điểm khán giả thật sự ngực khó chịu liền xem như chưa từng xem qua nguyên tắc cũng có thể cảm nhận được này vị diện bích người quyết đoán phương pháp của hắn kỳ thật cũng không khó lý giải đó chính là dùng một loại thủ đoạn cùng ba thể nhân cũng chính là đối thủ của chúng ta đồng quy vô tận nhưng thực tế thượng cái này đồng quy vô tận chỉ là một sự uy hiếp cũng không nhất định phải dùng đi ra loại này uy hiếp tồn tại liền tốt vậy cái này trong hiện thực không phải liền là dạng này đi bây giờ thế giới loài người cùng bình thường làm sao tới Còn không phải ngũ phải đây ạ i mỗi người lưu đều manh tay trên n có m chứng, giữa lẫn nhau đều có nhau h lẫn giữa đều ủ diệt địa chính ầ u duy năng này giờ lực, lúc này mới duy trì bây mới trì ò a bình h đi. Đây c là thực tế ám chỉ hơn nữa thực tế thượng n â m c h ứ n g có một chỗ thú vị đó chính là cũng không phải là cần lớn dường nào số lượng liền có thể làm đến địa cầu khởi động lại rất đơn giản chỉ cần đem n â m chứng t r ù n g tại một chút cái chỗ mấu chốt tỉ như có thể gây nên siêu cấp biển động hoặc như danh biển ma g i ana loại địa phương kia địa cầu địa chất biến hóa đại gia liền toàn bộ s o n g đời thậm chí có thể tự mình nổ chính mình đi cái này tư duy liền cùng lôi địch đá tư là không sai bị lắm nhưng cứ như vậy một người suy nghĩ như vậy kết quả cũng không bị người lý giải nên đón hắn là hòn đá là mình nhân dân của quê hương thực tế thượng từ đi xuống máy bay một khắc này lôi địch đá tư liền trong mắt chứa n h i ệ t lệ hắn căn bản là biết mình hạ tràng vốn là ở trong nguyên tắc còn có một đoạn hắn đuồng địch cái tiểu quỹ tích tới uy hiếp liên hiệp quốc tiểu đoạn nhưng ở trong phim ảnh liền không có làm như thế một đợt bởi vì cái gì thời gian hơi hơi xem như lão bạch phan hâm mộ nàng vô cùng rõ ràng lão bạch thủ đoạn nhưng mặc kệ thủ đoạn là gì lấy bây giờ thương nghiệp điện ảnh tới nói hai giờ là một cái tốt chiều dài vượt qua như vậy thì sáu dễ dàng để cho người ta nghẹn nước tiểu xem phim cảm giác không tốt mấu chốt là hai giờ liền tương đối dễ dàng a n bài sắp xếp p h i í n s a o kiếm lời tiền nhiều hơn sắp xếp phiến rất mấu chốt nhưng là bây giờ toàn bộ điện ảnh đã qua nửa giờ còn dư lại nửa giờ có thể đem tam thể hai cái này tiểu thuyết cố sự cho kể xong sao không có khả năng lục phu đầu tiên là xác nhận điểm này giang tiểu ngư cũng gật gật đầu chính xác hẳn là thật sự không thể nào phía trước chiếm dụng quá nhiều thời gian nếu như bạch thực t u la tập chứa được ít một hồi có phải hay không liền có khả năng nữa nha nhưng tưởng tượng nói như vậy tựa hồ đương nhiên không có nhiều người biết bạch thực thu tại đưa ra ý nghĩ này thời điểm đại lưu ngay lúc đó biểu lộ là bực nào sáu cúng bái thật sự quả thực là cúng bái hơn nữa liền nói phía trước đại lưu khi biết là a lại xuất diễn trang nhan hắn cái này sáu quá bội phụ nhưng nghĩ lại bạch thực thu là ai trong vòng hạng người gì hắn không n g ờ i được có thể đại lưu như thế có sức tưởng tượng tiểu thuyết khoa huyện tác gia cũng thật sự là nghĩ không ra a a căn bản cũng không phải là bạch thực thu mời tới phía trước cùng m ị c h m ị c h động tác kia cũng rất thân mật đi bây giờ lại cùng a a còn có ngược lại đại lưu sức tưởng tượng thật là bị giới hạn ít nhất ở nơi này phương diện như vậy bộ này tam thể hai đ ị a ảnh đến cùng có thể đập tới một cái cái tình trạng gì đâu có thể đem tiểu thuyết bước thứ hai cũng chính là hát cám xâm lâm cô sự giảng bao nhiêu đâu đã thấy hình ảnh nhất truyền từ lôi địch đá tư chết lại trở về la tập trong nhà lớn khi ân tư đâu cái k i a nước ánh lão hắn không cao lắm n g o sao khi ân tư tiến sĩ đương nhiên vô cùng bình thường kế hoạch của hắn còn đang tiến hành hơn nữa lấy được tương đối thành quả hai người nói hình tượng này lập tức lại làm chuyển đổi khi ân tư cùng hắn lao bàn núi láo huệ tử xuất hiện núi láo huệ tử nhân vật này là bạch thực thu tìm tới nhật bản điện đường cấp nữ diễn viên hát mộc đồng tử nhất định phải nói hát mộc đồng tử a di cái này bảo dưỡng trình độ thật là cao trên cơ bản nhìn không ra nàng chân thực nhẫn kỷ nhưng nhất định phải nói nàng lại xuất diễn nhân vật này là phi thường thích hợp thực tế thượng ở nơi này nhân vật bên trên hảo lai ổ phương diện người t ỷ như c ụ t ị cùng h c cơ đốn đều nói bọn hắn sẽ hỗ trợ hào lai ổ là có không thiếu nhật bản duệ nữ minh tinh hoặc hàn duệ t ỷ như ngô chắc sáng sáu bạn gái dừng d rút kiện nhưng những thứ này đều bị bạch thực thu bắt bỏ vì cái gì đây hắn thật không phải là bởi vì các xe vấn đề không phải là bởi vì nhật bản minh tinh tiền thiếu thật không phải là nghiêm túc khuôn mặt ai nha nhật bản diễn viên thật là rất rẻ đi thật sự vô cùng tiện nghi nha mấy cái này chi tiết đương nhiên không có người biết được bạch thực thu đem tiết kiệm tiền một chút đều dùng tới làm đặc hiệu thực tế thượng bộ phim này đang diễn viên bỏ ra tới một chút cũng không cao mặc dù nhìn qua đội hình vô cùng cường đại mặc găng phất lí man n i c ô l ạ t khả i kỳ antony oban đi cờ lạ tư sáu vân vân hàng hiệu đều tới nhưng kỳ thật sáu bọn hắn đều rất t i ệ n nghi thật sự rất rẻ mỗi một cái đều có chuyện xưa của mình á chi tiết không cần để ý như vậy khi ân tư tiến sĩ cùng núi láo huệ tử đang làm cái gì đâu thủy là có độc có thể bên trong thân thể của ngươi bảy mươi phần trăm cũng là thủy không sai đây chính là khốn n h i ớ u ta nan đề sáu thủy có độc ít nhất một trăm linh bốn hào người tình nguyện hắn cho rằng như vậy phía trước hắn làm một cái thần kinh nguyên ý thức vấn đáp ở nơi này vấn đáp bên trong có một đạo đ ề đó chính là thủy có độc thủy như thế nào là có độc đâu cho nên đương nhiên là ngụy thế nhưng là dựa theo trước mặt vấn đề tới làm liên quan tính chất liên hệ như vậy kết quả sau cùng chính là như vậy người tình nguyện này bây giờ liền cho rằng thủy có độc khi ân tư tự thân lên trận tiếp đó sáu hắn uống một hớp nước nhưng cuối cùng sáu hắn ôn nhất định phải nói cụ tịch gia hỏa này hắn làm một cái cực kỳ tốt biểu diễn quá túc hí kịch nghiện tưởng nhớ tưởng cương ấn liền như vậy sinh ra như vậy mà bắt đầu cho đại gia cắm vào loại này giấu chạm nổi thôi đơn giản tới nói tưởng nhớ tưởng c ư ơ n g ấn đương nhiên là kiên định nhân loại chúng ta tất thắng tín nhiệm đúng thế ngươi xem thủy đều có thể có độc như vậy nhân loại chiến thắng ba thể nhân loại này không thể nào tín nhiệm đương nhiên cũng không có vấn đề xem ra khi ân tư bích kế hoạch là vô cùng thuận lợi bắt đầu có số lớn quân nhân bị cắm vào tưởng nhớ tưởng c ư ơ n g ấn nhưng để cho người ta không nghĩ tới là trong n y mắt hình ảnh đi tới vũ trụ trương bắc hải chúng ta bây giờ con đường là sai phương hướng không đúng trương tướng quân ngươi là công tác chính trị cán bộ xin đừng nên đ ú n g tay phương diện kỹ thuật chuyện nghi được không lúc này nhân loại bên ngoài vũ trụ đã thành lập trạm không gian ở đây làm đủ loại nghiên cứu trong đó thái không chiến hạm phương hướng nghiên cứu xảy ra bất đồng dân kỹ thuật ở đây lấy được thỏa mãn cực lớn bởi vì kế tiếp chính là lớn lưu đối với tương lai chiến hạm mặc sức tưởng tượng đến cùng hẳn là dùng một cái cái gì động lực tới khu động phải làm thế nào như thế nào chiến đấu trương bắc hải hắn để sướng là dùng càng thêm tương lai càng thêm khoa huyễn kỹ thuật đơn giản tới nói chính là hắn hy vọng thực hiện trên kỹ thuật nhẹ v ọ n các người đám người này chúng ta đã không có thời gian từng bước từng bước tới trương t ư ớ n g quân ngươi không phải nhân viên kỹ thuật có thể hay không tại lĩnh vực này giữ yên lặng trương bắc hải chân thực thân phận là cái công tác chính trị cán bộ cho nên khi ân tư làm ra một bộ kia hắn kỳ thực vẫn rất chú ý nhưng mà dưới mắt phương diện kỹ thuật sự t ì n h hắn nghĩ n h ú n g tay ai có thể nghe hắn đâu nhưng trương bắc hải là một cái vô cùng kiên định hoặc có lẽ là kiên định lạ thường nhân thiên thạch này ta nhìn không tệ nha có thể hay không bán cho ta cái này cảm tình tốt trạm không gian bây giờ đã vô cùng khổng lộ thậm chí tạo thành thị trường giao dịch có người trào hàng thiên thạch trương bắc hải mua thiên thạch muốn làm gì đây rất nhanh một khối dùng mười mấy vạn mua thiên thạch bị hắn cắt chém cùng với lắp ráp đã biến thành ba mươi phát đạn đạn súng lục hắn muốn làm gì tới vũ trụ đánh úp hoa a dân đi thuật lại lần nữa vui mừng nguyên tắc đảng trực tiếp gà ảo c ả o l i ê n đợi đến một màn này đâu đây là một lần rất có sức tưởng tượng ám sát lần này ám sát đơn giản khiến người ta không cách nào nói gì cách kia kiểu xa vẫn là ngoài không gian nhưng mà trương bắc hải một trận nổ súng một chút âm thanh cũng không có chỉ là gặp đến một mảnh thiên thạch bay ra ngoài hóa thành mưa s a băng thẳng đến năm nghìn mét xa đối diện phốc phốc những cái này vừa mới còn đối với trương bắc hải k h ị t mui khinh bỉ nhân viên kỹ thuật treo lúc này mới pha quay chậm vũ lệ anh thiên thạch bay ra ngoài tốc độ tại người trong mắt quả thực là dừng lại đồng dạng thế nhưng là tại đánh trúng mục tiêu thời điểm cái kia tỏa ra huyết hoa phiêu tán tại trong vũ trụ trong nháy mắt liền đồng cứng đơn giản không thể tuy đẹp lợi hại tuyệt đối lợi hại ống kính vô luận là hơi hơi vẫn là giang tiểu ngư hoặc lục phu bọn hắn đều vô cùng bội phụ nhưng mà thời gian thời gian đối với thời gian không đủ trương bắc hải một đoạn này cùng với hy ân tư tưởng nhớ tưởng tương ấn trên cơ bản tiêu hết ít nhất hai mươi lăm phút theo lý thuyết cũng không đến năm phút như vậy vậy phải làm sao bây giờ đâu lại tại lúc này bạch thực thu tựa hồ căn bản là không nghe thấy ý kiến chuyên nghiệp hắn còn tại lãng phí thời gian trong vũ trụ xuất hiện một người người này nhìn xem c ủ a c k á m s á t này nàng chính là tổ m ộ cổ rất có ý tứ cơ hồ tất cả người xem cũng nhìn không được gieo họ yếu y xem như ra sân thượng bộ nàng ra sân sẽ không n h i ề u lần này thì càng ít nhưng ở đây liền trực tiếp gọi người minh bạch nàng chính là tổ mồ cổ nàng lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng vận động quan sát đến lần này ám sát hơn nữa cái này cũng không nhất định là cái giả nhân lúc này đi tới địa cầu tổ mộ cổ đã càng ngày càng nhiều bọn hắn có thể tạo thành cái hình tượng đi ra trương bắc hải trực tiếp lòng dạ độc các xử lý đã biết một phương diện nhân chỉ là vì kỹ thuật phương hướng nhưng mà sáu đã có người chú ý tới lần này bị giết mấy vị bọn hắn cũng không chỉ là quá không quân trung hoa trung quốc bên này có hai vị là tóc vàng mắt xanh cô nương a trương bắc hải giết người một nhà cái này vốn là là một cái chỗ khó rất khó chịu thầm thế nhưng là ở đây sáu bạch thực thu dùng một cái tiểu kỹ xảo hắn trộn lẫn vào những quốc gia khác người hợp lý nha bây giờ quá không quân là địa cầu phòng ngự tổ chức đi tụ tập lấy nhân loại tất cả trẻ tuổi tinh anh chính xác tay điên rồi thế nhưng là trương bắc hải hắn tiếp lấy liền tiến vào ngủ đông tiếp viện tương lai kế hoạch trên bản chất là chúng ta không biết tương lai sẽ có dạng gì biến hóa nhìn nôi địch đá tư chết dân chúng là có háo hức sáu thường vĩ tưởng nhớ nói những lời này ý vị t h â m trường như thế tiếp viện tương lai như vậy trương bắc hải sáu đã hiểu như thế liền m i ệ n đạt trương bắc hải là thứ nam diện bích người ý nghĩ lục phu đầu tiên nghĩ đến điểm này giang tiểu ngư cùng hơi hơi rất là đồng ý đúng thế dựa theo ống kính ngôn ngự tới nói hình ảnh tính liên quan kỳ thực liên hiệp quốc bí thư trưởng cùng la tập nói tất cả đều là diện bích người sự t ì n h mà ở ở trong đó đâm vào trương bắc hải kịch bản đơn giản không lời nói trương bắc hải chính là cái thứ năm diện bích người mặc dù không có bất kỳ phương diện này chứng minh ô n g kính nói cho đại gia như vậy sáu ta kỳ thực có biện pháp la tập câu đối hợp quốc bí thư trưởng nói như thế a biện pháp gì cần vận dụng bao nhiêu tài nguyên biện pháp của ta căn bản vốn không cần động cái gì tài nguyên cái này sao có thể người giúp ta tìm một cái trước mắt tốt nhất thiên văn chuyên gia là được rồi ta muốn đối với vũ trụ nghiệm một đoạn chú ngữ rốt cuộc đã đến chú ngữ sắp đăng tràng nhưng thời gian đâu điện ảnh tựa hồ phải kết thúc đây có phải hay không là muốn đối khán giả là một f a n trên lý luận giản giải cái này chú ngữ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nguyên tắc đảng hơi hơi bọn hắn đều ở đây chú ý cái này có thể vạn vạn không nghĩ tới cái tiếp theo ông k í n h chỉ là xuất hiện một cái nhà thiên văn học sau đó cùng la tập hàn huyên một chút tiếp lấy la tập liền đi giấc ngủ mùa đông hắn ngủ say dùng một cái trường kính đầu còn tại lãng phí thời gian sao như vậy đại g a đô là rất ngộng bức nga lại tại lúc này hình ảnh nhất truyện khi ân tư cùng núi l á o huệ tử cũng muốn ngủ đông hắn thâm tình nói thân yêu chúng ta ở thế giới tận thế gặp lại thân yêu gặp lại hai người triền miên cực kỳ bọn hắn phân biệt nằm vào ngủ đông thương nhưng lại tại núi l á o huệ tử muốn đi vào ngủ mùa đông phía trước một giây đột nhiên nàng thật giống như nghĩ tới điều gì nàng diện mục dữ tợn nàng ánh mắt dãy rủa khi ân tư ta là người phá bích giả một tiếng gào thét bạo phát đi ra đem chỗ h ư u nhân đô hù dọa bất kể là trong phim ảnh vẫn là điện ảnh bên ngoài đây là thế nào khi ân tư vốn là cũng muốn tiến vào ngủ đông lại trực tiếp bị gọi lại hắn gương mặt một bức có thể núi láo huệ tử nói tiếp kế hoạch của ngươi ta đã hoàn toàn hiểu ngươi tưởng nhớ tưởng cương ấn cắm vào căn bản cũng không phải là cái gì nhân loại t ấ t thắng ngươi là cắm vào nhân loại t ấ t thắng nhưng nội hàm là vừa vặn ngược lại ngươi ở đây nói cho bị cắm vào giả nhân loại thất bại cái này phát triển đơn giản khiến người ta giật nệ cả mình phá bích giả cứ như vậy xuất hiện mà lại là công nhân xuất hiện nhưng vấn đề là sáu chờ một chút minh bạch lập tức đại gia đô minh bạch vì cái gì núi láo huệ tử dám như thế tò gan phá bích bởi vì tại điện ảnh mở đầu không phải đã nói đi ban bố mới nhất pháp luật bất luận nhân loại nào muôn trốn vong đều xúc phạm pháp luật đều muốn bị xử tử cho nên núi háo huệ t ử lớn mật vật trần nàng lại là bởi vì có pháp luật căn cứ dùng nhân loại luật pháp của mình phá diệt đi nhân loại đối với tận thế làm cố gắng tất cả hy vọng đây quả thực là một loại cao cấp vô cùng trâm trọng đâu y nghĩ, Liên Hiệp Quốc công Hiệp khai Quốc sử t c h i ế u ở l ô d ị c bị băng phong trên mặt tái n h ậ n tam thể hai đến đây là kết thúc bảy trăm bảy mươi sáu chương bảy trăm bảy mươi sáu tam thể chiến nguyên lực lão bạch tìm con cứ như vậy kết thúc cái này thật tốt sao còn có thể a dù sao tiểu thuyết nội dung là rất lớn tam thể bước thứ hai mới là toàn bộ xuya di tinh hoa dạng này chia trên giới hai bộ là phụ trách cách làm tam thể hai lần đầu sau đó đặc biệt là chờ đến d ạ n g sáng t r à n g kết thúc thật nhiều thật là nhiều mê điện ảnh đều xem xong cái này bình luận cũng liền tự nhiên đi lên chửi bậy chiếm đa số chửi bậy chủ yếu phương hướng đó chính là đợt mất cái này rất giống đọc tiểu thuyết thời điểm gặp đoạn trường vốn làm mọi người xem thật tốt nhưng tác giả cũng rất quá đáng tại một nơi nào đó cho các đức sau đó vẫn rất thời gian dài không đổi mới làm cho đại gia không trên không dưới cái này khó chịu nha bạch thực thu lần này xử lý tam thể hai ngay cả có một loại đoạn t r ư ờ n g cảm giác thế là đại gia đương nhiên chửi bậy nhưng có người cũng là có thể từ tương đối chuyên nghiệp phương hướng đến xem chuyện này giang tiểu ngư lập tức liền viết một thiên bình luận điện ảnh đi ra đây là trung hoa trung quốc phim khoa học viễn tưởng đình phong cái này đình phong lại đi ra phía trước tại tập kết hào thời điểm gia hỏa này cùng lục phu hai người liền không có í dùng như vậy văn chương tiêu đề nội dung bên trong liền càng thêm không cần nói thổi bạo lục phu văn chương nhưng là có chút tính cách b ạ c h thực thu đại chơi khoa huyễn thật muốn cùng hảo lai、like、ổ sò、so、độ cao hắn nhưng là cảm thấy bộ này tam thể hai đúng là hàng nội địa khoa huyễn tinh phẩm nhưng như thế đoạn chương một chút c h ỉ n h đại gia đô cảm thụ không được tốt cho làm dáng vẻ vậy thật có thể đối phó nguyên lực thức t ỉ n h sao đúng thế phía trước thế nhưng là lên mạng có dậy sóng bộ này tam thể hai không phải muốn ngạnh cương tinh cầu đại chiến mới nhất một bộ đi không cần nói tình huống này cái kia hảo lai、like、ổ môn đồ chắc chắn lợi dụng tại cái kia lầu cao vạn trượng trong bài puốt lại bắt đầu ầm ĩ chúng ta q u ố c s ả n phim khoa học viết tưởng vậy hắn mẹ gọi điện ảnh sao cũng là rắt rưởi bạch thực thu người nhà lần này nhất định cắm ngược lại lời nói chính là như vậy bất quá cùng thiếp bằng hữu phần lớn là đáp lại cắt cái gì đ ồ vật vấn đề hơi hơi lại chú ý tới một sự kiện nhưng chuyện này nàng cũng không biện pháp gì cho nên trước tiên đem văn chương viết ta tam thể hai kỳ thực rất hoàn chỉnh đây chính là hơi văn chương tiêu đề tuyệt đối lập dị nàng vậy mà cảm thấy rất hoàn chỉnh có phải hay không bởi vì nàng là bạch thực thu p a n ruột lại giút dùng lực thổi đầu l i ê n bốn hào môn đều có chút chất vấn cảm giác cái này mãi quá t r ụ p bạch có thể hiệu quả không tốt nhưng văn chương bên trong vẫn có tương đương đạo lý thực tế thượng ta càng ưa thích gọi bộ phim này vì tam thể diễn bích giả lão bạch thủ đoạn vẫn là tương đối ý tứ mọi người đều biết tam thể tiểu thuyết bước thứ hai kỳ thực là đặc sắc nhất một bộ tác phẩm nhưng bộ tác phẩm này bên trong nội dung quá mức khổng lồ quá mức phức tạp đại lưu xem như kinh đ i ể n khoa huyễn tác gia sách của hắn cho tới bây giờ đều cũng có cực mạnh kỹ thuật lưu cũng chính là khoa huyễn hạt có tồn tại trong đó một cái đạo lý điệp ra lấy một cái đạo lý một cái lý luận nện ở một cái lý luận đủ loại t ư nhưng g tượng cuối cùng đến xem bộ phim này cũng không có thoát ly tiểu thuyết cơ bản nội dung mà là trực tiếp bắt lấy diện bích giả cùng phá bích giả ở giữa đấu tranh tới g i ả n g thuật cho nên liền t ư điện ảnh góc độ tới nói ta cảm thấy rất hoàn chỉnh hơn nữa sau cùng phần c u ố i cũng là một loại kiểu cởi mở phần c u ố i chúng ta chỗ hữu nhân đô biết sẽ có bộ ba vậy thì chờ một chút tốt hơi hơi cái này văn chương biết là thực sự không tệ không hổ là bạch thực thu phan ruột thật sự có hai lần như vậy đem văn chương xem xong bao nhiêu liền sẽ lý giải đại khái chín phần mười rất nhiều người cũng đều phát hiện một chút chi tiết bên trong nguyên tắc tựa như là h i ân tư thành công giấc ngủ mùa đông hắn không có bị lộng chết người thành thật đi ra nói chuyện người n h a thật sự là một cái người thành thật soạn lại thôi bên trong nguyên tắc tình huống ta là nhớ kỹ khi ân tư chẳng những không chết cái kia núi háo huệ tử ngược lại là chết vẫn là mộ bụng đ ầ u bánh bao lớn kẹp nấm cũng tới nói một chút cái kia khi ân tư chết phía sau này kịch bản thế nào phát triển nha lái xe tải lần này rất thực dụng đại gia đ ô không ngừng mà thảo luận ngược lại mặc kệ bên ngoài như thế nào chúng ta bốn hào phấn nội bộ vẫn là khí thế ngất trời thực tế thượng bộ phim này thật vẫn cũng rất phù hợp hơi hơi nói tới cái quan điểm này từ diện bích kế hoạch tới nói liền trước mắt phiến tử tới nói rất hoàn chỉnh bây giờ đến xem ai cũng hiểu e rằng tiếp theo bộ phim chính là hắc cám xâm lâm phép tắc vấn đề nhưng nơi này mặt ngay cả có cái vấn đề nhỏ chính là trước mắt đến xem diện bích giả kế hoạch đã thất bại khi ân tư đều đã chết tiếp theo bộ nhưng làm sao kể chuyện xưa đâu đây đều là ưa thích tiêu hao trí nhớ còn có người nhưng là chú ý tới một điểm bạch thực thu đâu đúng thế bạch thực thu đi nơi nào chứ bộ này tam thể hai tuyệt đối là bạch thực thu siêu cấp tác phẩm tâm huyết cảnh tượng hoành tráng như vậy hắn vậy mà chưa từng xuất hiện hắn đang làm gì hơn nữa đừng quên còn muốn cùng nguyên lực thức tỉnh khí lực va chạm một hồi đâu bạch thực thu ngươi không ở ngươi đến cùng làm cái gì đâu ô ương ô ương, ương chửi bệnh nhân lại càng tới càng nhiều、12. Canada tặc đông, đó là đương nhiên là tặc mấy cái lạnh. mùa đó người đông Bạch mấy không giếng thân ở bên trong xe bạch thực thu đại vũ n u n g phục bao lấy vô cùng chắc lịch cố ý định tố đâu nhưng nhìn hắn lay động bộ dáng giống như bị cảm yên tâm đi ca ca của ta mặc dù nói tại t ẩ u tử phương diện này ta cuối cùng là không nhớ được nhớ lầm cái gì nhưng lần này ta nhớ được cũng không phải cái gì t ẩ u tử nha minh t h i ể u ngay tại bạch thực thu bên người hắn bây giờ cũng là một thân thật dày trang bị cái này ca na d a mùa đông thật sự là gian nan nhưng này sao cái địa phương liền bị rất nhiều người nhận định là thích hợp ở đơn giản sáu cái này thật sự không bằng đông bắc ngay sau nhớ chị dâu sự tình bạch thực thu ánh mắt này nhi có chút ý uy hiếp hạ ta không phải là ý tư kia ngươi hiểu ta nói chính là số lượng vấn đề minh thiệu nhanh chóng nâng khuôn mặt tươi cười giàn giải số lượng mẹ nó lúc này đến phiên bạch thực thu có chút đỏ mặt x ấ u cái này nhất định là bởi vì đông hai người trong xe thật vẫn lẫn nhau run rẩy có thể thấy được cái này thời tiết vậy bọn hắn hai đến cùng đang nói gì đấy chị dâu vấn đề nhìn cái có phải hay không trong xe minh thiệu đột nhiên nhãn tình sáng lên hướng mặt ngoài một ngón tay ngoài xe cách đó không xa một gian trường học trên bảng hiệu một đống tiếng anh cũng không đi quản đó là ý gì từ đi ra ngoài học sinh triều cao đến xem vậy đại khái hẳn là một cái cao trung canada cao trung bình thường là một nguyện chín nguyện lúc này đúng lúc là một tháng khai giảng không lâu mấy cái này học sinh cấp ba nhóm từng cái một ít nhiều có chút tươi mới trạng thái lẫn nhau cái nhau ở mỹ t h u i có chút cái ngây thơ đâu nhưng bạch thực thu mắt trong n g á y mắt liền tóm lấy một cái châu á học sinh tên t í a sáu không phải mình nhi tử còn có thể là ai không sai bạch thực thu lần này đi tới canada không nói xa vạn g ặ c à cũng không nói vông xuống mình công việc trọng yếu mục đích của hắn chính là đến tìm lá bà phúng như phúng như nữ nhân này cũng không biết là thế nào phía trước đã nói xong những chuyện kia tỉnh nàng cũng là chính xác lấy ra vàng dòng bạc trắng thường lại rất nhiều phụ thân của nàng cuối cùng cũng là tín b à o đến nỗi lại dây dưa đi ra người nào người đó nào đó một cái đại lao hổ lại bị đánh những chuyện này liền nào không biết bạch thực thu cũng không quan tâm những cái kia ngược lại quốc gia làm mấy cái này động tác đã kích tham ô mục nát đây tuyệt đối là chuyện tốt hắn bạch thực thu chính là một cái dân chúng mặc dù tiền có chút nhiều nhưng sự t ì n h khác cũng không muốn nhiều tham gia hắn chân chính quan tâm chính mình nữ nhân p h n g như còn có con của mình Ngươi nói ngươi như xong, còn đem Nhi tử mang đi. Đây coi là sẽ ra chuyện gì coi đi, coi chạy đây đem đâu. tử ra là bạch thực thu vô số lần tại trong đầu tưởng tượng mình tại phùng như trước mặt dùng câu này tới m a n g nàng thế nhưng là một mực không có cơ hội cái này phùng như có chút lợi hại vậy mà nhường bạch thực thu cũng không tìm tới phải biết l á o bạch bây giờ tài sản hắn có thể vận dụng tài nguyên thế nhưng là tương đối cứng hãn bất quá tất nhiên tìm phùng như tìm không thấy bạch thực thu người này có chút cái tiểu chiều c r ò tổn hại lão bà tìm không thấy ta tìm con được chưa bạch thực thu tin tưởng phùng như như thế nào đi nữa ẩn tảng cũng không khả năng không để cho mình nhi tự không đi học cho nên chuyện này liền nhờ cho minh t i ệ u đi thăm dò minh t i ệ u cũng rất khổ cực nha hắn cũng rất là chửi bậy vì cái gì loại chuyện này cuối cùng giao cho ta đâu không làm lan bạch thực thu thẳng thắn trạng thái nhường minh t i ệ u ngoan ngoan thì rút một tay như thế cha một cái thật đúng là đừng nói thật sự có manh mối nhi tử tại ca na d a nào đó băng thiên tuyết địa trong c h ấ n nhỏ cao trung p h ù n g như ngươi chờ ta bạch thực thu cái này không đã tới rồi đi kết quả là thấy được nhi tử mà hắn lần này không có kích động hắn lựa chọn thả dây dài câu cá lớn hai người xe bây giờ rất là bình thường chỉ là một chiếc đạo kỳ d ị bi tạm cái đồ chơi này tại bắc mỹ là phi thường thường gặp sợ xe sang trọng làm người khác chú ý bắc mỹ xe sang trọng vấn đề ai cũng biết tại bắc mỹ mua xe rất rẻ đặc biệt là một chút cái hào hoa nhãn hiệu thật sự không đắt nhưng mà chỉ cần tại mỹ quốc thành thị c h ờ một đoạn liền sẽ phát hiện một cái nghịch lý nước mỹ xe tiện nghi xăng cũng tiện nghi tiếp đó tiền lương cao hơn nữa đúng hay không thế nhưng là xe sang trọng cũng không nhiều nhiều nhất tuyệt đối là xe nhật bùn đến nỗi đức hệ châu âu xe sang trọng kỳ thực cũng rất ít thật muốn là mở một cái phe ra gì đến đường lớn bên trên tùy tiện đối với cái nào cô nàng nhìn nhiều hai mắt nhân ra thật sự liền lên xe rời đi Một sáu ta c nói g k ngươi giả. Rất hôm nay biểu hiện như thế nào a mẹ ta cũng không phải học sinh tiểu học ngươi nhà tính trẻ con mười phần còn không phải học sinh tiểu học đâu nhân gia cùng trước kia không đồng dạng ta đều cải danh tự n g ư ơ i được đi ngươi tên của ta sửa lại sau đó rất có đại minh tình cảm giác ra Người、xấu. Phùng như lái xe hơi, sáu. là xe đây một ca h thông thường phong chủ lạnh thời cái xe này xem như tương đối ổn định, hơn i điền loại loại tiết, cái đối ế yếu c cực tương tương đương này này này ổn n đạo, bá mở xem là xe xe vì ữ tiện thấp. tử bất tiểu một chút hoạt tại Canada đã có một đoạn thời nghi điệu nhi gia Hai sinh gian,、hợp、lại, có phải nơi Đổi còn Nhưng mình đang không mình này ẩn nấp mình ngộ con Canada đoạn không hẳn là chuyển sang nơi khác đâu. Đội chỗ? đương cho hỏa hợp hay khác chỗ, rác có. có có để đều đã đâu. là lo, là mẹ sao v ề phần tại sao muốn trốn lão bạch phùng như là sợ cho lão bạch thêm p h i ề n phức là phương diện kia p h i ề n phức mặt khác đi chính là phía trước đã nghe viện v i ệ n nói giống như bộ lạc cùng liên minh ở giữa sống trung hòa bình kế hoạch này viên mãn đã tới cái kia xong việc thối lui cũng liền rất tốt đám kia yêu tinh mắt không thấy tâm không t h i ề n đón hai tử đã về đến trong nhà vừa mới vào nhà sáu uy ngươi làm gì phùng như ngươi thật giỏi a ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện ta vì cái gì không thể xuất hiện a lão ba tên tiểu tử thối nhà ngươi ta giá sao y h ó h ó hó y hó không lão không lao thật không lão ta chỉ có thể quản ngươi gọi đại ca y h ó h ó sáu đây quả thực bạch thực thu xông vào dân trạch chào lao bà cũng không lớn con trai mình tới một người hiện trường giặc minh t h i ể u bên cạnh nhìn xem hắn cái biểu tình này mẹ nó cười hay không cười ha ha ha sáu cuối cùng thật là nhịn không được bảy trăm bảy mươi bảy chương bảy trăm bảy mươi bảy nghiền ép hollywood vô cùng lớn cái gì bạch diệp phàm trung hoa trung quốc có dạng tam thể hai thế nhưng là đối với ngọn tinh cầu đại chiến nguyên lực thất tỉnh bộ phim này phía trước cũng tại toàn cầu chiếu lên hơn nữa bắt lại lịch sử cấp bậc phòng bán vé tại bắc mỹ cảng là đại bạo đã vượt qua ạ và tạ bây giờ tam thể hai đã chiếu lên tại phòng bán vé phương diện mặc dù có rất nhiều chửi bậy nhưng mà ngày đầu vẫn là nhẹ nhõm bắt lại hai ức lại là ngay cả một cái ức rất nhiều người tương đối kỳ quái tại sao lại như vậy chứ không phải là rất nhiều người đang chửi bậy sao không phải bộ phim này đoạn trước sao nhưng mà phòng bán vé còn chính là như thế hơn nữa rất nhiều mê điện ảnh tại bị ngẫu nhiên phỏng vấn thời điểm nói chúng ta chửi bậy chính là bạch thực thu đáng xấu hổ đoạn trương hành vi điện ảnh vẫn là rất đẹp mắt đúng vậy nha bây giờ ta chỉ muốn nhìn phía dưới mạch thực thu ngươi phía dưới đâu phía dưới không có hừ cái này ngạo t i ệ u bộ g á n g nhỏ quốc gia chúng ta trẻ tuổi đám mê điện ảnh vẫn là rất nhiều hí k ị đi theo lý thuyết trước đây chửi bậy đối với phòng bán vé cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn ngược lại bởi vì này một ít chửi bậy hấp dẫn không ít người đi đường fan nguyên lực thức tỉnh bởi vì là hảo lai、like、ổ tới phiến tử chỉ là ở trên internet làm một chút cái tiểu nhân hoạt động họ phờ lì một chút cái phỏng vấn cái gì tiếp đó bộ phim này cũng liền chiếu lên trên cơ bản cùng tam thể hai chính là một cái trước sau chân như vậy phòng bán vé bao nhiêu đâu rất nhanh sáu ố l i tiểu ra tới. ra Ngày đánh mặt rất nhiều dân mạng cũng là rất có tài có người tìm ra một chương đồ đó chính là tại thượng chiếu phía trước có vị hương cảng hạng tiên sinh hắn dự đoán một chút bộ này tình cầu đại chiến phòng bán vé bảo thủ tới nói đại lục muốn cầm hai mươi lăm ước phòng bán vé l i ê n tình huống này đệ nhất thiên tài phá một t ứ c hai mươi lăm trăm triệu lời nói có phải hay không quá vớ vẩn đâu như thế như vậy cái kia lầu cao vạn trượng thế nhưng là có ý tứ lầu chủ đi ra bây giờ liền cắt di di a cái gì cắt nha là chặt đúng thế chặt chặt chặt mẹ nó ngươi coi đây là đầu cá tiêu cay nha đơn giản không thể lại sung sướng đám dân mạng d ế t đến t ậ n cửa liền muốn nhìn trực tiếp chặt di di nhất định phải nói thời đại này người xem cùng mê điện ả n h trình độ thật là tại đi lên mặc dù có rất nhiều người lúc nào cũng tại nên hợp bọn hắn chân chính nên hợp mê điện ảnh kỳ thực là một chút cái vô lương bình luận điện ảnh marketing hào cái gì bọn hắn chính là chọn mê điện ảnh yêu thích nói nha nhưng liền xem như như thế trình độ tăng trưởng là tất yếu không ngăn cản được mà bây giờ liền cái thành tích này chỉ cần là hôn phiếu a liền đều có thể biết nguyên lực thức tỉnh đoán chừng muốn l ệ n h thắng bại đã phân không có tuyệt đối không có ta ở đây cùng đại gia nói đây cũng là bởi vì bạch thực thu g i a hỏa này dùng thủ đoạn hắn nhất định là đề cao lớn tam thể hai sắp xếp phiến hào lai ổ môn đồ cuối cùng xuất hiện nói thật hắn trong lòng bây giờ rất a u nhưng mà cái này bê là phải giả bộ nữa không phải vậy nhưng làm sao bây giờ thật chẳng lẽ chặt di di sao xem như bắc mỹ phòng bán vé a người sáng lập một chồng cái này ai đi thật sự không muốn ném nhưng di di càng thêm không muốn ném nha nay liên cần hai tay chảo hai tay đều phải cứng rắn có thể thực tế thượng cái này hảo lai、like、ổ môn đồ căn bản cái gì cũng làm không được cái này thật là chính là x ấ u muốn khóc tâm đều có chỉ có thể cầu nguyện chỉ có thể là chờ đợi kỳ tích xuất hiện như vậy kế tiếp kỳ tích xuất hiện sao có đôi khi rất kỳ quái môn này đồ thấy được một chút cái hy vọng sáu mạch thực thu quá mức Ta vốn là tam thể hai là một bộ phim khoa học viết tưởng đây là tất yếu nhưng ở chiếu lên hai ngày sau đó thật nhiều mê điện ảnh đều nhìn rồi sau đó thậm chí ngay cả chửi bậy cũng xảy ra truyền lệnh bắt đầu chửi bậy trong đó nữ tinh vai trò phần lớn cũng là vì chính nhà mình thần tượng minh tinh bất bình nha cái này nhưng có ý tứ hảo lai ổ môn đồ gia hỏa này mà bắt đầu khắp nơi châm ngòi thổi gió trang tất cả nhà f a n hâm mộ nhưng kết quả đi sáu tuần đầu phòng bán vé tam thể hai lấy được bốn ước nguyên lực thức tỉnh chỉ có không đến hai ước vì sao có thể như vậy đâu tại sao sẽ như vậy chứ rất nhiều mê điện ảnh tại là như thế này nhấn lại có thể biểu diễn dạng này mà n g lớn cũng rất không tệ đột nhiên phát hiện bánh bao mội mội cùng bạch thực thu cùng nhau thời điểm diễn k g không tệ lắm a a nếu là cùng lão bạch cùng một chỗ cũng là tốt trốn trở về đi ta y ù y lao bà tuyệt đối sẽ không cùng bạch thực thu có cái gì qua cát rất tốt rất tốt cái này cái kia hảo lai、like、ổ môn đồ muốn tức thổ huyết nha Phần thứ nhất tình huống là một cái đối với phòng bán vé có nghiên cứu người liền có thể minh bạch tam thể hai đã là thắng tinh cầu đại chiến nguyên lực thức tỉnh đến cùng thua ở địa phương nào đâu rất nhiều mê điện ảnh kỳ thực cũng cho đáp án đi ra tại sao là một cái người da đen làm chủ sừng loại này chính trị chính xác thật là buồn nôn nước mỹ muốn làm như vậy về sau ta đều không nhìn hảo lai、like、ổ điện ảnh có nghe nói không lu cắt nói bộ phim này kỳ thực cùng hắn không có quan hệ gì chủ yếu là ít ni v u thật hay giả hắn chính miệng đối với phóng viên nói nha từng cái nhắn lại đã là giảng đến rồi mấu chốt mặt khác thật là nhiều dân mạng cũng đều nói tinh cầu đại chiến cái này bây giờ chính là nhìn cái tình cảm thế nhưng là người trung quốc chúng ta thật không có quá nhiều tình cảm điện ảnh này trước kia cũng không bao nhiêu người nhìn qua cái này thật đúng là, là lời à l nói thật lại có có thể là gì đây tam thể hai là cứng rắn khoa huyễn tinh cầu đại chiến căn bản chính là vũ trụ ca kịch đây là tới tự tán dương nhiều khoa huyễn mê ý kiến cũng coi như là tương đối tinh chuẩn vũ trụ ca kịch ý tứ rất đơn giản chính là đem trên địa cầu phát sinh có sự đem thả đến vũ trụ cái này trong bối cảnh cứ như vậy là được rồi cho nên ngân h à anh hùng chuyện nói bộ này kinh điển khoa huyễn hoạt hình ngay tại tập thứ nhất trong đại chiến phạm vào loại kia sai lầm ba triệu chiến tranh cho đánh thành hai triệu mặc dù như thế vẫn là một đám người nói kinh điển tam thể thật sự không giống nhau hắn có một cường hãn vô cùng nội hạch vô cùng cứng rắn thậm chí đang đọc thời điểm ưa thích loại kia nhẹ nhõm vui vẻ đọc thể nghiệm người sẽ không đọc tiếp cho nổi đến đây đã là tìm được rất nhiều nguyên nhân nhưng bất kể nói thế nào trung quốc chúng ta bộ này phim khoa học viết tưởng tại trung quốc chúng ta mình điện ảnh trên thị trường trước mắt đối với hảo lai ổ siêu cấp tác phẩm tinh cầu đại chiến nguyên lực thức tỉnh là ở vào nghiền ép trạ thái nhưng n à y hết thể người sáng lập bạch thực thu hắn g i a hỏa này dĩ nhiên thẳng đến cũng không có thò đầu ra đám mê điện ảnh cũng đều nhìn ra đầu mối g i a hỏa này đến cùng đang làm gì đó hắn đang làm canada một cái địa phương nhỏ trong biệt thự đang diễn ra kỳ h ò a phùng như người theo ta trở về bạch thực thu ngươi dựa vào cái gì nha ngươi là người thế nào của ta đừng làm rộn có hay không hảo ngươi biết ta không có biện pháp cho ngươi cái kia chứng nhưng ta thật là đánh tâm nhãn bên t r o n g coi ngươi là lao bà của ta lan người sáu bạch t h thu ta cho ngươi biết ta liền muốn g i y hôn thú Cái khác đây ề u không được. c ứ là Bạch Thực Thu lần n môn nhập c chính cung địa vị có thể mấu chốt là phía trước đại gia đô đã nói xong cũng không kết hôn chỉ cần cùng một chỗ là được rồi đây là duy trì toàn bộ hậu cung chỗ mấu chốt nếu là phá vỡ vậy không phải xong đi phùng như đây tuyệt đối là cố ý chính là muốn cho bạch thực thu ra một cái nan đề bạch thực thu có cái gì chiêu p h á p sao căn biệt thự này à nói là biệt thự nhưng kỳ thật cũng không lớn chính là một cái thông thường tầng hai mà thôi nếu là tại bình thường không có minh thiệu g i a hỏa này cái kia bạch thực thu tuyệt đối có thủ đoạn sáu n g ủ p h ụ đối với ta ra môn sợ cái rắm ngủ ăn xong phùng như trực tiếp liền trở về thế nhưng là thật mẹ hắn tất chó minh thiệu g i a hỏa này ỉ ở chỗ này không đi nguyên nhân cũng đơn giản cái này ca na đa địa phương nhỏ quả thực là chim không thè bị người ở thưa thớt thớt phụ cận đây cũng không có cái gì tốt đặt chân chỗ trời đang rất lạnh chẳng lẽ còn nhường minh t h i ể u cái này thân kêu thịt mắc ở đạo kỳ dịp bị tạm bên trong đối phó ngủ bạch thực thu làm không được loại chuyện này hơn nữa minh t h i ể u đối với bạch thực thu đời sống tình cảm còn có một loại không do hiếu kỳ sáu tên gọi tắt bắc mái đây quả thực bất quá bạch thực thu vẫn có biện pháp phùng như ngươi không đi đúng không ta mang con của chúng ta đi h a h a ư sáu bạch thực thu n g ư ơ i muốn chơi hành o ta cho ngươi biết đây là canada bên này cảnh sát cái khác mặc kệ chính là giết người cái gì cũng lạnh nhạt rất thế nhưng là bạo lực gia đình đặc biệt là loại này đối với hải tử làm sao như thế nào sự tình h a ha ư sáu bọn hắn có thể tích cực rất phùng như cái này nói không sai cũng không biết là tính sao ngược lại bắc mỹ bên này đều có tật xấu này chỗ kia nếu là giết người à không có gì lớn có thể cái gia đình kia nếu là đối với hải tử như thế nào vậy đơn giản là nộ thiên một dạng xã hội phúc lợi cơ quan còn có thể đi ra đem con cho mang đi đâu thế nhưng là bạch thực thu lại cười n g ư ơ i nhà chờ xem nhi tử sẽ tự nguyện đi theo ta Người、6. Phùng Như nghe xong. trong lòng có chút hoảng nhưng nàng lập tức lại chấn định đứng lên ngươi đi thử xem à đừng nói ta không cho cơ hội bạch thực thu ta không phải là ngươi có thể che nữ nhân vậy thì chờ xem thôi thế là bạch thực thu cái này chảo lão bà hành động liền biến thành l ử a gạt nhi tử cùng nhi tử đối thoại đó không thành vấn đề minh t h i ể u đặc biệt t ố t kỳ liền cùng tới a nhi tử ngươi cái này sáu lão ba h a hai sáu ngươi không giải quyết được mẹ của ta đừng t ê u lão ba bạch thực thu cái này còn đối với cái k i a giáp lòng còn sợ hãi h a h a sáu minh h i ệ u liền cười Tốt,、bạch、tiên sinh, ngươi muốn mua thông ta, ta bạch sinh, h ngươi tới muốn sau mua u đó để yêu ế t ta. Tới thuyết phục mẹ của ta. À, Tiểu gia hòa này. Bạch thực thu tính phục phải ha ha hòa Bạch khí của mẹ gia À, này. sáu. đều đi này l n nhỏ này, đứa già, nhưng cầu này, nhưng cũng phải chọn tốt lại nói, như chắc thể mua cho ngươi ứng gì, lại nói, nói đi, tốt tử, muốn đều mua cái Tiểu gia hòa nghe xong, nghe n tới, cha, ta cha, m ố này một đái lạ. Yêu cầu này, không đợi bạch thực thu nói cái gì đó minh t i ệ u bên kia không rút ta nói đại chất tử ngươi này liền cho váng t ệ t lạ ta với ngươi giảng xe kia quá vụn đừng nói ngươi ở đây ca na đa lạnh như vậy chỗ không dễ lái cái xe điện liền nói h ả mở thế nhưng là cái kia xe ngươi gặp qua dạng gì không có liền cái kia đồ vật bên trong liền cái kia phân phối trang bị trình độ ông trời của ta a minh thúc ngươi có t h ể lạ đương nhiên chiếc xe kia tuyệt đối là ta ác mộng trăm vạn cấp bậc nha a đúng đây là giờ mở b ờ nói nhưng là không sai bị lắm có thể ngươi biết cùng giá có thể mua cái gì ngươi có thể mua lao vụt S p cấp ngươi có thể tùy tiện đi chọn một chiếc xe thể thao mở ra ngươi làm gì muốn tệ lạ ép cấp cái gì đồ vật bên trong biết không tệ lạ biết không trả lại cho ngươi bên trên đại vỏ máy bằng lựa tờ l a t í t ngươi mở ra không bao lâu liền tất cả đều là dị hưởng nghe thúc tuyệt đối đừng mua để cho ngươi tra cho ngươi một chiếc phe ra gì hắn có tiền minh t h i ể u mà nói vẫn rất có lực hơn nữa cũng không nói giả tất là cái xe này đơn giản không có cách nào nói liền nước mỹ khiếu nại một khối này bao nhiêu chủ xe khiếu nại chiếc xe này chất lượng vấn đề nhiều vô số kể thậm chí thì có cái kia mở ra mở ra thiết bị chắn gió liền bay sự cố liền cung nước mỹ xem một cái con n é dạng trang bị trình độ quá kém trăm vạn giá cả căn bản là có lỗi với số tiền này đến nỗi nhi tử vì sao mớn b ạ c h thực thu là biết đến hẳn là bởi vì côn hủ người thôi cái đồ chơi này mới mẹ đi liền cùng điện thoại iphone tựa như cái kia xe liền sáu cha xe thể thao ta b o t t r ở cho ngươi mở ta muốn phe ra gì? đi phe ra gì, mua trước chiếc caluy phong nha được không cảm tạ lao ba cái này con trai chiến lược kế hoạch rất thuận lợi đi nhưng p h ù n g như lúc này tới nao chẳng các ngươi làm gì nha hãn tải cao bên trong phe ra gì? không được nhi tử rất thương tâm nha tới tay phe ra di cũng chưa có vậy làm sao bây giờ đâu cha ta muốn nổi danh n g ư ơ i muốn làm minh tinh đúng thế hảo có chi k h í cha ngươi ta tuyệt đối ủng hộ hơn nữa sáu minh thiệu lúc này lại chen m i ệ n g b ả o cha ngươi trên tay tài nguyên thật to quá tốt rồi tiểu tử này cao hứng hơn nữa còn nói cha ngươi không biết ta ta đem tên đều sửa lại a bạch thực thu s ư ớ n g sở lại phát hiện phùng như mặt đỏ dần xoay người chạy nàng chạy gì đây lại nghe tiểu tử này nói ta nha bây giờ đổi tên gọi bạch diệp phảm như thế nào cái tên này cảm giác rất tốt nha có thể cọ cái nhiệt độ nha hơn nữa hắn gái kia kh trình t độ hoa、wow, à thật là khó nghe có hay không cùng ta so không được y ho ho theo ta cũng không sánh bằng cái này bạch d i ệ t phạm lại bắt đầu một bạn thờ rẽ xì tải bạch thực thu quả thực là d ở khóc d ở cười cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói nhi tử dạng này cha cho ngươi cả một đài tiết mục tên là trung hoa trung quốc có giáp như thế nào cái này cha ngươi quá tốt rồi vì âm nhạc của ta mộng tưởng ta liền cùng ngươi đi như thế liền chiến lược thành công thế nhưng là bên trên minh thiểu con mẹ nó ngươi đừng nhín cười a lão bạch ngươi này nhi từ sáu p h ư c ha ha ha sáu minh tiểu sóng này không lỗ thật sự không lỗ 778 chương 778, hậu cung viên mãn h ư u d u n g n ã i đại phùng như nội tâm là hỏng mất con của mình khá là yêu thích làm loạn vậy thì do lấy h ắ n tốt kỳ thực nhi tử bản chất không xấu chính là ở bên này tiểu hài tử phần lớn như vậy xem trọng cái người nào người đó tương đối cun、cool, khóc bòi dạng này mới là người khác hâm mộ tiểu hài tử hơn nữa phải biết người hoa tại bắc mỹ cái kêu bao nhiêu đều sẽ chịu đến một chút cái kỳ thị nhi tử trên một điểm này cũng không tệ lắm ưa thích lưu hành một chút thứ gì không có gì không tốt cùng một đám tiểu tử có thể chơi đến cùng đi xem như tương đối tình tâm c ò n có chính là con trai thành tích học tập cũng là coi như không tệ điểm này xem như kế thừa nàng cái này làm mẹ ghen thế nhưng là nhi tử cha hắn nam nhân mình bạch thực thu cái này hôn đản vậy mà so nhi tử còn không đáng tin cậy còn loạn hơn tới bạch thực thu người cái này hôn đản ngươi cho rằng n g ư ờ i dạng này liền có thể để cho nhi tử ta đi theo ngươi phú như g n thật sự là bị tức đến rồi trước đây phe ra di dụ hoặc thì cũng thôi đi về sau lại còn xử xuất ra trực tiếp cho tài nguyên khiến nhi tử xuất đạo đây là chuyện gì nha phú như tin tưởng vững chắc đã biết sau nhiều năm cùng con trai cảm tính xấu mẹ ta theo cha đi Ta đ cha ta. Cha ta ta ta. Ta mãi mãi nghĩ không ra thật sự nghĩ không ra bạch diệp phàm đứa nhỏ này thật sự chính là giảng đạo lý nhi tử biết chuyện nhi bạch thực thu trực tiếp giơ ngón tay cái lên cho nhi tử bạch diệp phàm bên này nhưng có chút l ă n g đầu l ă n g nào nói đây không phải rất đơn giản rất tự nhiên lựa chọn sao đúng thế không sai nha minh thiếu bên này còn lưu khe hở đâu p h ù n g như cái này khí lan a các ngươi đều cút cho ta bạo phát vậy làm thế nào mẹ ngươi làm sao nếu không thì ta lại đến một vặn thờ d ẽ si tải bạch diệp phàm cái này p h ù n g như con mắt này đều phải trợn l ù i ra bạch thực thu cũng khá thích hướng về phía nhi tử cùng minh thiếu phất phất tay đại chất tử nha đến cùng t h u c ra ngoài ăn vặn ngươi muốn ăn gì ngươi cứ nói đi cái tia sáu giống như khoảng như cách thúc ậ t xa. k ngươi c vì sao cười bị ổi như vậy ngươi một cái tiểu hài nhi hỏi nhiều như vậy làm gì hai người trước khi đi còn cứ vậy mà làm một màn như thế bạch thực thu có chút lung túng nha phùng như đâu trực tiếp muốn lên lầu hai trở về gian phòng của mình bạch thực thu nhanh tới một câu đây là chuẩn bị xong muốn chỉnh cả sáu cái chữ này nhi tại đông bắc trong lời nói tuyệt đối là một cái địa điểm thi vô cùng triết học địa điểm thi đến cùng làm sao chỉnh lúc nào cả cả hay không cả qua không có qua đông bắc l ờ i nói tứ cấp liền tất cả ở chỗ này phùng như vậy khẳng định không cần nói nàng đông bắc l ờ i nói chuyên nghiệp cấp tám đều có lúc đó liền một tiếng giận dữ mắng ngỏ chỉnh ngươi cái chân bắt chéo nhi cái này bạch thực thu cười độ khó này quá cao chân bắt chéo thời điểm đè hoảng nhưng ngươi muốn thật sự muốn nếm thử một chút hoặc thử xem thực lực của ta ta chưa nói này liền sáu lan a phùng như cho nháo cái mặt đỏ ửng nàng là vạn vạn nghĩ không ra nhi tử cùng cái k i u minh thiếu một đi bạch thực thu liền lộ ra nguyên hình cả ăn m ặ t nhưng càng không nghĩ tới là sáu ai nha người thả ra nha không thả chính là không thả bạch thực thu thừa dịp vừa mới nói chuyện chỗ trống hắn một cái bước xa đi lên liền đem phùng như cho ôm ở trong ngực phùng như vốn là cái quật cường nữ tử nhưng lúc này nhưng thật giống như một khối băng có h ò a tan k u y hướng lão bạch ngươi đây cũng là tội gì khổ gì không khổ ta không hiểu n g ư ơ i hiểu sáu cuối cùng câu này có chút giống thở dài nhường bạch thực thu tâm có chút không dễ chịu không chừng trước kia ngươi không ly khai ta không có nhiều như vậy nữ nhân ngươi cũng có diệt phàm chúng ta lúc kia lập tức liền kết hôn ta cũng không có nhiều như vậy nữ nhân sáu đừng nói nữa được không ngươi nói như vậy giống như là trách nhiệm đều là của ta chúng ta giảng đạo lý phùng như đồng học ngươi chỉ ít có tương đương một bộ phận trách nhiệm có hay không hảo ít cầm lao sư giọng điệu nói chuyện với ta hảo vậy ta liền lấy chồng ngươi là ai là ai lão công căn bản cũng không có xử lý chứng nhận nhi tử đều có Cái c kia một hai ư ơ n n g giấy rách là cái giám cái rách h là Bạch Thực cho Thu. Ta t ớ b â người i ờ c h đấu võ m ồ n có thể nói nhiều năm từ cao trung bắt đầu vẫn bảo trì loại hành vi này quen thuộc lẫn nhau mang lấy bạch thực thu vẫn luôn là ở vào hạ phòng nhưng lần này bất kể là hung hăng càng quái vẫn là cái gì ngụy biệt gì ngược lại hắn xem như thắng ít nhất phùng như cờ đi người có đôi khi liền đại biểu cho bất đắc dĩ liền đại biểu cho không có gì từ nhi bạch thực thu tháng s a o lão bạch ngươi nói rất tốt ta biết chính mình vấn đề ta thừa nhận ta có trách nhiệm năm đó ta có lỗi với ngươi nhưng là bây giờ liền để ta đây sao tùy hứng xuống có hay không hảo không được ta so ngươi tùy hứng lại nói nhi tử ta nhưng làm sao bây giờ ngươi coi như nhi tử là ngươi cho ta lễ vật không được sao có ý tứ gì phùng như đồng học ngươi có phải hay không muốn nói ngươi làm ra kia cái gì liên minh bộ lạc đó là cho ta lễ vật dùng các nàng để đổi con của ta l ã bạch n g ư ơ i có đôi khi thật sự mẹ nhà hắn thông minh để cho ta không biết nói thế nào mới tốt nữa chẳng lẽ đây mới là chân tướng sao đây mới là liên minh cùng bộ lạc tồn tại chân tướng sao bạch thực thu ôm ấp căng thẳng ta không tin ngươi có sâu như vậy đáng sợ tâm cơ đáng sợ ngươi cái này ma quỷ chiếm lớn như vậy tiện nghi bây giờ nói đáng sợ phú như cảm nhận được bạch thực thu ác ý đặc biệt là ngực nơi đó rất hỏng a bạch thực thu cũng không để ý những thứ này tiếp tục tăng lực ta chiếm tiện nghi ngươi biết ta nhiều m ệ không một cái nam nhân liền hai thận ta bạch thực thu cũng không phải dị bẩm thiên phú đẹp như vậy người ngươi nói ta sáu hôn đ à n phùng như thật sự không chịu đ ổ i lão bạch ngươi đ ư n g túi như vậy không biết xấu hổ có hay không hảo có thể nhưng ta phải đem ngươi trình trở về cả sáu địa điểm thi lại xuất hiện phùng như quả thực là bó tay rồi nàng thật sự là có chút chống đỡ không được dây rồi nói bạch thực thu ngươi những năm này thay đổi hoàn toàn ngươi không đồng dạng ngươi càng thêm hỏng bạch thực thu lại một tay lấy phùng như cho bà tới hướng về phía mặt của hắn nói ta thay đổi ha ha ta với ngươi giảng phùng như đồng học năm đó ở trường học thời điểm ta không phải là măng bất quá ngươi ngươi mỗi lần chiếm t h ư ợ phong kỳ thực ta vậy cũng là thủ đoạn n g ư ơ i thật không hiểu sao cái này năm đó bí mật liền như vậy bại lộ sao năm đó ở trường học bạch thực thu lúc nào cũng bị phùng như mắng mặc dù đầy bùi đất hoặc làm sao như thế nào nhưng thật vẫn thật có ý tứ đâu nguyên lai、like, đây đều là n g ư ơ i vì c ủ a ta cái này có vấn đề sao a nguyên lai、like、thông minh như tuyết phùng như đồng học đến bây giờ mới biết được cái này nha n g ư ơ i n g ư ơ i sáu ta ta đã sớm biết hừ h a h a sáu quên đi thôi ngươi bạch thực thu tốt ý n h a ai ừ nguyên lai、like、là chuyện như vậy năm đó ta à hao tổn tâm huyết giả vờ nghê n g c đủ loại giả ngây thơ suy nghĩ chính là muốn truy ngơi cái này n ữ đ ồ n g học ngươi nói ngươi là như vậy nô ra thật giống như bên hông bàn sáu phúc h a hai sáu phùng như thật sự nhịn không được lại nói nàng thật là có thật là nhiều m ắ n g chửi người muốn đưa cho bạch thực thu nhưng mà ai có thể nghĩ tới vậy mà lại phát triển đến nước này cái này nói chuyện vậy mà liền dạng này xu thế qua sáu thật sự không n í n được muốn cười kỳ thực suy nghĩ một chút liền biết bạch thực thu trước kia cái này c ẩ n thận tưởng nhờ sáu không sai không có tâm bệnh nha nhân ra phùng như trước kia thật là bạch phú mỹ thành tích học tập còn tốt như vậy hơn nữa hai người cái này treo chọc đơn giản không có cách nào nói thật là nên làm đều làm không nên làm cũng đều làm phải nói rất thành công nhưng chính là về sau sáu phùng như không có tin tức đến bây giờ bạch thực thu còn có thể nghĩ đến năm đó một trận kia rượu sự t ì n h bây giờ hắn hiểu được một cái c ắ t hắn đã biết phùng như vì cái gì liền đi vì cái gì nên cái gì cũng không có lưu lại biến mất hắn lại như thế nào có thể không chắc chắn lập tức thế là bạch thực thu thật giống như một cái cự nhân đưa tay liền tóm lấy một cái ngọn núi tiểu như theo ta trở về đi mặc kệ lộn xộn cái gì mặc kệ sai hay là đối với đều đi qua chúng ta cùng một chỗ ta bây giờ có tiền có thực lực có đủ loại đồ vật chúng ta liền hào hào ở cùng một chỗ là sáu người cho ta c h ỉ n h cứ vậy mà làm nhiều như vậy nữ nhân đi ra cái này không có thể ỉ lại ta sáu cuối cùng này quả thực là không thể để cho phùng như không nện hắn nha người cái này h ố n đản người vì cái gì sáu phùng như trong lòng tất cả đều minh bạch nguyên lai nam nhân này đối với mình yêu sâu như vậy chỉ là trước đó các loại bỏ lỡ thật là sáu lòng của nàng đã hòa tan liền xem như thân ở canada đáng chết này so đông bắc còn l ạ h chỗ nàng thật sự hóa bạch thực thu đương nhiên cảm nhận được tiểu như biến hóa hắn không khỏi càng thêm tiến một bước dùng sức phùng như có chút cái nhịn không được muốn sáu không được nàng còn muốn hỏi một sự kiện rất cầu h ế t nhưng mà ta bây giờ cũng nhất định phải hỏi ngươi khi đó khi còn đi học nhi nhiều như vậy tâm địa giang g i o ngươi vì cái gì thích ta vấn đề này hảo bạch thực thu đều cười cuối cùng hắn dùng một cái câu thành ngữ cái này thành ngữ lợi hại nha bạch thực thu nói sau đó nhường phùng như ngẩn ra một phút đâu chỉ là sau một phút nàng liền dùng sức nhi lệ hắn nha cái này thành ngữ là gì đây hữu dung chính là đại cái này cái này còn có thể nói gì thế cả a mợ cả sáu thúc ngươi nói mẹ ta theo ta cha đến cùng sẽ như thế nào chất tử n g ư ơ i ngốc nha ngươi nguyện ý gặp đến cha ngươi mẹ ngươi tại gia đương nhiên không thể nào mẹ ta kỳ thực sáu nàng nha có thể nghĩ ba ta h a h a ư sáu ngươi yên tâm cha ngươi lợi hại chưa vậy đối phó nữ nhân thủ đoạn tê dại toàn thế giới cũng có thể có tên tuổi lợi hại như vậy ngươi sáu nhìn ngươi tiểu t ử lăng đầu lăng não xem chừng ngươi sẽ rất khó kế thừa cha n g ư ơ i khả năng của không có khả năng ta đều đổi tên bạch diệp phàm hai <cười> m ư ơ sáu tiểu từ ngươi Nguyên、like、ngươi ý tưởng này vẫn rất nhiều đi, lông dài đủ sao ngươi? thường người. lai sao đi, dài ý rất Chớ đủ xem Ừ, bạch diệp phàm cùng minh thiếu hai người này nói chuyện t i ế m nói chuyện thật sự là có chút giới nhưng bất quá hai người bọn hắn cũng không đốc một đêm này à ngay tại bên ngoài qua、à. bất quá có một số việc vẫn là tranh luận rất lớn cũng tỷ như bạch diệp phàm muốn hay không tại trung hoa trung quốc có giặc bên trên suất đạo vấn đề này phùng như đó là tuyệt đối cầm phủ định thái độ hai t ử quá nhỏ làm cái gì nha nhưng bạch thực thu cảm thấy nội danh phải sớm làm có thể không thể lớn hỏa nhưng lộ cái mặt vẫn là không có gì ai bảo cha của hắn là ta bạch thực thu đâu cái kia có tài nguyên không cần q u á thời hạn nhưng là không còn giá trị rồi nhất định phải nói tại sùng hài từ cái góc độ này bên trên lão bạch vẫn rất có một bộ chỉ bất quá dưới mắt đi sáu hậu cung tựa hồ viên mắn đâu viên mắn sao 779 c h ư ơ n g 779, c h ặ t một ép khô trắng thực thu ý nghĩ xấu quốc nội kinh bạo tam thể hai phòng bán vé đột phá mười ức hoàn toàn n g h i ề n ép tinh cầu đại chiến đây rốt cuộc là một bộ dạng gì thần thiến nhìn trước mắt tới tam thể hai rất có thể lại đột phá tiếp hắn x u a di bộ thứ nhất hai mươi ức phòng bán vé thần thoại quốc nội xưng hùng xưng bá nhưng đến nước ngoài liền sấm to mưa nhỏ theo thời gian trôi qua tam thể hai tại phòng bán vẽ bên trên đ ố i với tinh cầu đại chiến nguyên lực tức h tỉnh nghiền ép chi thái là càng ngày càng rõ ràng phía trước miệng đặc biệt cứng rắn hảo lai、like、ổ môn đồ cũng không triệt các ngươi không phải muốn nhìn ta chặt di di đúng thế ngươi nói nha nhanh nha chúng ta muốn nhìn chúng ta muốn nhìn g i a hỏa này chỉ cần lưu đầu một cái nhất định chính là chuột chạy qua đường thật sự rất xui xẻo trước đây làm sao lại suy nghĩ tái xuất đâu ai hảo lai、like、ổ môn đồ cái này thanh niên a hắn kỳ thực cũng thật là phiền muộn Hợp lại nguyên lực thức tỉnh ở nước ngoài thật sự siêu cấp cứu bước b ắ c mỹ khu vực đem ạ vạ tạ đều cho giết trong n y mắt toàn cầu phạm vi bên trong cũng là gặp một cái diện một cái vạn b ạ n không nghĩ tới ở trung quốc lại không được lại không được thảo đản không phải có thật nhiều sùng dương mỹ ngoại người sao đặc biệt là đám kia mê điện ảnh cả ngày ở trên mạng nói chỉ nhìn hảo lai、like、ổ điện ảnh trung hoa trung quốc điện ảnh tất cả đều là rất rưỡi dạng này người không phải là rất nhiều rất nhiều sao vì cái gì cần các ngươi cống hiến phòng bán vẽ thời điểm sáu người đâu hảo lai、like、ổ môn đồ hắn bây giờ tâm như cho tàn hắn thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ như thế cắm làm sao bây giờ ngoan cố đến cùng không có biện pháp làm một ngày m ớ i đến lại là tam thể hai phòng bán v ẽ tại nguyên lực thức tỉnh phía trên hảo lai、like、ổ môn đồ xem như đẹp phiếu a người sáng lập ngươi lai、like, hắn làm này cái chuyện tình các ngươi không phải muốn nhìn ta chặt di di ta bây giờ liền chặt cho các ngươi nhìn a hoa a quá tốt rồi rất đàn ông huynh đệ liền xem như ngươi về sau không có gì gì. nhưng ta cũng nhất định khắp nơi giúp ngươi tên l i n giường ngươi là không có di di ra môn thuận cái này sáu trên lầu có phải là thật là quá đáng hay không ha ha ha sáu b u ồ n cười quá ta muốn nhìn trực tiếp trực tiếp thật vẫn liền sáu đương nhiên không có cách nào trực tiếp nào đó a đi không có chức năng này vậy thì video ngắn thôi kết quả ta chặt thật sự chặt sao chỉ thấy trong video xuất hiện một cái màu vàng hồng b à o thét lên gà tiếp đó một cái dao thay thật sự chặt xuống cái kia thét lên gà phát ra một thân chói thai không cam lòng thét lên chỉ sợ cũng là nó một lần cuối cùng hét lên đầu một nơi thân một n g o cái này chặt con mẹ nó lan bà nội mày lao tử về sau lại nhìn ngươi thiếp mời liền tố cáo con mẹ nó ngươi không có gan đồ chơi lâu cao vạn trợ a một mảnh tiếng mắng đám dân mạng vô cùng phẫn nộ xấu hảo lai ổ môn đồ cái này hành động thật sự xấu chính mình liền rất nhiều nguyên lão đều không nhìn nổi trực tiếp đã nói muốn vô hạn phong cấm cái này a i đi quá mất mặt x ấ u cái gọi là vô hạn phong cấm đó chính là không ngừng lặp lại phong a thế nhưng là thao tác nhân tạo có thể thấy được hận ý sâu như thế vậy thì xảy ra một cái hiệu quả gì đâu chúng ta đi xem chúng ta người trung quốc mình q u a h u y ễ n không sai lão bạch người này vẫn được ít nhất chụp ảnh tử rất đáng tin cậy đi mẹ nhà hắn tinh chiến lao tử sẽ đi thăm tam thể chúng ta hẳn là đem tam thể cho phùng thành người trung quốc chúng ta mình tinh chiến camon cái này giống như không cần nâng tam thể ở trung quốc địa vị liền giống với tinh chiến tại mỹ quốc xảy ra một cái đảo ngược hiệu ứng tức giận dân mạng phần lớn đều ở đây nói mình muốn đi ủng hộ một chút tam thể hai phòng bán vé vậy cái này sự t ì n h đến cùng có thể có bao nhiêu người thật sự đi không thật đúng là đừng nói ngày thứ hai liền thấy thật là nhiều người đang phơi của vé thật sự liền đi ủng hộ vì cái gì như thế đâu kỳ thực cũng đơn giản một phương diện chính là trên internet bị tức đến, đến rồi hoặc lần này cũng rất khôi hại cái kia nói liền đi làm t h i không phải liền là nhìn t r à n g điện ảnh sao một phương diện khác chính là chỗ này một cái không phải liền là nhìn t r à n g điện ảnh sao thực tế thượng một câu nói kia liền nói ra chúng ta trung hoa trung quốc điện ảnh thị trường vì cái gì bây giờ có thể như vậy mạnh mẽ rất đơn giản rất đơn giản chính là mọi người nhìn t r à n g điện ảnh cũng không có cái gì quá lớn khó xử không có quan hệ gì vẽ xem phim tiện nghi n h a không phải liền là ba bốn mươi khối tiền sao đương nhiên có loại kia đặc thù ảnh s ả n h vẫn tương đối đắt tiền nhưng đại bộ phận là cái giá tiền này hơn nữa đừng quên đoàn mua đâu sống phong túng đoàn bên trên bây giờ cả nước đều giá cả kỳ thực tại hai mươi tà hữu hai mươi khối tiền ăn bữa cơm mà thôi người trung quốc chúng ta thu vào cao đối với vẽ xem phim cũng không quá quan tâm tuyệt đối không nên xem thường vấn đề này phải biết bạch thực thu trước đây lên trung học đệ nhị cấp thời điểm nóng bỏng nhất điện ảnh l à tậu t ỷ tạm nghịt bộ phim này tới nói bạch thực thu không biết địa phương khác liền nói hắn cao trung phụ cận dạp chiếu phim tám mươi một tấm vé trước kia à vốn là hắn muốn mang phùng như cùng đi xem bất đắc dĩ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết sáu kỳ thực bạch thực thu chẳng khác gì là thừa nhận phùng như chính là hắn năm đó nữ thần hắn chính là một cái thối điêu thi bây giờ tình thế người c u y ể n hơn nữa một chương vẽ xem phim thật sự không đát chín mươi tám năm thời điểm tám mươi khối tiền nha đủ bạch thực thu ở trường học ăn hai mươi cái cơm hộp hán trường học cơm hộp đắt một chút địa phương khác có hai khối tiền một đ ứ a đến rồi đại học thì càng tiện nghi sáu cái này cũng không phải nói có thể thấy được nó biến hóa bây giờ nhìn điện ảnh không tính sự tình mà lấy này bỏ ra khẩu khí hoặc khí khí cái kia hảo lai、like、ổ môn đồ đám dân mạng trong lòng cao hứng còn ủng hộ hà nội g n địa phim khoa học viết tưởng cái này thật tốt nha nghĩ không ra chuyện này bị nào đó độ cho thấy được như vậy làm sao bây giờ thật vất vả chỉnh tới điểm nóng nha chẳng lẽ cứ như vậy diện thế là bắt đầu một đợt tiểu văn nhi đẩy lên nhường chuyện này lại lớn một điểm như thế một cái chỗ tốt tựu i ra tới chính là đối với bạch thực thu cùng với bộ này tam thể hai chỗ tốt tam thể hai phòng bán v ẽ lại lần nữa xuất hiện đi mạnh làm sao có thể chẳng những nghiền ép nước mỹ màng lớn lại còn xuất hiện n ị c h ngã tình huống không bình thường quá không bình thường bạch thực thu có phải hay không quẹt v ẽ phòng trong lúc nhất thời đủ loại bừa bộn tất cả đi ra tam thể hai phòng bán v ẽ kéo dài đi cao nói thật bạch thực thu ngay từ đầu cũng không nghĩ tới kết quả này lão bạch ngươi nói một c h ú ta làm sao bây giờ đúng nha đem tỷ tỷ tiếp trở về sau đó thì cái gì cũng không để ý ngươi cũng quá đáng đi đông sơn tự bên trong bạch thực thu g i a hỏa này đang bị mình thiến thiến lao bà cùng a a lao bà mang đây lại nói t ừ ca na d a trở về cái kế hậu cùng thế cục sáu khu khu sáu bạch thực thu g i a hỏa này dù sao thì là tiên sùng ái tiểu như dù sao nàng không nhỏ một chút cũng không nhỏ sáu không đúng là đại gia rất lâu không có gặp mặt lúc nào cũng có nhiều chuyện phải nói đúng hay không nhân chi thường tình liên chuyện này kỳ thực tiến tiến cùng aa các nàng đều biết bạch thực thu tìm phùng như cũng không phải ngày đầu tiên bây giờ bất quá là dùng lời hận hắn mà thôi bạch thực thu rất lung túng nhưng chuyện này còn không dễ làm sao đây không phải đại hảo sự sao đúng thế đây là chuyện tốt hắn lại không đốc nhưng tiến tiến nhân ra nói rất hay nha chuyện tốt không sai phòng bán vẽ ngoài ý muốn đại bạo nhưng ngươi như thế nào cùng mê điện ảnh giao phó đúng vậy nha bạch ca chẳng lẽ ngươi liền để mê điện ảnh tiếp tục chờ aa cái này v ẽ mặt nhỏ làm bạch thực thu rất muốn nhắc nhở aa ngươi là trang nhan hoàn mỹ người yêu a nhưng lời này nói ngay bây giờ không ra đi nhưng hắn vẫn có biện pháp cái kia sáu liền sớm một chút đi cái gì sớm một chút đâu ta cũng không phải cái gì keo kiệt nhân vật mọi người cùng nhau tới cả một chút cái này mà quỷ a phùng như nhân ra tới hơn nữa còn kéo tới viện viện đây là như viện mỹ a tứ đại mỹ nhân muốn cho lão bạch cả bên trên nguyên một đi cái kia tới nha ai sợ ai lúc này tuyệt đối không thể sợ đi kế tiếp còn phải hỏi đông sơn tự lại trở thành sung sướng hải dương bạch thực thu đây quả thực là sóng bên trong hóa đơn tạo、6. kỳ thực ca tam thể hai phòng bán vé vấn đề bạch thực thu cũng không có báo kỳ vọng quá lớn đây không phải đối với mình không có tự tin mà là bộ phim này có sự phương diện xác thực tồn tại lấy đoạn chương vấn đề nhưng là chỉ có thể dạng này ai bảo đại lưu tên kia viết như vậy phức tạp viết nhiều như vậy lý luận cái gì đâu hai giờ là không thể nào đem tam thể hai bộ tiểu thuyết này hoàn toàn đánh ra ai tới đều khó có khả năng cho nên phòng bán vé bên trên cũng liền như vậy giống như rồi nhưng này không đúng rồi bạch thực thu vì cái gì lại giống như thơ này tâm tới mắng nguyên lực thức tỉnh đâu càng đơn giản hơn là hắn biết nguyên lực thức tỉnh phim này không quen khí hậu tinh cầu đại chiến điện ảnh này siêu i là 1977 n ă m đánh ra điện ảnh tại ngay từ đầu lúc chiếu phim kỳ thực không có người cảm thấy bộ phim này có thể kiếm tiền bởi vì thật sự là một cái giá thành nhỏ chế tác trên cơ bản cũng là l u c a s một người làm ra đương nhiên hắn cũng có mình một cái tiểu đoàn đội thật là không có gì quá lớn danh khí kết quả chiếu lên liền phát hỏa tạch tạch tạch bạo lúc kia không có người có thể nghĩ đến điện ảnh còn có thể như thế c h ụ còn có thể có như thế sức tưởng tượng tương lai vũ trụ có thể đánh như vậy trận chiến đương nhiên trong này có chút cái chỗ chửi tỉ như trong vũ trụ chiến đấu còn có âm thanh nhưng còn bây giờ thì sao nguyên lực thức tỉnh bộ phim này hương vị liền hoàn toàn thay đổi cái này mới điện ảnh cùng lúc đầu kịch bản cơ hồ chính là chuyện rất vớ vẩn không có gì quá lớn quan hệ đương nhiên muốn làm một cái khởi động lại có thể khởi động lại lại trọng khải thôi nhưng mà toàn bộ người da đen làm chủ sừng đây là muốn làm gì không phải kỳ thị mà là quá cứng rắn d i s n e y làm phiến tử đặc điểm chính là muốn phù hợp nước mỹ chủ lưu giá trị quan bây giờ nước mỹ chính là như vậy người da đen phải cùng bái không thể nói người da đen một chút cũng không tốt thậm chí ngay cả lời hữu í c h cũng không thể nói lung tung không phải vậy lại không được đây chính là muốn đoàn kết đi chủng tộc đại đoàn kết có ý t ừ a trung quốc chúng ta cũng là cường điệu tất cả dân tộc đại đoàn kết nước mỹ bên kia là mỗi cái chủng tộc muốn đoàn kết thế nhưng là sáu kỳ thị châu á liền không có chuyện gì tựa như là phải bộ phim này thật sự rất có vấn đề phương diện này liền nước mỹ bên kia cũng không thiếu người chửi b ậ y mặt khác chính là tình cảm đi người trung quốc chúng ta đối với tinh chiến siêu di thật không có cái gì tình cảm tinh chiến siêu di tiền chuyện tại chúng ta ở đây chiếu lên cũng không c á i gì quá tốt phòng bán vé biểu hiện cho nên bạch thực thu còn không hiểu đúng rồi thực tế thượng hắn muốn trương tiếu bắc đi ra phun phóng đại lời nói đây đều là một loại phản thao tác x ấ u cọ tinh chiến nhiệt độ cũng coi như là chế tạo điểm nóng một loại thủ đoạn a như thế ta chỉ cần tại ngày đầu sắp xếp phiến phương diện làm một ít công tác một khi tạo thành chúng ta tam thể hai m i ệ u s á t tinh chiến cục diện như vậy về sau sẽ như thế nào phát triển đâu làm bạch thực thu đem hắn mấy cái này ý nghĩ cùng mình mấy vị lao bà nói chuyện các nàng đều cảm thấy bạch thực thu cái này cho nha một bụng ý nghĩ xấu căn cứ ý nghĩ xấu không lưu ruộng người ngoài trung tâm tư tưởng ép khô hắn cái này bạch thực thu thật sự có biện pháp hắn thật sự sẽ phản hồi mê đ i ệ ảnh rất nhanh hồng tinh v ư ơ n g diện tự i ra thông cáo tam thể ba sẽ tại năm nay kỳ nghỉ hè đương chiếu lên đây chính là cái gọi là không để mê điện ảnh chờ lâu a thế nhưng là sáu chẳng phải là cũng muốn chờ thêm mười tháng thế là bạch thực thu ngơi cái này đoạn trư ơ n g cầu trở thành internet nóng tử bảy trăm tám mươi chương bảy trăm tám mươi liên quan tới bỏ phiếu một chút kia chuyện chẳng thực thu ăn cái gì tam thể hai cuối cùng phá hai mươi ức bạch thực thu không hổ trung hoa trung quốc điện ảnh lão đại phim khoa học viễn tưởng sẽ là trung hoa trung quốc điện ảnh tương lai sao bạch thực thu mở ra là trung hoa trung quốc khoa huyễn mạng lớn thời đại chú ý đây là khoa huyễn mạng lớn tại 2016 n ă m mở đầu chẳng ai ngờ rằng vậy mà liền dạng này sinh ra một bộ hiện tượng cấp điện ảnh tam thể hai lấy hắc mã tư thái đầu tiên là trực tiếp nghiền ép tinh cầu đại chiến nguyên lực thất tình tiếp đó lại một bay trùng thiên đột phá 20 ư ớ c phòng bán vé đại quan mặc dù kỷ lục này đã không coi vào đâu hơn nữa chỉ là đột phá cũng không có siêu việt phía trước một bộ thế nhưng quá ngưỡng bức bạch thực thu tin tức quả thực là tràn ngập mỗi cái trang địa vô số mê điện ảnh còn có hắn f a n hâm mộ đều đối người này một t r ư ơ n g ba mươi nhiều tuổi mặt của tấm tắc lấy làm kỳ lạ lớn tuổi một chút nhưng càng thêm có mùi vị góc cạnh rõ ràng mặt giống tớn mấu chốt hắn còn có một bộ vóc người đẹp nhường bao nhiêu cô nương thấy liền nghiên đ ổ trung hoa trung quốc đệ nhất nam tài tử siêu cấp đại minh tinh vua màn ảnh ngành giải trí lao đại siêu cấp đại lao sáu còn có tin tức ẩ m đều nói hắn là trong giới giải trí siêu cấp cạn b á nam mảnh vụn trình độ đó là siêu cấp bên trong siêu cấp nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy tại tháng một trung hoa trung quốc điện ảnh thị trường đại bạo phát sau đó lập tức tháng hai phần cũng chính là tết xuân đương cái này đang trong kỳ hạn bên trong lại nên đón một đợt c ả n cường lực hơn một phát tinh gia mỹ nhân ngư trực tiếp liền bạo phóng bán vẽ khí thế mạnh siêu việt trước mặt tam thể hai đồng thời macaphong v â n ba mặc dù bị chửi bậy vô số phim nát tên tuổi quả thực là thực c h í danh quy nhưng vẫn là bắt lại mấy ước phòng bán vé mặt khác ba đánh bạch cốt tinh cái này sáu cũng là bị chửi bậy phim nát nhưng vẫn là bắt lại mấy ước cái này đây quả thực là một hồi siêu cấp phòng bán vé t h n h y ế n một đợt có một đợt bộc phát để cho người ta không kịp nhìn chỗ h ư u nhân đô cảm nhận được trận này bùng nổ mỹ rượu chỗ h ư u nhân đô đang t h á n phục cái này thật sự là quá kinh người liên quốc tế thượng đủ loại tương quan phòng bán vé thống kê đều cảm thấy khó có thể tin phương đông cái văn minh này của quốc Trước đương ó hóa tại nghiệp văn sản h p d i ệ nhiên cũng k ô n g p h ả đặc biệt ra, thế nhưng là trước biệt i thế t nô nhưng ra, là ở, vậy mà tại ừ 2016 năm thứ nhất quý đến xem, đây là muốn siêu Việt nha. Tốt à, là siêu Việt Bắc mỹ điện ảnh trường, Trung、Hoa、Trung、Quốc、điện ảnh trường hiện này nhường nhân không tin. Đương nhiên, xem, Mỹ một Thậm thứ Việt Tốt Việt thị thị phát, tới. chút t Hollywood Hoa chỗ hưu chú chí, cấp quý Quốc siêu siêu siêu đều ý đây đô là là à, Bắc bộc có ra lớp dạng này bạo phát xuống cũng có một ít không được h o à n mỹ cũng chính là một đống phim nát mà các phong vân ba dạng này c ắ t không đi nói m ẫ u chốt là còn có không ít rất dở có thể lại không có thể lấy được phòng bán vé điện ảnh tỉ như chạy thích bộ phim này hư thối trình độ cái này a sáu đồng thời còn có một điện ảnh gọi là nhỏ nhạc nhi hai cái này vừa vặn có thể tổ hợp lại với nhau chạy thích đang chạy liền nhỏ nhạc nhi tương tự phiến tử kỳ thực còn có không ít nhưng dạng này tựa hồ cũng không cái gì không tốt cho rất nhiều internet chủ b á cùng với video út cung cấp phi thường tốt nhiều vô cùng tài liệu tổng thể t ô i nói trung hoa trung quốc điện ảnh thị trường thật là tốt không thể tốt hơn hơn nữa mấu chốt nhất là cái này vui vẻ phồn bình phương hướng cảm giác tương lai sẽ càng tốt đẹp hơn dưới loại tình huống này bạch thực thu hồng tinh hệ đó là đương nhiên cũng không gì nói ở trong đó lấy được rất nhiều lợi nhuận chỗ giạp chiếu phim phương diện tiền cũng không tính là chính là mỹ nhân ngư bộ phim này đương nhiên cũng không thiếu được bạch thực thu đủ loại vận hành thực tế thượng đây coi như là hoa nghi cùng ưng hoàng hợp tác điện ảnh năm nay vừa mở đầu vẹn vẹn điện ảnh phương diện lợi nhuận liền phỏng đoán cẩn thận tại ba mươi ước tả hữu coi như đây chỉ là phần lãi c a b ạ c h thực thu người này kiếm tiền năng lực cũng quả thực là tuyệt bất quá tại tam thể hai cùng với hồng tinh phát ra cái tia tam thể bà tin tức sau đó bạch thực thu thì có giống như biến mất đồng dạng chẳng lẽ hắn đây là chuyên tâm qua tết đi sao lão bản người đây là sáu gần nhất ta giảm béo rất thành công a đã nhìn ra vậy sẽ phải chúc mừng lão bản khách khí khách khí sáu giảm béo rất thành công đây là chuyện gì xảy ra chứ lâm vinh xem như thế thao điện thoại di động người phụ trách chủ yếu tại ăn tết sau đó liền đến tìm bạch thực thu có chuyện lớn đến nỗi chuyện này lớn bao nhiêu còn muốn mang theo vông thiên đâu vông thiên trước mắt là bạch long tinh công ty người phụ trách chủ yếu bất quá gần nhất hắn chủ yếu thành tựu chính là kết hôn cùng cái kia địa phương để cho người ta có chút nhớ nhung không đến hai người bọn hắn cuối cùng vậy mà có thể đi cùng một chỗ lại nói chuyện này x ấ u bạch thực thu cũng không gì dễ nói đương nhiên muốn bao cái đại hồng bao cho bọn hắn h a y nhân gia điền phương vẫn là mình bạn học cũ đi trước k i a x ấ u ngược lại bây giờ cũng là bàn tiếng lao nương chẳng qua là nhìn ngươi bạch thực thu quá bỏ ra bỏ qua ngươi tốt lời này này mới đúng mà hắn bạch thực thu chính xác tương đối hoa chính xác tương đối c ạ p bã những chuyện này tạm thời cũng không trọng yếu quan trọng là trước mắt a không đúng là tương lai đại sự bất quá vô luận là lâm vinh vẫn là hồng thiên đều chú ý tới bạch thực thu khác thường、Gây. lão bạch chẳng lẽ nói ngươi gần nhất không h ả o h ả o ăn cơm không vương thiên tương đối r i á c thục tất một chút không có a ta ăn rất tốt bạch thực thu lơ lễm lâm vinh lập tức nói tiếp lão bản ta đối với kiện thân cũng có chút cái nghiên cứu dạng này ngươi có thể là đối với mình dáng người yêu cầu quá cao lão bản ngươi là thật sự kính nghiệp n h a quá làm cho người ta kính nghệ nhưng mà ngàn vạn chú ý ẩm thực cái này giảm mỡ mấu chốt kỳ thực a không ở luyện mà ở ăn được ngươi cần phải ngàn vạn ăn nhiều một chút tốt đừng đem chính mình cho sáu cái này sáu bạch thực thu cũng có chút không biết nói gì mới tốt nữa vương tiên gặp một lần lâm vinh nói chuyên nghiệp như vậy đây chính là lợi hại nha đây là một loại cường hãn chiều sâu mức ngựa người bình thường căn bản cũng không hiểu cái gọi là bên trên có chỗ hảo phía dưới nhất định công hiệu chi bạch thực thu kiện thân thành quả đại gia đô biết lâm vinh cái này nói đạo lý rõ ràng rõ ràng là hợp ý lợi hại lợi hại thế là vương tiên lập tức liền kéo vào quan hệ nói lão bạch ngươi những ngày này đều ăn cái gì nha nếu không thì ta giúp ngươi tham mưu một chút ăn cái gì bạch thực thu thật có chút là có hắn nhưng làm sao nói ra suy nghĩ một chút mới lên tiếng cái này à ta đồng dạng chính là ăn một ít mang lâm Còn c t đ vinh cùng ông tiên cũng là hồ đồ rồi như thế ngay xong bạch thực thu hắn ăn rất là phong phú nha cái này thực đơn tuyệt đối không phải cái gì giảm mỡ dáng vẻ nha hơn nữa như thế ăn thật có thể gây sao bánh bao đều ăn hai cái nhân bánh cái này là ý gì đâu cái gọi là măng đó chính là hình dáng vịt thông a đi eo rất nhỏ chính là t h i ê n t h i ê n sáu đến nỗi bánh bao đài loan mỹ thực t r è trôi nước băng đá l ạ n h lạnh thiên sơn mỹ thực cái gì các loại a đều rất dễ dàng hiểu rồi tốt a bạch thực thu như thế ăn hết hắn không gầy mới kỳ quái đâu như thế luyện chuyển phô bày mình thực đơn bạch thực thu ít nhiều có chút đ ỏ mặt nhưng giá hỏa này cũng là cảm thấy mình thật mẹ hắn có tài thực sắc tính giã lời này không sai hơn nữa ta lão bạch lý giải rất sâu sắc còn là nói chính sự a bạch thực thu đem thoại để kéo trở về hảo chính là cái kêu ba gờ tờ tờ sự tình x ấ u đối với có một cái như vậy đại hội tình huống hiện tại chính là chúng ta thế thao điện thoại cũng là rất mạnh mẽ cái này liên quan tới năm d vấn đề chúng ta phải bỏ phiếu như vậy ném ai đây thật là đại sự ba gờ tờ g ờ năm d bạch thực thu nghe xong vấn đề này kỳ thực làm rất dễ đi hoặc có lẽ là rất đơn giản đi ba gờ tờ tờ sự tình ta đây cái học sinh khối văn phải không quá hiểu nhưng năm đó tới nói hai d hoặc ba d thời điểm rất rõ ràng chế định tiêu chuẩn nhân tài thật sự b ê n thắng chúng ta t h ế thao điện thoại ở nơi này phương diện đương nhiên phải ủng hộ người mình chúng ta tại thông tin phương diện trên cơ bản vẫn là không quá trải qua lĩnh vực này theo lý thuyết chúng ta chủ yếu là cầm hàng người như vậy hẳn là ủng hộ sáu bạch thực thu rất ý tứ minh bạch ba gờ tờ tờ vấn đề này hắn trước kia là căn bản là tiếp xúc không tới bây giờ chúng ta t h ế thao điện thoại làm lớn làm phi thường lớn ở trong nước thị trường chiếm hữu tỷ lệ tại đệ tam chớ xem thường cái này đệ tam đây đã là phi thường như bức tồn tại cũng đừng xem thường thị trường quốc nội kỳ thực toàn cầu lớn nhất điện thoại thị trường chính là quốc nội trung quốc chúng ta điện thoại thị trường lớn đến một cái cái tình trạng gì đâu hai cái ăn nhiều tỉnh một cái nước mỹ không nhìn lầm số liệu chính là như vậy đây vẫn chỉ là ăn nhiều tỉnh còn không tính toàn bộ châu tam rất đâu chúng ta thế thao điện thoại xếp tại quốc nội vị thứ ba chúng ta nước ngoài thị trường chính xác mở ra không tốt lắm điểm này chúng ta cũng là thừa nhận nhưng cái này là đủ rồi chúng ta lực ảnh hưởng là phi thường lớn nha hơn nữa trước mắt tại chủ công nhật bản thị trường có quyền bỏ phiếu mà bạch thực thu ý tứ chính là trực tiếp ủng hộ hoa v ị liền tốt dù sao tại thông tin lĩnh vực này bên trong hoa v ị này là làm thượng du chúng ta là làm đầu cối có p hoa ầ n công việc, nhưng việc, gia đại a dù s cũng Quốc, cũng người Trung Quốc, nói thế nào cũng không là lấy thế thể t y bắt cúc ả A hoa muốn nói c nhà máy sự thực, tình, thật tứ, cũng kỳ có ý đối ặ c chủ công cúc biệt Bản Nhật thị trường là nhà Hoa vấn đề. đ máy đối với nhật bản thị trường thật là nhìn chằm chằm liền nói trước kia phúc đ ả o thời điểm vậy thì đã bố cục rất sâu điện thoại sự nghiệp cũng nghĩ ồ ạt xâm l ớ n thế là liền q u a y quảng cáo thôi bây giờ quảng cáo đều lưu hành mềm rộng hoa cúc nhà máy cũng không đốc đương nhiên liền chụp một cái tựa như thể nghiệm quảng cáo đẩy vòng tay của mình nghĩ là tìm sinh đẹp cô đ ơ n tiếp đó dùng cái này tới hấp dẫn nhật bản trạch nam cái gì tìm ai đâu thật sự tìm một cái đẹp đặc biệt tại lúc đó đặc biệt nổi danh một cái hôn huyết người mẫu ở trên internet nổi danh rất lâu nàng chính là lang trạch lạc lạc không sai về sau liền xuống hải tiếp đó bị người chửi bậy mũi to lỗ này đối hoa cúc nhà máy là một cái rất lớn đã kích kỳ thực cái này mềm rộng liền giống như là đại ngôn m ở dạng nơi nào nghĩ đến cô nương này về sau xuống biển nhà phải biết toàn thế giới đối với b ó n star cái kia thái độ cũng là rất bên trong cái có thể sau lưng xem người ta mảnh n h ỏ thật thoải mái nhưng tuyệt đối ở trên ngoài sáng loại này mình tinh là không thể làm sao như thế nào vậy dạng này mình tinh đại ngôn sản phẩm hoa cúc nhà máy đơn giản giống như bị cường bạo cúc hoa khó chịu giống nhau nha chúng ta thế thao điện thoại cũng không giống nhau chúng ta tìm là ã dạ gà kỳ ý ý nha lão b à dùng điện thoại cái này còn có gì có thể nói cho nên ở phương diện này bạch thực thu xem như hơn một chút đây bất quá là việc nhỏ x e n giữa bạch thực thu cùng hoa cúc nhà máy phương diện không có cái gì quá cạnh tranh kịch liệt đương nhiên đại gia tại đầu cuối phương diện cái kia đúng là đồng hành đấu vẫn là rất kịch liệt thế nhưng là loại này thông tin tiêu chuẩn phương diện bạch thực thu ý nghĩ là rất đang nhưng lão bản cái này cũng không quá hảo phải biết chúng ta cùng hoa cúc nhà máy phương diện vẫn là cạnh tranh còn có à, chúng ta muốn cầm tới can com cvu mà nói vậy vẫn là muốn cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ lâm vinh lập tức liền như thế nói bạch thực thu hơi kinh ngạc có thể lập tức hắn liền hiểu lâm vinh t h u y ế t pháp cũng không phải không có đạo lý từ thương nghiệp cạnh tranh góc độ tới nói tựa hồ ném can com là lựa chọn tốt hơn cái kia ư ông thiên đâu bạch thực thu rất muốn biết ý nghĩ của hắn ư ông thiên lại nói lão bạch ta nghe cái tin tức chính là một cái n ư u bức đại lão bọn hắn đã là quyết định muốn ném can com ai nha bạch thực thu rất là hiếu kỳ l i u đại lão nha nhắc lên cái tên này cái tên bạch thực thu còn không hiểu không hán bạch thực thu đây quả thật là có chút x ấ u chẳng lẽ là chính là muốn đem chính mình cho làm thành cái nước mỹ lương tâm xí nghiệp như thế một câu chửi b ậ y đây là đùa giỡn hay sao lão bạch chẳng lẽ ngươi x ấ u vương thiên y tứ kỳ thực rất rõ ràng nhân ra liễu đại lão cũng không phải là người bình thường ở trung quốc toàn bộ nhà xí nghiệp dân doanh cấp độ này bên trên liễu đại lão cũng là nói một k h ô n g hai tồn tại người khác không nói liền xem như lôi bố tư dạng này gần đây hồng nhân cũng ngoan ngoan để người ta một tiếng đại lão tất nhiên liễu đại lão đều như vậy bỏ phiếu vậy người khác còn có thể lựa chọn như thế nào phân mấy cái mã lão bạch nha kỳ thực hoa cúc nhà máy ưu thế chủ yếu tại ngắn mã đến nỗi dài mã bên trên ngược lại là có một hồi sáu vâng tiên nhìn bạch thực thu nửa ngày không nói chuyện hắn này liền suy nghĩ nhiều ra một chút chủ ý lão bản lâm vinh có chút nhìn không thấu lại nói hai người bọn họ cũng là hy vọng bạch thực thu có thể làm ra quyết đoán ném c a n c o n thực tế thượng dạng này bỏ phiếu có quá nhiều chỗ tốt rồi hoa cúc nhà máy là của chúng ta đối thủ cạnh tranh c h e n ép hắn nhóm có vấn đề gì ném can com có thể thu được can com càng nhiều hơn hảo cảm đại gia hợp tác tên gọi tắt chính là tương lai cầm hàng sẽ khá sớm cùng giá cả dễ nói liễu đại lao đều như vậy lựa chọn vậy cùng đi không có tâm bệnh nhà mấu chốt là còn có thể cùng liễu đại lao nhân vật như vậy rút ngắn quan hệ thật tốt nha nhưng bạch thực thu sẽ như thế nào đâu ý ta đã quyết ta bạch thực thu dù thế nào phóng đãng cũng không thể lấy tay bắt c ả a nói xong liền chỉ là cười nhìn vồng tiên cùng lâm vinh hai người bọn hắn có chút c h v á n g nhưng lão b ả n ngư bức lão bạch nha ta liền biết ngươi sẽ như vậy chọn ta vừa mới vậy cũng là thăm dò ngươi sáu cái này 781 chương 781, t a m thể ba đại chiến h o l l y w o o d quân hùng trăng thực thu phát ngôn bừa bãi thời gian như thoi đưa theo mùa xuân đến đó chính là mùa hè tốt à cái này nghe và o có chút là lạ nhưng kỳ thật ngay tại lúc này khí trời tình huống đơn giản tới nói mùa xuân muốn thất nghiệp mùa xuân biến càng lúc càng ngắn mùa hè thật giống như một cái thô bị g â y vẫn liếc mùa xuân hoa cúc lúc nào cũng nghĩ đến một cái thiên nhiên sát mùa hè đến càng ngày càng sớm mà dạng tình huống cũng làm cho điện ảnh người cảm nhận được nguy cơ đó chính là một cái đang trong kỳ hạn, tiếp lấy một cái đang trong kỳ hạn. tết xuân đương sau đó lập tức liền là ngày quốc tế phụ nữ tám ba đ ư ờ n g cái này đang trong kỳ hạn thật sự là không thể nói gì về sau chính là tết thanh minh tiểu n g h ỉ dài hạn làm sau đó tới kỳ nghỉ hè đương tới vào tháng năm kỳ nghỉ hè đương liền xem như tới mặc dù rất kỳ quái chúng ta cũng không n g h ỉ định kỳ nhà nhưng chính là tới thích trách trách ga kỳ nghỉ hè đương đây là phim hollywood mạnh nhất một cái đang trong kỳ hạn mà năm nay hai nghìn m ư ờ i sáu đó chính là tối cường bên trong tối cường mặc dù mỗi một năm cũng là như thế thổi nhũ bức nhưng năm nay quả thật có chút không giống nhau lắm bởi vì năm nay mảng lớn chính xác tương đối nhiều cạm pennamé h u y ê n thể kéo dài tính mạng trò chơi tức giận chim nhỏ ái lệ tim mộng du tiên cảnh hai bất đồng giả bà những thứ này tất cả đều muốn tại năm trên ánh trang chiếu tháng năm bề bộn nhiều việc a thật sự bề bộn nhiều việc ngược lại lời này nếu là bạch thực thu nói a cái kia võ mị cái kia dịu d í t quái nhất định liền biểu thị kháng nghị huy động nàng nắm tay nhỏ làm sao như thế nào kỳ thực tháng sáu cũng bề bộn nhiều việc ít chiến cảnh thiên khải ma thú kinh thiên ma trộm đoàn hai độc lập nhật hai sáu trên cơ bản chỉ những thứ này cái p h í tử liền cái đội hình này tháng năm tháng sáu thật là đều quá bận rộn rất nhiều người lúc nào cũng nói hàng nội địa bảo h ậ nguyện là nghỉ hè thời điểm xem như bảo vệ nhưng thực tế thượng cái này cái gọi là bảo hộ nguyện thật sự không có gì bảo vệ ý tứ cũng không phải là muốn bảo vệ mà là phim hollywood đặc biệt là để cho người mong đợi phía tử trên cơ bản cũng là tuyển tại năm sáu tháng chiếu lên lúc này nhân ra liền nghỉ hè đó là đương nhiên muốn có thể bắt mỹ thị trường tới đi nước mỹ ngày nghỉ cùng chúng ta trung hoa trung quốc vậy thật là có bất đồng rất lớn đừng quên nhân ra là một tháng liền ăn tết một mặt là giảm b ấ t đồ lậu tổn thương mặt khác cũng là nhường mê điện ảnh sớm hơn nhìn thấy hảo điện ảnh cho nên đương nhiên liền cùng bước lên chiếu có thể như thế nào đồng bộ liền như thế nào đồng bộ tốt cái này vốn là là bình thường lựa chọn vẫn là xuất phát từ vì đám mê điện ảnh cân nhắc kết quả bị trừ b ậ y nói thành hàng nội địa điện ảnh bảo hộ nguyệt đương nhiên khẳng định có người không tin loại thuyết pháp này cái k ư a cũng không có cách nào ngược lại không bảo hộ được bảo vệ năm nay cũng là cuối cùng một năm sang năm chính là lớn hạn rất nhiều người không biết dựa theo wto quy định tương quan nước ta đối với hollywood điện ảnh hạn chế lớn hơn mức độ khai phóng chính là tại 2017 n năm đây là bàn luận tốt nói rõ được biết chuyện nhi trước kia sáu quân tử trên v i ế t vì chính là tại 2017 n ă m phía trước muốn cố gắng nhường hàng nội địa điện ảnh cầm xuống chúng ta quốc nội vẽ xem phim phòng nửa giang sơn vương phong lúc đó thật sự không biết mục đích này mặc kệ hắn năm đó sáu quân tử tuyệt đối cũng không để ý hắn bọn hắn trước đây đó cũng là bao la mục đích bên trên cũng là rõ ràng chỉ bất qua cái này về sau sáu sáu quân tử điện ảnh cơ hồ không có một cái là kiếm tiền kiếm tiền tương đối í ta nhưng cho dù như thế cho dù sáu quân tử tất cả đều bồi thường đến rồi hôm nay trung quốc chúng ta điện ảnh trong chợ hàng nội địa mạnh phòng bán vé chiếm hơn là vượt qua nửa g i a n sơn ít nhất kết quả này cũng không tệ lắm nhưng mà hà nội g n địa bảo hộ tháng chửi bậy cũng là tồn tại hơn nữa nam sáu tháng phim hollywood tập thể thế công cũng là s á c s á c thật thật nhưng liền tại đây dạng phức tạp dưới tình huống tại không có bảo vệ trạng thái dưới chúng ta hà nội g n địa điện ảnh cũng có một bộ mảng lớn gia nhập và o hôn chiến ở trong tam thể ba tam thể ba sẽ tại tháng sáu một hào chiếu lên bạch thực thu có thể nói một chút ngươi tại sao muốn khăng khăng nhường bộ phim này ở nơi này đoạn thời gian chiếu lên đâu đúng nha bạch thực thu có thể nói một chút sao bạch thực thu sáu Tam thể bạch u ổ i họp báo bên b trên,、bạch、thực thu b thái vấn độ này cả có liên quả thực là vân đạm phong khinh thậm chí có chút hỏi một đẳng trả lời một nghèo kỳ nghỉ hè đương có thể lớn ngươi bạch thực thu hoàn toàn có thể lựa chọn tại tháng bảy tháng tám cũng chính là truyền thống lên hàng nội địa bảo hộ giữa tháng đi lên chiếu đi vậy cái này không sai trong âm thầm bạch thực thu đã nói rõ ràng lao tử đánh chính là chủ lực nhưng thái độ này quá mức cao điệu bạch thực thu vẫn là thu bên trên vừa thu lại có thể các phóng viên sẽ không vui bọn hắn trực tiếp lại giúp làm một đợt phân tích điều này tự hồ có chút khó khăn cái thời điểm này tháng sáu một đó là phía trước c ả m è n amê gì k ba đằng sau có thiên khải như vậy tam thể ba bộ phim này sáu áp lực lớn quá rồi đó đúng nha hơn nữa ái lệ ti mậu du tiên cảnh hai đây chính là biên bản của phòng vẽ điện ảnh độc lập nhật hai kia liền càng đừng nói nữa la lan g ạ i m u dực kỳ tự mình đạo diễn bức thứ hai nhà còn có thật là nhiều chủ đề điện ảnh tức giận chí nhỏ bạch thực thu mà nói g nói là cười ha hả có thể đại gia nghe xong mà mẹ nó bạch thực thu chẳng lẽ cần phải đi nhìn bác sĩ sao bạch thực thu cặp ben amezi k ba đây chính là kiệt tác phim khoa học v i ễ n tưởng đúng thế còn có ít chiến cảnh thiên khải đây tuyệt đối khoa hơn nha không o trong a kia học huyện cảnh, h cái du tưởng liền mộng tiên bên ti đi, ái lệ k phải phóng lớp hồng hoàng hậu đi, cái này giới khoa học thế nhưng là có một hồng hoàng hậu giả thuyết nha. học thức. Không giả đi, cái giới viên có có Có các còn có một một một tư trong, tú này bên vẫn là A, ý sai hồng hoàng hậu giả thuyết quả thật có như thế cái giả nói cái này giả thuyết rất ý tứ có ý tứ còn chính là từ nơi này á i lệ ti m ộ n g du tiên cảnh bên trong đi ra ngoài cái này giả thuyết là nhằm vào thuyết tiến hóa tới nói đúng là a loài người sinh ra hoặc loại vật tiến hóa không phải là vì t h í chứng hoàn cảnh này mà là vì muốn cùng hoàn cảnh này làm đấu tranh chính là không tiến tắt tối trong mắt của ta cảm ơn amezi ca ba điện ảnh này ta thật sự nhìn không ra bất luận cái gì khoa nguyễn nguyên tố đi ra ta cảm giác càng thêm giống huyền huyễn tỷ như cảm ơn amezi ca tấm thuẫn trong tay các ngươi hiểu chưa thật sự hiểu chưa vô kiên bất tồi hợp kim loại vật này tồn tại sao hoặc lấy dạng gì tình thế tồn tại xin lỗi chỉ là trong mạng gạ dự tính một tồn tại như vậy liền cơ bản đạo lý cũng không hề g i n g qua sáu bạch thực thu đây là trực tiếp công kích c ả b ê n a m e z i c a vẫn chưa x o n g đâu thiên khải cái này liền càng thêm vô căn cứ có thể nói là vô ly đầu thì nhìn bên trong nhiều như vậy cái gọi là m ù t ạ n có thể thực tế thượng điện ảnh này s ư a di nói là cái gì đây đây thật ra là xã hội học là nghiên cứu thảo luận xã hội là chúng ta nhân loại muốn thế nào tới nhằm vào cùng chúng ta không cùng một dạng người sáu cái này lại bắt đầu chửi bậy ít chiến cảnh nhưng rất đáng tiếc vô luận là điện ảnh vẫn là mạng g tham khảo thật sự là không có gì chiều sâu cái này vốn là là chủng tộc vấn đề đưa tới một chút thứ gì ở trong phim ảnh cũng không có cái gì để cho người ta kinh diễm hoa k bạch thực thu đây quả thực một trận nã pháo ẩm ẩm nếu nói phùng hiệu thép gọi là cái gì pháo cỡ nhỏ bạch thực thu cái này gọi là cái gì hà nội địa lương tâm pháo cái danh này có thể chỉ có bạch thực thu tự mình biết nhưng thật đúng là đừng nói các phóng viên thật sự chính là giúp hắn nghĩ tới một chút cái quan hệ bạch thực thu người đối với mình điện ảnh tin tưởng như vậy cái này không có gì thế nhưng là như thế người da đen nhà hollyvê chúng ta đều biết ngươi đối với hà nội g n địa điện ảnh làm sao như thế nào thế nhưng là như vậy sáu quá mức a bạch thực thu ngươi không sợ mạng uy phấn t i tới mắng ngươi sao hà nội g n địa hai chữ nhi đi ra nhưng trọng điểm thế nhưng là bị phú n á bạch thực thu ứng đối ra sao đã thấy hắn cười ha ha một tiếng ngược lại đến lúc đó nhìn tôi h nói như vậy nếu như đám mê điện ảnh thật sự có thể thật tốt động nao tới làm một f a n phân tích tới thật tốt xem nhà a i khoa h u y ệ n mới là khoa h u y ệ n như vậy đám mê điện ảnh hoặc m ạ n uy phấn nhóm tới mắng ta cũng không quan hệ chỉ cần bọn hắn có đạo lý vậy là được ân lời này hoàn toàn thể hiện ra bạch thực thu lòng tin không sai hắn chính là lòng tin bạo tăng đến đây các phóng viên tất cả đều h í p bởi vì bọn hắn minh bạch tin tức này có thể quá lớn quả nhiên làm buổi họp báo phía sau ngày thứ hai đủ loại tiêu đề tất cả đều tới đủ loại nhân vật hoặc đủ loại cái gì cái gì f a n hâm mộ đều xuất hiện bạch thực thu nói khoác không biết ngượng bạch thực thu quá giật hắn đến cùng biết hay không khoa huyễn tại khoa huyễn phương diện này còn dám nói nước mỹ làm sao như thế nào ai cho hắn loại dũng khí này đủ loại không chịu nổi ngôn từ đủ loại người bừa bộ vật dù sao cũng là phun đến bay lên cái kêu bạch thực thu đến cùng như thế nào đây hắn không có lại trả lời thật giống như như hắn nói như vậy liền đợi đến phim n ử a chiếu lên a đến rồi năm nguyện cạm pèn a mezi k ba đầu tiên chiếu lên hoa、wow. a đây là mạ và sử thượng tốt nhất điện ảnh phụ liên nội chiến đã n g h i ề n đánh thật là lợi hại nha đủ loại anh hùng bừa bộ sáu rất nhiều mê điện ảnh đặc biệt là mạ n uy phấn đều là vô cùng cao hứng bọn hắn cảm giác hưởng thụ một trận phong phú t h i ệ t ă n rất ngon nhưng mà sáu giang có một sáu mươi ba chiều cuối cùng c ạ pèn a mezi k ba cũng vẹn vẹn lấy được mười hai ước nhiều một ít phòng bán vé tốt à chính xác cái số này không thể dùng vẹn vẹn để hình dùng nhưng mà tại thượng chiếu phía trước rất nhiều người cũng là dự đoán tới bộ phim này muốn lên hai mươi lúc đâu như vậy hà nội địa bảo hậu nguyệt ai nha quá đáng nha vì quốc sản phim nát kết quả mới khiến cho nhà chúng ta đồn y tại tháng năm liền lên chiếu đáng xấu hổ vậy mà dùng loại thủ đoạn này tới dọa thấp h o l l y w o o d điện ảnh phòng bán vé đủ loại lòng đầy cam phẫn đủ loại không biết chuyện gì xảy ra ngôn luận thật giống như nhà mình thần tượng kiếm ít cũng là không được như thế ngôn luận quả thật có chút kỳ hoa nhưng là không có biện pháp gì bất quá những thứ khác một chút cái mảng lớn biểu hiện đều muốn khen cũng chẳng có gì mà khen đặc biệt là ái lệ t i mậu du tiên cảnh trên cơ bản xem như phòng bán vẽ thảm bại như thế như vậy tình huống tháng sáu vừa tới tam thể ba đến cùng sẽ là một cái dạng gì đâu l i ê n tại đây phía trước người nước thối rác rửa điện ảnh tuyệt đối không nhìn hàng nội địa rác rửa phiến hà nội g n địa phiến có thể nhìn h a hai sáu giống như trước đây các phóng viên lo lắng tình huống xuất hiện bảy trăm tám mươi hai chương bảy trăm tám mươi hai điên cuồng lập phở lạt tam thể ba chiếu lên xem như bộ thứ nhất tác phẩm cũng rất thành công trường tiếu bắc hắn bây giờ áp lực siêu cấp đại không có cái khác nguyên do chính mình lao bản thật sự là quá dám nói vì mình điện ảnh đi ép buộc người khác cái này không có gì thậm chí đây coi như là một cái trong nghề thao tác thông thường nhưng mà bạch thực thu vị lao bản này cũng quá tùy hứng hắn pháo binh này sáu địa đồ pháo nha cái gọi là đồ pháo là có ý gì trước đó thường xuyên ở trên mạng cùng đám mê điện ảnh sẽ ép trương tiêu bắc là phi thường hiểu rõ hắn bây giờ có khi đều sẽ chửi bậy chính mình trước k i a trương tiêu bắc chính là một cái bình xịt lớn nhưng bây giờ cùng bạch thực thu so ra hắn tính là cái gì chứa bạch thực thu cái này bình x ị lớn sáu a không đúng là của mình đại lao bản hắn thật lợi hại cái này phun quả thực là hận thiên hận địa hận không khí tốt ta chủ yếu là mắng hollywood một đám mảng lớn nói mấy cái này mảng lớn không đủ khoa huyễn cái này nói thật chư ơ n g tiếu b ắ c thật sự rất đồng ý mạ vẹo điện ảnh có thể tính là khoa huyễn sao l i ê n mạ vẹo mặn ga đó đã là sụp đổ đến không thể lại sụp đổ trình độ trên cơ bản chính là đủ loại thần tiên đều đi ra trình độ không phải vậy không có cách nào hướng xuống viện hơn nữa đủ loại đồ vật loạn thất bát a o có một mặn ga giống như là một bản kịch tràn đồ vật a gọi là vô hạn chi chiến mặn ga này kịch bản trên cơ bản chính là sáu loạn thất b á tao đây không phải t r ư ơ n g tiếu bắt chính mình mình đây là nước mỹ mạn gà mê bình không riêng gì chửi bậy căn bản chính là ác mắng bởi vì cái này trong mạn gà đủ loại mạ vẹo nhân vật là có có thể kịch bản hoàn toàn không có lộ gì trong đó tình yêu tuyến càng làm cho người nôn mửa đơn giản cái gì cũng sai nhưng vì cái gì có một cái như vậy mạn gà đâu tại sao muốn vẽ ra tới đâu bán đồ chơi chỉ như vậy một cái lý do cái này vô hạn chi chiến chính là vì bán một bộ đồ chơi cái này đồ chơi đánh lệnh bài chính là vô hạn chi chiến c h i chính là vì cái này đồ chơi theo lý thuyết mạ vẹo mạn gà hoặc g i cờ a đây chính là thiếu nhi s á báo cho nên căn bản cũng không cần cái gì khoa học đạo lý không cần lo dịch gì nhìn xem sảng khoái là được rồi liền cùng có một siêu nhân hắn chính là như vậy ngưu bức là được rồi về phần tại sao châu bỏ như vậy vi ngươi hỏi cái này làm cái g i á m nha nhưng vấn đề là giống như bạch thực thu nói như vậy loại này thiếu nhi sách báo bây giờ đường hoàng trở thành phim khoa học viết tưởng Trương tiếu b ắ c thật không phải là vì mình lão bản nói chuyện thật không phải là nhưng là bây giờ đi sáu t r ư ơ n g đạo ngươi có cái gì muốn nói sao chẳng lẽ liền đối với mình tác phẩm tự tin như vậy sao lao trưng nha ngươi có thể k u ê n n ủ nhà các ngươi lão bản a hắn cái này lập phở lạt nha đây là t r ư ơ n g lão sư các ngươi tam thể ban nếu là phòng bán vé biểu hiện thất bại hơn nữa danh tiếng còn không hảo vậy làm sao bây giờ t r ư ơ n g tiếu bắt những ngày này đối mặt tất cả đều là vấn đề như vậy mà câu trả lời của hắn lại đương nhiên tự tin đây coi là cái gì phở lạt chúng ta phiến tử tuyệt đối không có vấn đề phòng bán vé danh tiếng tuyệt đối cả hai cùng có lợi yên tâm đi đến lúc đó đại gia dùng lực phun ta nhìn các ngươi phun có đạo lý hay không nếu là không có đạo lý nhưng là đừng trách ta phun trở về a một cái bình x ị đạo diễn tự giác tự hồ trương tiếu bắc đến bây giờ mới rõ ràng bạch thực thu tại sao muốn tìm hắn tới cùng một chỗ làm cái này tam thể cảm tình bạch thực thu ra hỏa này chính là nhường hắn đi ra gánh trách nhiệm dù sao bình xịt chi danh hắn trương tiếu bắc trước tiên mang mấu chốt là hắn trương tiếu bắc còn phải vui vẻ chịu đựng không thể túng tỉ như cường ngạnh lao bản đều nói như vậy hơn nữa tác phẩm này bên trong viết hắn trương tiếu bắc cũng là đạo diễn một trong đ ầ u cái này nhưng có ý tứ bất quá cũng có trước kia người quen biết cũ trương ca ngươi cảm thấy có thể thắng không ta nói tiểu khương a ngươi đây là muốn lôi kéo ta lời nói sao Trước đó ở trên Internet đó ở lẫn n h A u phun qua giang tiểu ngư gia hồ ỏ a này đồ cực kỳ bạch thực thu đi ra đủ loại phun sau đó trên internet xuất hiện một đống lớn mạng uy phấn bọn hắn lời nói này thật khó nghe hoặc là dứt khoát không có cách nào nghe thật giống như ở tại bọn hắn thế giới bên trong quốc gia dân tộc cũng không tính là cái gì chỉ có mạ vẹo điện ảnh là trọng yếu nhất bên trong đủ loại mình tinh điện ảnh mới là ngưu bức nhất những thứ khác sáu muốn thế nào cũng không quan hệ như thế nào cũng có thể thậm chí chính bọn hắn không nhận không làm người trung quốc cái này cũng không cái gì ngươi quốc ngươi quốc mở miệng một tiếng thuận lợi cực kỳ đối mặt tình huống này trương tiêu bắc cho đáp án lại là sáu càng nhiều càng tốt hh sáu trương tiêu bắc cười cái gọi là càng nhiều càng tốt không phải hoàn toàn mặt trữ ý tứ mà là đám người này à cứ như vậy làm à bọn hắn làm càng nhiều gây càng nhiều vậy lại càng hảo cái này sáu giang tiểu ngư vẫn là nghĩ không ra nhưng tính toán hắn lần này cũng có mục đích của mình chứ ca có thể hay không cho mấy chương buổi ra mắt phiếu ưu a tiểu tử n g ư y ê n g u y ê n lai、like、tại chỗ này đợi lấy ta đây nguyên lai、like、a làm phiếu tới vốn là buổi ra mắt phiếu trước kia là không bán nhưng bây giờ thương nghiệp xã hội hơn nữa hoạt động cái gì cũng là cần phổ thông mê điện ảnh cho nên đương nhiên cũng bán giá cả cũng không thấp thá nhưng liền xem như giá cả cao hơn cái này cũng không cái gì nhưng lúc này đây vậy mà thật không tốt làm giang tiểu ngư cái này cũng là nghiệp nội nổi tiếng nhà phê bình đ i ệ ảnh hắn vậy mà không lấy được phiếu có thể thấy được lần này là b ự c nào quý hiếm không chỉ hắn nha lục phu cũng là không có lấy tới phiếu nhưng lục phu người này vẫn còn tương đối tùy tính hắn chuẩn bị tại cùng ngày đi xem dạng sáng tràng bất quá sáu nghe nói dạng sáng tràng phiếu cũng đã bị dự định đi ra cái này kết quả là giang tiểu ngư đây là không có cách nào mới cầu đến rồi trương tiêu bắc như thế nào đây tính toán ra môn lần này liền dẫn ngươi đi kiến thức một chút trương tiêu bắc lời nói này là thật cao hứng trong lòng sảng khoái sáu ngày một tháng sáu đây là ngày quốc tế thiếu nhi hôm nay kỳ thực là thứ tư loại thời điểm này làm lần đầu không phải là cái gì lựa chọn tốt đồng dạng lần đầu đều ở đ â y thứ sáu đi nhưng lần này bạch thực thu chọn thời gian này chính là phía trước có cả bèn a mê gì k ba đằng sau có ít chiến cảnh thiên khải cố ý giang tiểu ngư đi theo trương tiếu bắc đến rồi bội ra mắt cái kia phía trước sáu hoa ca. hoa mắt mỹ nữ như mây thiên hương quốc sắc không kịp nhìn may mắn giang tiểu ngư là chơi r o b ú t vàng không cũng không tìm tới nhiều như vậy thành ngữ để hình dung quá đẹp trên cơ bản quốc nội nổi tiếng nữ tinh có thể tới đều tới cũng đối các nàng đều ở nơi này suyê d trong phim ảnh có lộ diện đi nhưng mà sáu Tổng thể đến xem a chỉ những thứ này mỹ nữ minh tinh giống như cũng là năm đó tiết mục cuối năm bên trong g a mặt nha trong lúc này có phải hay không có gì đó cổ quái liên hệ đâu giang tiểu ngư nghĩ đi nghĩ lại nhưng hắn lập tức lại cho mình một lời giải thích mấy cái này nữ tinh cũng là hồng tinh hệ đi rất bình thường sự tinh có khi chính là chỗ này kiểu thú vị hắn kém một chút liền mở ra một cái kinh thiên đại bí mật xem phim a nghĩ gì thế là là hai người ngồi xuống c h ơ n g t i ế u bắc khí thế rất đủ bây giờ thế nhưng là danh đạo hai m sáu tam thể ba kỳ thực chính là tam thể hai phần dưới nhưng nói là bộ ba cũng hoàn toàn không sai chỉ bất quá cái này phần dưới tiếp nhận lấy phía trên cái kia tam thể hai kịch bản đến cùng như thế nào kéo dài đâu tam thể hai giai đoạn sau cùng diện bích giả kế hoạch hoàn toàn thất bại tại núi lá o huệ t ử phá dưới vách đá khi ân tư trực tiếp bị giết chết mà la tập thân ở ngủ đông thương bên trong cả người hắn đối với ngoại giới cái gì cũng không biết như vậy cái này bộ ba chẳng lẽ muốn từ la tập thức tỉnh bắt đầu sao phải biết trong tiểu thuyết chính là như thế tại bên trong nguyên tắc la tập thức tỉnh là hai trăm nhiều năm phía sau đây là tam thể hai phần dưới kịch bản phần dưới chính là hắc á m sấm lông cho nên từ la tập thức tỉnh bắt đầu tự thuật là một cái tốt để i m b ả o giang tiểu ngư phía trước tại trương tiếu bắc ở đây khoe khoang một cái phiên trương tiếu bắc chỉ là cười gật gật đầu lại nói sáu trương tiếu bắc rất phiền một nha hắn mặc dù là đạo diễn nhưng cũng không biết chân chính toàn bộ điện ảnh bởi vì hắn không có biên tập quyền hạn ai như thế xem ra càng thêm toà thật hắn trương tiếu bắc căn bản chính là một cái gánh trách nhiệm chính là nhường hắn đi ra cùng đám người kia lẫn nhau phun b ì a y nhưng vào ngay lúc này điện ảnh bắt đầu h a a tam thể ba ngay từ đầu cho đại gia bày ra lại là một bộ m ê n mông hình ảnh vũ trụ xác thực một chút nói là thái dương hệ to lớn thái dương rất nhanh liền bị r u ngắn đi tới sao mục ở đây chúng ta thấy được một k h o a vô cùng có ý sao trổi cái này sao trổi không nhỏ tốc độ tương đối nhanh mà hắn mục tiêu tựa hồ không tốt lắm là địa cầu ai cũng biết hoặc có lẽ là nhìn qua phim khoa học viễn tưởng đều biết địa cầu trong hủy diệt một cái xáo lộ chính là bị sao trổi cho n ệ vào trên thực tế trong này có một tiểu nhân kiến thức khoa học đó chính là địa cầu sở dĩ bây giờ còn như thế bình an bị quá khách bên ngoài cũng chính là những cái này thiên thạch sao trổi cái gì rất ít chiếu cố đây là bởi vì thái dương hệ mấy đại hành tinh bao quát thái dương chính mình giữa lẫn nhau lực hút lôi kéo tạo thành đơn giản tới nói chính là địa cầu là cái phong thủy bảo địa bị lớn vũ trụ phi thạch đập phải cơ hội thật sự là quá nhỏ nhưng là không phải là không có có thể khủng long là bởi vì thiên thạch diệt tuyệt đây vẫn là một cái chủ lưu ý kiến như vậy hiện tại cái này một khoảng không nhỏ sao trổi nện vào trên địa cầu như vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa địa cầu phải xong đời đâu vừa lên tới liền làm loại này lao x á o lộ sao làm sao trổi xuyên qua sao mục sau đó nó phảng phất là nhận lấy gia tốc đây là một loại lực hút cùng tác dụng đương nhiên loại chi tiết này vậy người xem sẽ không để ý nhưng lại tại sao trổi muốn tới hủy diệt địa cầu thời điểm đột nhiên một vệ sáng phảng phất một cái hạo thiên trường kiếm trực tiếp đánh trúng viên này sao trổi s o á t trong nháy mắt một khối to lớn sao trổi trực tiếp liền lượng tử hóa phảng phất vừa mới tại trong vũ trụ không có phát sinh gì cả hô khán giả đều thở dài một cái nhưng này lúc hình ảnh trong nháy mắt hoán đổi từ cận thị dừng lại hoán đôi đến tự ly xa góc nhìn mà cái góc nhìn vẫn là tại trong phòng một cái tất cả đều là màn hình cùng với kim loại trong phòng một người nhìn xem đây hết thạy vừa cười vừa nói bây giờ vũ khí uy lực thật sự kinh người t r ư ơ n g t ư ớ n g quân đa tạ ca ngợi của ngươi ta tin tưởng ngươi sẽ rất nhanh liền nắm giữ hiện đại chiến hạm toàn bộ hệ thống t r ư ơ n g t ư ớ n g quân t r ư ơ n g bắc hải đầu tiên đăng tràng hắn vẫn một bộ cái dạng kia có chút cái cười ha h a nhưng ánh mắt bên trong nhưng lại có một cỗ kiên nghị đối diện với của hắn là một cái rất lớn tuổi người da trắng cấp bậc của người này rất cao chỉ là hắn quân trang là tương đối có tương lai cảm giác phía trên lại có một cái chi tiết nhỏ chữ hán vũ trụ hạm đội liên tịch ủy ban chủ tịch người quan này xem xét cũng rất lớn mấu chốt là dùng chữ hán bán ra tới cái này liền thật sự là để cho người ta sáu ít nhất để chúng ta việt nam người xem cảm giác rất thân thiết đương nhiên kỳ thực cũng có tiếng anh tiêu chí nhưng nhân vật này hắn là sáu lao cơ đốn lao gia hỏa này xem như ra sân vốn là chụp tam thể hai kết quả vừa v ẫ n rất tốt cái này đến rồi bộ ba mới khiến cho hắn đi ra kỳ thực đây vốn chính là muốn đem lúc đầu tam thể hai tiểu thuyết đánh thành trên dưới hai bộ đi những chi tiết này trương tiếu bắc là biết đến nhưng cái khác người xem sáu kỳ thực không biết cũng không cái gì nhưng mà lao cơ đốn hiện tại không giống nhau hắn bây giờ nên đón sự nghiệp đệ nhị xuân cầm xuống quả bóng vàng v ư ơ màn ảnh cái a r cũng chỉ chút c nhi thôi. là mà kém một này vốn là rất mới mẻ thế nhưng là cái này mới mẻ còn cho người một loại rất lợi hại cảm giác dù sao có thể nhìn đến mỹ hoa hai đại vương màn ảnh báo tố hí kịch thật không phải là dễ dàng như vậy k hương vấn cùng cơ đốn một đoạn này cũng không có cái gì quá rõ ràng đối ngược nhưng bất quá ít nhiều có chút cái nho nhỏ khó chịu tại trương bắc hải lúc nào cũng rất khiêm tốn hắn nói thẳng chính mình giấc ngủ mùa đông hai trăm năm rất nhiều sự t ì n h cũng đều không hiểu theo không kịp niên đại cơ đốn vai trò cái này vũ trụ hạm đội liên ba hắn nhưng là đại khen đặc biệt khen đối với trương bắc hải rất lớn nhiệt huyết ở trong đó liền nhắc tới rất nhiều thứ trương bắc hải ngủ đông gọi là tiếp viện tương lai kế hoạch kế hoạch này dự tính ban đầu chính là sợ tương lai nhân loại xuất hiện một ch Như, tương n h t ư lai nhân loại có thể hay không không đủ kiên định có thể hay không loạn thất bát a o có thể hay không mất đi lòng tin cơ đốn là chủ chỗ ngồi hơi là một m chút cái giảng giải đó chính là thật vẫn liền xảy ra có một bây giờ bị xưng là đại thung lũng thời đại cũng chính là nhân loại đang không ngừng vì kiến tạo thái không chiến hạm tiếp đó chính mình xã hội áp dụng rất nhiều kinh tế q u ò n chế đơn giản tới nói thắt lưng buộc bụng vì vũ trụ đại chiến kết quả là kinh tế song đ ờ i thôi ngược lại một đoạn kia cũng không phải là quá tốt nhưng bởi vì có tiếp viện tương lai kế hoạch rất nhiều người đều bị tỉnh lại liền làm không ít sự tỉnh này mới khiến đại thung lũng thời đại trôi qua tiếp đó nhân loại tại đã trải qua đại thung lũng sau đó lập tức liền nên đón một đợt khoa học kỹ thuật bộc phát bây giờ chiến hạm của chúng ta có thể tùy ý xuất nhập toàn bộ thái dương hệ vũ khí của chúng ta có thể nhẹ nhõm ứng đối thế giới loài người đối mặt đủ loại n g o à i ý muốn vấn đề thật giống như mới vừa viên kia xui xẻo sao trổi còn có chính là chúng ta chiến hạm tốc độ h ắ c người nhất định sẽ không tin tưởng bây giờ chiến hạm của chúng ta đã có thể đạt đến tốc độ ánh sáng một mươi năm đây chính là liền tam thể hạm đội đều không đạt tới trình độ vị này chủ tịch mà nói thật sự là quá làm cho người ta có lòng tin trương bác hải cũng là như thế hắn lập tức liền nhiệt tình đáp lại Su Su Bà Bà Thật Thậm sự là chúng í chính kích ít, hắn đều vỗ tay. Nhất định phải nhân Phải thể nhân hạm đội đến địa cầu sử dụng đại khái thời gian là 400 năm, mà địa cầu khoảng cách tam thể tinh khoảng cách là 4 năm ánh sáng nhiều một ít, không đến 5 năm ánh h nói, động đến dụng gian năm, năm sáng đến năm sáng. đều đội địa đại địa cầu cầu vô tay. rất tâm. biết, tam một ba xác c là là là mà sử ta phải biết đại khái số liệu là ba thể nhân hạm đội cao tốc nhất có mười phần trăm tốc độ ánh sáng nhưng đây không phải bọn họ tuần hành năng lực chỉ là cao nhất tốc độ cho nên mới sẽ như thế mà nhân loại chúng ta bây giờ cao tốc nhất đã có thể có mười lăm phần trăm đây tuyệt đối có thể được xưng là một loại đại phúc độ dẫn đầu cho nên trương bắc hải biểu hiện hạm đội liên hệ chủ tịch còn là nói một chút thứ gì nhường đại gia càng thêm cao hứng chúng ta bây giờ đã thông qua quan chắc làm ra rất nhiều phán đoán người biết tam thể hạm đội sẽ mặc qua một chút cái bụi bằng vũ trụ a thời điểm như vậy ta liền có thể quan trắc mà chúng ta phải đến kết quả là rất nhiều chiến hạm đều là đội thậm chí liền dứt khoát không có làm tiếp tục gia tốc như thế chúng ta có thể suy đoán to gan tam thể hạm đội nội bộ hẳn là xuất hiện phân hóa thậm chí là nội chiến sáu trương bắc hải lập tức liền tiếp một câu thật giống như năm đó ba la hải hạm đội a chính là như vậy không sai không sai sáu quả nhiên hải quân cùng quá không quân vẫn là liên lạc khẩn mật nhất hai người cười ha ha cái này là nói cái gì đâu ba la hải hạm đội vấn đề kỳ thực chính là trong lịch sử chiến tranh nga nhật trận chiến tranh này đúng là người trung quốc chúng ta khuất n h nhưng nếu quả như thật từ chiến tranh góc độ tới làm cẩn thận phân tích trong đó có rất nhiều đồ vật là có giá trị đường bộ lên sự tình ngay cả có cái nhật bản điên rồ một ngày liền để mình người chết hết mấy vạn đến nội trên biển kỳ thực cái kia một trận chính là đông hương bình hải kỳ dô nổi danh một trận chiến thực tế thượng sáu quá đơn giản ba la hải hạm đội đương nhiên là lúc đó nga xô tối cường hải quân nhưng mà phải biết bọn hắn muốn tới đến rồi hoàng hải chiến đấu nhưng là muốn gián tiếp hơn phân nửa địa cầu đoạn đường này thật là lao thống k ổ ngay lúc đó nhật bản cùng nước anh ở vào quang v i n h cô lập cái này đồng minh bên trong nước anh liền chủ động hỗ trợ tuyên bố nước nga chiến đấu đúng sai chính nghĩa là ta ác thế là dọc đường bến cảng đều cự tuyệt ba la hải hạm đội cập bờ t i ế p tế nước anh lúc đó danh sưng mặt trời không lặn dọc đường tuyệt đại đa số bến cảng cũng là bọn họ những thứ khác một chút cái tiểu nhân cũng đi theo làm thôi chờ ba la hải hạm đội đến rồi hoàng hải cái kia trên cơ bản chính là một chút sức chiến đấu cũng không có cứ như vậy nói đi tư lệnh hạm đội đã từng tự sát ba lần may mắn là bị cứu xẻ đến hơn nữa thuyền kia bên trong tình huống sáu không có cách nào đặt chân có thể chứa than đá liền tất cả đều lắp ráp than đá ăn đồ vật thủy cái gì còn có người kéo ông trời của ta cho nên đông hương bình hà kỳ dỗ trận chiến kia hoàng quốc thành bại nhất cử ở chỗ này căn bản chính là đi qua tiếp thu tù binh mở dạng dưới mắt nói đến lấy ba la hải hạm đội tương tự tam thể hạm đội thật là rất hình tượng đâu chỉ bất quá đoạn này lời nói nhưng là cùng nguyên tắc không đồng dạng giang tiểu ngư cũng không phải là đáng tin tam thể phấn nhưng mà hắn cũng nhìn qua nguyên tắc hắn nhớ ký sáu không phải hẳn là tam đại hạm đội sao không sai trong sách tương lai trong thế giới này quốc gia ý nghĩa đã không lớn chân chính lợi hại là vũ trụ hạm đội chia làm tam đại hạm đội châu á hạm đội châu âu hạm đội mỹ châu hạm đội cái này ba nhà tổ hợp thành liên tịch ủy ban tiếp đó có một chủ tịch vậy bây giờ sáu giống như không thế nào giới thiệu nha trương tiêu bắc thấp giọng nói không phải đã nói cho ngươi biết đi vị này cơ đôn chính là liên ba còn nói nhiều như thế làm gì nha giang tiểu ngư nghe xong tắn đồng g ậ t gật đầu Cũng đối, tam thể trong tiểu thuyết cho trong nhiều, muốn quay thành phim, liền nhất định muốn gian đối, tiểu phim, tiết kiệm thời tam thể thuyết quay quá sử nhưng chân chính đến rồi lúc tác chiến tam đại hợp thành một đại cái này một đại đi không nghĩ xem phim đột nhiên hình ảnh nhất truyền lại tới trong vũ trụ có một nhỏ bé điểm sáng xuyên qua một mảnh giống như mê vụ đồ vận điểm sáng này vốn là bên cạnh có mặt khắc c h i n cái một dạng nhưng nó bây giờ thật giống như một cái cô độc chiến sĩ thoát ly đại bộ đội như thế trong n g á y mắt liền đi tới mới vừa cái chỗ kia thực tế thượng trương bắc hải cùng liên ban nói chuyện với nhau chỗ chính là một chiếc chiến hạm gọi là tự do nữ thần hảo báo cáo đối với tam thể hạm đội giám sát có phát hiện mới cái gì v ố xuất hiện tình huống mới liên ba cùng trương bắc hải đều bắt đầu chuyển động bắt đầu chế định đối sách tương ứng cái kia tham chắc khí tất cả nguyên tắc đảng đều biết đây chính là dọn nước dọn nước là một cái đặc biệt tốt chơi tồn tại vật này quả thực là bây giờ không biết có thay đổi gì không có bởi vì một miệng phía sau đến tựa hồ bên trong nguyên tắc là không có, có. nhưng ngay lúc này trương bắc hải lại nói một câu nói vì cái gì cái này tham chắc khí sẽ ra tốc đâu có ý tứ ngay tại hắn nói một câu nói kia ánh mắt của hắn nhìn về phía vâu ngần vũ trụ tựa hồ càng ngày càng là sâu xa nhưng ngay lúc này hình ảnh hoán đổi tựa như là một nhà bệnh viện nhưng mà bệnh viện này nhưng lại khác biệt rất lớn vừa đến ở đây thấy đều giống như là từng cái một quan tài đương nhiên cái này căn bản không là cái gì quan tài mà là ngủ mùa đông người la tập xuất hiện cái kia sáu ta phía trước gửi đi chính là cái kia đồ vật chính là cái kia hành tinh vẫn còn chứ a ngươi ở đây nói cái gì nha diện bích kế hoạch đâu cái gì diện bích kế hoạch nha la tập mới vừa từ ngủ đông bên trong bị tỉnh lại hắn liền không kịp chờ đợi hỏi cái này chút nhưng chờ lấy câu trả lời của hắn nhưng là không hiểu thấu một cái tiểu hộ sĩ nên tiếp hắn mà tiểu hộ sĩ sáu tiểu triệu vai trò đi tiểu triệu đồng hải khi nàng mặc vào một thân đồng phục y tá cái này gương mặt cái này bắp chân nhi lại phối hợp tơ trắng đây quả thực để cho người ta sinh ra một loại rất muốn bị bệnh ý nghĩ bạch thực thu cái này la tập đối mặt dạng này tiểu triệu hắn thật sự chính là thật lợi hại nắm giữ được bất quá rất nhanh la tập liền hiểu đây là hai trăm nhiều năm sau này xã hội xã hội này càng hắn lúc đầu cái kia đã hoàn toàn khác biệt chỗ nào chỗ nào cũng là mới lạ đủ loại khoa học kỹ thuật đại phát triển thậm chí thành phố này đều không có ở đây trên mặt đất mà là dưới mặt đất đâu cả thành thị khắp nơi đều là kim loại liền xem như ở nơi này bệnh viện mà lúc này đây a ta l á o h ò a kế đại sử nghĩ không ra sử cường đang chờ hắn hai người gặp mặt thật sự là có hảo một phen cần nói ở đây kỳ thực cùng nguyên tắc còn là không giống nhau nguyên bản trong tiểu thuyết la tập ngủ đông phía trước có một định hướng gen h đạn đạo đối với hắn là một phe n á m sát hắn đã là ở vào sắp phải chết trạng thái lại nói cái này gen h đạo đạn ý tưởng đại lưu thừa nhận chính là đến từ sắt mà đại sử trên thân cũng có bệnh mạch huyết hắn ngủ đông cũng là bởi vì cái này bây giờ ít nhất la tập không có bị gen h đạn đạo đánh trúng thực tế thượng cái này thay đổi cũng bởi vì một chuyện thời gian ống kính sẽ không đủ dùng loại này không quan hệ đại cục đồ vật có thể tiết kiệm liền tiết kiệm vốn là loại này tỉnh là rất tốt cái này thế giới tương lai xây dựng cũng coi như không tệ đại sử nói cho la tập diễn bích kế hoạch đã xong đời cái này ngược lại nhường la tập vô cùng vui vẻ rất nhanh hai người liền đều rất vui vẻ thế là liền đi ăn tốt hơn nhưng ngay tại quá trình ăn cơm bên trong lo lắng cơm này trong quán nhân viên phục vụ là người máy phục sao vụ la tập cùng đại sử cái người máy này đột nhiên giống như như bị điên cầm dao ăn liền hướng về phía la tập đâm tới đại sử căn bản phản ứng không kịp hắn chỉ là một cái người bình thường lại tại lúc này t ừ phân nhánh hiện một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một cái liền tóm lấy này cái người máy tay chính là tiệu triệu y tá đây là có chuyện gì ông trời của ta vỡ lệ Làm cờ người. rằng muốn Toàn giết thể? sao có bên ộ nhà hàng đều loạn đều l cả m ộ trong màn xem này, Giang Ngư ở Tiểu t mắt, ắ h nguyên đột nhiên có một tia t nhiên Bên n hiệu hại. Lợi có ra. r o n g tắc la tập tại tỉnh lại sau đó liền bị ám sát đủ loại hình thức ám sát mà cái k i ê u bảo hộ h ắ n người nhưng là đại sử đại sử là một cái cảnh sát là vương ngàn nguyên bản vai trò nhưng là bây giờ đ ổ i thành không đúng là tăng thêm một cái tiểu triệu như vậy sáu đẹp mắt nhiều giang tiểu ngư ra hỏa này thấy lại là phương diện này cũng thật là không có người nào mà trương tiêu bắt nhưng là cảm thán bạch thực thu thủ pháp bởi vì này dạng kịch bản an bài nhìn phía trước tam thể hạm đội tham chắc khí bay một mình đi ra rồi h ả trương bắc hải cũng đã hỏi một câu k i a à, bây giờ la tập nhưng là bị ám sát điều này nói do cái gì rất tốt tạo một cỗ huyền nghi nói cho người xem cái k i a tham chắc khí cũng chính là gió nước rất có thể vì la tập mà đến đây là một hồi mưu sát không có khả năng chúng ta phía dưới đô thị vợ lex cờ rằng thì sẽ không làm loại chuyện như vậy phải biết vợ lex cờ rằng đều theo chiếu a tây mạc phu ba nguyên tắc tới biên trình bọn chúng tuyệt đối sẽ không tổn thương nhân loại Xuân Tài. bây giờ cảnh sát như thế nào đều biến thành cái này h ù n g dạng ta cho ngươi biết trước mắt ngươi vị này la tập hắn đã từng là trên cái tinh cầu này người trọng yếu nhất ba thể nhân nghị hết biện pháp muốn tiêu diệt hắn vậy hắn vì cái gì còn chưa có chết bởi vì chúng ta một mực đang bảo vệ lấy hắn trong c u ộ c cảnh sát đại sử đ a n g tại đối với mình sau lưng của gào thét hắn cảm thấy hai trăm năm sau cảnh sát thật sự là không giống cảnh sát tốt ta nhân g i a trước kia cũng nói bây giờ cảnh sát gọi là công an công cộng an toàn viên phòng ngăn sự tình đại sử vô cùng cảnh giác cho rằng có người muốn ám sát la tập dù sao đây là hắn trước kia công tác chính là vì bảo hộ la tập không bị xử lý cho nên người máy kia nhân viên phục vụ hành vi cực kỳ khả nghi nhưng mà cái niên đại này cảnh sát cũng không để ý ở đây cho một cái vô cùng vật thú vị đó chính là a tây mạc phu bờ l ạ c h c r rằng ba định luật giang tiểu ngư cái này nguyên tắc đảng biểu thị ra trừ vậy trong sách căn bản cũng không có v i ế t nhà đó là bởi vì bản quyền vấn đề đại lưu có ý nghĩ này trương tiêu bắc xem như bản mảnh đạo diễn tới một hiện trường đánh mặt sáu giang tiểu ngư có chút một mực a tây mạc phu khoa huyễn đó là thật khoa huyễn tại hắn chính là cái kia niên đại có thể làm ra bờ lệch cờ rằng ba định luật đây quả thực là thật lợi hại cho nên tới từ góc độ này nói bạch thực thu cũng không phải là loạn nổ súng điểm này trương tiêu bắc cũng là biết được nhưng mà lao bản của mình thật là rất có thể phân l u n ra tính toán cũng không suy nghĩ hắn vẫn là chú ý điện ảnh á khi này cái kiệt tác định luật bị lấy ra dùng cái này tới nói thác đây không phải là một hồi mưu sát như vậy la t h p đại sử còn có nữ y tá tiểu triệu ba người từ trong cục cảnh sát đi ra thôi như vậy sáu chúng ta về sau gặp lại nhân gia tiểu triệu dù sao chỉ là một cái nữ y tá không phải cùng đi theo với bọn họ liền tạm thời phân biệt tốt nhưng la tập cùng đại sử hai người ngươi cảm thấy thật làm mưu sát sao theo lý thuyết phá bích giả vẫn tồn tại như cũ la tập ta so ngươi tỉnh lại sớm đi ta biết tin tức càng nhiều hơn một chút diện bích giả kế hoạch đã xong đời ta chúng ta ngủ đồng sau đó không bao lâu khi ân tư thậm chí bị xử tử diện bích giả kế hoạch cũng không tồn tại cái kia còn phá cái gì bích hơn nữa đã biết phá bích người tất cả đều chết đặc biệt là hi ân tư lao bà núi láo huệ tử nữ nhân này thật sự hung ác nàng làm mổ bụng sáu l ã o thiên tại đại sử nói ra bên trong hình ảnh cấp r a n ú i láo huệ tử tự trạng nhất định phải nói hát m ộ t đồng tử thật là rất ma nữ rất có p h o n g vận nhưng như thế có gió vật nàng người mặc kimono trên bụng đâm một cái đòn đao trước người là m ả n g lớn tiên huyết mà này thật sự là quá có lực trúng kích cái này cỡ nào lớn hơn đâu la tập không khỏi cảm khái chính là nghe nói nàng vô cùng thống hận hy ân tư nhưng tổng thể t ô i nói phá bích giả thật không có chúng ta bây giờ sáu nhưng ta kết luận tại phong ngăn tuyệt đối là một hồi mưu sát theo lý thuyết sáu ba thể nhân vẫn như cũ muốn mạng của ta không sai hai người vừa nói vừa đi lại tại lúc này thật giống như kiểm chứng hai người bọn họ lời nói đồng dạng đột nhiên một chiếc hạng nặng xe tải lớn đâm nghiêng bên trong hướng la tập lao đến cẩn thận đại sử tính cảnh giác vô cùng cao xông lại mang theo la tập lăn mình một cái a nha vô cùng mạo hiểm có thể vốn là cho là mình đã thoát ly nguy hiểm lại không nghĩ cái này lăn lộn quá trình bên trong vậy mà trên đường cái nắp giếng chính mình vẫn lên thành phố này tất nhiên ở dưới thành thị toàn bộ thành phố kiến tạo cũng là lấy kim loại làm chủ bây giờ nhân loại chính là chỗ này kiểu phát đạt mà nắp giếng cũng là căn cứ vào cần mới có thể mở ra bây giờ không rõ mở ra mà phía dưới đen ngòm đây quả thực là đòi mặn rồi lại tại lúc này đột nhiên có một con tay nắm lấy hai người bọn họ ai hoa a các ngươi chuyện gì xảy ra nha đi đường cũng không chú ý c ư nhiên lại là tiểu triệu y tá sáu la tập cùng đại sử hai người đều mở bức cái này tiểu triệu tại sao lại xuất hiện hơn nữa cái này tiểu triệu cánh tay sáu nhưng không kịp làm nhiều phản ứng biến cố lại sinh một chiếc t r ở đầy trên xe hàng diện trang tất cả đều là ống thép vốn là có thừa cố phương sách nhưng bây giờ trực tiếp tản hoa lạp lại ống thép lan xuống giống như từng cây tiêu thương hướng về ba người bọn họ bay vụt mà đến lại là ngoài ý m u ố n chạy mau nha tiểu triệu y tá lôi kéo hai người phi tốc thoát đi nhưng mà nguy hiểm giống như cùng bọn hắn có cực mạnh tự lực cứ như vậy một đầu trên đường cái không ngừng có xe hướng về ba người bọn họ bên này xông lại hoặc lộ hàng nhi cái gì có cỡ nhỏ xe có cỡ lớn xe thậm chí có giống xe buýt một dạng đồ vật sáu ngược lại bây giờ đã là quá rõ ràng chính là muốn la tập bệnh nhưng tại loại tình huống này chuyện thú vị xuất hiện đó chính là tiểu triệu y tá nàng mỗi lần ra tay đều để hai người kêu biến nguy thành an n n đơn giản, đơn giản. giang tiểu ngư thầm nghĩ trong lòng đây chính là trong sách tính tiết chỉ bất quá bị cụ tượng hóa hơn nữa gia nhập rất nhiều biến hóa nhìn qua tràng diện rất là k ị h liệt nhưng kỳ thật cũng không có cái gì quá không được nhất định phải nói làm một nguyên tắc đảng có như thế chửi bậy đúng là bình thường nhưng rất nhanh biến hóa tự ra hiện tí tim một loại không hiệu thấu cổ cổ quay quay âm thanh xuất hiện mà kèm theo thanh â m này xuất hiện là một chút tốt giống đất cắt một dạng đồ chơi mà một ít đồ vật vốn là bừa bộn tại bốn phía bây giờ từ từ hội tụ đến cùng một chỗ tụ tập lại tụ thiếu thành n h i ề u từ từ từ từ một cái hình người xuất hiện hoa、wow. nơi này đương nhiên là đặc hiệu mà cái hệ p h ế t chất lượng vô cùng cao tuyệt đối có thể so với phim hollywood đặc biệt là để cho người ta có một loại hoài cựu cảm giác đó chính là có thể khiến người ta nhớ tới kẻ hủy diệt hai bên trong thêm một nghìn cái này chất lỏng kim loại bỡ lạnh cờ rằng đương nhiên cùng cái kia không giống nhau mà lại là ngay từ đầu tư đất cát từ từ biến thành loại kia tựa như lưu thông trong đó còn tốt giống nhường không gian sinh ra đủ loại biến hình xuất hiện một chút rất kỳ huyễn cảnh tượng nhanh lùi ra phía sau lúc này tiểu triệu y tá chắn la tập cùng đại sử phía trước hai người chuyện gì xảy ra không riêng gì la tập cùng đại sử vô cùng n g ậ ở bức ngay bây giờ tất cả nguyên tắc đảng đều vô cùng n g ậ ở bức bởi vì bên trong nguyên tắc liền không có đi lại nói tại bên trong nguyên tắc đối với la tập phen này truy sát đương nhiên là có miêu tả thế nhưng là to lớn tất cả tình h u n g là một loại vi rút máy tính loại vi rút này thật giống như ban đầu phá bích người một dạng đối với một chút cái đặc thù mục tiêu làm truy sát lúc đó là chết rất nhiều người bởi vì cả thành thị đều ở đây dưới mặt đất cũng là bị loài người kiến tạo chính là một cái rừng sắt thép hết thể tất cả đều bị máy tính khống chế nhân loại chỉ là làm toàn cục trưởng khống m à thôi cho nên loại virus này uy lực liền tương đối đ ạ i nhưng có một chiêu có thể giải quyết diệt virus mặt khác đi chính là nhường giống la tập dạng này người tới trên mặt đất đi bởi vì đến rồi trên mặt đất cái kêu máy vi tính phạm vi khống chế liền ít hơn nhiều virus tự nhiên cũng không có cái gì lợi dụng dưới mắt không phải vi con sao cuối cùng những cái này đất cắt thành hình tiếp đó、6. a、wow. là lóc bà còn tốt đây là lần đầu nhưng có thể thấy trước trong tương lai xem phim bên trong nhất định sẽ có rất nhiều người la như vậy giang tiểu ngư đều rất giống hô n h à hắn vẫn nhịn được À dạ gạ kỳ y ú y xuất hiện chỗ h ư u nhân đô biết nàng chính là tổ mổ cổ nhưng lần này cùng trước đây không giống nhau trước đây tổ mổ cổ xuất hiện phần lớn là lấy một loại hư cấu hóa hình ảnh giống như ba dê giống ý chàng kỹ thuật loại kia bây giờ cái này là thực thể vì cái gì xác định như vậy cũng bởi vì trước đây cái tia tựa như t một nghìn biến hóa sao không còn có sau này động tác đâu À dạ gạ kỳ yú y cái này tổ mổ cổ xuất hiện sau đó l ờ i gì cũng không có trực tiếp giống ba người bọn họ lao đến mà cùng lúc đó đột nhiên vây tay một cái liền nhìn thấy trên lề đường một đài ô tô bay tới đến rồi trên tay của nàng cái gọi là trên tay ô tô lớn như vậy đương nhiên không có khả năng tại lòng bàn tay của nàng thật giống như huyền không vậy bị nàng bắt lấy cả người cùng xe cộ tỷ lệ vô cùng cách xa cũng tạo thành một cái chồng lên mặt đại phía dưới tiểu nhân cổ quái tạo hình nhưng loại tạo hình này ở cái địa phương này hình ảnh như vậy để cho người ta có một loại bất ngờ mỹ cảm hoặc có lẽ là, là một loại cảm giác khủng bố、Siêu. ô tô trong nháy mắt liền bay tới mà n g h ê n đón cái này xe hơi nhưng là tiểu triệu sáu một tiếng ẩm vang tiểu triệu cái này y tá quả thực là hóa thân kim cương ba so một quyền đem ô tô bắn trò trở về chuyện gì xảy ra quá kinh người cái này cùng trong sách không giống nhau nha mặc dù lúc trước đủ loại kinh lịch bên trong tiểu triệu đã phô bậy để cho người ta hoài nghi một mặt cái cô nương này như thế nào lúc nào cũng xuất hiện đâu hơn nữa nàng lực lượng này biểu hiện cùng các đồng dạng lực nữ tử hoàn toàn khác biệt sáu nhất định phải nói tiểu triệu đồng hài nàng là tương đối nhỏ nhắn sinh sắn khả ái nàng vốn chính là cái này phong cách người này thiết lập thế nhưng là nhường dạng này tiểu khả ái một quyền đánh nổ một chiếc xe hơi n à y l i ề n có loại tương phản đẹp tới tốt ta hoặc có lẽ là đây chính là kinh người đây chính là hấp dẫn người kế tiếp sáu đinh đinh cạch phanh phanh phanh tiểu triệu vậy mà cùng hạ dạ gạ kỳ ưu y hai người bắt đầu đại chiến đánh là đặc sắc xuất hiện đây là một loại đặc biệt có tương phản xinh đẹp chiến đấu hai cái cô nương cũng là lấy khả ái làm người thiết lập thế nhưng là ở đây quyền quyền đến thịt vô cùng hưu mãnh rất có ý tứ để cho người ta ăn no thỏa mãn nhưng đánh, đánh minh mạch tiểu triệu lộ ra kim loại bộ kiện cánh tay của nàng đùi một chút cái địa phương cũng là sáu nàng hẳn là một cái b ờ lạc t cơ rằng rất nhiều người lúc này cũng đã minh bạch cái này tiểu triệu nhất định là bị chế tạo ra bảo hộ la tập như vậy la tập cùng đại sử đương nhiên liền cũng minh bạch nhanh chạy ai như vậy tiểu triệu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu đánh đánh không phải tổ mô cổ đối thủ đột nhiên sáu la tập chạy mau sáu thanh âm này biến hóa lại là thanh âm của một nam nhân tại sao là nam nhân giang tiểu ngư cẩn thận nhìn hắn lập tức liền nghe đi ra đây là hy ân tư thanh âm cải biên siêu cấp cải biên đây là một chỗ để cho người ta vô cùng hưng phấn siêu cấp cải biên khi ơ tư hắn chẳng lẽ không có chết không đúng chẳng lẽ là hắn đem mình đã biến thành tiểu triệu sáu không tốt dạng này có chút quá không hài hòa như vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu Giáp một thân tiểu triệu đầu đều bị t h á o xuống tố mổ cô đuổi theo la tập cùng đại sử trên tay của nàng xuất hiện một cái nhật bản mỹ hồ lại tại lúc này tiểu triệu đầu vậy mà bay lên rồi trong nháy mắt đến rồi một cái trên xe cái xe này liền khởi động trực tiếp đuổi theo lộ di la tập đây là chúng ta diện bích kế hoạch tới rốt cuộc đã đến diện bích kế hoạch lại nổi lên nhất định phải nói cái địa phương này cải biên để cho người ta vô cùng hưng phấn ít nhất giang tiểu ngư nhìn là cảm xúc bành trướng tuyệt đối so với nguyên tắc muốn đặc sắc nhiều cũng đã nghiền nhiều hơn bên trong nguyên tắc quá đơn giản nhưng bây giờ hai cái thật giống như máy móc người một dạng gia hỏa đánh là hôn thiên hắc điệu m ẫ u chốt là ở đây còn có thể nhìn ra bạch thực thu là đối kẻ hủy diệt làm trình độ nhất định gửi lời chào đoạn này ông kính cùng tinh tiết làm người say mê lại vô cùng đặc sắc hơn nữa sức kéo mười phần để cho người ta muốn ngừng mà không được có thể nói là vô cùng thành công nhưng mà bạch thực thu lúc này chân đang bị tiểu triệu mặc cái kia tiểu cao dép lê dày xéo sảng khoái 785 chương 785, t a m thể ba dòng nước đây là trắng thực thu đánh mặt lao công người tên bại hoại này vì cái gì đem ta nhân vật làm như vậy quá nha cái này sáu còn muốn nói nam nhân lời nói đơn giản cái này sáu tiểu triệu a chân của ta nha sáu đừng nói nữa tiểu đoàn này bạch thực thu làm to gan cải biên nhìn chính xác tương đối không tệ liền toàn bộ ám sát hoàn toàn là đặc sắc đánh nhau đủ loại cảnh tượng mà trắng nhưng mà tiểu triệu đồng học là chuyện gì xảy ra nàng hình tượng này bị hủy diệt cái này không có gì mấu chốt là nàng vậy mà nói một cái lao nam nhân mà nói kỳ thực rất nhanh liền minh bạch tiểu triệu nàng chỉ là một bờ lạc cờ rằng còn chân chính lợi hại là bên trong c ó người cách chính là phía trước bị xử quyết h i ân tư tốt à vô thời điểm tiểu triệu cũng không biết là như vậy nàng chỉ là nỗ lực cùng y u y hai người lẫn nhau đánh nhau cái này không có gì nói bây giờ liên miên kết quả là d ạ n g này chính mình dùng hết thanh âm của nam nhân cùng giọng điệu nói chuyện đây quả thực làm sao có thể không khí vai diễn hy ân tư chính là cụ tiệc gia hòa này hắn biểu thị nơi này lao động thật sự rất lớn bên trong nguyên tắc là không có có toàn bộ cho sửa lại ở trong nguyên tắc khi ân tư cùng núi láo huệ tử là giấc ngủ mùa đông hai trăm nhiều năm sau đó núi láo huệ tử mới áp dụng pháp ích cũng chính là nữ nhân này tại ngủ đông phía trước đột nhiên giật mình hi ân tư hết t h ể kế hoạch khi ân tư lừa núi láo huệ tử bên trong nguyên tắc hi ân tư hắn là một cái kiên định thất bại người chủ nghĩa chính là kiên định cho rằng nhân loại sẽ thất bại như vậy như thế nào mới có thể thắng chạy thế nhưng là bất kỳ chạy trốn hành vi đều bị coi là phản bội chạy trốn pháp luật không cho phép như vậy làm sao bây giờ khi ân tư liền lợi dụng lúc đó lợi hại nhất máy tính hắn đầu tiên là giấc ngủ mùa đông tám năm cái này tám giữa năm núi láo huệ tự chủ đạo toàn bộ máy vi tính thăng cấp kế hoạch chính là đào móc nhân loại máy tính s â u cùng tiềm năng chế tạo ra siêu cấp máy tính dạng này máy tính mới có thể để cho hy ân tư áp dụng kế hoạch của mình tưởng nhớ tưởng cương ấn h i ân tư dùng một cái thủ đoạn nhỏ một cái người khác cũng nhìn không ra chi tiết nhỏ chính là tại cắm vào nhân loại tất thắng tưởng nhớ tưởng cương ấn đồng thời hắn thực tế thượng chuyển vào là nhân loại thất bại chính là nói cho tất cả tiếp thủ qua tưởng nhớ tưởng cương ấn nhân có thể trốn liền trốn tuyệt đối không nên suy nghĩ thắng lợi đây là một cái vô cùng thủ đoạn lợi hại đơn giản tới nói thủ đoạn này là có thể lừa gạt tổ m ồ cộ bí mật làm cho nhân loại giữ lại sau cùng hạt giống liền xem như nhân loại về sau trở thành vũ trụ kẻ lưu lạc nhưng văn minh của nhân loại chúng quy là có thể bảo tồn ở nhưng núi láo huệ tử tại ngủ đông trước một khắc cuối cùng p h á b ích chỉ là nàng chưa kịp đem chính mình ý nghĩ nói ra liền tiến vào ngủ đông chỉ là kém một chút tại bị tỉnh lại sau đó núi láo huệ tử liền làm nàng p h á b ích chỉ ra hy ân tư lừa gạt cái này khiến hai trăm s a u nhân loại liên hiệp quốc vô cùng chân kinh bởi vì chỉ ít có năm vạn người bị cắm vào loại này nhân loại tất bại giấu chặn nổi phải biết loại này tưởng nhớ tưởng cương ấn là sẽ cho người cảm giác đắc thủy là có độc cuối cùng núi láo huệ tử mổ bụng tự sát khi ân tư kế hoạch cũng bại lộ nhưng thực tế thượng hắn thành công đúng thế ít nhất năm vạn người bị cắm vào núi láo huệ tử sở dĩ tự sát cũng là bởi vì cái này nàng mặc dù p h á b ích nhưng kỳ thật thất bại đây là nguyên tắc nhưng bây giờ hết thể đều bỏ đi núi láo huệ tử thành công p h á b ích đem chính mình trồng âm nhu đem ra công khai lao công bị xử quyết nhưng mà hai trăm năm sau khi ân tư xuất hiện hắn xuất hiện ở cái này tiểu triệu y tá người máy trên thân cái này thật sự là để cho người ta sáu quá ngoài uy mớn quá vui mừng rất nhanh lại một phiên kịch liệt truy đuổi nhưng tổ mổ cổ đại não nhường trong thành phố cảnh sát còn có rất nhiều nhân loại đều giật mình lên tại mọi người hợp lực phía dưới tổ mổ cổ lựa chọn rút lui ạ dạ gạ kỳ ưu ý, ý lại một lần không thấy lại nói đối với ạ dạ gạ kỳ ưu ý, ý tổ mổ cổ rất nhiều dân mạng là có tương đối chờ mong đại gia lúc trước đều rối rít chửi bậy bạch thực thu ngươi quá mức để chúng ta lão bà chỉ là đánh xì dầu bạch thực thu ngươi đi ra cho ưu ý, ý lão bà thêm hik rồi các loại chửi bậy vậy ít nhất bây giờ giang tiểu ngư cảm thấy đám dân mạng hẳn là rất cao hứng mặc dù không có gì lời kịch nhưng mới vừa một hồi vẫn đủ đẹp mắt như vậy cái này cải biên sáu lao động thật sự rất lớn nha dễ nhìn vô cùng đặc sắc vô cùng có m ả n g lớn cảm giác lại nói nguyên tắc tiểu thuyết ở cái địa phương này bao nhiêu lộ ra bình thản mặc dù kịch bản bên trên tương đối quỷ dị chính là nói cho đại gia ba thể nhân cùng với tổ mổ cổ đối với la tập vẫn là trong đồi g i ế t không có b ô n g t h a hắn thế nhưng một ít tám s á t đều quá nhỏ c h ẳ n g diện không có ý gì bây giờ hoa ca quả thực là muốn hủy thành phố này cái này sáu đã nghiển đối với mạng lớn nên dạng này nếu là như tiểu thuyết như vậy cũng không có cái gì ý tứ chẳng lẽ b ạ c h thực thu cũng là bởi vì dạng này mới như thế đổi sao ta cũng không biết đối mặt vấn đề này trương tiêu bắt cho như thế cái đáp án giang tiểu ngư gương mặt im lặng trong lòng thầm mắng ngươi người đạo diễn này cùng một diễn viên quần chúng khác nhau ở chỗ nào bực này t r i b ậ y đương nhiên không thể nói ra được vẫn là xem phim quan trọng la tập cùng đại lịch sử an toàn khi ân tư mà bắt đầu nói còn tốt lúc này cũng không phải là tiểu triệu viên kia đầu mà là một cái ba d hình chiếu khi ân tư mặt của lại lần nữa xuất hiện la tập d i ễ n bích kế hoạch là có tác dụng ít nhất ta cho rằng như thế ta trước khi chết lợi dụng chính mình lực lượng cuối cùng ta thiết kế một đoạn chương trình cũng chính là chính ta sáu đây không phải người nào công việc trí năng còn không đạt được loại trình độ kia chẳng qua là căn cứ vào ta sở trường người biết tưởng nhớ tưởng c ư vấn bản thân cái này là nhân não cùng máy tính kết hợp khoa học phạm chủ ta tương đối am hiểu mà thôi sáu theo h i ân tư ngôn ngữ đương nhiên liền triển khai rất nhiều hình ảnh mấy cái này hình ảnh dùng tốc độ cực nhanh giảng thuật hy ân tư cái này hai trăm năm sau là thế nào tới đơn giản tới nói đây cũng không phải là hy ân tư nhưng cũng là hy ân tư gia hỏa này đang làm sao cùng một việc d i ễ n bích kế hoạch khởi động lại la tập kế hoạch này khởi động lại chỉ có một mấu chốt đó chính là ngươi ngươi năm đó đủ loại xem như hoàn toàn không giống một mặt bích giả nhưng mà nguyên nhân chính là như thế ngươi mới thật sự là d i ễ n bích giả bây giờ d i ễ n bích kế hoạch chỉ có ngươi ta sẽ tận lực lượng lớn nhất bảo hộ ngươi đây là hy ân tư nguyện vọng cũng là hắn ý nghĩ càng là hắn có thể làm về sau thậm chí mà bắt đầu không ngừng lặp lại đoạn lời này la tập cả người đều có chút là người hắn thật sự là không biết sáu mình tại sao liền thành chân chính diện bích giả đâu nhất định phải nói tiểu đoạn này trang bức đây không phải thông thường trang bức là cấp độ sâu trang bức vốn là tất cả diện bích giả bên trong rất không giống diện bích người chính là la tập bạch thực thu đem cái này nhân vật cho diễn dịch vô cùng vô cùng lãm tử đây là bên trong nguyên tắc nhân thiết lập nhưng người bình thường cũng thao tác không tới có thể bạch thực thu thì khỏi nói hắn quả thực là trời sinh lãng từ sáu nói một cách khác trời sinh c ặ n bã nam mà như vậy dạng người này hắn bây giờ lại trở thành hy ân tư trong miệng chân chính diện bích giả này cũng đã trải qua cái gì nhìn chung hai bộ điện ảnh thật sự là sáu nhân vật này cũng quá ngư bức trang bức thủ pháp vô cùng thanh kỳ liền cho người ta một loại cảm giác như vậy hơn nữa giang tiểu ngư còn không thể làm gì liền xem như hắn nhìn ra đây là văn học mạng có ích thủ đoạn hắn cũng không b i ệ pháp văn học mạng nha thật là lập tức rộng lớn dân mạng hỷ văn nhạc kiến tiếp tục xem điện ảnh a la tập tại thể hiện ra một đợt ngộng bức sau đó hắn thậm chí nói d i ễ n bích kế hoạch không phải đã ngừng sao hơn nữa mình cái kia chú ngữ tựa hồ cũng không h i ể u quả gì nhưng hi ân tư vẫn như cũ kiên trì đại lịch sử gia hỏa này tương đối thông minh hắn lập tức liền để một cái mấu chốt đó chính là sáu chúng ta bây giờ làm sao bây giờ hi ân tư cho ra biện pháp chính là bây giờ đại gia hẳn là đi trên mặt đất bởi vì tổ mổ cổ còn không thể tùy ý đắp nạn thân thể của mình vừa mới tại địa hạ thành trong thành phố biểu hiện tuyệt đối không phải nàng thường xuyên có thể làm được như vậy đại gia liền đến trên mặt đất thôi lúc này hình ảnh lại đổi chào ngươi a đông phương tiểu thư không cần như vậy xưng hô ta xin gọi ta h ạ n trưởng trương tướng quân cũng tốt liên quan tới chọn lọc tự nhiên hảo ta còn có thật nhiều đồ vật muốn học ta sẽ cố gắng hết sức trợ giúp trương tướng quân khách khí đây là ta phải làm trong vũ trụ trương bắc hải xuất hiện ở một chiếc chiến hạm ở trong nên đón hắn là một cái cô nương xinh đẹp nguyên tắc đảng đều biết nàng nhất định là phương đông kéo dài tự cái cô nương này trong sách tựa hồ cùng trương bắc hải có một chút cái nói không rõ nào không do cảm tình rồi dám nhưng cuối cùng vẫn không có cái gì g a phó mà bây giờ biểu diễn nhân vật này không là người khác chính là k hương vấn lao bà chu vân cái này a sáu vốn là bạch thực thu chuẩn bị an bài nữ nhân của mình lại xuất diễn nhân vật này ngay bây giờ chân chính biết bạch thực thu lai lịch người đã có thể minh bạch cái này tam thể xưa di đ i ệ ảnh trên cơ bản chính là bạch thực thu cùng hắn các lao bà đi ra diễn toàn ra sung sướng đi nhưng k hương vấn sư h i n h gia hỏa này sáu khu khu giống như nhìn một cái như vậy sư h i n h đệ ở giữa không có gì khác biệt đều thích để cho mình lao bà ra trận diễn kịch ở trong đó có chút cái nguyên do khẳng định có một cái chính là tiết kiệm tiền đi lao bà của mình biểu diễn cái vai trò Tướng quân. câu ò n nói trả lời của ta đương nhiên là nhất định nhân loại chúng ta tất thắng rất tốt như vậy sau một tháng chúng ta thì nhìn kết quả a trương tướng quân có ý tứ là sau một tháng đến đạt thái dương hệ chính là cái kia tham chất khí chính là của chúng ta trận chiến mở màn đây là đương nhiên cái kia cái gọi là tham c h ắ c khí ta cảm thấy rất không bình thường tốt lắm đến lúc đó nhường t r ư ơ n g tướng quân nhìn chúng ta một chút hạm đội thực lực chân chính hai người tự a hồ tương đối đối chọi g a i gắt đề tài này liền kéo tới d ọ t nước trên thân một tháng sau đây là xuất hiện ở trên màn ảnh phụ đề mà lúc này đây hình ảnh lại trở về trên địa cầu lốp bốt tiếng pháo nổ cũng không phải cái gì ngày lễ la tập chính là ở nơi đó nhìn xem trên mặt của hắn tự a hồ có chút t ỉ n h mịch đã không có người nào quan tâm cái gì diện b í ế giả cũng chỉ có hy ẩn tư cùng đại lịch sử bồi bên cạnh hắn hai người kia cũng không biết hắn la tập đang suy nghĩ gì lại tại lúc này Chuyển trực tiếp tin tức tin vang vọng trên tiếp mặt đàm, đàm phán cũng chính là cái gọi là nói gì đây là làm hạ nhân loại thế giới bên trong công nhận một loại khả năng tam thể hạm đội tình huống hiện tại vẫn chưa bằng năm đó ba la hải hạm đội bọn hắn cũng đã nứt ra mà nhân loại chúng ta hạm đội càng ngày càng mạnh theo lý thuyết chúng ta nhất định sẽ lấy được thắng lợi đây là hiện tại cái này trên địa cầu loài người thái độ như vậy đến cùng như thế nào đây hình ảnh nhất truyền theo t r u y ề n trực tiếp tin tức đi tới quá lỗ hổng bên trong mênh ngông vô bờ không biết bao nhiêu chiến hạm ở trong vũ trụ trôi nổi chính xác nhìn thấy trường hợp như vậy rộng lớn vô cùng c h ẳ n g diện bất luận kẻ nào đều có tự tin một bóng người xuất hiện đinh nghi là già mua hắn từ hoàng đột nhiên vai trò đinh nghi cái này già sau đó khuôn mặt thì càng không có cách nào nhìn nhưng cũng còn tốt lao liền lạo à hắn cũng không phải rất chiếm ống kính chúng ta gọi nó g i ọ t nước bỏ phiếu chọn lựa thích hợp nhất cái này tam thể thế giới sứ giả dọn nước dọn nước rất tốt ngôi lai dọn nước là nhân loại lấy tên Kế tiếp, đinh nghi đi theo mấy người trẻ tuổi bọn hắn đi theo một chiếc bắt được thuyền đi bắt cái kia giọt nước người trẻ tuổi các người tuyệt đối đừng làm chuyện n g u n g ố c đinh lão người sợ cái gì đâu ai chúng ta cơ sở khoa học cơ hồ không có tiến bộ cơ sở lại có cái gì đại dụng đâu tại trong khoang thuyền đối thoại tựa hồ sâu hơn đinh nghi nếp nhăn nhưng giọt nước quả thật bị bắt được giọt nước đã có lợi hại gì chỗ đâu v ậ t này liền xem như chưa từng xem qua nguyên tắc người đều là biết đến cái đồ chơi này quá mạnh mẽ thế nhưng là đến cùng lại như thế nào mạnh mắt đâu phóng đại đinh nghi thứ nhất chạm dập nước hắn cảm thấy đặc biệt bóng、loáng. thế là tìm tới kính hiển vi muốn thật tốt quan sát cái này dọn nước như vậy liền phóng đại thôi gấp một vạn lần cái này bóng loáng đang thả lớn gấp một vạn lần sau đó kính hiển vi bên trong truyền tới hình ảnh vẫn là bóng loáng một trăm vạn lần đinh nghi h é t lớn hảo vậy thì một trăm vạn lần kết quả vẫn là bóng loáng hoàn toàn nhìn không ra một chút xíu gặp g h n h tới đinh nghi đầu đầy mồ hôi hắn h é t lớn một nghìn vạn lần chuyện này rốt cuộc lại như thế nào đâu kỳ thực rất đơn giản nếu là đem một cây châm phóng đại đến trăm vạn lần như vậy thì sẽ phát hiện kim tiêm kỳ thực là cái bình diện mà nhìn như bóng loáng vô cùng kim loại tư thái kỳ thực phía trên là loang loang lộ lộ đến rồi vi mô chính là như vậy nhưng mà cái này dọn nước bị phóng đại đến rồi một nghìn vạn lần kết quả phát hiện vẫn là bóng loáng vô cùng như vậy đây rốt cuộc có vấn đề gì đâu bọn nhỏ đứa nhỏ ngóc nhóm chúng ta xong ở trước mắt vật này chính là trong thái dương hệ vật cứng rắn nhất ha ha ha sáu vì cái gì nói như thế đâu trong đó một cái người trẻ tuổi giật mình đạo đây là nguyên tử cực độ sắp hàng trình tề mới xuất hiện hiện tượng đối với nếu là không nghĩ sai hẳn là thông qua lực tương tác mạnh thực hiện loại vật này nhân loại chúng ta căn bản chế nó có thể xuyên tấu sáu đang nói nước này t í c h động trên đuôi phát ra một cái quan h o à n trong nháy mắt đinh nghi cùng các mấy người liền biến thành khí thể giang t i ể u n g ư biết kế tiếp rộng lớn vô cùng nhân loại h ạ m đ ộ i sẽ bị cái này dọt nước phá hủy nhưng mà hắn bây giờ nghĩ đến là một cái khác sự tình bạch thư thu phía trước phun ra cái kia cạm pèn a mê di ca lá chắn đúng hay không nguyên lai、like、ở chỗ này chờ đâu đúng thế cạm pèn a mê di ca lá chắn vì cái gì không gì không phá rõ ràng đó là xả đạm cái gì ngoài hành tinh kim loại đều không dùng chân chính phù hợp khoa học đạo lý chỉ có cái này g i ọ t nước chính là vĩnh viễn bảo trì bề mặt sáng bóng chân trượt g i ọ t nước cái đồ chơi này mới thật sự không gì không phá mặc kệ thắng không thắng trung quốc chúng ta phim khoa học viết tưởng đem đạo lý cho nói ra bảy trăm tám mươi sáu chương bảy trăm tám mươi sáu tam thể ba vĩnh rủ xuống điện ảnh lịch sử dài ống k í n h g i ọ t nước đang phát động trong nháy mắt hóa khí chung quanh bốn người nhưng ngay lúc này hình ảnh trong nháy mắt hoán đổi đi tới liên ba ở đây cái gì chọn lọc tự nhiên hào thoát ly hà nội đúng vậy trong nháy mắt liền đi tới đi tới bốn cái này sáu mệnh lệnh mau đổi theo kích là đã có màu lam không gian hảo chủ động phát khởi truy kích rất tốt cấp cho chửi nham hạm t r ư ờ n g khen thưởng ít nhất tăng lên một cấp là một màn này liền phát sinh ở giọt nước động có thể nói là đồng thời theo lý thuyết giọt nước động trong chấp nhóm này vũ trụ hạm đội liên b a cũng chính là toàn bộ hạm đội quan chỉ huy tối cao căn bản cũng không có ý thức được xảy ra chuyện gì vốn là trương bắc hải thoát đi đây là phát sinh ở giọt nước đến trước đó đương nhiên về mặt thời gian tới nói cũng không có sớm bao nhiêu nhưng là bây giờ bạch thực thu ở trong phim ảnh an bài là tiên giảng thuật giọt nước trước hết để cho giọt nước cùng đại gia gặp mặt này liền cho người ta một loại thiên nhiên chương bác hải hành động e rằng tại giọt nước sau đó có thể này đối chương bác hải nhân vật hình tượng có chút ảnh hưởng nhưng cũng khắc sâu phản ứng ra lúc này nhân loại đối với mình thắng lợi là biết bao chấp nhất nhân loại đối với mình là biết bao có lòng tin kế tiếp trên tấm hình liền không có quản cái gì giọt nước thật giống như phía trước đinh nghi chờ bốn người hoa khí vậy cũng là chưa từng xảy ra chỉ là cấp ra ba chiếc hàng tinh cấp chiến hạm truy kích hình ảnh trung cực quy luật hảo xí nghiệp hảo thâm không hảo bây giờ chính là ba cái tiểu thái dương truy một cái mặt trời nhỏ mà ở giữa còn có một cái mặt trời nhỏ dạng này năm cái tiểu hàng tinh tướng lẫn nhau truy đuổi tràng diện tự ra hiện mà lúc này rốt cuộc đã tới có giọt nước hình ảnh cái này giọt nước khé động trước đây bắt được thuyền liền trong nháy mắt nổ tung giải thể một màn này nhường phía trước tiến đưa đinh nghi bọn người đi ra chiến hạm l ự n tử hào cùng với thời kỳ đồ đồng hào sinh ra cảnh giác lượng tử hào lên hạm trưởng là từ đoạn nghị hồng đóng vai lúc này một cái liền tên cũng không có hạm trưởng có thể bạch thực thu vậy mà có thể để cho đoạn nghị hồng lại xuất diễn có thể thấy được lão bạch thực lực mặt khác thời kỳ đ ồ đồng số hạm trưởng nhưng là nước mỹ tới người d a đen diễn viên mai của mang hắn biểu diễn qua tái sinh hiệp bây giờ danh khí sẽ không quá lớn cắt xê liền tương đối thấp đến nỗi chử nham nhưng là hưng ớ ca đơn giản tới nói cái xưa di này điện ảnh đội hình phi thường cường đại cường đại đến có thể tùy ý phung phí tình cảnh đoạn nghị hồng vị này không có tên hạm trưởng hắn trong nháy mắt trong đầu nhớ lại phía trước cùng đinh nghi nói chuyện đinh lão chẳng lẽ bây giờ còn cho là chúng ta nhân loại thất bại sao ai con của ta ngươi nói sáu ta đều số tuổi lớn như vậy nhưng ta bây giờ còn có thể dạy vật lý ngươi biết đây là lớn giường nào c h â m trọng sao cái kia sáu ba thể nhân liền nhất định muốn hủy diệt chúng ta sao h a h a ư sáu hủy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi chính là chỗ này sao một đoạn văn đoạn lời này nhường hạm trưởng trong nháy mắt ra lệnh đi tới bốn vốn là đã ở vào biển sâu bảo hộ ở trong đơn giản tới nói ngay tại lúc này tất cả trên hạm thành viên đều bị chất lỏng màu xanh lam bá khỏa bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho người đang cao gia tốc chúng được lấy sinh tồn không chết trong nháy mắt lượng tử hào cùng thời kỳ đồ đồng hào liền đốt lên hai cái mặt trời bọn hắn trong chiến trường trong nháy mắt liền biến mất tốc độ đi tới một mươi năm tốc độ ánh sáng nhưng kế tiếp chính là toàn bộ điện ảnh sử thượng cũng chưa từng có một cái trường kính đầu không xa cũng không gần g i ọ t nước ngay tại hình ảnh chính giữa loại này ngay chính giữa kết cấu rất giống bù ạ b t khách sạn lớn bộ phim này bên trong ống k í n h là cực độ ý tứ chủ yếu nhân vật nhất định ở vào chính giữa tiếp đó hai bên làm đến khả năng lớn nhất cân bằng bây giờ dọn nước tại chính giữa nhưng hai bên cân bằng là làm không tới chỉ bất quá cái này trường kính đầu có đặc điểm của mình đó chính là im lặng một cái không tiếng động trường kính đầu tại trong vũ trụ g i ọ t nước làm trung tâm mà tiếp xuống phát triển chính là g i ọ t nước va chạm phi hành xuyên thấu nhìn không ra có bao nhiêu nhanh nhưng mà vốn là r i ệ u võ dương oai vô cùng rộng lớn nhân loại hạm đội liên hợp mấy ngàn siêu chiến hạm to lớn xếp tại trong thái dương hệ tựa như vành đai tiểu hành tinh giống đậu hũ vô cùng vô cùng vô cùng còn giống đậu hũ đặc biệt là làm dọn nước tại xuyên thấu thân h ạ n thời điểm một chút âm thanh cũng không có đấy là đúng cái này tất nhiên đ ố i với bởi vì trong vũ trụ là không có có biện pháp trực tiếp truyền lại thanh âm đây là một cái gần như chân không chỗ hơn nữa làm xuyên thấu một chiếc chiến hạm sau đó chiến hạm này nổ tung cũng là không tiếng động nhất định phải nói loại này nổ tung có một loại khả năng thưởng thức cái đẹp bởi vì im lặng không có những thứ khác cảm thụ chỉ có thị giác khán giả thấy là trong một cái vũ trụ đại hỏa đoàn xuất hiện cái này hỏa tốc độ lan tràn còn không phải rất nhanh đơn giản tới nói thì cho người một loại tham chiếu cảm giác theo lý thuyết tương đối như thế g i nước tốc độ kia là tương đối nhanh một cái lại một cái lại một cái sáu bản thân nhân loại liên hợp chiến hạm đội hình rất có vấn đề tại trong vũ trụ bọn hắn lấy đông đúc đội hình s ắ p hàng thật giống như một sợi dây chuyền hoặc có lẽ là bị xuyên t ạ i một cô dây thừng lên châu chấu vô cùng vô cùng còn giống tiếp đó dọn nước liền từng cái từng cái xuyên tấu mấy cái này chiến hạm liền như là một khối lại một khối đ ầ u hũ chỉ bất quá tại trong vũ trụ mặc dù có ánh đèn nhưng mấy cái này đ ầ u hũ là màu đen nếu là một chiếc hoặc hai chiếc hoặc ba bốn chiếc v ằ không mang đến mười mấy chiếc này cũng không tính là gì nhưng là bây giờ trường kính đầu phía dưới năm phút trôi qua đã có trên trăm chiếc chiến hạm bị va chạm bị xuyên tấu h nổ tung thành trong vũ trụ hoàn ò a đ p h ú toàn ống kính này thật sự rất dài, nhưng thật dài, rất t sự hay là một vị trí bị xuyên tấu mỗi một lần đều có khác biệt để cho người ta t h ấ y xấu thật giống như mười vạn tàu chiến hạm như thế nào không cùng một dạng bị hủy diệt chính là cái này cảm giác lại thêm toàn trình cũng không có âm thanh này liền sinh ra một loại cảm giác ngột ngạt hết sức mạnh mẽ kinh khủng cấp độ sâu kinh khủng rung động cực độ rung động kích động trải qua kinh khủng cùng rung động làm sao có thể không kích động toàn bộ trong phòng chiếu phim lòng của mọi người nhảy đều tăng nhanh nhưng mà cái này còn không c ó xong toàn bộ trường tính đầu kéo dài mười phút giang tiểu ngư nhìn là trận mắt hốc mổm hắn nhớ kỹ tại bên trong nguyên tắc dọn nước phá hủy nhân loại hạm đội sử dụng thời gian là nửa giờ hắn nhìn thấy cái này trường kính đầu hắn thậm chí một trận nghi đến bạch thực thu có thể hay không thật sự liền làm ra nửa giờ đâu nửa giờ trường kính đầu một điểm âm thanh cũng không có hình ảnh vô cùng rung động đây tuyệt đối là điện ảnh sử thượng siêu cấp n h ư bức ống kính tồn tại thậm chí không có người đến sẽ không còn có người làm như vậy có trường kính đầu là tương đối quái dị liền nói có người vì kháng nghị hắn làm một cái mười mấy giờ trường kính đầu chỉ là vỗ một cái đánh vậy cái kia không có ý nghĩa mà bạch thực thu bộ này tam thể ba cái này trường kính đầu là tuyệt đối phù hợp nguyên tắc cùng với toàn bộ điện ảnh tình tiết phát triển đây là vũ trụ trận này vũ trụ đại chiến chính là như vậy giang tiểu ngư bị chấn động t ố t đ ỉ n h hắn không khỏi nhìn về phía trương t i ể u bắc vốn là chuẩn bị nửa giờ nhưng không phải một cái trường kính đầu bên trong sẽ có một chút cái vô cùng máu tanh hình ảnh đáng tiếc không có thông qua thẩm tra không hổ là nhân sĩ nội bộ t r ư ơ n g t i ể u bắc nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút giang tiểu ngư trong nháy mắt liền biết cái k i ê u huyết tinh là chỉ cái gì kỳ thực chính là đang làm đến đi tới bốn loại này gia tốc sau đó nếu như nhân loại không có biển sâu bảo hộ như vậy người liền sẽ cuối cùng trở thành một trang giấy quá trình kia là tương đương kinh khủng đương nhiên đây là đặc hiệu nhưng rõ ràng thẩm tra bên trên không đã cho nhưng coi như như thế một đoạn này quá đáng nghiền bạch thực thu sẽ bởi vì này một đoạn ống kính không đúng hẳn là toàn bộ tam thể điện ảnh chủ sáng đều sẽ bởi vì cái này ống kính mà danh thủy điện ảnh lịch sử d ọ t nước cường h á n như thế liên ba trận mắt hốc mồm nhưng hình ảnh trong nháy mắt lại cho đến rồi trương bắc hải h ạ m trường bước kế tiếp chúng ta sẽ đi theo con đường nào bây giờ không mắng ta phương đông kéo dài từ lúc này hoàn toàn thay đổi thái độ bởi vì thái dương hệ đại chiến thất lợi tin tức đã truyền đến theo lý thuyết trương bắc hải đạo diễn một màn này phản bội chạy trốn đã biến thành khiến nhân loại lưu lại hạt giống cứu thế hành vi vì cái gì ngươi muốn kiên định chạy trốn ngươi là dấu chạm nổi tộc sao xin lỗi ta không phải là hành vi của ta chỉ là trách nhiệm ta gánh vác bảo tồn nhân loại mồi lửa trách nhiệm cho nên vô luận bất kỳ thủ đoạn nào chỉ cần có thể hoàn thành cái mục tiêu này ta đều sẽ sử dụng ngươi cứ như vậy vững tin nhân loại nhất định thất bại phụ thân của ta còn có rất nhiều học giả bọn hắn cùng nhận định nhân loại nhất định thất bại hơn nữa bọn hắn còn ngữ ngôn cái này hai trăm n ă m bên trong phát sinh hết thẻ sáu thì ra là như thế nguyên lai trương bắc hải hết thẻ không hợp lý hành vi hết thẻ bừa bộn làm việc đều cũng có nguyên nhân bắt cóc chọn lọc tự nhiên hảo chẳng khác gì là trốn tránh hành vi bây giờ trong nháy mắt liền biến thành một loại cực độ sáng suốt hành vi nhân loại còn có thể sống được bảo lưu lại cuối cùng hy vọng nhưng mà chúng ta có thể tới nơi nào một cái cần mấy trăm năm mới có thể đạt tới loại địa hành tinh chúng ta nhiên liệu không đủ ta biết p h đây, đây, đây hoàn toàn là i trong lòng đồ vật muốn đem chuyện này cho hoàn toàn biểu diễn ra cơ hội là không có khả năng hơn nữa cũng quá quái dị lại thêm trực tiếp dùng lời bộ bạch tới nói ra vai thuần nội tâm độc thoại đây là một loại rất lờ o vê đốt thủ đoạn như vậy làm sao bây giờ bạch thực thu lựa chọn quyết định thật nhanh các ngươi đều không được để ta làm a trương bắc hải người đây là giết người mới nhân loại đạo đức sẽ tại hôm nay sinh ra một cái nút màu đỏ lại tại lúc này đột nhiên chọn lọc tự nhiên hào bên trên loa p h ó n g thanh vang dội chính xác đến công kích cách chúng ta bốn mươi năm vạn cây số c h u n g cực quy luật hào bắn đạn đạo cái này nhìn bọn hắn đã đậu thủ trương bắc hải lúc nói chuyện vân đạm phong k i n h hương vấn rất tốt giải thích nhân vật này nói thật hương vấn người này có chút cái không đứng đáng vẻ mà trương bắc hải không đứng đắn lại vừa vặn che giấu mục đích thực sự của hắn trương bắc hải vĩnh viễn đối với những người khác cũng là nói nhân loại t ấ t thắng nhưng thực tế thượng hắn bày kê chính là vừa ra chạy trốn mà bây giờ hắn liền muốn không có quan hệ đều như thế thế là đẻ xuống phóng ra ân phím phản kích một hồi đột nhiên xuất hiện vũ trụ đại chiến lại lần nữa bắt đầu tổng cộng năm chiếc chiến hạm công kích lẫn nhau mà bọn hắn vốn đều là loài người chiến hạm cũng là nhân loại vì cái gì như thế nhìn qua nguyên tắc sẽ minh bạch đây là bởi vì năm chiến hạm ở giữa liền đã mới thành lập một cái tiểu nhân h á m xâm lâm hệ thống thực tế thượng ở đây nguyên tắc bên trong có một ít sai lầm thật giống như trung cực quy luật hào hạm trưởng tự sát hắn là tại thành công đào thoát cũng chính là d ọ t nước công kích hai ngày sau đó tự sát đây là nhanh nhất phương thức tính toán nhưng la tập về sau đang giảng giải cái này hắc cám xâm lâm thể hệ thời điểm hắn là tại d ọ t nước không cần công kích hắn tiếp đó tất cả người địa cầu đều lại lấy la tập vì hy vọng tức hắn trong nháy mắt khôi phục diện bích giả thân phận cái kia buổi tối đơn giản tới nói la tập không phải biết cái kia năm chiếc chiến hạm công kích lẫn nhau sự tình bây giờ không có càng nhiều nói nhảm trực tiếp liền khai tiền giang tiểu ngư nhìn lại như si như say mới vừa một đoạn kia trường kính đầu liền đầy đủ lợi hại mà bây giờ lại là một đợt cường hãn vũ trụ đại chiến m ẫ u chốt là trận này phức tạp trước đây cái kia đặc biệt đơn giản chính là giọt nước đầu đủ sắt nó chính là đ ủ mà bây giờ cái này năm chiếc chiến hạm công kích lẫn nhau lẫn nhau s ạ hơn nữa còn có nhân loại ở giữa tương tác cái này rất giống là nhân loại văn minh cùng tam thể văn minh khác nhau nhân loại có lừa gạt tam thể không có có thể là suy nghĩ nhiều nhưng giang tiểu ngư lại cảm thấy mình nghĩ có chút đạo lý cuối cùng năm chiếc chiến hạm kết thúc nội bộ h ô n chiến màu lam không gian hào giành được thắng lợi bọn hắn mà bắt đầu ở trong vũ trụ cắt chém khác mấy chiếc chiến hạm bọn hắn cần nhiên liệu cần khác mấy chiếc trên chiến hạm hết t h ể có thể sử dụng tài nguyên chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể đạt đến mục tiêu kéo dài văn minh của nhân loại một màn này không có chút nào đạo đức có thể nói một màn này sinh ra mới đạo đức một màn này biết bao d u n g động người t ă n g quan 787 chương 787, t a m thể ba đây là một bộ h o à n mỹ phim khoa học viết tưởng một hồi để cho người ta vô cùng kích động hơn nữa thủ pháp cực kỳ đặc biệt vũ trụ đại chiến liên tục hai lần đơn giản khiến người ta vô an tản án g dương trước đó không có người như thế vô qua thật không có tinh cầu đại chiến đó là ở trong vũ trụ thanh â m đều hiệu quả t ậ c đồng điện ảnh những thứ khác ít nhất cho một cái bờ gm chỉ có bạch thực thu cùng hắn đoàn đội làm được bộ này tam thể ba chính là chỗ này kiểu tùy hứng một chút âm thanh không có nhưng loại rung động này sau đó đâu hoa a a t ầ n thế tới thượng đế nha van cầu ngươi cứu lấy chúng ta mắt thấy toàn bộ vũ trụ hạm đội bị bại xã hội loài người có thể như thế nào hỗn loạn đủ loại khó tin hỗn loạn t i ể u g i a hiện thế nhưng là còn có một cái vấn đề đó chính là giọt nước hướng về địa cầu mà đến v ậ t này mục tiêu chính là ta la tập hướng người giảng thuật cái này hắn nghĩ tới sự tình haha sáu n g ư ơ i nha haha sáu rất nhiều người đáp lại chính là chế dễ ước n g ư ơ i là ta đã thấy nhất là người tự luyến nhưng đại lịch sử cùng hy ân tư tại la tập bên cạnh hai người bọn họ cũng không có gì chế dễ ước mà là nghĩ đối sách làm sao bây giờ giọt nước va chạm kinh khủng đến cỡ nào t ế dại có thể hay không đem địa cầu đánh xuyên a có khả năng này dù sao từ đinh nghi tiến sĩ trong miệng có thể được biết g i ọ t nước là trong thái dương hệ vật cứng rắn nhất đại lịch sử cùng hy ân tư còn tranh luận nhưng nếu là g i ọ t nước thật sự lợi hại như vậy nó muốn g i ế t la tập nhưng làm sao bây giờ địa cầu sẽ không có chuyện gì dù sao ba thể nhân m u ố n như vậy chúng ta cũng chỉ có thể chạy la tập cho sau cùng ý nghĩ ba người kia liền lên đường thôi kết quả đây ai cái này g i ọ t nước không đập tới ba người nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên thay đổi thu hình lại một đạo tựa như lưu tinh dạng đồ vật bọn hắn đều rất mập bức có không ít người xem rất mớt cười nhất định phải nói trước đây vũ trụ đại chiến thật sự là đổi mới tất cả người xem tam quan điều này cũng làm cho đại gia cảm nhận được áp lực bây giờ có thể bông lỏng một chút nhìn xem ba cái đ ầ u b ị vẫn rất có ý tứ đặc biệt là hy ân tư gia hỏa này còn cần lấy tiểu triệu đầu đâu tại trên một chiếc xe hơi một màn này tuyệt đối là cố ý khôi hải nhưng đợi đến la tập ba người bọn họ lúc trở về sáu chủ ngươi là chủ của chúng ta cứu vớt chúng ta a cũng không biết từ đâu tới người ô ư ơ n g ô ư ơ n g đám người này trên người có mặc thiết bị chính là một cái cái màn hình phía trên phần lớn biểu hiện ra la tập tên người c h lai một năm trước thì có kết quả nhưng mà bởi vì diện bích giả kế hoạch đã không tồn tại la tập cái này chú ngữ căn bản không người quan tâm đây chính là hai trăm linh năm biến hóa cái kia tiếp viện tương lai kế hoạch thật sự chính là hữu dụng đâu mà bây giờ loài người hạm đội liên hợp hoàn toàn bị phá hủy nhân loại đã không có trước đây tự tin thất bại chủ nghĩa hoàn toàn chiếm lĩnh cao điểm như vậy làm sao bây giờ cần một cái xạ vị ồ, la tập chính là rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái kia chú ngữ là chuyện gì xảy ra đại lịch sử cùng hy ân tư đặc biệt hiếu kỳ la tập trả lời như thế nào đâu ở đây nguyên tắc đảng tuyệt đối gà hào cào h á cám xâm lâm hệ thống ngay ở chỗ này bị nói ra chính là căn cứ vào cái này diệp văn khiết đối với la tập nói hai câu kia dùng cái này tới làm đủ loại suy luận còn có chính là sáu thuận lý thành trương không có bờ u g có thể cầm trong vũ trụ màu lam không gian hào t r ờ không con thuyền đại chiến nêu ví dụ cái kia năm chiếc thuyền chỉ cần đơn giản đem mỗi một chiếc đều nhìn thành là một cái văn minh như vậy liền hết t h ể đều minh bạch ngờ vực vô căn cứ liên đây là tất nhiên tại trong vũ trụ sinh ra đồ vật một đoạn này nói chuyện ba người báo tô hy kịch khi ân tư là tiểu triệu đầu đại lịch sử muốn làm mộng bức hình dáng đơn giản tới nói toàn trình cũng là bạch thực thu cái này là tập đang trang bức tiểu người như vậy không phải hắn tới không chế còn có thể tìm a y giang tiểu ngư đoán thầm không thôi nhưng là không có gì quá dễ bàn tiếp lấy liên ba xuất hiện hắn cùng la tập mật thám chủ tịch tiên sinh là ngươi trọng khải diện bích kế hoạch đối với nhưng kế hoạch này mấu chốt sáu ngươi là hy vọng ta tới yên ổn tất cả nhân loại cảm xúc không muốn loạn như vậy đúng không không sai la tập tiến sĩ ngươi thật sự rất thông minh như vậy rất tốt đem ta thê tử cùng h à i tử tỉnh lại a bọn hắn sáu cái này còn không được tốt ta hiểu rằng bọn hắn chính là chúng ta người trên tay trước la tập tiến sĩ ngươi nhất thiết phải hoàn thành chúng ta đưa cho ngươi nhiệm vụ m ộ i sáu fan này đối thoại thật là vô cùng xấu xí đơn giản tới nói liên ba cũng chính là loài người cao nhất đ ư ơ n g cục bọn hắn bây giờ quan tâm căn bản không phải thắng lợi mà là sao có thể thể diện thất bại hoặc có lẽ là làm sao có thể chết hơi thoải mái một chút đây tuyệt đối là siêu cấp thất bại chủ nghĩa nhưng bọn hắn nói đường hoàng hơn nữa còn làm ra đủ loại thủ đoạn cái gì chiêu trò tổn hại đều dùng la tập chú ngữ chính xác làm ra hiệu quả nhưng mà cái này chú ngữ sẽ hữu dụng có thể hay không lại lần nữa phát ra dạng này chú ngữ viên kia ê hàng tinh cùng với bên cạnh kèm theo hành tinh tại một năm trước quan t r ọ đến bị trực tiếp phá hủy la tập trả lời thế nào đâu hắn chú n ữ là hữu hiệu như vậy thì là nói hắn có thể dùng thủ đoạn này tới v ủ đi tam thể h ạ g đội tam thể văn minh rất xin lỗi bây giờ đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội la tập nói lời nói thật vì cái gì d ọ t nước không phải tới giết ta d ọ t nước bây giờ ở vào địa cầu quỹ đạo ta không có tài liệu trực tiếp nhưng mà ta đoán chừng d ọ t nước kỳ thực là tới khóa kín địa cầu hướng vũ trụ phát tin năng lực đúng hay không chúng ta không có cách nào lại lần nữa lợi dụng thái dương cái này tăng phúc khí đúng hay không la tập vấn đề đối với liên ba ả m nhiên túi đầu vậy ta chú ngữ căn bản không phát ra được đi còn có cái gì sử dụng đây hết thảy Điều biết, bây giờ bây liền a Tập l xem như diện khôi phục ba í c cũng Cho h thân phận, hết thể người nên, đều trợm. l Tập c ũ n gật chỉ có thể làm một người trang, một cái lắc lưu mạnh. Hắn lừa gạt không được ba thể nhân, chỉ có thể lừa phình chúng thể mạnh, hắn không thể nhân, thể phình nhà, nhân một trang, một gạt ta một t làm lưu lừa lừa loại. La người người ba p nói, nhân loại sẽ ạ i dưới, diệt ta dắt giới, có trật tự phía dẫn n có bị v o gật có phải như v y hay không? Sáu. Liên ba Liên g ậ gật đầu nói tiếp ít nhất so hôn loạn kết thúc muốn tới thật tốt đối thoại thật sự là để cho người ta b ị p khuất như vậy thật sự liền không có biện pháp nào sao hảo la tập đáp ứng nhưng hắn có yêu cầu ta phải làm vài việc nha Cái nhiên, ngươi này đương nhiên, như vậy, t ớ i tuyển một chút, thể chuyện để đến cùng có có c gì là h o n g ư ơ i nháy ì n đang làm việc, chính là đang nỗ lực đối làm là lực việc, h k n văn minh n g tam thể Cái đâu. à nhưng thương lượng toàn nhân tình. Trong gia gạt có ý tứ, đại gia thương lượng là lừa gạt toàn nhân loại lửa là sự mắt rất nhiều công tác xuất hiện ở lộ dịch trước mặt màn hình bên trên ta tuyển cái này tuyết địa kế hoạch đây là vận chuyển dầu màn vật chất tiếp đó thông qua hạch bảo đảm tới chế tạo đ u ổ i bằng vũ trụ đúng không Đối với, đây là vì có thể quan chắc đến đội với, vì là mà có chắc thể tam thể hạm đội mà chế định kế hoạch. quan nguyên tắc bên trong cũng không phải là như thế tuyết địa kế hoạch thực tế thượng đây là một cái trọng yếu kế hoạch nhưng nguyên tắc bên trong kế hoạch này là liên hiệp quốc a n bài cho la t ậ p hy vọng hắn có thể có chút công tác bây giờ sửa lại đã biến thành la tập tự mình tới chủ động tiếp nhận công việc này tuyệt đối không nên xem thường sự biến hóa này tại giang tiểu ngư trong mắt đây quả thực là thần lai chí bút đơn giản tới nói này liền càng thêm vượt trội suy luận nghị sâu tính kỹ hoặc có lẽ là sáu đây là la tập mặt của mình bích giả kế hoạch tuyết địa kế mở ra mười sáu một đầu phụ đề liền như vậy xuất hiện tiếp lấy liền đã đến ba năm sau la tập căn bản không phải xạ vi ổ hắn chính là một cái lừa đảo hắn đang tiêu hao địa cầu sau cùng tài nguyên la tập tại ba năm trước đây toàn nhân loại đều vô cùng lúc tuyệt vọng hắn cứu thế chủ thân phận xuất hiện nói cho tất cả mọi người đại gia đô an an ổn ổn sinh hoạt thế là trật tự xã hội khôi phục thế nhưng là vẹn vẹn ba năm đại gia đô không chịu nổi chỗ hữu nhân đô cảm thấy cái này la tập không đáng tin cậy một ngày này la tập ba lô trên lưng còn mang theo một cái t h u n c sắt hắn giống như muốn đi ra ngoài lữ hành hắn đi nhờ xe người lả la tập lan bị người nhận ra một cốc cho đạp xuống làm xe buýt hoa、wow. hắn là la tập sao hôn đ à n nha tên lường đặt này lừa đảo xuống xe la tập biện sưng ta mua vé xe lao tử cho ngươi tiền một vị lão đại r a ném ra mấy đồng tiền vị lão đại này ra liền sẽ chặt l u t kẹ phiền não bên trong kia cái gì không có la tập không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đi bộ lên núi còn tốt khoảng cách không xa hắn xuất hiện ở diệp văn khiết cùng dương đông trước mộ đ ị a đào hố làm hố đào xong thời điểm la tập móc ra một cái súng lục c ổ quay ba thể nhân các ngươi nghe ta biết các ngươi có thể nghe thấy bây giờ ta cho n g ư ơ i biết tuyết địa kế vạch chân tương sáu tới rốt cuộc đã đến sau cùng thương lượng sau cùng đại chiêu la tập lợi dụng tuyết địa kế hoạch hắn đem một loại gọi cái nôi hệ thống đồ vật lợi dụng đứng lên cái đồ chơi này là trước kia lôi địch đá tư làm qua nếu như hắn chết như vậy tuyết địa kế hoạch bên trong đạn hạt nhân thì sẽ nổ nhưng mà nổ tung là có c h í n h tự thứ tự này sẽ để cho thái dương làm lấp lóe mặt trời lấp lóe sẽ sinh ra m ạ n g hóa đây chính là ba tấm đồ cũng chính là la tập cái kia chú ngữ cái này chú ngữ sẽ bại lộ thái dương hệ vị trí coi đây là áp chế cuối cùng t bởi, bởi vì bạch i lần thực thu biểu diễn su bazas la tập dọc theo con đường này tới hắn gặp là vô cùng buồn bực bạch nhãn đủ loại ép buộc đủ loại không chịu nổi nhưng hắn đều mặt mỉm cười loại này mỉm cười là rất phức tạp người khác cười ta quá điên ta cười người khác nhìn không thấu đường bá hổ câu thơ rất chứng minh vấn đề này nhưng mà này làm sao diễn đâu bạch thực thu cho cái bản mẫu đi ra nụ cười trên mặt hắn mang theo bất đắc dĩ có thể lại có cực lớn tự tin cái này không dễ dàng vô cùng không dễ dàng người bình thường rất khó chắc chắn loại tâm lý này mặc dù trên internet hiện tại thường xuyên dùng mọi người đều say chỉ ta tỉnh loại những lời này mắng chửi người thế nhưng là muốn thật sự làm đến cảnh giới này như thế nào đây b ạ c h thực thu đơn giản hoàn mỹ lộ ra cái này cái này cái này không đợi điện ảnh cuối cùng kết thúc giang tiểu ngư ngay tại trong lòng phán đoán đây là một bộ gần như hoàn mỹ phim khoa học viết tưởng bảy trăm tám mươi tám chương bảy trăm tám mươi tám phòng bán vẽ đại chiến ngoài ý muốn truyền mặt làm la tập dùng súng lục chỉ mình trái tim cùng tổ mổ cổ cũng chính là cùng ba thể nhân hoàn thành đàm phán làm tam thể hạm đội c ư n g ép cải biến hướng đi làm giọt nước không ở vòng quanh địa cầu vòng v ò khi địa cầu người trên loại hoan hô lên làm một cây to lớn hình cái vòng vật thể xuất hiện sau đó làm la tập cùng trang nhàn còn có nữ nhi dạo bước trên đồng cỏ điện ảnh cuối cùng kết thúc ba n g ba ba sáu kéo dài không ngừng tiếng vỗ tay quanh quần đang thả chiếu sảnh rất nhiều người đều không kịp chờ đợi muốn đi hỏi một chút thứ gì t h như điện ảnh này làm sao như thế nào như thế nào vỗ nghĩ như thế nào nhưng lại cảm thấy mấy cái này vấn đề tương đối mốc thế nhưng là sáu tóm lại ngay cả có chút không biết nói cái gì mới có thể săn trói mà lúc này bạch thực thu thân ở một đám quốc nội ngành giải trí đỉnh cấp mỹ nữ minh tinh ở trong sáu không có nhiều biết đây đều là lão bà hàn sáu người này nụ cười tương đối rực rỡ nha hình ảnh như thế một đám phóng viên vẫn là thông minh bạch thực thu có thể hay không hỏi một chút người đối với trên internet những cái này cực đoan ngôn luận cách nhìn đúng thế chính là phía trước thật là nhiều người cường lực chiếm hollywood bên này mở miệng một tiếng người nước loại kia người đối với cái này có cái gì phản kích đâu cái điểm này t r ả o phi thường tốt phía trước thật là nhiều mạng uy phấn đều ở đây lấy người quốc loại hình thức này cũng chính là một loại tựa như tinh thần người ngoại quốc cảm giác đang đối với bạch thực thu cùng với tam thể làm công kích bây giờ tinh thần người ngoại quốc loại chuyện này chủ yếu chính là hai loại một cái là tinh này một cái khác là tinh mỹ chỉ b ấ t quá bây giờ là trên internet dân gian s ư n g h ồ t h như cái kia l à truy cũng không thiếu công biết đại v ề cái gì cũng không có cái gì quan phương định nghĩa chỉ là trên internet mang chiến rất nhiều đây coi như là một cái biến hóa vi d i ệ u thực tế thượng chuyện này cũng không tính là gì quá lớn sự tình xem như trước đó ba cùng xen ở giữa đấu tranh kéo dài nhưng bây giờ bạch thực thu ứng đối ra sao h a ha ư ơ sáu h ã n cười giống như bộ phim này a ân giống như bộ phim này ân đây là ý gì đâu rất nhiều người hai mặt nhìn nhau mà bạch thực thu trả lời sau đó ngay tại chúng s i n h đẹp vây quanh phía dưới nhanh chóng mà đi tiêu sái không muốn không muốn đại gia bàn bạc đã tới sao mà mẹ nó đã hiểu thật sự thật sự ta nhắc nhở một chút hai chữ côn trùng côn trùng tam thể cái s u y a di này điện ảnh đến bây giờ cũng không có quá mức vượt trội miêu tả côn trùng vấn đề nhưng lúc nào cũng tại một chút cái trong lúc lơ đãng Một con h kính đầu, như phần cuối chỗ la tập đang cấp chính mình ú t tiểu tỉ tập cái cuối cấp đầu, đang đ la à cái kia hố, h đó là p ầ mộ của hán, đang đào thời điểm, của đang hắn, thời ông đào kiến n không h trung có tập t ạ la là của phía tập trên tiêu đặt một cắt đất bên trên, phía trên kia, có một bên bên người người này, con nho nhỏ con điểm kia, i có mà đem ở k Con kiến, vật này ở trong phim ảnh xuất hiện rất nhiều rất nhiều tại nguyên tắc trong tiểu thuyết cũng xuất hiện rất nhiều nhưng kỳ thật cái này con kiến hình tượng là có mãnh liệt ý nghĩa tượng trưng Tam thể bên trong có một trùng. thể thái Ba sao nhân nhân chính chỗ bên nói, các người cũng là con này loại có câu các cái độ đối với nhân loại chính là là con kiến tương đối nhân loại chúng ta tới nói chỉ là một cái không đáng kể côn trùng nhưng chúng ta nhân loại đối với ba thể nhân tới nói cũng là như thế bây giờ có người gợi ý một câu côn trùng có ý tứ gì đối mặt mạ vẹo phát cuồng bạch thực thu chỉ đem bọn hắn làm côn trùng có phải hay không quá ngưng cuồng bạch thực thu thật không ngờ đối đ ạ i người khác côn trùng bản vệ mới phát triển thật là không chê sự tinh đại rất nhiều truyền thông thậm chí là ma kết tinh hảo vậy thì càng thêm dám nói chính là như thế vô cùng quá độ giải đọc bạch thực thu thuyết pháp nhưng thực tế thượng giống như bạch thực thu không hề nói gì nha như vậy có phải hay không ý tứ này đâu bạch thực thu cũng không có đi ra làm sáng tỏ cái này bạch l ã o đệ người quá ngư bức huynh đệ chúng ta bội phục ngươi chết bẩm đối với đối mặt những cái này ngu xuẩn nên như thế hận hàn nhóm anh em nhà họ vương thế nhưng là nơi đó có sự tỉnh chỗ nào đến hai vị này bây giờ nhưng có ý tứ m ô n g ngựa tiêu chuẩn tích bạch thực thu đâu đây tuyệt đối là quá độ g i ả i đ ộ c tuyệt đối bạch thực thu lần này không nói lời nói dối ý của ta là liền cùng ta liền cùng la tập m ở dạng ta đang làm đ á n hướng tốt sự tình nhưng lại bị người hiểu lầm bị người xem không hiểu thậm chí là chửi rủa các ngươi không rõ sao sáu anh em nhà họ vương một mặt một b ư ớ c hai người bọn hắn sao có thể minh b ạ c đâu kỳ thực trong này có một nguyên tắc hạch o tâm tinh thần vấn đề trương tiêu bắc xem hiểu hắn vô cùng đội phụ c nói lão bản ta là ăn xong vì cái gì ăn xong đâu rất đơn giản đó chính là nguyên tắc tam thể kỳ thực bên trong có một bí mật nhỏ la tập chính là lộ gì đi gọi cái tên này là có thâm ý la tập việc làm là phù hợp suy luận cái này có chút nhẫu miệng nhưng chính là ý tứ này thế nhưng là la tập làm tất cả phù hợp suy luận mục đích là vì cứu vớt nhân loại sự tỉnh nhưng mà nhân loại cũng không cảm tạ la tập nhân loại được cứu vớt cái này không sai nhưng mà nhân loại kỳ thực chưa từng có cảm tạ qua la tập liền xem như rất nhiều nhân loại đối với la tập kêu là chủ a là âm thanh a là cứu lấy chúng ta nha nhưng mà trên tổng thể đến xem đặc biệt là nhìn qua tiểu thuyết liền có thể minh bạch nhân loại đối với la tập là phi thường loan thực tế thượng trong này có tương đương nhiều ám dụ thì như diện bích giả kế hoạch bên trong nguyên tắc là trực tiếp liền chết hai cái tay lơ là tự sát cái này e rằng không quá rõ ràng nhưng lôi địch đá tư thế nhưng là bị mình người dân dùng tảng đá đập chết kỳ thực hai cái này diện bích giả đều vô cùng lợi hại hơn nữa Nói theo một ý nghĩa nào đó, diện bích của bọn họ kế hoạch là thành công.、Tyler、quân đó, theo một Taylor bích họ hoạch ý của là kế s ự suy quy nghĩ, đồng địch lôi tư tận vụ kỳ ế hoạch, những thứ này k thực cũng là tập biện pháp có chút tương tự. Hơn nữa, la tập cũng là dùng cái nôi vật pháp Hơn cũng có cũng cái biện nữa, dùng nôi này là la là đi. Sở kỳ ẻn tư kỳ thực cũng rất thảm hắn bị vô số người t h o á n mạn g nói hắn khống chế loại người tư tưởng la tập chính mình cũng là một mực vợ con bị khống chế l ấ y dùng cái này áp chế hắn đặc biệt là về sau xem như chấp kiếm nhân hắn càng là tịch mịch cô độc đơn giản tới nói đây là một loại khắc sâu châm t r ọ c đại lưu bộ sách này tràn đầy loại này mãnh liệt châm t r ọ c tiểu ác ý chân chính đọc h i ể u quyển sách này người có thể sẽ gia nhập vào ế tô a nhân loại thật sự chính là như vậy trước kia cái kia người pháp x i ế t b ả n g thì có một bộ đám ô hợp đi nó i chính là chỗ này loại sự tình nhân loại làm việc không nhất định liền kiên trì đúng hơn nữa thường thường sẽ đem kiên trì đúng người kia cho xử lý thậm chí đây là trạng thái bình thường nói câu tìm đường chết tác đại tử này cũng không có vấn đề a cho nên bạch thực t u thật sự xem hiểu thật sự nhìn tấu hắn mới có dạng này thuyết pháp truyền thông đúng là quá độ dài đọc nhưng mà bạch thực thu còn không thể đi ra nói các ngươi giải đọc không đúng nguyên nhân cũng rất đơn giản đó chính là dựa theo cái này nhân loại suy luận bạch thực thu nếu là vừa giải thích liền sinh ra một cái hiệu quả ngược bạch thực thu túng đối với chính là có thể như vậy đến lúc đó liền càng thêm không dễ thu thập khả năng này chính là chúng ta trung hoa trung quốc triết học bên trong một cái cứ điểm cái điểm này gọi là trung dung c h i đạo chúng ta đều biết cái này trung dung c h i đạo là chính xác nhưng không có người nào có thể làm được bởi vì cuối cùng sẽ lệ một điểm qua một điểm không đạt được như vậy mà mỹ bây giờ bạch thực thu chính là như vậy vấn đề truyền thông giải đọc đúng là quá độ nhưng hắn nếu là đi ra nói vậy thì lại lệ n h dứt khoát ta liền hít tốt bạch thực thu như thế như vậy phản ứng ở trên internet tự nhiên là nhấc lên một đợt gió tanh mưa máu người nước thối phí nát ta mới không nhìn đâu mở miệng một tiếng người nước người có năng lực nhịn liền l ă n ra trung hoa trung quốc thối nát vụ chi miệng thật mẹ hắn không sạch sẽ mà mẹ nó chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy nhân còn không biết xấu hổ m á n g người k h á c miệng không sạch sẽ sáu các đại bình đài trên internet các ngóng n á c h đều có người tại chiến đấu một mặt là mạng uy phấn lại bắt đầu bốn phía khiêu khích một phương diện khác chính là lão bạch phan hâm mộ sức chiến đấu cũng rất mạnh các đồng chí chúng ta cần phải chặt chẽ đoàn kết tại lão bạch t r u n g quanh người thành thật này cũng bắt đầu hiệu triệu bốn hào môn một phương có việc chúng ta toàn thể trợ giúp muốn làm đi tới chỗ nào đem lão bạch tư tưởng truyền bá ở đâu lái xe tải cái này cũng là tuyệt đối không thể sợ huyền thiên cơ chúng ta cho tới bây giờ chưa sợ qua bánh bao lớn kẹp nấm còn có rất nhiều bốn hào phấn từ nhỏ cũng rất k h ố c tà tôn phù hộ hiền sáu các loại bằng hữu thật nhiều thật nhiều đại gia đô đoàn kết lại dù sao thì phải không sợ mắng không sợ khiêu khích l i ề chuyện n này rất có ý tứ tuyệt đối không phải cố ý gây nên trong đó biến hóa cũng là rất ngoài ý liệu nhưng rất nhiều mê điện ảnh đều là rất chú ý đâu tam thể ba đang trong kỳ hạn ngay tại cả penn a mê gì k ba cùng thiên khải ở giữa sự an bài này phía trước bạch thực thu đã nói hắn đương nhiên muốn tại phòng bán vé bên trên khiêu chiến phim hollywood đam mê điện ảnh ra sức ngày đầu đương nhiên phá ức nhưng dù sao không phải là cuối tuần kế tiếp phòng bán vé một đường l ị ngã từ 1.26 h a ức đến 1 ộ t b ức cuối cùng cuối tuần tới trực tiếp đột phá 2 a i ức tuần đầu phòng bán vé số liệu vừa ra tới hoa ka trực tiếp liền muốn phá m ư ờ ức tình thế này quá mạnh vào lúc này tháng sáu đang trong kỳ hạn bên trong tuyệt đối là trước mắt đệ nhất m á n h liệt phiến như vậy thiên khải đâu cạm k n a mezi k ba là lấy đến rồi m ư ờ c nhiều phòng bán vé kết quả này đã ra tới như vậy m à b è o một cái khác ngành chính liệt ít chiến cảnh mới nhất điện ảnh thiên khải sẽ như thế nào đâu có ý sự tình xuất hiện chúng ta cùng c ả m bèn a mê di cà không giống nhau chúng ta thật sự không giống nhau chúng ta đây chính là thật sự phim khoa học viết tưởng không sai t ừ khoa h u y ễ n góc độ tới nói chúng ta càng thêm thuần túy ân kỳ quái bộ d á n g thiên khải bộ phim này lại đi tuyên truyền phát hành thời điểm đặc biệt là hollywood minh tinh tới trung hoa trung quốc hoạt động tại trong lời nói vậy mà rất nhiều thời điểm đều ở đây mắng người một nhà cũng chính là cạm è n a mê di k ba đây là vì cái gì đâu kỳ thực nguyên nhân thật sự chính là thú vị đó chính là c a p penn a mezi k ba cùng ít chiến cảnh thiên khải đây thật ra là hai cái không có gì liên quan quá nhiều điện ảnh tốt à nói như vậy có chút không đúng chính xác ý kiến là hai cái này điện ảnh công ty không giống nhau lắm c a p penn a mezi k ba cũng chính là theo ý rộng màn cái s i y a z i này tới mạ vẹo điện ảnh đây là mạ vẹo mình đơn giản tới nói chính là mạ vẹo chính mình gỗ công ty mình sản phẩm nhưng ít chiến cảnh cái s i y a z i này lại cùng mạ vẹo quan hệ hiện tại có chút cái x ấ u mạ vẹo phía trước đem bản quyền giao cho hollywood công ty điện ảnh chính xác ở nơi này suyazi trong phim ảnh cũng có mạ vẹo người của công ty nhưng tổng thể tôi nói ít chiến cảnh không phải một nhà mạng gạ công ty làm trong này dính tới một cái bản quyền vấn đề năm đó vừa có mạng v ừ a c ó n mặt phòng làm việc là không có có năng lực chính mình chụp cái điện ảnh cho nên mới cùng thế kỷ hai mươi phút hợp tác bây giờ cái này bản quyền còn không có cầm về vẫn là ở vào một loại không giải thích được phân ra trạng thái kỳ thực chân chính mạng uy vẫn là biết cái vấn đề này đặc biệt là chỉ cần để ý lời nói trong phim ảnh thế giới mạng v ẽ o bên trong không có một cái nào ít chiến cảnh trong mảng gạ cũng không phải là như vậy trong mảng g vậy đơn giản là tùy tiện xuyên trạng hơn nữa sợp ạ i đỡ man xuất hiện cũng là bởi vì bản quyền biến động sau đó cũng chính là ra mạ vẹo mình sở hãy tờ man cùng sơn mỗi gì mị vỗ phiên bản nào có rất lớn khác biệt lúc này mới có nhưng phần lớn mê điện ảnh phải không biết rất nhiều người đi đường f a n căn bản cũng không biết trong này quan hệ đều một nhà đi đúng hay không bây giờ tình huống gì ha ha ha sáu rất có ý tứ nước mỹ lao chính mình nội chiến thân chuyển n mặt người một nhà không nhận người một nhà mạ vẹo mê đến cùng như thế nào ủng hộ thú vị quá thú vị mạ vẹo nội bộ chính mình nội chiến đơn giản như một hồi nội chiến như vậy đám mê điện ảnh nhưng làm sao bây giờ đâu bất kể như thế nào bất kể thế nào xử lý bây giờ internet mắng tranh tài bên ta đều lấy được ưu thế tuyệt đối mạng uy phân chính mình nội bộ cũng xuất hiện phân liệt 789 c h ư ơ n g 789, phòng bán vé 40 ư ơ c kỳ nghỉ hẹ đương phòng bán vé đại chiến bạch thực thu ngay từ đầu liền cao giọng tuyên bố phải lấy tam thể bà khiêu chiến phim hô liễu mà phản ứng lớn đặc biệt nhưng là mạng uy phân tinh ó m nhưng bây giờ một cái bất ngờ c h u y ể n mật xuất hiện ít chiến cảnh thiên khải mắng lên cả bèn a mê z ì k ba tới nhiều phân rõ giới hạn cảm giác biến hóa như thế thật sự là để cho người ta nghẹn họ nhìn chân chối liền f a n hâm mộ cũng không biết làm sao bây giờ rất nhiều thâm niên f a n ruột cái kia đều hiểu trong này tuyệt đối có lợi ích vấn đề phải biết thiên khải tại mỹ quốc phòng bán vé cũng không phải quá tốt trung hoa trung quốc đại lục bây giờ giống như chính là hollywood cây cỏ cứu mạng mà bạch thực thu là ai đúng thế không dám đắc tội đi thật sự một chút cũng không dám có thể nhiều sắp xếp một chút cái p h í tử gọi cha đều được ai như thế bạch thực thu đám f a n hâm mộ khí thế dâng cao mà cái biến hóa lại để cho mạ vẹo người đi đường p h ấ n trong nháy mắt biến thành đen dù sao loại thủ đoạn này quá làm cho người ta bó tay rồi nhưng cái này cái gọi là phan ruột dù sao nhân số không nhiều mà đặc biệt là sự kiện lần này chân chính bộc phát hoàn toàn là bởi vì một chút số lượng lượng càng thêm thưa tất h cực đ o à n phan hâm mộ mạ uy phấn ti nội bộ thậm chí đều triển khai chiến đấu mở miệng một tiếng ngươi quốc ngươi không có bệnh a nhìn cái điện ảnh đến nỗi làm lớn như vậy có phải bị bệnh hay không có bệnh sẽ đi thăm bệnh nhìn mẹ nó điện ảnh nha rất nhiều lao p a n hâm mộ phan ruột bọn hắn thậm chí có một ít sợ bởi vì một chút cái cực đoan f a n hâm mộ bọn hắn đơn giản sáu trước kia tây độc kha sự tình rõ m ồ n một trước mắt sợ là có đạo lý sự tình cả lớn thật sự sẽ không tốt lắm thu thập quả nhiên một chút cái hàng hiệu marketing hào theo dõi chuyện này thế thao lên vây quanh trực tiếp phát ra thái độ tinh thần người ngoại quốc chuyện không thích hợp cái kia không bao lâu một cái mang theo tím chữ nhi chiêu bại tiệm cơm cũng đi ra nói chuyện nhìn cái điện ảnh mà thôi như thế nào thăng lên đến quốc gia p h ư diện như thế bậc này phát triển cái kia ban tổ chức còn có thể ngồi vững Khi nghỉ hẹ phòng bán vé đại chiến, đại đương bán bạch vẽ từ h ự tháng sáu ngay từ đầu đến giữa tháng liên tục mười lăm ngày tam thể ba phòng bán vé đều ở đây một ước trở lên trong đó còn có mấy thiên là hai ước trở lên phòng bán vé đại bạo trực tiếp vượt qua tiền kỳ mỹ nhân ngư ngắm lấy đột phá ba mươi trăm triệu mục tiêu rào bước tiến lên cái tiêu dưới tình huống như vậy thiên k h ả i đâu nhất định phải nói bộ phim này đang tuyên truyền bên trong chủ yếu lấy túi đầu làm chủ nhưng thật sự chính là làm ra hiệu quả tương đối tổng cộng cầm đi bảy trăm triệu phòng bán vé cái thành tích này cùng bắc mỹ phòng bán vé biểu hiện không kém quá nhiều có thể nói tuyệt đối kiếm lời này người ta dù sao cũng là m ả n g lớn c ự tinh tụ tập hơn nữa nước ta điện ảnh thị trường một mảnh tốt đẹp kiếm tiền vậy chắc là trốn không thoát nhưng mà tam thể ba hoàn toàn thắng lợi chờ ba mươi ư ớ c phòng bán vé lướt qua sau đó nhìn lại hoặc à hai bộ hollywood mạ vẹo vẽ xem phim phòng cộng lại vậy mà không có bộ này tam thể ba tới nhiều hơn nữa phía trước những thứ khác rất nhiều như bức điện ảnh tỷ như alin lạc vào xứ sở thần tiên hai bộ phim này tao nộ ạ t ậ lù t ố t là bộ phim này tại toàn cầu đều bị họa tơ lù không thể nói trung quốc chúng ta mê điện ảnh làm sao như thế nào bởi vì này bộ phim chính xác vô tương đối đồng dạng hơn nữa rất nhiều chỗ tương đối kỳ hoa l i ê n nói nữ nhân vật chính một bộ quần áo kia kỳ thực có thể nhìn ra có trung hoa trung quốc nguyên tố nhưng rất đáng tiếc đó là rất kỳ hoa trung hoa trung quốc nguyên tố dương không dương chúng hay không để cho người ta nhìn xem liền khó chịu mặt khác như là bất đồng giả ba bộ phim này sáu thật sự đã n á c đều nói trung quốc chúng ta đang xảo ip kỳ thực nước mỹ bên kia xảo ip hiện tượng càng là hưng mãnh h o ặ có c lẽ là chính là từ bọn hắn chỗ bắt đầu cái này bất đồng giả chính là một cái ip liền cùng đói khát trò chơi có rất nhiều chỗ tương tự cũng là từ nhỏ nói ra bắt đầu chỉ bất qua cái s i ê u di này điện ảnh đến rồi bộ ba thời điểm lạnh lạnh lạnh nói thật khó coi điện ảnh này bên trong làm cái này ủ tổ tị hạ xã hội vốn là có chút nao động nhưng mà về sau cũng có chút để cho người ta xem không hiểu một loại cảm giác khó hiểu bộ phim này lạnh vậy thì lạnh cũng đừng quên còn có một bộ thần phim đâu độc lập như ai bạch thực thu trước đây là nói cái gì chính là giảng cái này kỳ nghỉ hè đương không có gì phim khoa học viễn tưởng đi lời này dễ dàng để cho người ta chọn q u y ế t điểm kỳ thực mọi người chúng ta trong lòng đều biết rất nhiều m à bẹo điện ảnh là bị phân ở phim khoa học viễn tưởng bên trong nhưng mà hắn khoa h u y ễ n nguyên tố thật sự là ít muốn chết căn bản chính là chúng ta trên khởi điểm huyền huyễn văn đi, không sai biệt bao nhiêu thuộc về nước mỹ huyền huyễn a nhưng mà bất đồng giả kỳ thực tính toán khoa h u y ễ n mà độc lập nhật này liền càng thêm tính toán khoa h u y ễ n cho nên bạch thực thu ngươi nhà chính là ném l o ạ t pháo điểm này cũng là rất nhiều người công kích hắn chủ yếu lý do bây giờ bất đồng giả lành ít g i nhiều có thể độc lập nhật hai tới như thế nào ngươi bạch thực thu có sợ hay không nhất định phải nói độc lập nhật hai chờ mong độ là phi thường cao vô cùng so mạ với hai bộ điện ảnh cũng cao hơn hơn dù sao bộ phim này tiến tác thật sự là danh khí quá lớn không riêng gì phòng bán vé vô cùng thành công còn nhường n g ạ i m u dây kỳ thật sự thành danh trung quốc chúng ta trước kia cũng không có đưa vào chỉ là nghe nói bộ này mạng lớn vô cùng nữ bức rất nhiều người về sau cũng là nhìn đồ l ẩ u đ ĩ a đều cảm thấy xấu ai tới chúng ta thiếu nợ ngải m u dây kỳ một chương vẽ xem phim để chúng ta đi xem bộ phim này à? đem trước đó thiếu cho bộ túc không riêng gì tinh gia hữu tình nghi ngờ chúng ta cũng không thể quên ngải m u dây kỳ sáu tình cảm tình cảm tới mấy năm gần đây kỳ thực có rất nhiều t r ư ớ c kia kinh điển lao phiên chiếu lên cũng có rất nhiều mê điện ảnh thật sự vì tình cảm tính tiền mà bộ độc lập nhật chúng ta là không phải ở nơi này phương diện phải có chút chủ nghĩa quốc tế tinh thần đâu có đạo lý thật sự có đạo lý như vậy kết quả là gì đây mà mẹ nó ta xem như tìm hiểu được bạch thực thu ý tứ đại bảo đ ố i của ta nha cái này mẹ hắn là hai cái này cùng một khác nhau ở chỗ nào sao cái này thật không phải là cái gì khoa h u y ễ n đây là phục chế gián tại lần đầu đi qua rất nhiều mê điện ảnh nhịn không được chửi bậy cộng thêm đối với bạch thực thu cảm t ạ chúng ta hiểu là ngươi l i ê n c u n g la tập một dạng rốt cuộc hiểu rõ n g u y ê n lai、like、ngươi là đối với chúng ta tốt nha chuyện rất đơn giản nhi đại gia phát hiện độc lập nhật hai trước mặt làm nó khác nhau ở chỗ nào sao l i ê n từ cơ bản cố sự tới nói ngươi thật sự rất khó xuất r a không giống nhau tới đặc biệt là cuối cùng giải quyết đại bộ sáo lộ cơ hồ cũng là nhất trí chớ đừng nhắc tới toàn bộ điện ảnh tiết tấu hai bộ phiến tử tất cả đều là một cái tiết tấu kết quả là bạch thực thu ngươi chính là la tập nha chúng ta trước đó thật sự hiểu là ngươi như thế như vậy kết quả còn phải nói Tam thể t ba đúng rồi có năng lực nhị ngươi đi ra biên giới nha chúng ta sẽ nhìn một chút bạch thực thu điện ảnh có thể hay không tại hải ngoại lấy được cái gì thành tích ta tam thể có đi đến nước ngoài chiếu lên sao rất nhiều mê điện ảnh bắt đầu chỗ chuyện này chính là ngươi bạch thực thu nhà gia đình bạo ngược đây không tính là năng lực thuyết pháp này vẫn rất có ý tứ thật giống như một cái trần nam tại chính mình một phương trong trời đất nhỏ bé hắn là tuyệt đối ngưỡng bức nhưng chính là không theo trong nhà ra ngoài như vậy bạch thực thu đến cùng phản ứng gì đâu đông sân thự bạch thực thu cái này eo a lão bạch ngươi cái này gần nhất thật là sáu thiên thiến hảo lão bà của ta ta đây không phải tới rồi đi ngươi một cái không biết xấu hổ <cười> hậu cung thật sự là hơi quá t ạ i khổng lồ bạch thực thu cái này e o quả thật có chút còn bận việc hơn không tới nhưng mà nhớ tới chính mình thiến tiến h lao bà hảo hắn đây không phải tới đi ta sẽ không m ệ t mọi n g ư ờ i nói vài lời a thiến tiến h thật sự rất hiền lành á ai nha vẫn là của ta thiến tiến h lao bà hảo bạch thực thu đây quả thực ma quỷ hh sáu cái này gọi là gì đây vợ già chồng già ngủ cái làm cảm giác cũng là khoát lấy đi nhưng nói cái gì đó lão bạch ta liền là có một chút tương đối kỳ quái ngươi vì cái gì không nỗ lực nhường tam thể ở nước ngoài chiếu lên đâu cái này sáu kỳ thực t h i ế n thiên nói cố gắng hai chữ thật sự là có hơi quá bởi vì bạch thực thu mà nói căn bản cũng không cần cái gì cố gắng tình huống hiện tại là bạch thực thu trên tay có a mở cờ chỗ giảm chiếu phim tương đối cổ phần chỉ cần hắn nghĩ như vậy tam thể liền nhất định sẽ xuất hiện ở bắc mỹ điện ảnh thị trường đương nhiên a mở cờ đám người kia một mực tại đối ngoại nói chúng ta kinh doanh là tự chủ chúng ta không có chịu đến trung hoa trung quốc vốn liếng ảnh hưởng chỉ là vừa đến chúng ta nói muốn rút vốn thời điểm đám gia hỏa này lại từng cái so cầu đều ăn thậm chí còn có nói hoa cúc cũng có thể dâng ra bạch thực thu không phải loại người như vậy đối bọn hắn hoa cúc không có hứng thú gì nhưng mà vì cái gì bạch thực thu không cần tam thể phát triển hải ngoại đâu nói một chút nha t h i ê n thiên chính là tốt nhất kỳ bạch thực thu không có cách không thể làm gì khác hơn là nói một lần đệ nhất chưa chắc kiếm tiền đệ nhị cũng cùng điểm thứ nhất có quan hệ đó chính là chúng ta bộ này khoa huyễn âu mỹ phương diện mê điện ảnh có thể sẽ không tiếp nhận bởi vì này bộ khoa huyễn tôn giáo g phương diện đồ vật quá ít sáu tôn giáo g t h i ê n thiên, thiên lao bà đừng nghĩ nhiều như vậy đi bạch thực thu người này đại thủ bắt đầu không thành thật sáu không phải nói ngủ cái làm cảm giác sao cái này à đông bắc có câu giao trộn cả nước nổi danh đó chính là đại kéo ra, hoặc gọi là ngũ thải kéo ra, kéo điệu hát tây bỉ và nhị hoàng trong hí khúc qua làm chủ nhưng kỳ thật món ăn này bên trong có thịt băm bạch thực thu cái này bây giờ chính là gió đông bắc cách thức ăn chay bên trong cũng phải tới một chút thịt băm thực tế thượng còn có một cái khác đạo lý đâu la bà n g ư ơ i nghĩ a phim khoa học viễn tưởng là cái gì là loài người tưởng tượng a nhưng thực tế thượng đây là tưởng tượng không giả nhưng cũng là một loại từ thế giới quan phương diện dọc theo người ra ngoài đồ vật ta đây nói gì ngươi có thể hiểu không ta hiểu em gái ngươi nha thiến tiến rất tức giận không khỏi bắt được lão bạch móng vớt lớn bạch thực thu này liền không thể làm gì khác hơn là nhiều lời một chút đơn giản tới nói tam thể cái này tiểu thuyết là lấy một loại siêu việt âu mỹ tiểu thuyết khoa h u y ễ n hình thức viết ra kỳ lý bản về cơ sở ta phía trước nói qua là ngẫu nhiên luận chớ xem thường vật này đây là một cái thế giới quan bản nguyên vấn đề ngươi bây giờ hiểu không a thiến thiến không khỏi có chút minh bạch ý của ngươi là đ ồ tốt chính chúng ta giữ lại đến nỗi bên ngoài như thế nào cùng chúng ta ngược lại không có quan hệ gì người nước ngoài nhóm phải tin thần liền đi t i tốt chúng ta ngược lại không tin dạng này chúng ta liền so với bọn hắn mạnh hơn đi t h ô n cái này bạch thực thu một trận hoảng sợ chẳng lẽ thiến tiến lao bà đây là đã nhìn ra trong i này sáu đương nhiên không hề có ý gì khác không có cái này đồng sơn tự chuyện nhi ngược lại bạch thực thu liền mệt mỏi a hắn mệt mỏi như vậy lấy mệt mỏi Cái bây giờ tám tháng đi tới châu âu tất cả dự hội công ty đủ loại a có gần tới sáu mươi nhà hết thể mọi người trong lòng đều biết bây giờ phải đem tiêu chuẩn quyết định càng nhanh càng tốt k hoa cúc nhà, nhà máy bây giờ trên thực tế toàn cầu đệ nhất lớn thông tin thường cái này không có bất kỳ cái gì vấn đề nhưng can com bây giờ là điện thoại tâm phiến phương diện no một hai bên đến cùng ai hơn lợi hại thật là không thể nói bây giờ mấu chốt chính là đến cùng nghe người đó vẫn luôn tại tranh đã tranh giành đã lâu phía trước nói nao nhau, nhau chính là túi bụi bây giờ nhất định phải bỏ phiếu đi ra kết quả lại nói trước kia ba gờ t ờ vật này vốn là không nghĩ tới sẽ như thế đáng tiền nhưng từ hai g đến ba g lại đến bốn g trong này sinh ý thật là quá quá lớn rồi để cho người ta không có cách nào không chú ý cái này tiêu chuẩn này có thể tất cả đều là tiền nói như vậy ai nắm giữ tiêu chuẩn này người đó liền có thể thu phí độc quyền như bức không như bức mấu chốt nắm giữ tiêu chuẩn này là cần cực lớn thực lực cùng với cực lớn thị trường chiếm hữu tỷ số trung quốc chúng ta kỳ thực tại thị trường chiếm hữu tỷ lệ bên trên thật sự đứng hàng đầu đây là thông tin vô luận là hoa cúc nhà máy vẫn là t r u n hưng cũng là thế giới phía trước bốn tên đại hán ở một phần năng lực thật là rất mạnh rất mạnh đến nỗi căn g o n thực tế thượng này nhà công ty chủ yếu là sinh sản tâm p h i ế n tức thông tin bên trong một cái bộ kiện không sai nhất định phải thừa nhận cái này bộ kiện là rất lợi hại nhưng là chính là một cái bộ kiện đi chỉ là hắn chiếm hữu tỷ lệ cũng rất mạnh như thế nào bỏ phiếu kỳ thực đại gia đ ô có riêng mình t ừ n g đạo bạch thực thu đối với loại kỹ thuật này phương diện đồ vật hắn thật không phải là quá h i ể u nhưng mà xem như quốc nội danh tiếng nhân vật hơn nữa còn là thể thao điện thoại di động người sáng lập thể thao thông tin thể thao nhà thể thao năm không phải biện pháp thật không phải là biện pháp nói thật biện pháp tỷ lệ lợi dụng so với chúng ta làm điện thoại di động cao hơn có hay không hảo bạch thực thu rất là trọng yếu hắn liền xem như không hiểu nhưng lần này cũng là đến đến rồi hội trường nhưng cái hội này chẳng đi tạm thời còn không cấp bách trung quốc chúng ta công ty một chút cái người phụ trách chủ yếu đại gia liền tụ họp một chút a hà lan bên này người trung quốc chúng ta kỳ thực là rất nhiều nhưng rất nhiều người a thân phận của bọn hắn ít nhiều có chút vấn đề lần này vì không gây phiền thoái dù sao đại gia đô là trên tỉnh cá nhân thế là cũng không có đi cái gì cái gì hội quán các loại chỗ ngược lại là tìm một nhà địa phương m ạ c liên phong an đây coi như là một quan hệ hữu nghị hoạt động nghe tên liền biết là đài loan phương diện công ty đại biểu đi ra làm thú vị à đài loan bên kia cùng hà lan bên này hắc đạo nhưng có khá nhiều liên hệ nhưng mà bọn hắn lại không nghĩ tại loại này nơi bên trên bày ra mình thực lực đài loan công ty rất nhiều cái gì liên phát hoa cái gì hoa thạc cái gì sáu một đống một đống có không ít đại lục bên này đều không nghe qua tên nhưng chủ yếu một chút cái nghiệp vụ chính là đóng gói khảo thí vì sao đâu bởi vì có đài tích điện nha đóng gói khảo thí chính là chắc đài tích điện hàng đi từ một điểm này đi lên nói đài tích điện đối với đài loan trình độ trọng yếu không thể giải thích nhưng cuối cùng như thế đại tích điện lại không có tới tương đương thú vị a toàn bộ phòng ăn đều bao hết dù sao các vị cũng là người từng va chạm xã hội tiến hội lúc bắt đầu sáu bạch thực thu là không có có xuất hiện hắn nhưng là nhân vật trọng yếu nhân gia lâm vinh nói người nhà chờ một chút vậy thì chờ một chút thôi kết quả trong xe hắn liền gặp một người đúng rồi hắn ngồi xe đều đến nhưng chính là không có xuống xe mà cá nhân cũng rất thú vị lão bạch nha h a ha ư sáu lôi ca, h a ha ư sáu chính là lôi bố tư hai người vừa thấy mặt đều rất cao hứng cười ha hả lẫn nhau ông ấ y hơi hàn huyên một chút chắc chắn cũng sẽ không nói thứ ngổn ngang gì t h như rời giường đi tiểu a thẳng vào chủ đề hôm nay bỏ phiếu lão bạch ngươi cũng tới vậy cái này tình huống nhưng là tương đối xấu ta đây nói gì à liên tưởng phương diện liễu đại lao đã cho ra một cái tương đối khá phương án cái phương án này là trên cơ bản đều có thể chiếu cố đến nói đúng là d à i mã chúng ta ủng hộ can c o n kỳ thực can com ưu thế vẫn rất lớn nhưng mà ngắn mã phương diện chúng ta ủng hộ một chút hoa cúc nhà máy dạng này cũng không để cho người ta nói chúng ta bạch nha lan đến nỗi trùng hương phương diện ngươi hiểu bọn hắn tuyệt đối sẽ không ủng hộ hoa cúc nhà máy bọn hắn cùng can com p ư ơ n g diễn liên hệ càng thêm chặt che sáu a bạch thực thu nghĩ không ra cái này bỏ phiếu lại có như vậy ở tỉnh nhưng b ấ t quá cũng không ngoài ý muốn đơn giản tới nói liền tình huống trước mắt kỳ thực là ba nhà đang gây sự tỉnh ba nhà tương đối ưu thế ngoại trừ can com chính là hoa cúc nhà máy một cái khác là t r ù n g hưng t r ù n g hưng này nhà công ty là rất lợi hại tại nhiều lần ba g ở tờ tờ trong hội nghị bọn hắn đều thể hiện ra chính mình cường đại năm d thực lực thậm chí ở nơi này phương diện ít nhất tại hiện ra bên trên là vượt qua hoa cúc nhà máy nhưng có một cái vấn đề nhưng này dặn làm chúng ta không phải là bị người ta bót cổ sao bạch thực thu nghe được lời này hoàn toàn là một cái từ n g o à i nghề góc độ mà nói nhưng mà hắn bắt một cái trọng điểm lời này tuyệt đối không phải nói trùng hưng biết bao không chịu nổi thực tế thượng trùng hưng cái công ty này rất mạnh rất mạnh hắn nghiên cứu đầu tư vẫn luôn là rất lớn nhưng cái này sản nghiệp à là có phân công trùng hưng phân công cái k i a m ộ t khối chính là chủ yếu làm tổng thể mặc kệ tâm phiến phương diện sự tỉnh tại thị trường kinh tế toàn cầu hóa dưới điều kiện đây tuyệt đối là chính xác là phù hợp kinh tế thị trường nguyên tắc thị trường tự do đi thực tế thượng liền toàn thân vấn đề tới nói đại gia có phần công việc ta làm cái này ta đem tất cả tài nguyên đầu nhập vào lĩnh vực này bên trong tiếp đó ngươi làm cái kia ngươi cũng đầu nhập tất cả tài nguyên dạng này ngươi ta lại hợp tác đây không phải tốt nhất đi đạo lý kỳ thực thật sự rất đơn giản thế nhưng là lão mạch ngươi ý tưởng này cũng quá không cần thiết chúng ta cứ như vậy bàn bạc chẳng lẽ nói nước mỹ lao sẽ không bán chúng ta hàng sao lôi bố tư lời nói này cũng rất có đạo lý kỳ thực rất nhiều người cũng không có nghĩ đến một cái phương diện l i ê n trên mạng tới nói thật là nhiều người đều ở đây phun cái gì trung quốc chúng ta không có tâm phiến không có cvu kỳ thực không phải chúng ta là có nhưng từ chi phí bên trên cân nhắc còn có phương diện tính năng mua sắm nước mỹ hàng đây là một cái lựa chọn tốt ở đây còn có một cái trọng điểm đó chính là chúng ta quốc nội nhà sản xuất là nước mỹ tâm phiến đệ nhất khách hàng không t h ổ i nữ bức tùy tiện quốc gia chúng ta công ty ra ngoài vậy cũng là khách hàng lớn những thứ khác quốc gia là không có có dạng này nhu cầu lượng hơn nữa trong này còn có một cái đặc biệt chỗ đặc thù đó chính là nước mỹ lao cũng là vô cùng nghị bán chúng ta hàng biểu hiện tại nơi nào đâu địa bán dẫn nhà máy gia công ở nơi nào đài loan ngay bây giờ trên internet thật nhiều người đều ở đây phun một sự kiện đó chính là đối với đài loan đủ loại chính sách ưu đãi mấy cái này chính sách bên trong chủ yếu nhất là thuế ưu đãi nhưng thực tế thượng vấn đề là gì đây cho tới bây giờ tại chúng ta đại lục xem ra đây đều là chúng ta nội chính quốc tế thượng là thừa nhận bảo đảo thuộc về đây là không có vấn đề như vậy từ nơi này gọi lên đến xem một quốc gia bên trong đương nhiên thì không nên thu thuế quan thuế đại bộ phận đều theo chiếu sản xuất địa để tính minh bạch những thứ này liền có thể minh bạch trong này một cái vô cùng phức tạp logic đài tích điện vì cái gì tại bảo ở trên nào không phải bảo đ ả o tốt bao nhiêu không phải nơi đó làm sao như thế nào n g ư n g bức mà là hai cái đại quốc lợi ích chung liền cần s ư ở n g này t ự ở nơi này bảo ở trên đảo bởi vì này dạ song phương đều có lợi ích lớn nhất thuế ưu đãi có chúng ta đại lục nhất định phải cho tiếp đó ở đây còn giữ v ữ n g một vận đó chính là nước mỹ lao một mực không muốn để cho người trung quốc chúng ta nắm giữ bọn họ kỹ thuật n ồ m cốt nói một cách thẳng thừng nước mỹ lao vẫn muốn làm chính là vĩnh cựu bảo trì trên kỹ thuật dẫn đầu nhưng bọn hắn lại muốn sử dụng tốt nhất thu được lợi ích từ nơi này chút đến xem bảo đạo quả thực là một cái siêu cấp ô c á chỗ cũng chỉ có như thế cái địa phương mới có thể thực hiện mấy cái này lợi ích lớn nhất cùng với tránh vấn đề lớn nhất ngược lại nhìn đây chính là nước mỹ đang làm kỹ thuật của mình thăng cấp ở trong quá trình này bọn hắn thật là tính toán xào d i ệ u lợi dụng hết thể có thể lợi dụng thủ đoạn đây mới là kỹ thuật chân tướng mà trong đó còn có một cái tự nhi duy trì hiện trạng đây là người nào khẩu hiệu cho nên rất nhiều chuyện chỉ cần đẩy r a nặng người ra nhìn thấy bên trong chân chính đồ vật cũng chính là lợi ích thời điểm chân tướng tự ra hiện lôi bố tư nói lời này lộ dịp vô cùng đơn giản trung quốc chúng ta là lớn nhất thị trường là lớn nhất nước mỹ tâm phiến xí nghiệp khách hàng dựa theo bình thường thương nghiệp hình thức tới nói bọn hắn không có khả năng không bán chúng ta hàng đây cơ hội là không tồn tại nhưng mà lôi ca, chúng ta liền vĩnh viễn bị nước mỹ lao dắt cái mũi sao đây không phải nắm mũi dẫn đi chính chúng ta phim mới đâu lão b ạ c h chúng ta cũng tại làm nhà chỉ bất quá dựa theo trình độ hiện tại chúng ta so với mỹ quốc kém một năm kém một năm đây chính là lập tức trung hoa trung quốc tâm phiến nghiệp t r ậ t tướng thật sự còn kém nhiều như vậy hơn nữa trong này còn có một số cái vấn đề pháp luật rằng thật nước mỹ lao chân chính mong muốn chính là làm thoải mái nhất công tác tiếp đó nhận được hưởng thụ tốt nhất cho nên bọn hắn mới đúng quyền tài sản t r i thức đối với độc quyền như vậy để bụng không phải nói độc quyền không tốt nhưng mà nếu như một công ty chỉ là bởi vì độc quyền sẽ không c ắ t kiếm tiền nằm ở độc quyền trải qua thời gian giống như cái vàng h i một dạng như vậy cũng tốt sao nước mỹ có quá nhiều dạng này vàng hải công ty thực tế thượng nước mỹ chân chính suy sụp nguyên nhân chính là cái này chính là bọn họ vàng hải công ty nhiều lắm hơn nữa thật là nhiều công ty tại đã trải qua rất nhiều năm sau đó liền không thể hút máu bọn hắn treo Lôi ca. ngươi thật sự cảm thấy xấu cả bỏ phiếu phương án cũng muốn rất tốt không phải chúng ta không ném hoa cúc nhà máy phía trước cũng đã nói qua không phải không ném hơn nữa bọn hắn ngắn mã bên trên có ưu thế đến lúc cuối cùng kết quả đi ra cũng chính là ta nói cái phương án này như vậy chúng ta sẽ thu được lợi ích lớn nhất ngươi xem tức đà kích hoa cúc nhà máy đừng để cho bọn họ kiêu ngạo như vậy tiếp đó lại cùng càn con phương diện có một cái quan hệ tốt cái này thật tốt nhà nhất định phải nói lôi bố tư nói rất đúng rất có đạo lý nhưng bạch thực thu đâu lôi ca ta vẫn không có cách nào lấy tay bắt cá a lão mạch ngươi qua bướng bình lôi ca kỳ thực đạo lý của ngươi ta đều đồng ý nhưng ta thật sự không có cách nào có thể nói cho ta một chút tại sao không đến cùng ngươi thấy được cái gì lôi bố tư lần này tới phía trước hắn đã cùng liên tưởng đ ấ u kia hoàng tổng liên lạc qua hoàng tổng là một cái nữ chính là phụ trách ba g tờ tờ tiêu chuẩn vấn đề tại liên tưởng dạng này trong xí nghiệp tầng cấp là phi thường xâm nghiêm liền loại chuyện này liêu đại lao cùng dương lão bản đều là sẽ không xuất hiện căn bản cũng không cần bọn hắn đi đây đều là chuyện nhỏ điều khiển là được rồi phía trước phương án cũng đã làm xong hơn nữa rất nhiều quốc nội công ty đều biểu thị không tệ lôi bố tư không tin mình năng lực thuyết phục kém như vậy hơn nữa mấu chốt nhất là hắn cảm thấy bạch thực thu chắc chắn có thể nghĩ thông suất trong này lợi ích to lớn như vậy bạch thực thu biểu hiện như thế liền nhất định có đạo lý của hắn đơn giản tới nói chính là bạch thực thu có thể thấy được so với cái này phương án tức liễu đại lao phương án lợi ích càng lớn một vật cùng liễu đại lao tương phản chính là ủng hộ hoa cúc nhà máy đi bạch thực thu đến tột cùng vì cái gì đây lại n g h e bạch thực thu cười nói ta kỳ thực không có gì đạo lý nhưng ta thấy được một thứ đó chính là hy vọng hy vọng lôi bố tư thật là nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến bạch thực thu vậy mà cho như thế văn nghệ một cái thuyết pháp đây quả thật là quá văn nghệ như vậy sáu lôi ca ta khẳng định muốn ủng hộ chúng ta đối thủ cạnh tranh cái kia sáu lôi ca tùy、ý. không ta lần này vẫn là bạch lão đệ nói xong hai người đều cười kết quả nhưng có ý tứ đợi đến bạch thực thu xuất hiện ở trên i ế n hội cái kia một đám công ty đặc biệt là đài loan tới các lộ đại lão đều vô cùng nhiệt huyết nhà có ý tứ nhất là mỗi người x á c h bỏ phiếu sự tình đúng rồi đây mới thật sự là thương vụ yên ẩm không nói thương vụ bỏ phiếu như thế nào đây thể thao gạo kê đặc biệt có thú chính là đài loan công ty cơ hồ tất cả đài loan công ty đều bỏ cho hoa cúc nhà máy có người thấy được cái tư thế này làm ra một cái lợi hại cử động phản đối mạnh liệt cuối cùng trải qua bốn vòng bỏ phiếu ném đến lớn ra đô muốn nôn tình huống phía dưới can c o g cầm dài mã hoa cúc nhà máy cầm ngắn mã bảy trăm chín mươi mốt chương bảy trăm chín mươi mốt nước mỹ đại tuyển c ù n g ta có liên quan b ạ c h thực thu thật sự không biết mình cử động đến cùng có cái gì ảnh hưởng bởi vì cái này ba gờ tờ tờ sự t ì n h hắn là thật sự không rõ lắm là một người chủ sinh hắn không phải phương diện này chuyên nghiệp thật sự không hiểu rõ hắn cũng không phải thật tiên nhưng mà hắn liền một cái tín n i ệ m đó chính là hy vọng lôi bố tư rất muốn hỏi bạch thực thu ngươi thấy hy vọng rốt cuộc là cái gì bạch thực thu trả lời là gì đây ngược lại đem lôi bố tư cho chọc giận quá mức bạch thực thu là nói như vậy hy vọng chính là ta mẹ hắn cũng không xác định đây mới gọi là hy vọng hiểu không lôi bố tư chọc tức cười không ngừng nhưng nói thật hy vọng kỳ thực chính là như vậy hy vọng từ đồng nghĩa gọi là không xác định rất nhiều người cũng không hiểu rõ chuyện này đến nỗi lôi bố tư vì sao lại cùng bạch thực thu hành động chung đâu đây quả thật là thật bất ngờ nói thật đại gia cùng hoa cúc nhà máy ở trên thương trường tuyệt đối là địch thủ không thể nói ngươi chết ta sống nhưng lẫn nhau đen hơn tối sầm vẫn là không có gì ghê gớm muốn nói cạnh tranh chuyện này rất nhiều thời điểm quốc nội người cũng không hiểu rõ lắm kỳ thực chúng hưng không ném hoa cúc nhà máy phiếu chúng hưng là có tuyệt đối lý do rất đơn giản tại hải ngoại hai người bọn hắn nhà đánh gọi là một cái hung có thể tới trình độ gì đâu l i ê n nói ném c h â u phi tiêu phía trước nói rất hay tốt đại gia đô là quốc nội tới cũng là hảo huynh đệ thật là đến lúc đó cái tia chơi ngắng chân sáu đã từng có một quản lý trực tiếp kích động người đem trùng hưng bên kia đoàn xe lộ đóng cửa châu phi huynh đệ làm việc cũng đơn giản trực tiếp chặt ngã mấy cây đ ạ i thụ n g ư ờ i không qua được cả hai nhà này lẫn nhau bóp quá độc ác quả thực là hiện tượng cấp minh tranh đám đấu nhưng lần này đến cuối cùng thời điểm trùng hưng cũng đầu hoa cúc nhà máy một phiếu hai người bọn hắn nhà là cái trạng thái này nhưng bạch thực thu cùng lôi bố tư ở giữa liền cùng hài hòa nhiều hơn lôi bố tư bọn hắn chuẩn bị mở thác hải bên ngoài thị trường trực tiếp liền chọn một chỗ ấn độ bạch thực thu liền cấp ra chủ ý chính là từ sản phẩm bên trên nghĩ cách chúng ta hẳn là ra một chút cái nhằm vào ấn độ thị trường điện thoại. rằng thật làm ăn cũng phải nói ứng đối thị trường mỗi một cái thị trường cũng không giống nhau mà ấn độ cái này thị trường liền đặc biệt kỳ hoa bạch thực thu còn nắm giữ một vật chính là lớn số liệu mặc dù chủ yếu là quốc nội số liệu lớn nhưng quốc tế thượng một chút cái phân tích cũng có thể làm dù sao mô hình đều không khác mấy thế là liền làm ra thích hợp ấn độ thị trường điện thoại c ư ờ n g hóa tự chủ công năng vì sao đâu người ấn độ đặc biệt ưa thích tự chủ thích đến trình độ gì đâu ấn độ là toàn thế giới bởi vì tự c h ụ mà bỏ mạng nhân số cao nhất quốc gia tìm đường chết nha thỏa thỏa tìm đường chết tự chủ v ô vô liền chết cái này ở ấn độ quả thực là một cái thường gặp sự tình có thật nhiều điển hình án lệ tỉ như một cái dáng dấp cũng không đẹp mắt như vậy đại thúc hắn liền thích tự chụp hơn nữa vì hiện lộ rõ ràng b ò của mình bước hiện lộ rõ ràng mình có thể bất hắc hắn liền đi tới trên đường dây đợi đến xe lửa lai tới đầu tàu cách hắn tương đương tương đương gần thời điểm sáu dáng g i á còn c muốn làm ra một cái vây trước tới nhìn siêu cỡ n à o bước ta ra môn liền dám cùng xe lửa phân cao thấp may mắn ấn độ xe lửa tương đối chậm nhưng cho dù là dạng này đại thúc này đang chạy thời điểm cũng không tới kịp bị đụng một cái cánh tay ở thật lâu bệnh viện đây là chân thực á n lệ mà như thế như vậy án lệ rất nhiều nhiều n ữ a c bốn ấn độ điều không vinh dự này là một cái ưa thích b ậ t học tiên tộc hơn nữa còn là một cái ưa thích tìm đường chết dân tộc đương nhiên b ậ t học cùng tìm đường chết tựa hồ không có gì quá lớn khác biệt thế là ưu hóa tự chủ công năng đây tuyệt đối là chúng ta điện thoại sản phẩm c h i ê u ấn độ người tiêu dùng yêu thích một đại đặc sắc đương nhiên tại đầu tư ấn độ thời điểm gạo kê cũng là bị chửi không nhẹ lôi bố tư cũng là gặp rất lắm lời thủy nhưng không quan hệ trên người của hắn nước bọt nhiều lắm không kém ít như vậy về sau nhanh chóng chiếm lĩnh ấn độ thị trường cái này coi như sáu bạch thực thu hắn đơn giản thần cái gọi là con hát qua ngươi đi lấy chân kinh ta tới cũng chính là chuyện như thế đều nói lôi bố tư khỉ làm siếc cái này lão bạch cũng đùa nghịch một đùa nghịch còn nhường hắn vui vẻ chịu được đâu đi theo lão bạch bỏ phiếu chuyện đương nhiên ba gờ tự sự tình tạm thời không sai biệt lắm kỳ thực liền từ kết quả nhìn lại vẫn là phù hợp l i ê u đại lao dự đoán chỉ bất qua đám bọn hắn lần này khuôn mặt sẽ tương đối phá chỉ thế thôi cái hội nghị này cái này bỏ phiếu quyết định này lấy tương lai thông tin tiêu chuẩn sự kiện quan trọng nhanh chóng liền bị mai một vì sao rất đơn giản lập tức liền nên đón một cái chuyện đặc biệt quan trọng tình toàn thế giới đều chú ý đó chính là nước mỹ đại tuyển nhất định phải thừa nhận nước mỹ toàn cầu địa vị bá chủ đây là không có vấn đề gì mỗi một lần đại tuyển cũng là bị toàn cầu chú ý đại gia đô đang ngó chừng chuyện này chỉ bất quá lần này sáu thật sự là quá kỳ lạ rồi đông s ơ n thượng hiện tại cũng nhận lấy ảnh hưởng trung giá hỏa này không có khả năng thắng đi đúng thế rõ ràng là hữu la di ngươi xem một chút hữu la di nhà nàng này cũng bao nhiêu năm theo đuổi năm nay cũng không sai biệt lắm hữu la di đại biểu cho nữ nhân quyền một bộ lấy thiên tiến cùng viện viện cầm đầu các nàng điên cuồng ủng hộ hữu la di mà đổi thành một bộ cái này sáu rõ ràng là chun khả năng lớn hơn nữa đi bạch t h ư thu ý kiến của hắn là như vậy cái gọi là ý kiến sáu là hắn biết kết quả đi chuyện của hắn cũng không muốn nói nhiều mấu chốt là có người ủng hộ cũng tỷ như tiêu nóng lập quốc hiểu ngọc có ý tứ ủng hộ lão bạch tất cả đều là trẻ tuổi tiểu nha đầu đây là vì cái gì đâu cảm giác hữu la di nữ nhân kia thật là dọa người a tiêu nóng cứ như vậy cái lý do ta cảm giác nàng quá dôi trá lập quốc tự hồ nhìn nhiều một chút ta nghe chủ nhân hiểu ngọc lý do này quá đơn giản rất tốt rất tốt cái này chung căn bản không có khả năng nhìn tin tức gần đây không có hắn quả thực là cái lưu mang công khai vũ nhục nữ tính đối với rõ ràng vẫn là hữu la di nàng sáu nàng giống như cũng có đủ loại tài liệu đen sáu thú vị hai bên tranh luận không ngừng kỳ thực liên một lần này nước mỹ đại tuyển bộc lộ ra rất nhiều vấn đề trong đó rất nhiều biện luận còn có đủ loại ngôn luận lẫn nhau phun lẫn nhau đen trên cơ bản đến rồi một cái không có hạn cuối tình cảnh thực tế thượng tuyển cử là chuyện gì xảy ra đâu bởi vì chúng ta nhân loại là phi thường thông minh tuyển cử vật này đã tồn tại rất nhiều năm cho nên đại gia liền nghiên cứu nghiên cứu đến cuối cùng cho ra một cái kết luận lựa chọn thành công không phải là bởi vì cử tri càng l a thích a y mà là cử tri càng thêm chán g h é t h a y đơn giản tới nói chỉ cần đem đối thủ cho đen trở thành than đem hắn tạo thành làm một cái tiểu nhân vô sỉ đủ loại hình dung từ đều không tốt hình dung đồ lưu manh như vậy thành công đã sớm có người nhìn thấy điểm này người k i a gọi mác nhà ấm mác nhà ấm nổi tiếng phim ngắn tranh cử châu trường cái kia cũng nhiều ít năm trước bây giờ xem xét xáo lộ là giống nhau như vậy nhân vật c h í n h ta cũng bởi vì đi tranh cử rồi một lần kết quả là bị p h ú n trở thành một cái xã hội cắt bã đủ loại vua ly đầu chuyện xấu nhi hắn đều đã làm bây giờ không có bất kỳ cái gì khác nhau mắt nhà ấm còn viết một thiên gọi là mạ vàng thời đại cái này cũng rất có ý tứ đây là lên án kịch liệt tại nam bắc chiến tranh sau đó nước mỹ rất nhiều xã hội hám đủ loại hoang đường vô sỉ nhưng chính là chỗ này sao một cái văn chương tiêu đề định nghĩa này cái thời đại tại nam bắc chiến tranh sau đó kinh tế đại phát triển xuất hiện thật là nhiều phú hào nước mỹ tiến nhập mạ vàng thời đại bạch thực thu kỳ thực đối với cái này hắn biết kết quả tuyển cử cũng không có cái gì hứng thú quá lớn nhưng hắn khắc sâu cảm thấy chúng ta trung hoa trung quốc những năm này cũng là một cái mạ vàng thời đại đủ loại nhân vật đủ loại nhân vật không ngừng đăng tràng không thể không nói có bất hảo một mặt nhưng trên tổng thể nhưng là phát triển không ngừng cao tốc phát triển đến giờ này ngày này hắn bạch thực thu trên cơ bản xem như hoàn thành mình mạ vàng nhìn ta bà lão này cũng nhiều ít hẹn hẹ, sáu còn có một cái mấu chốt chính là hậu cung tương đối hải hòa đi nhìn xem hai bên tranh luận không ngừng bạch thực thu ra hỏa này lúc này lại là như vậy nội tâm biến hóa đơn giản làm sao có thể nhường hắn nhẹ nhàng như vậy lão bạch có dám hay không đánh cược a đánh cuộc gì nha ngươi liền nói ngươi có dám hay không a đối mặt thiến tiến h cùng viện viện ép sát lão bạch hắn có chút không biết làm sao bên tiêu tiểu như cũng nói đoan chừng hắn là không có can đảm này bạch thực thu nghe xong cái này có thể túng các ngươi đừng khích tướng ta a bằng không nhìn ta bất chấp người trong nghề pháp ra pháp có không xem chừng đông sơn tự ra pháp cũng chính là hà nội địa lương tâm tháo nhưng nói thật toàn bộ lên hắn bạch thực thu thật sự không thể chịu được sư phụ mình dạy kia cái gì công pháp cũng chịu không được cái gì đem ngự thập nữ vậy cũng là thổi n g ư ỡ bức đ ừ n g tin thế là hừ hừ chỉ bằng ngươi m ị t m ị t cái này bánh bao lớn l ư ỡ n một cái sư ca khoác la ca đường đường bên này ba mươi bốn c cũng là có lão bạch lao c ô sáu ngươi thật sự đỉnh được sao tiểu nốc tiểu triệu như ý mặt khác bánh bao mội mội tương đối cao lạnh ngắm hắn một mắt đến nỗi tiểu canh đồng học ngược lại nàng chính là rất muốn cười nhìn lão bạch lan quả đắng vẫn là rất tốt đúng thế chỉ ngươi dặn này còn ứng phó được chúng ta bạch thực thu alex sang đơn nha đánh cược đánh liền đánh cược tiêu nóng thế nhưng là không sợ nha đầu này cũng đủ lớn gan có thể nói trực tiếp liền đem mình ca ca thúi bắn đi lập quốc cùng h i ể u ngọc điều này cũng không biết nói gì tốt bạch thực thu đối mặt cục diện như vậy hắn không đếm xỉa đến nói đi đánh cược gì tiểu như bên này đã tới rồi một câu nghe nói bây giờ chính sách thay đổi hai thai mở ra có người kích động cái này cùng chúng ta giống như không có gì x ấ u bạch thực thu nói được nửa câu lập tức liền chính mình ngừng lại đi liền đánh cược cái này hai thai cái này muốn tới một vòng sao nhất định phải nói lúc này bạch thực thu chính là câu nói kia người lớn bao nhiêu gan mà lớn bao nhiêu sinh đương nhiên còn có một câu đâu chỉ có mệnh chết như không có c kẻ hư mà nhưng bạch thực thu bây giờ chính là muốn phát huy lão hoàng nhưu tinh thần chỉ cần cho thảo hảo nếu là c h ú n g thắng vậy chúng ta liền sáu thêm nhiều một số người miệng mà thôi đi thiện nghi cái này mà quỷ vậy nếu là hữu la di thắng đâu còn phải nói thì mọi chúng ta cùng tiến lên ta còn tưởng rằng phía trước cũng là cùng tiến lên đâu vậy có phải hay không quá độc gác một chút các người đám này tiểu lãng đề tử cái này bạch thực thu bây giờ mới biết hai hoa hậu cùng áp lực cũng là rất lớn nha hắn chịu được không đâu tính toán không đếm xỉa đến hai thai đây là cho quốc gia giải quyết lão linh hóa vấn đề đây là đối với quốc gia làm đóng góp m ệ t m ỏ i liền m ệ t m ỏ i một chút thôi kết quả chúng thắng có thể chúng tỉ mội cũng là cùng lúc lên đích bảy trăm chín mươi hai chương bảy trăm chín mươi hai tiến công dịu d í c quái có thể làm cho nàng lật trời bắt đầu sinh vòng thứ hai chuyện này kỳ thực là bởi vì niên kỷ tiêu nóng l ậ p quốc h i ể u ngọc đô rất trẻ trung vòng thứ nhất đều không có cái kia nhưng bây giờ cũng không phải rất gốc viện viện tiểu như thiên tiến h a a các nàng tương đối mà nói đã đến một cái hoàng kim thời kỳ cũng là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu đi nhưng có một nàng liền đối với chuyện này không phải đặc biệt nóng chung này liền rất kỳ quái một nữ nhân đối nhau hài tử không phải rất nóng lỏng mà mấu chốt là nữ nhân này còn vô cùng hiệu hậu cùng tranh thủ tình cảm đủ loại c h ò siếc vậy cái này thì trách càng thêm quái vậy cái này nữ nhân tới thực chất là ai đâu nước mỹ đại tuyển đều mười một tháng bạch thực thu tại đông sơn t ự một ngày này ngày vì hai thai nhóm cố gắng bất chi bất giác đã đến hai n năm trong ngày mùa đông khí trời liền kinh thành tới nói thật không phải là quá tốt cũng không phải bao lạnh mà là không khí không tốt mùa đông vương bắc kỳ thực phần lớn dạng này liền nói đông bắc cà bạch thực thu nhớ k ỹ hồi nhỏ nhà phụ cận trong nhà máy hầm mỏ còn có xe lửa hơi nước gọi là gọi một thân quần c ộ c sái phun ra thật là nhiều khí thể màu trắng còn tốt chút chờ màu đen khói đ ặ c đi ra thật là có thể đem người hát tảng nhãn n h i đau giản thật vẫn là bây giờ người biết chơi toàn bộ vm hai năm đi ra muốn thả trước đó cái này căn bản không gọi sự tỉnh sườn sắt thép bầu trời màu tím mây n g trong đó còn muốn chế dưỡng tạo cho vậy đơn giản không có cách nào nói đi ở đông sơn tự trên đường nhỏ bạch thực thu có chút nhàn nhã suy nghĩ quá khứ từng màn sông lên đầu sau đó hắn không kiềm h á m được tới một câu thảo đản lao tử mới hơn ba mươi tuổi nha không sai hắn còn rất trẻ chỉ bất qua sự nghiệp đại thành công còn có người đàn ông chân chính đặt xuống một cái to lớn hậu cung đây hết thảy đều để bạch thực thu có một loại cảm giác thành tựu i phía sau vẻ dàn mua tâm lý bình thường đơn thuần bình thường lại tại lúc này vậy hạ một chiếc xe l á i tới tiếp đó liền nhìn thấy một cái đại mỹ nhân giống như bay một dạng tới hướng về bạch thực thu trong ngực p h ư c ai nha ngươi nha đừng để ngoại nhân nhìn thấy bạch thực thu cái này bị sợ một cái nhảy bệ hạ nơi này chính là ngươi trong cùng nơi nào có ngoại nhân h a h a sáu đại mỹ nhân này g ầ n cái kiểu còn có thể là ai đương nhiên là dịu rít quái đi lại nói cái này dịu rít quái cũng thật sự đủ có thể phía trước vội vàng sự nghiệp một vòng này vì hai thai cố gắng kế hoạch nàng liền không có tham gia vậy lần này sáu ngươi cái này tới chẳng lẽ là vì m u ố n sáu bệ hạ nhân ra mới không phải đâu ngươi thân thể này bây giờ nhất định m ệ t m ệ n mỏi dạng này không bằng liền để tiếp thân thật tốt giúp bệ hạ điều dưỡng một phen ân nghĩ không ra dĩu i dít rất nhớ muốn chơi làm ít nhiều có chút kỳ quái nhưng thực tế thượng bạch thực thu đã sớm có thể cảm nhận được dĩu i dít quái đối nhau hải tử c h u y ệ n này gần nhất cũng không có quá lớn n h i ệ t huyết trước kia không phải như thế thật không phải là dạng này cái kia dĩu i dít quái vẫn là rất muốn cho lão bạch sinh một cái tiếp đó dùng cái này nàng muốn thế nào như thế nào cái kia đều phải sinh lại nói nhưng bây giờ vì cái gì có bực này biến hóa đâu bạch thực thu liền căn cứ ta liền l ặ n g lặng nhìn ngươi đã khỏe nguyên tắc cũng không có động cái gì thanh sắc dĩu dít quái từ bên ngoài trở về trên đường gặp lão bạch tiếp đó thỉnh lão bạch đến trong nhà mình làm khách cái này thật sự không có vấn đề gì ai cũng tìm không ra khuyết điểm muốn nói toàn bộ đông sơn thự bên trong là đặc biệt nhất đúng là căn biệt thự này đây là diễu rít tự trách mình không phải lão bạch sản nghiệp điểm này thật sự rất đặc thù mà cũng làm cho diễu rít quái mỗi lần về đến nhà đều có một loại không rõ thành tựu cùng cảm giác an toàn nàng là không cùng một dạng đây hết thảy cũng là chính nàng kiếm tâm tính này nàng từng theo lão bạch nói qua bạch thực thu phản ứng rất có ý tứ bội phục bội phục a lời nói này liền tương đối lợi hại nhuộn bạch thực thu đều bội phục diễu rít quái rất thoải mái bây giờ Muốn c h o láo Xoa là, là lực. bạch bóp. Bạch cũng phục cũng thực thư thư thế thủ pháp này không tệ nha. Bạch thực thu từ trong thâm tâm khen. Há hát nàng dùng ngươi này trong rất tệ từ tâm vụ, Em sáu đừng quên ta trước đó vô qua cái gì hí kịch ta với ngươi giảng cái kia bộ phim ta trải nghiệm cuộc sống vượt qua một tháng thật là đặc biệt học qua đâu cái gì hí kịch bây giờ bạch thực thu đang hưởng thụ lấy bóp chân phục vụ cái kia còn có thể là cái gì hí kịch ngươi cái này sức mạnh coi như không tệ bạch thực thu mà nói một lời hai ý nghĩa h sáu dịu dít quái thật sự thật cao hứng cái này sức mạnh đã nói nàng tay này lên cũng là nói nàng đang diễn trò phương diện cố gắng bị người tán đồng bị người thừa nhận vẫn là bị bạch thực thu nhân vật như vậy thật sự rất nhường dịu rít quái thoải mái hai người cái này trò chuyện nói thời gian trôi qua thật mau không b ó c chân nói một chút cái khác cả lão bạch ngươi không biết ta ta gần nhất đang nhìn tiểu thuyết ta a ta dịu rít quái bây giờ tốt như vậy học được sao tới ngươi ta với ngươi giảng ta xem chính là trên khởi điểm tiểu thuyết ta a thì ra là như thế a cũng tốt vung lòng một chút không tệ không tệ ngươi nha lão bạch ta nói với ngươi a ta nhìn thấy à trên khởi điểm thật nhiều người đều có viết lên ta n h a bọn hắn sáu hè sáu ý y ngươi đem ngươi nhấn đổ đặt ở dưới thân tiếp đó sáu khu khu sáu ta văn học bản lĩnh bây giờ đã không được ha ha sáu dịu rít quái cái này cười thẳng rồi khuôn mặt đều phải biến hình không có cách nào bạch thực thu g i a hỏa này có đôi khi quá khôi hài rõ ràng hắn cũng rất hiểu nhất định phải giả bộ một người thành thật văn học mạng đi gì không thể viết nha đại gia giải trí giải trí nhưng mà dịu rít quái hôm nay cần nói chính là sự tính khác bất quá trước tiên nói một chút văn học mạng chuyện nhi có một quyển sách ta đặc biệt ưa thích đem người viết đặc biệt đẹp đúng thế đặc biệt tốt cái k i a sáu tiêu cái gì thời đại chính là quyển kia tác giả giống như cũng trắng h a hai sáu cũng là các người đông bắc chúng ta đông bắc thế nào bạch thực thu nghe xong liền biết nói là quyển sách kia hắn đ ờ i trước trước khi xuyên việt cũng không có việc gì nhi xem trọng điểm sách còn làm qua viết lấy đâu chỉ bất quá so với hắn so sánh bị vùi dập giữa chợ mà thôi quyển sách kia là rất hỏa đặc biệt là hiện tại cái này thời gian nhưng mà sáu quyển sách kia bên trong dịu rít quái sáu dịu rít quái phản phất tự mình nói không có gì chỉ là các n g ư ơ i đồng hương thật sự rất biết viết ta cảm thấy quyển sách kia bên trong ta đặc biệt đặc biệt tốt ta thật rất muốn cảm tạ một chút hắn đâu chỉ là sáu tựa hồ ta đứng ra không tốt ta bạch thực thu n ô n ngữ một cái câu cái kia trong sách ngươi thật sự sáu ngươi nha diễu rít quái có chút không vui bạch thực thu ho khan một chút có một gọi màu đỏ đại đạo diễn ngươi liền không có nhìn sao ở trong đó viết rất chuyên nghiệp cái kia ông trời của ta quyển sách kia tác giả là mục đích diễu rít không lạ cấm k i n h bị nói a bạch thực thu đặc biệt hiếu kỳ làm sao ngươi biết đâu cái này còn cần hỏi hắn vậy mà tuyển hải thanh làm nữ chính đem tiếp h thân ta cho lạnh một bên ừ cái này sáu nhân gia hải thanh cũng không tệ nha không có gì điểm đen đi như thế nào ý của ngươi là thiếp thân ta thì có rất nhiều điểm đen cái này nhân gia hải thanh dáng người cũng không tệ lắm hơn nữa thật hiền thê lương mẫu không chừng người tác giả kia chính là cái này khẩu vị đi ngươi mắng hắn ngủ hơi quá đ á n g a phi kia cái gì senát chính là một cái mù l o à đem lão nương do ta viết như vậy không tốt ta nhổ vào ta đều muốn đánh hắn bạch thực thu không phản bắt được còn có thể nói cái gì đó nhưng mà vậy ngươi cảm thấy yêu cái gì thời đại bên trong ngươi thật sự chính ngươi sao đối mặt vấn đề này diệu rít không lạ cầm n h ữ n g mày đi tới bạch thực thu trước người rất lớn m ậ t hướng về bạch thực thu chán điểm hai cái lão bạch ngươi có ý tứ gì hắc có ý tứ đi diệu rít quái giá hỏa này vậy mà hỏi lão bạch có ý tứ gì h a ha sáu bạch thực thu cười kỳ thực ta hiểu ngươi ý tưởng thật sự minh bạch thật sự không phải liền là ngươi rất muốn cùng trong sách cái kia ngươi sáu không tốt sao tốt đương nhiên hảo ta rất vui với nhìn thấy chỉ bất quá sáu nói cho rõ ràng t r ư ớ sáu cái kia b ậ y hạ nói rõ ràng đi diệu rít quái giật mình tự có chút làm cản mới vừa nàng thật sự là nhịn không được hiện tại nhớ tới chính mình nhưng phải thu một chút bạch thực thu lơ đễm ngươi có thể hăng hái hướng về phía trước đây đương nhiên là tốt nhưng mà ngươi có đôi khi làm việc cũng quá mức một chút tiền gì đều kiếm lời liền nói nào đó một cái cái gì không đáng tin cậy s ư ở n g n h ọ thường còn có cái gì ta nhìn thật giống như bán hàng đa cấp một dạng đồ vật ngươi cũng đi đại ngôn nhà cần thiết hay không ngươi không ít tiền đi thu vừa thu lại không được sao sáu diệu rít quái nghe xong bạch thực thu mà nói tương đương chấn kinh trên cơ bản bạch thực thu cũng sẽ không hạn chế bất luận người nào tự do chính là nữ nhân của mình cái này đ ồ n g sơn thự đương nhiên là mọi người nhà xem như bạch thực thu hậu cung địa điểm nhưng bất kỳ một vị đều có sự nghiệp của mình liền nói đường đường cùng mịch mịch hai cái có đôi khi còn tại một chút cái nơi có chút minh tranh ám đấu tiểu xé b ư ớ c đâu lại thêm tiểu triệu đồng học cũng không dễ trọng tác phẩm của mình cùng với các nàng cũng có chút cái giao nhau cho nên đại gia làm một số chuyện xé ao mấy trận đừng quá mức bạch thực thu lời gì cũng không có mà dịu dít tự trách mình một phần kia sự nghiệp bạch thực thu xem như cung cấp một chút cái tương đối khá tài nguyên cùng bình đài nhưng càng nhiều vẫn là chính nàng đang làm không có l a o bạch đúng tay đây là bạch thực thu trước sau như một nguyên tắc hắn đối với bằng hữu đối với đồng bạn là như thế đối với mình nữ nhân sáu ít nhất tình huống này bây giờ hắn cũng chỉ có thể như thế dù sao đại gia cũng không có phương diện pháp luật thước t h u ố c nhưng bây giờ bạch thực thu lời này sáu l a o bạch người đối với ta thật tốt n g u y ê n lai、like、ngươi là quan tâm như vậy ta rất cảm động cái này nũng nịu trình độ đơn giản bạch thực thu còn có thể nói cái gì lần nữa không phản bắt được nhưng có cho đi thật sự rất muốn nói thì như tiểu bạch ngươi nha đừng đến lệ n g ta loại này kháng nghị vô hiệu Tiểu b ạ c h rất nhanh bị bắt cổ. Bạch Thực Thu có thể như thế nhanh như nào Bạch thể bị cổ. có Cái Có đây? sáu biết, tại nhiều đến đây đâu. cũng là HH6. d i ễ u rít cười quái gì nói đệ đệ ta niên kỷ không nhỏ ta muốn x i n ngươi g i ú p một tay cho ta tốt nhất tài nguyên để cho ta đệ đệ đỏ lên lời này mục đích bên trên vô cùng trực tiếp bạch thực thu có đôi khi chính là ưa thích d i ễ u rít l à loại này trực tiếp trực tiếp điểm nhi không có gì không tốt bất quá hắn có đôi khi cũng thẳng tấp nhận hắn là đệ đệ ngươi nghe thấy lời ấy diệu rít quái cũng nhịn không được nữa đưa tay liền muốn rút bạch thực thu một cái tát h ố n đản c h ỉ t i ế c đến cuối cùng diễu rít tự trách mình thu nàng không dám kéo xuống tới bạch tu h h ự c t n g ư ơ i ở đây chọc giận ta n g ư ơ i ở đây kích động ta không được sao kỳ thực ta căn bản không có cái gì hứng thú biết những cái này đổ vật đừng tin những cái này nát vụ n lời đồn hảo ta không tin nhưng ta xong rồi đi muốn cho hắn tốt nhất hắn cũng không phải con của ta bạch tu h h ự c t n g ư ơ i quá mức ta một mực rất hiếu k ỷ ngươi vì cái gì bây giờ không muốn cho ta sinh con nữa nha a vậy ngươi muốn chúng ta liền sinh nha có vấn đề gì không sự biến hóa này sáu hảo ta nói với ngươi lời nói thật l ã o bạch bởi vì tình huống hiện tại liền xem như ta cho ngươi sinh một mập mạp tiểu tử cũng vô í c h chỉ ngươi hậu cung này bên trong ta có thể chiếm được ưu thế gì sao thông minh ngươi thật sự là một cái nữ nhân thông minh như vậy sáu nói đi ngươi nhất định có hậu thủ hai người nói tới tình trạng này đây quả thực là quỷ dị tới cực điểm liền hai người kia tư thái hai người bọn họ thân mật trình độ ai nhìn đều biết đây hoàn toàn chính là môn u hướng xuống phát triển vì thích vỗ tay thôi hết thể chuẩn bị hoạt động cũng đã hoàn thành nhưng mà lời của hai người n ữ ở giữa nhưng thật giống như là ở làm tính toán cùng âm mưu chuyện này rốt cuộc lạ như thế nào đâu bạch thư thu thật sự thật b ộ i phục dịu rít lạ cái này nhất định không sai nhưng hắn vẫn ít nhiều là có chút để người nữ nhân này nữ nhân này có một c ố đặc biệt sức mạnh m u ố n trèo lên trên y đ ồ tâm quá mức m á h liệt có đôi khi đồ vật gì quá mức liền dễ dàng xảy ra vấn đề dịu d í t quái lúc này hơi có chút do dự dù sao trước mắt đây là bạch thư thu năng lực của hắn quá mạnh thế lực cũng quá lớn nhưng sáu liều mạng ta hậu chiêu rất đơn giản bạch t ư thu người cái này hậu cùng người nhiều nữ nhân như vậy người cái này hỏng bét hỗn loạn sinh hoạt cá nhân chính là ta hậu chiêu chỉ cần ta đem chuyện nơi đây nói ra chỉ cần ngươi cùng những cái này đám nương nương sự tình đem ra công khai ngươi liền xong rồi ba n g ba ba sáu bạch thực thu đưa tới tiếng vỗ tay mà tiếp lấy sáu ngươi ai bạch thực thu không có gì dư thường ngôn ngữ trực tiếp đem cái này dịu rít quái nhân đ ổ tiếp đó liền lại đùng đùng đùng sáu vỗ tay hồi lâu sau dịu rít quái một thân mồ hôi dị lại phát loạn châm hành thật sự là mê người bạch thực thu thầm nghĩ trong lòng này nương môn quả nhiên lợi hại tao mị tận x ư ơ n g nếu không phải mình người khác thật sự khó mà hàng phục ở ngươi ngươi liền sẽ khi dễ như vậy n ữ nhân sao dịu d í t quái cái này tựa hồ còn không có bị xử lý ổn định bạch thực thu vừa cười vừa nói ngươi có thể thử xem xem sẽ có hậu quả gì n g ư ơ i n g ư ơ i sáu dịu d í t quái vạn vạn không nghĩ tới bạch thực thu vậy mà một chút cũng không sợ chẳng lẽ hắn có cái gì hậu chiêu sáu tưởng tượng liền đờ đẫn mình tại sao đần như vậy bạch thực thu là ai vậy nhân vật lợi hại như thế sao có thể không có gì chuẩn bị đâu ai u lập tức dịu d í t quái mặt mũi này lại thay đổi nhân ra cùng bệ hạ đùa dỡn một chút hơn nữa cái này vừa mới không đặc biệt nha một hương vị bệ hạ so bình thường đều phải rung manh nhiều đâu đúng hay không h a ha ha sáu bạch thực thu thật sự nhịn cười không được nhưng hắn cũng phải nói chút gì ta muốn đưa cho ngươi ngươi mới có thể muốn hiểu không ai nha nhân ra biết đến rồi sáu hai người tựa hồ lại trở về lúc đầu loại trạng thái kia nhưng có thật không 793 c h ư ơ n g 793, lão bạch được cả danh và lợi giang hồ ám lưu h u n g dũng dịu rít lạ sự tình bạch thực thu cũng không có quá coi là chuyện đáng kể liên quan tới chính mình hậu cung sự tình cái này à hắn kỳ thực đã sớm nghĩ kỹ cho nên tại lúc đó thật không phải là cái gì mạo xưng là trang hào hán bất quá tất nhiên nhân da dịu dít quái đều cầu đến nước này bạch thực thu cũng sẽ không quá phận đến nỗi làm sao tới để cho nàng đệ đệ l ử a chạy tới chuyện này cũng dễ làm tốt nhất tài nguyên cũng đơn giản bây giờ bạch thực thu không phải cùng mã tiên sinh bọn họ là hòa bình trạng thái đi đại gia hợp tác một chút tôi h mặt khác còn có con của mình bạch diệp phạm danh tự này thật sự là nhường bạch thực thu không biết nói gì tính toán người trẻ tuổi chúng ta mấy cái này tuổi lớn ra hỏa liền vì bọn họ trải tốt bình đại a cái khác sẽ không quản đây là sạch kiếm lời cũng không bình thường mà hắn cũng không cái gì nói trực tiếp từ thiện liền cao tới một trăm l i ước hơn giờ m ờ bờ đại gia đột nhiên phát hiện trung hoa trung quốc từ thiện trên bảng bạch thực thu hùng cứ đứng đầu bảng mặc dù trước đây ít năm hắn cũng vẫn luôn là bảng danh sách này lên phía trước vài tên tồn tại nhưng năm ngoái buộc phát quá mạnh mẽ bạch thực thu sản nghiệp quá nhiều đương nhiên ở trong đó có chút kiếm tiền có chút không kiếm tiền mà thú vị là cung cấp mạnh mẽ tài chính chạy vẫn là giải trí sự nghiệp quốc gia chúng ta văn hóa sản nghiệp hai năm này thật gọi một cái bồng bột phát triển bạch thực thu xem như trong vòng nhân vật số một phía trước hắn làm hết thẻ đều có thể nhìn thành là sắp đặt bây giờ chính là trích quả thời điểm bây giờ hắn số tiền này thật là không có cách nào đếm đếm lấy cũng nhức đầu con tốt có tiểu như thiên tiến h a a mấy vị hiền nội trợ giúp h ắ n chúng t ỷ m ộ i đều cười mắng người cái này ma quỷ lá bạch có phải hay không để chúng ta vào cửa vì chính là thay ngươi nhà làm việc bạch thực thu còn có thể nói gì chịu mệnh nhọc lao h à n g nhu thôi 2017 n ă m tết xuân đương giống như mất đi bạch thực thu thân ảnh nhưng không có gì vốn cũng không quá coi trọng điện ảnh thị trường nói đúng là đại gia đô cảm thấy quốc gia chúng ta phòng bán vé một năm so đã qua một năm nổ tung có phải hay không hẳn là nghỉ ngơi một chút đâu kết quả vẫn là bạo không nói những cái khác có một bánh gián hiệp còn có một cái xấu hổ thiết quyền liền nói hai cái này liền vô cùng ngưỡng bức bánh gián hiệp hoàn toàn là bởi vì bạch thực thu xuất hiện mới tại năm nay mới gặp mặt bởi vì lúc trước à, chiếu lên chính là cái k i a bộ máy may giàn nhạc đi đúng rồi bạch thực thu cơ hồ không có làm cái gì h ắ n chính là đem cái này hai bộ điện ảnh c h ỉ n h tự cho sửa lại một chút máy may giàn nhạc lên trước bánh g á n hiệp hậu thượng như thế một đi cái bánh gián hiệp phòng bán vé liền càng thêm cao cao lợi hại tốt ra rất nhiều người xem sau khi xem liền mắng to p h i m nát đương nhiên có chút cái nói tốt còn không ít đâu ít nhất rất chọc cười đi cảm giác hài hước mười phần tết lớn đại gia liền cười cười tốt thật tốt nha bởi vì có trước mặt máy may dàn nhạc bộ phim này thực tế thượng thật vẫn tương đối lương tâm đặc biệt là bạch thực thu còn giúp lấy lúc đó không có quá đại năng chịu đựng đại bảng thật sự tạo một cái hai mươi hai thước cao đại các hắn như thế một bộ phiến tử hạt chót sau đó lại tới bánh g á n hiệp cái này thực sự không phải muốn lừa gạt người xem không phải muốn đem đại gia cho lừa gạt tiến dạp chiếu phim bạch thực thu ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản chính là chỗ này sao cái an bài sau đó đông bắc ngành giải trí đặc biệt là bản núi thúc cái tiêm một túng tử coi như là cho hoàn toàn làm sống lại phía trước không phải nói đi bản núi thúc đã đem đông bắc vương nhân vật này chuyển giao cho bạch thực thu vậy hắn dù sao cũng phải làm chút nhi sự t ì n h đúng hay không chớ xem thường như thế cái biến hóa đây không phải thật nhiều mê điện ảnh đều thay đại bản bọn hắn nói chuyện đi điều này nói rõ cơ sở đánh hảo khắc liền đều dễ nói bạch thực thu không phải cố ý lừa gạt người thật không phải là hắn cũng đã nói hy vọng đại bàng mấy vị còn có thể lấy ra càng nhiều tác phẩm hay hơn tới về sau a sáu có thể thêm một chút tấm a đến n ỗ i xấu hổ thiết quyền kia liền càng lợi hại trực tiếp nhường mã lụy trở thành màn bạc đại nữ chính siêu cấp phòng bán vé c a m đoan g i ả n t h ậ t bộ tác phẩm này cũng không có trước đây hạ lạc tới tốt lắm nhưng không quan hệ cơ sở đánh hảo thật sự cái này cơ sở đánh hảo chính là không giống nhau không giống nhau bạch thực thu nhờ vào đó một bước liền đi tới chân chính đông bắc ngành giải trí vị trí lão đại trước kia hắn đừng nhìn là cái gì ngành giải trí nhân vật số một nhưng ở đông bắc chưa chắc dễ dùng bây giờ tất cả đều chịu phục đừng quên cái này hai bộ phiến tử lại để cho hắn ít nhất kiếm lời đi hai mươi lúc đâu lại kiếm tiền lại đem địa vị người này tính toán đánh là thực sự vang ộ i hai nghìn một mươi bảy năm lại là một cái khởi đầu tốt đẹp vẽ xem phim phòng tiếp tục đại bạo ken két sáu nhưng mà rất nhiều mê điện ảnh vẫn là không hài lòng l ắ m đâu tam thể t ử thần vĩnh sinh đến cùng chụp không có chụp đúng thế chân chính tam thể ba cái này lúc nào có thể lên chiếu nhà bạch thực thu người nhà có phải hay không lại chơi nhảy phiếu q u â n tinh xúc động thật là nhiều mê điện ảnh thậm chí là bốn hào môn dạng này đáng tin Đều k h ô như g ngừng ở b ạ c Thực Thu thế thấp phía d ớ i lại, đủ loại nhắn đủ thế r trọc e o tỷ ca ư ngươi ngươi Bạch bức Bạch Bạch, đại Thực cái tích. Thực chúng chính Thu Thu, nhìn một ta tâm. muốn đ Lão như cũng được a y không? Không đ ợ c thì thay thế nhà. Như thế như người vậy bạch thực thu sau khi xem gì ý nghĩ đâu không có gì ý nghĩ hắn thật không có đã quên cái này từ thần vĩnh sinh hắn có rảnh rỗi đâu thì đơn giản nói một chút đừng nóng nổi đi chúng ta đang vô đâu bạch thực thu không có nói dối hắn bây giờ chính là ngoại trừ vì hai thai cố gắng mặt khác chính là nghiên cứu bộ phim này như thế nào vỗ cái kia sáu loại khả năng này thật sự chính là tồn tại đừng quên tam thể suy di trong phim ảnh tất cả đều là bạch gia nữ tướng biểu diễn khu khu sáu quá hết năm tết xuân đương chiến h ỏ a hết thể đều kết thúc bạch thực thu này liền chuẩn bị đi chụp tam thể nghĩ không ra lại bị cá nhân cho hẹn đi ra lão bạch nha n g ư ơ i cái này bây giờ như thế nào cảm giác rất ít thò đầu ra đâu t a m gia ta đây là chuyên tâm nghệ thuật ngươi giỏi lắm bạch thực thu ở trước mặt ta cũng không có lời nói thật ai cũng là tiểu tử ngươi bây giờ phát đạt ngư bức ta hàn tam nhi sa sút cũng đường giới tam gia ngài là người nào nha ngài cái này có thể sáu chớ ở trước mặt ta bay kinh p h í tử có ý tứ t a m gia cái này bạch thực thu tìm cho ra hai người nói lời vẫn rất kích động đâu kỳ thực cũng là nói đùa chỉ bất quá t a m gia nói mình xa suốt trong này có nguyên nhân đó chính là hắn phía trước liền về hưu g i ả g thật về hưu thật sự phân tình huống giống có chút cái người lao động vậy thật là về sớm sớm hảo nhưng có chút cái vậy thì tài giỏi bao lâu thì làm bao lâu thậm chí càng chơi một cái mời trở lại đâu t a m gia là thuộc về loại kia tài giỏi bao lâu liền bao lâu nhân vật đến nỗi mời trở lại đi hắn ngược lại là không có hứng thú gì nhưng về hưu sau đó còn làm đ i ệ ảnh đây là nhất định theo lý thuyết tam gia, ta nghe đến rồi tin tức mã tiên sinh sáu ta đáp ứng thông k h o á i ra môn nên trực tiếp một chút t a m gia đáp ứng mã tiên sinh mời hắn đi đảo bảo ảnh nghiệp bên kia hành động này dù sao cùng bạch thực thu có chút cái quan hệ ai cũng biết trước kia bạch thực thu cùng mã tiên sinh còn có dạn hội sở đám người kia đấu có bao nhiêu hung liền xem như dưới mắt hai bên hòa bình nhưng mà t a m gia cử động như vậy tựa hồ cũng chính xác tương đối quái dị trong lúc này có phải hay không có vấn đề gì t a m gia ta vốn là không phải hỏi nhưng thật sự là hiếu kỳ sáu bạch thực thu muốn biết vì cái gì thiền thôi t a m gia lần này càng thêm trực tiếp tiền cũng đối phải biết tam gia nhưng là một cái cán bộ lớn tương đương tương đối lớn hơn nữa hắn vị trí này rất là đặc thù đây chính là quốc nội giới phim ả n h chân chính long đầu lão đại hắn nắm giữ chính là quyền hạn nhưng mà tam gia bây giờ lui đây chính là an toàn về hưu không có tâm bệnh về hưu liêm k i ế t thanh bạch không thể nói nhưng là xem như tương đương có được chỉ một điểm này bạch thực thu cũng là bội phụ đây tuyệt không phải vớt m ô n g ngựa mà là tình hình thực tế người dù sao cũng phải giảm một chút tình lý cùng đạo lý tại tam gia chính là cái kia chỗ ngồi bạch thực thu tự nhận nếu là lời của hắn không chừng chờ không được bao lâu liền vào đi ăn cầm t ủ bây giờ về hưu muốn tiền như vậy sáu tham gia ngươi nghĩ biết ta kỳ thực cũng thay người nghĩ qua ân h a h a ư sáu ý của ngươi là ta đi các ngươi hồng tình ngươi cho ta tiền nhiều hơn sẽ không ngươi hiểu được ta coi như ngươi tới ta đây cũng là bình thường tiền lương vậy sao ngươi c á i ý tứ nói một chút rất đơn giản ta kỳ thực vô cùng hy vọng ngươi có thể chấp trưởng sinh viên điện ảnh tiết ngươi đây đề cập với ta đối với ta hy vọng tại tham gia chấp trưởng phía dưới sinh viên điện ảnh tiết có thể chân chính trở thành trung quốc chúng ta u ấ a bạch thực i bội ể u tử, ta p thu gật gật đầu hắn người này vẫn luôn căn cứ tự do nguyên tắc tới chờ người khác cho nên tam gia lựa chọn là của hắn tự do bạch thực thu sẽ không căng dự hắn bây giờ chỉ là cung cấp một cái đề nghị một cái suy nghĩ chỉ thế thôi tam gia thấy vậy hắn cũng thật cao hứng ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi sẽ cỡ nào biết bao mắng ta đâu làm sao có thể bạch thực thu cười nhưng mã tiên sinh bọn hắn làm việc ta chỉ là sợ sáu người sợ gì ta đều không sợ thiên kia cũng rất dám làm ha ha sáu có ta ở đây ít nhất phim nát có thể ít một chút đi đúng hay không đối với bạch thực thu không nói nhiều liền â n g chén nói khuyên quân càng tận một chén lính rượu xôi nam tô hàng thiên hạ biết cũng không để ý cái gì áp vận nhiều lắm là chính là một cái vệ thuận m nhựa à bạch thực thu lại không muốn thi m à i a hảo cả ly cả ly hai người uống tôi liền không nói nhiều ăn uống chỉ thế thôi、12. d i ễ u d i ế t quái bị bạch thực thu an bài đệ đệ của nàng đây là muốn mượn nhờ một cái đại thể mắt xuất đạo cái tiết mục này bây giờ đã xác định đó chính là hồng tinh hệ cùng đ ả o bảo hệ hai bên hợp tác như vậy xem như nhân vật trọng yếu d i ễ u d i ế t quái đương nhiên muốn cùng đ ả o bảo hệ bên kia liên lạc một chút đi mã tiên sinh đó là đương nhiên rất lợi hại đi nhưng mà có một vị nhân vật cũng rất lợi hại hắn chính là lê thủy tương lê tiên sinh đệ đệ ta còn là một cái không hiểu chuyện gia hòa sáu ha ha sáu nào có như vậy không hiểu chuyện muốn ta nhìn lệnh đệ g á n g rất quá xinh đẹp rất giống rất giống người nhà diệu rít quái đây là bị khen nhưng làm sao nghe được cũng rất khó chịu bất quá trên giang hồ trôi lâu như vậy diễu rít quái nếu là bởi vì chuyện này liền bạo phát vậy cũng không cần l a n lộn liền xem như tại lão bạch trước mặt nàng không phải cũng là thu ở lão bạch lời kia càng là kích động nàng đâu thế là lại nói tiếp ta đây cái làm tỉ tỉ không chiếu cố hắn chiếu cố ai n h a sáu nghĩ không ra lê thụy cương lần này lại đem chủ đề đoạt lấy vừa cười vừa nói lệnh đ ệ chuyện g ì căn bản không phải cái đại sự gì bây giờ có một cái đại sự không biết tiểu thư có thể hay không giúp đỡ c h ú đâu a diễu rít q u i tướng làm hồ đồ chuyện gì chứ người cũng biết sáu lê thụy cương lời kế tiếp thật sự là n h ư ờ n g dịu d í t quái khiếp sợ không thôi chỉ nghe hắn nói chúng ta phương diện này cùng bạch thực thu bên kia một mực tại đấu chúng ta lúc nào cũng thua hắn bây giờ đại gia không đấu nhưng mà con người của ta trong lòng có khẩu khí nếu là không đi gian nín vậy thì chịu không được ta chỉ muốn a tiểu thư có thể hay không giúp ta một chút đâu dạng này ta ít nhiều hiểu rõ đến một chút bạch thực thu tình huống gia hỏa này quá mức quả thực là lịch sử cấp bậc cận b ã nam hắn cái này quan hệ nam nữ chi hỗn loạn quả thực là sáu tiểu thư rõ chưa minh、bạch. diễu d í t quái đương nhiên minh bạch lê thụy cương ý tứ trong lời nói nhưng mà nàng dám không nghĩ không ra thật sự nghĩ không ra phía trước chính mình một lời thành sấm bảy trăm chín mươi bốn chương bảy trăm chín mươi b ố diễu d í t lạ lựa chọn đầu to cùng duy đức diễu d í t quái nhưng làm sao bây giờ thật sự liền phải đem lão bạch trò phơi ra ngoài nàng thật sự nghĩ không ra lê thụy cương giá hỏa này như vậy âm hiểm đại gia bây giờ thế nhưng là hợp tác trạng thái ngươi lợi dụng ta tài nguyên ta lợi dụng ngươi tài nguyên mọi người cùng nhau kiếm tiền cái này thật tốt nha cái tia sáu dịu dít quái cũng không đốc nàng vô cùng tin tưởng lê thụy cương lần này tìm được nàng là muốn xem nàng như thương sự trong này có mấy cái chỗ n ấ u chốt đồng dạng trong vòng người mới có thể minh bạch l i ê n nói một cái đại liêu ai đi b ả o đâu những cái này đội chó săn ngượng ngùng kỳ thực những cái này đội chó săn cũng là thu tiền đội chó săn loại nghề nghiệp này thật sự thạo nghề liền biết bọn hắn chủ yếu lấy tiền đối tượng cũng không phải cái gì tạp chí website mà là minh tinh bản thân ta chỗ này có một đại liêu ngươi nếu là không muốn gặp báo vậy thì nếu là dựa theo pháp luật đây chính là một loại dọa dẫm bắt trẹn thế nhưng là các minh tinh làm sao bây giờ nếu là thật tiêu sái chương trình vậy không phải tương đương nhường chuyện này thấy hết đi cái gọi là thấy hết chết cái này gọi là trực tiếp sự nghiệp rất thảm từng cái một minh tinh mặt ngoài nhìn như phục trang đẹp đẽ cao đại thượng có thể thực tế thượng bọn hắn đều vô cùng yếu ớt bị bọn chó săn uy hiếp dọa dẫm cũng là giận mà không dám nói gì không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan nói giá tiền mà rơi xuống bạch thực thu mà nói x ấ u ai dám b ả o hắn liệu nha đừng nói chó bình thường tử không thể nào liền xem như cái gì quốc nội đệ nhất cầu tử hàng này dám nói cái gì hơn nữa cái kêu phong sinh thủy khởi phá sản huynh đệ là ai bạch thực thu ra hỏa này trên tay liệu có thể so với ai khác đều nhiều hơn lại đến nói chó bình thường tử đi bạo bạch thực thu bọn họ kết quả trước tiên không đ ể cập tới liền nói có người tin hay không đâu rõ ràng cậu t ử vạch trần đối với bạch thực thu không có thương tổn quá lớn chính là cái gì thực truy cái gì đại liêu bọn chó săn công tín lực cũng kém xa bạch thực thu nói trắng ra là bạch thực thu có thể làm giòn không để ý tới mặc kệ không trả lời thì ung dung giải quyết cậu t ử vạch trần như vậy cái này cũng là vì cái gì lê thụy cương kệ như vậy đến tìm nàng dịu dít quái tới làm thanh thương này diễu rít quái mặc dù trên thân điểm đen không thiếu chính nàng cũng là biết đến nhưng mà trải qua nhiều năm như vậy biến hóa tốt à trên internet cái kia đều gọi tẩy trắng vậy nàng cũng là tẩy trắng rất nhiều thành công bây giờ có bao nhiêu người không phải đem nàng xem như cái từ đê vị bắt đầu phân đấu về sau lấy được thành công to lớn chính năng lượng thanh xuân mỹ lệ đại minh t i n h nha cho nên từ công tín lực bên trên diễu rít quái so với cái kia chó tử mạnh hơn gấp một vài lần hơn nữa diễu rít quái cùng bạch thực thu ở giữa lê thụy cương nhất định biết đến lê tiên sinh ngài là đại nhân vật trong vòng giải trí ngài dậm chân một cái đều phải rung động ba chiến hà tất cảm phiền ta một cái nhược nữ từ đâu h a ha ư sáu lê thụy cương nghe xong cười lạnh một tiếng tiểu thư chỗ nào là cái gì nhược nữ từ đâu hơn nữa chuyện này cũng không cái gì không tốt bạch thực thu nói thật xong đời cái kia những người khác liền sẽ thay thế hắn bây giờ không phải là ánh mắt kinh tế đi ánh mắt kinh tế cũng có mình tổng lượng chẳng lẽ tiểu thư không rõ lê thụy cương nói lời đây là một cái khá cao sâu lý luận liền xem như rằng này dịu rít quái cũng là hiểu bởi vì cái này nhân đại muốn để chính minh họa nhường lẫn lộn chính mình nhất định phải hiểu ánh mắt kinh tế đơn giản tới nói là có thể hấp dẫn đại chúng lực chú ý Cái gọi là cũng chính là chuyện gọi ti là là như vậy, đúng rồi chúng ta quốc gia này hơn một tỷ nhân khẩu ánh mắt chính là chỗ này sao nhiều người chính là chỗ này sao nhiều chúng ta sở dĩ những năm này văn hóa thị trường phát triển cực kỳ tốt cũng là bởi vì chúng ta tổng lượng đầy đủ nhiều cũng chính là hạn mức cao nhất đầy đủ giống nhật bản hàn quốc loại địa phương kia không sai bọn hắn ngay từ đầu là rất sớm các phương diện đều khai thác rất mạnh nhưng vì sao nghệ nhân còn thảm như vậy đâu bởi vì nơi đó ánh mắt chính là như vậy nhiều tổng cộng thì nhiều như vậy cho nên công ty lớn liền có thể trưởng khống độ chú ý nghệ nhân liền xem như dù thế nào thu hoa nên gọi người bán hoa cúc ngươi không thể bán cái khác không phải vậy liền phong s á t ngươi phong s á t đứng lên còn đặc biệt đơn giản trung hoa trung quốc tốt hơn nhiều chúng ta tổng lượng là nước khác mấy lần thậm chí mười mấy lần cái này hạn mức cao nhất liền cao nhiều lắm nhưng mà tổng lượng vẫn như cũ có hạn cái này độ chú ý ánh mắt cuối cùng là đại chúng thời gian thời gian chính là thời gian mọi người giải trí thời gian nếu là bạch thực thu chiếm dụng mọi người thời gian không có đâu no, no, no. đây không phải thời gian không có mà là thả ra mấy cái này chú ý mấy cái này tại bạch thực thu trên người thời gian sẽ ra ngoài sẽ thực hiện đến trên người người khác cho nên một cái hồng như vậy nhân mới có thật là nhiều người muốn cho hắn xong đời có thể căn bản cũng không phải là xuất phát từ cái gì tâm tư đấu kỵ bên trong chỉ là vì lợi ích mà thôi nhưng cái này rất khó khăn đả động dịu dít lạ lê thụy cương cũng biết cho nên hắn tiếp lấy cười nói bạch thực thu xong đời những người khác nhất định sẽ lên mà xem như vạch trần người tiểu thư ngươi không chừng liền thật sự thượng vị trở thành siêu nhất tuyến nữ tinh mặt khác đi sáu chúng ta cũng có ngươi liệu lời này vừa nói ra dịu rít quái giống như cái bị đạp cái đôi hồ ly hơi kém liền kêu đứng lên ngươi đây là đang uy hiếp ta lê thụy cương rất thản nhiên nói một câu uy hiếp ngươi thì thế nào sáu dịu rít quái trong lòng một mảnh bị thương ai chính mình lăn lộn lâu như vậy đánh liều đủ khổ cực đủ cố gắng thế nhưng là tại chính thức đại lao trong mắt cái rắm cũng không bằng nghĩ tới đây không khỏi lại mắng thầm bạch thực thu cái này hôn đản không phải cũng là đem mình làm, làm công cụ tình dục ừ d ạ n thật nếu là bạch thực thu biết dịu rít q á i muốn như vậy hắn nhất định sẽ hô to h a n uồng rõ ràng đại gia là ngươi tỉnh tang u y ệ n nhưng này vẫn chưa xong tiểu thư ngươi cũng đã biết ta là làm sao biết bạch thực thu cái kia việc sự tình sao còn có chuyện của ngươi nhi như thế nào diệu rít quái đương nhiên được kỳ lê thụy cương cười số liệu lớn đi nay một câu trong n g á y mắt liền hiểu chỉ bất quá ở trong đó sáu các ngươi thật không ngờ động lòng người nhà tư ẩ n không sai cái này rõ ràng là đối với riêng tư một loại xâm phạm diệu rít không lạ là làm kỹ thuật nhưng nàng lập tức liền có thể minh bạch thủ đoạn của đối phương cái này kỳ thực quá đơn giản đông sơn thử thôi Bạch thực thu cái thu nhưng à y cung, cho góp là một đống, là, cái cùng chỗ đống, này khiến đại gia cùng một chỗ liền gia góp gia đem đại đô đại một một là là, t ơ đối được tiện. người nói biệt khai thuận thự Hơn khác không khu nữa, cũng cũng này vẫn công bán, sao gì, là dù mà ộ t n h là một nhà. Nhưng mà, nếu h Nhưng à mà, n như ở trên internet mua vài món đồ cái k i a thu hàng địa chỉ viết như thế nào đi các ngươi đều dùng đông tinh mua có thể nhưng cái khác đâu điện thoại chơi hay không vệ tinh định vị có hay không đây hết thể sáu dịu dít q u á i đột nhiên cảm giác thật là sợ thật là sợ cái thế giới này tốc độ phát triển thật là nhiều đồ vật thật là nhiều người cũng đã không có cái gì riêng tư thật là đáng sợ vậy nàng ta cũng không ngỡ thích bước người khác tiểu thư có thể suy nghĩ một chút chúng ta cũng không gấp g á p hơn nữa động thủ thời gian cũng không phải bây giờ nói xong lê thụy cương cũng sẽ không lại nói dịu rít khó trách chịu ép một cái、12. có người muốn làm chính mình bạch thực thu tựa hồ cũng không biết hắn bây giờ vẫn tại quay phim bên trong tam thể ba chụp xong sau đó kế tiếp đương nhiên chính là tam thể tử thần vĩnh sinh bộ sách này hắn cảm giác cũng phải chụp cái trên dưới tụ tập thậm chí là ba t ậ p bởi vì trong đó có quá nhiều đồ vật ca giả chính là cái kia hai h ư ớ bạc còn có cái gì cái gì thật nhiều nghe vào đều cảm giác giống như huyền huyễn c ố sự mở dạng những thứ này cũng rất khó mặt khác đó chính là diễn viên vấn đề trình tâm đương nhiên đã xác định thiến tiến h lao bà hẳn là vô cùng thích hợp đến nỗi thánh mô vấn đề sáu khu khu sáu kỳ thực tại bạch thực thu nữ nhân về vấn đề thiến tiến h thật sự có chút không đủ hung h á c ít nhiều có chút thánh mô tình kết tại cái này tính cách phương diện đặc c h ấ t hẳn là cùng nhân vật là tương đối phối hợp ngược lại bạch thực thu là muốn như vậy hắn thật không phải là muốn châm chọc thiến, thiến lao bà thánh mẫu hắn là muốn lợi dụng điểm này đương nhiên bị người ta thiến tiến nhìn ra thế là bạch thực thu liền khiến cho ra tuyệt kỹ ngủ、phủ. Những n phủ. thứ đại lưu kỳ thực tràn đầy cũng là tiểu ác ý nhưng trời cao minh nhân vật này vẫn tương đối dễ dàng xử lý bởi vì trời cao minh hí kịch phần lớn là dường hí kịch đi thế là a i ư ờ n g hí kịch rất nhiều thật sự chủ yếu là g i ư ờ n g hí kịch vậy thì tốt quá t r ư ờ n g mực bên trên đâu tuyệt đối là đại xích độ một chút cũng không gạt người ai nha bạch lao sư ngươi nói xấu nha nhân vật này rất thích học tà h a hai sáu liền chờ ngươi mau mau tới a thật tốt đây là cùng ai đâu lôi đại đầu cái này vừa nghe đến bạch thực thu bên này triệu hoán kết quả còn đặc biệt cường điệu g i ư ờ n g hí kịch hơn nữa t r ư ờ n g mực còn rất lớn đây quả thực như vậy thật là t r ư ờ n g mực rất lớn dường hí kịch sao chờ lôi đại đầu đến rồi đoàn làm phim xem xét trời cao minh sáu nhân vật này ngay từ đầu là muốn làm chết không đau bởi vì hắn thân mắc bệnh nặng quả nhiên dương hy kịch sáu ta mẹ nó vẻ mặt này quả thực là không có người nào không khỏi có chút kháng nghị chất vấn tiêu chuẩn lớn đâu bạch thực thu vô cùng nghiêm chỉnh hồi đáp chừng mực thật sự rất rất lớn thật sự thật sự ân ở dương hy kịch sau đó trời cao minh liền gia nhập cái kia bậc thang kế hoạch hắn bị giải bảo bị trực tiếp chỉ còn sót cái đại não cái này đại não bị phóng ra đến rồi trong vũ trụ chờ lấy ba thể nhân bắt được nội dung cốt truyền này tình tiết này sáu chừng mực thật sự không nhỏ đầu ó c nha rất máu tanh đi bạch lao sư ngươi quá mức a cho ta kiểu người như vậy ồ ồ ta không muốn a đây không phải rất tốt đi ngươi không phải lôi đại đầu sao đại đại sáu đầu to a hơn nữa ta lần này chuẩn bị làm cải biên nói đúng là trong tiểu thuyết vì sao phóng ra cái đầu góc đâu bởi vì trọng lượng nguyên nhân nhưng bây giờ chúng ta phát hiện a cái này trời cao minh đại não siêu trọng tiếp đó chúng ta tới vì cái này siêu trọng đại não làm một chút cái kịch bản ta không giữ quy tắc kế l ấ y chúng ta trong vòng giải trí của người nào đại não siêu trọng sát xuất tương đối cao đâu không phải ngươi lôi đại đầu ta thật sự tìm không ra người k h á tới đúng hay không sáu lôi đại đầu thật là không phản b á t được bất quá hắn vẫn tương đối có khoa học tư chất lập tức liền đưa ra chất vấn cái này không đúng nha đầu của ta mặc dù rất lớn cũng không thấy được đại não cũng rất lớn chưa chắc sẽ siêu trọng đúng hay không cái này bạch thực thu thảo luận một chút lời này của ngươi cũng có đạo lý nhưng ý tứ này có phải hay không ngay tại nói ngươi đầu này đại não từ tiểu đầu cái này lôi đại đầu còn có thể nói cái gì bạch l ã o sư ta đây đầu hóc nhất định là rất rất lớn nhất định là siêu trọng ngươi liền nhìn đến đây đi thế là dương hí kịch rất nhiều v ẫ duy đức h cái này thìm r ai n l đáng giá suy xét bảy trăm chín mươi năm chương bảy trăm chín mươi năm đức phổ siêu cấp tỷ suất chi phí hiệu quả duy đức nhân vật này theo như sách viết miêu tả vậy đơn giản căn bản vốn không giống người tính cách của người này là có rất nhiều mặt bên miêu tả cũng chính là những người khác là thế nào nói t r ì n h tâm đã từng nói tên yêu quái này thần h ạ c h tâm chính là cực đoan lý trí mang tới cực đoan l ã n h khốc cùng điên cuồng tổ mộ c ổ cũng từng nói qua dựa theo ba thể nhân phân tích t r ì n h tâm người này uy hiếp độ tại mười phần trăm t ả h ư u ba động mà la tập uy hiếp độ nhưng là ba động rất nhỏ hơn nữa hắn thật giống như một đầu rắn hổ mang tựa hồ tùy thời chuẩn bị công kích mà duy đ ư ợ c đâu duy đ ư ợ c uy hiếp độ không có ba động liền không có đúng chính là chỗ này sao một nhân vật một cái tuyệt đối tỉnh táo tuyệt đối lanh khốc tuyệt đối điên rồi một người như vậy thì a y bạch thực thu lúc này đã là đầy đủ đại lao hơn nữa hắn thật sự có đủ thực lực lại thêm tam thể cái xuya di này điện ảnh lúc này đã là lấy được cực cao thành tựu lựa chọn của hắn mặt đã trở nên vô cùng rộng lớn thế là vậy không bằng tìm một chút cái để chúng ta trung hoa trung quốc mê điện ảnh có thể hưng phấn còn các c không cao diễn viên a cái này rốt cuộc là người nào nói thật bạch thực thu đã từng nghĩ tới tìm tiểu lý thế nhưng là tiểu lý đang cầm xuống oscar sau đó hắn thật sự có chút thả bản thân kỳ thực tiểu lý cùng bạch thực thu nhất định có trung ngôn ngữ bởi vì tại một chút cái sự tình bên trên t h như quan hệ nam nữ phương diện vậy cũng là đầy đủ cặp bã À, có thể nói như vậy là không đúng tiểu lý nhân ra đó là khá là yêu thích duy bí mật siêu mẫu thay đổi tần suất cao để cho người ta lưỡi bạch thực thu chỉ là cùng rất nhiều nữ tinh hơn nữa hắn xem như có lương tâm nói chẳng những đều cho phòng ở còn có đủ loại ủng hộ hơn nữa đại gia đô sinh hải tử đi ra tờ giấy kia có thể cho tất cả đều cho nghĩ như thế bạch thực thu cảm thấy mình quả thực là tuyệt thế nam nhân tốt sáu tốt r a không biết xấu hổ tập tính lại phát tác nhưng tóm lại tiểu lý không phải là một cái hợp cách nhân tuyển cái này sáu dĩ nhiên không phải bởi vì tiểu lý động một tí liền hai nghìn vạn mỹ đao trở lên các xe đương nhiên cũng không phải bởi vì cái này nhân vật còn không phải cái gì chủ giác khu khu sáu bạch thực thu quyết định hắn m u ố n tìm ca tính so sánh giá cả vô cùng ok ok đến nổ nam tài tử suy nghĩ hồi lâu cũng không có người nào tuyển nhưng một ngày này hắn trong lúc rảnh rỗi soát điện thoại soát đến rồi một bản tin mười hai hollywood bệ vơ ly núi minh tinh tụ tập ngập trong vàng son đủ loại hào chạch nhiều để cho người ta nghĩ móc chân ngược lại cũng vào không được liền móc ra một chút c ặ n g dầu ác tâm ác tâm đám gia hỏa này a đây đương nhiên là ước ao ghen tị ý nghĩ thực tế thượng đại gia đô là rất hâm mộ sinh hoạt tại mấy cái này trong khu nhà cao cấp minh tinh cùng với danh o nhân bọn hắn cái kia tháng ngày qua thật không phải là vậy tốt lắm một bữa cơm nói thế nào cũng phải ăn hai cái hắn bảo vương a bọn hắn chắc chắn t r ư ớ n g mắt mẹ đồ nạn cùng gặp gà trên thực tế trong này sinh hoạt đám gia hỏa cũng có mình khó xử tỉ như chính mình vốn là có rất nhiều tiền nhưng đột nhiên tiền thật giống như biến mất một dạng không thấy nhưng làm sao bây giờ đâu cường nghĩ đức phổ hắn bây giờ thì có cái phiền não này rõ ràng cao tới nhanh hai ước tài sản nhưng bây giờ vậy mà liền không biết tính sao thiếu một đống lớn nợ vì cái gì gọi ngươi không muốn ly dị con mẹ nó chứ phiền chết cái kia làng lơ đều nói không muốn ly hôn mẹ nó ta liền rời thế nào vậy thì chờ phá sản đi ó khó là toàn mà nhường truy cầu đều u đ ổ nhưng ly hôn kỳ thực có một vấn đề trong này có thật nhiều kỹ thuật phương diện đơn giản tới nói chính là dính đến tiền tài nói như vậy nước mỹ có thật nhiều luật sư bọn họ bản chức công tác chính là ly dị kiện cáo cái k h á c kiện cáo tất cả đều không đọc vào mà loại luật sư thu vào là phi thường khả quan so với rất nhiều đại luật sư một chút cũng không kém có thể thấy được trong này dính đến bao nhiêu tiền trên thực tế ly hôn tại âu mỹ t ô i nói không chỉ dính đến tiền tài hơn nữa càng nhiều dính đến tôn giáo phải biết lúc kết hôn đều là ở thượng đế trước mặt đại thể từ mục sư đi ra làm chứng cưới c h o nha ly hôn đó không phải là đang lừa dối thượng đế sao cho nên từ nơi này góc độ đến xem mặc dù người âu mỹ lúc nào cũng nói mình biết bao thành kính biết bao đối tượng đế lao nhân ra ông ta làm sao như thế nào trên thực tế bọn hắn phần lớn người cũng đều không có chuyện gì lừa gạt lừa gạt chơi thật vui như thế như vậy đạo lý như vậy ly hôn đương nhiên chính là một kiện đại sự trở lại tôn giáo này vấn đề càng thêm chạm vào kim tiền thiệt hại đặc biệt là nam nhân thường thường tại một đoạn hôn nhân tố tụng bên trong nam nhân thừa nhận tiền tài áp lực lớn hơn nữa bây giờ liền để đức phổ cảm nhận được đặc biệt là hắn vì có thể khiêm tốn đem c ư i rời hắn trả giá càng lớn hơn đức phổ vẫn là yêu quý lông chim biết mình mười lăm tháng hôn nhân có chút mất mặt thế là hắn liền ra tăng thẻ đánh bạc làm cho đối phương không muốn tuân ra tin tức này thế là ngay tại đáng kể t h i ệ m dưỡng phí cơ sở phía trên liền lại nhiều rất nhiều vậy bây giờ sáu tiền cũng chưa có thôi đối mặt kinh tế của mình cố vấn đức phổ nổi trận lôi đình lão tử ta nhiều tiền như vậy sao lại không có đâu rất đơn giản ngươi kiếm là nhiều nhưng hoa cũng nhiều tỷ như ngươi đầu tư một cái tự nhiên thủy hạng mục hạng mục này sáu đó là một rất tốt hạng mục bất quá mới bỏ ra mấy trăm vạn mỹ nguyên mặt h ô i cái này thủy hậu t ư ợ n g thành phố sau đó người tiêu dùng phản ứng uống sau đó sẽ mặc hiếm chúng ta bây giờ gặp phải tố tụng sáu cái này sáu ta mặc kệ người đi giải quyết nó hảo cái kia còn khác biệt sáu cái này kinh tế cố vấn v ậ y thật là lợi hại kỳ thực hắn chính là một cái kế toán nhưng miệng nhỏ a a đem đức phổ mấy cái này kỳ hoa đầu tư cho bày ra đừng nói cái gì hai ước mỹ đao tài sản a chính là biểu gạ t e t đoán chừng đều phải quỳ đừng nói nữa đừng nói nữa sáu đức phổ có chút nhịn không được hắn người này a tổng thể tới nói có chút cự tuyệt lớn lên ý tứ mà cũng là hắn biểu diễn một cái cơ sở nhân vật của hắn vốn là như vậy đặc biệt là nổi danh nhất kiệt khắc thuyền trưởng vậy làm sao bây giờ đâu đức phổ dùng loại kia giống như tiểu quýt mèo một dạng manh manh ánh mắt nhìn đối phương n g ư ờ i gần nhất vẽ xem phim phòng cũng rất dở nói một cách khác n g ư ờ i tiếp quá nhiều phim nát cái kia chở mong độ cao nhất d ạ linh lạc vào xứ sở thần thiên hai thảm bại đến nỗi cướp biển cả dịp bì năm n coi như có chở mong nhưng mà cho nên sáu trung hoa trung quốc có một tờ đơn cho bao nhiêu tiền bọn hắn báo giá năm trăm vạn mỹ nguyên lan tốt lắm còn một người khác phương đông xe tốt hành án nhu sát báo giá một trăm vạn mỹ nguyên hốn đản bọn hắn đây là ăn cướp phương đông xe tốc hành công việc này vai diễn của ngươi chỉ có không đến hai mươi phút sau đó thì sao tiếp đó ngươi liền chết fxqq trung hoa trung quốc tình huống bên kia như thế nào là trung hoa trung quốc nổi danh nhất bạch thực thu hắn gửi tới mời a ta nghe nói hắn rất có tiền vì cái gì nhỏ mọn như vậy bởi vì cũng không phải là một nhân vật nam chính cái kia sáu ta sẽ không lập tức chết ngay đi a giống như hẳn là sẽ không lập tức sáu mẹ nó theo lý thuyết vẫn sẽ chết đi đi nhưng đây quả thật là cái trọng yếu nhân vật đức phổ không nghĩ tới Mình cũng có một cũng ngày có sáu、so so、kỳ thực đạo lý rất đơn giản đức phổ gần nhất tình trạng kinh tế chính xác không tốt lắm đừng tưởng rằng hollywood minh tinh liền bao nhiêu siêu cỡ nào bức là bọn hắn kiếm là rất nhiều nhưng bọn hắn cũng có khá cao phong hiểm t ỷ như nhỉ cô lạc khả i kỳ h ắ n tại không tám năm khủng hoảng tài chính sau đó vậy đơn giản là cái gì phiến tử đều tiếp còn kém đi chụp loại kia m a u phiến nếu không phải là còn nghĩ lưu c h ú t khuôn mặt không chừng hắn thật sự sẽ đi không có cách nào đầu tư bồi thường tăng thêm bất động sản quá nhiều nước mỹ phòng ở phải giao bất động sản thuế mấy cái này minh tinh trước kia bị giao động mua cũng là hào chạch giá cả đều ở đây ba nghìn vạn trở lên cứ dựa theo một năm hai phần trăm bất động sản thuế đây là trung hạ tiêu chuẩn tới tính toán một năm phải giao bao nhiêu thuế hơn nữa còn không phải một chỗ hai nơi đâu điều này cũng coi như còn có ly hôn cái gì mặt khác à còn có một cái tổn hại sự t ì n h california xét thuế ạ t nổn tại làm châu trường thời điểm đặc biệt đối với hollywood phương diện thêm cao thuế mã và n g không như thế nào ạ t nổn về sau bị không ngừng đen đầu n à y liền tăng thêm các minh tinh tránh thuế chi phí cho nên năm gần đây thì có một hiện tượng nước mỹ minh tinh ưa thích đi trung hoa trung quốc bên kia quay phim mắc đặt e đây chính là đang tuổi phơi với nhân vật cũng tới đi trường thành bộ phim này đừng quán tốt xấu ít nhất đội hình đủ cường đại mặt bài dễ nhìn kinh tế cố vấn cũng rất biết tính sổ năm trăm vạn mỹ đao không phải số lượng nhỏ đức phổ bây giờ dành sưng hai nghìn vạn mỹ đao câu lạc bộ thành viên nhưng rất đáng tiếc gần nhất chút năm thật là lại đi đường xuống dốc không phải của hắn diễn kỹ vấn đề mà là vốn liếng lòng tin hollywood công ty lớn đối với đức phổ còn có bao lớn kiên nhẫn đâu hải tặc năm tại hơn một năm trước liền đã chụp xong ngay từ đầu d i s n e y liền tuyên bố muốn tại hai nghìn một mươi sáu năm kỳ nghỉ hè đương chiếu lên kết quả nhảy phiếu vì cái gì như thế không có lòng tin không biết có thể lấy được bao lớn phòng bán vé cho nên bây giờ đến xem đương nhiên là cái nào cho nhiều tiền liền đi c h ủ cái nào đi lại thêm trong lúc này cũng có chính hắn trích phần trăm đi trung hoa trung quốc liền rất tốt đi kết quả là đức phổ cũng liền từ tư bản chủ nghĩa đại bản danh o đi tới chúng ta chủ nghĩa xã hội trận danh o giá hỏa này vừa tới tam thể a ta nghe nói qua h a h a ư sáu cường nghi nói thật ta là n g ư ờ i mê điện ảnh h a h a ư sáu như vậy tốt quá nhưng có đôi khi ta thật sự không biết ngươi ở đây diễn đồ vật gì hai m sáu từ nước mỹ đến rồi trung hoa trung quốc đức phổ thích hướng thật vẫn rất nhanh hắn trước đó liền đến qua nhưng không nghĩ tới cái k i a bạch thực thu cũng là diệu nhân vậy mà cùng hắn cứ như vậy mở lên nói đùa đến xem nhân vật này a kịch bản phía trước liền đã đưa qua câu nói này rõ ràng có ý tứ khác hảo đức phổ gật đầu một cái nói thật bạch thực thu mở ra năm trăm vạn mỹ đao bằng giá cái này ở rất nhiều người xem ra không thể tưởng tượng nổi đó là cường nghi đức phổ đó là trên địa cầu cắt xê cao nhất minh tinh một t r ồ n g trong truyền thuyết cướp biển c ả dịt bỉ năm hắn muốn cầm chín nghìn vạn mỹ đao cắt xê nha kỳ thực tin tưởng loại thuyết phát này thật sự là có chút không biết nói thế nào nước mỹ nơi này có một chút là vô cùng tốt chính là rất khó che giấu mình thu vào bởi vì hàng năm đều phải báo thuế cái này báo thuế ý tứ chính là chính là kiêm trước chính là khác thu vào liền xem như bán hoa c ú c kiếm cũng muốn báo ra tới không phải vậy một khi phát hiện vấn đề cái kia nước mỹ thuế cảnh cũng không phải ngồi không hai n n không trăm năm cả năm đức phổ thu vào là 4.800 vạn mỹ đao hải tặc năm chính là chỗ này một năm v ỗ hắn làm sao có thể cầm tới 9.000 vạn cắt xê liền xem như phòng bán vé chia bộ phận này cũng rất khó đạt đến mặt khác sáu bạch thực thu thấy cái kia tin tức là cái gì đây đức phổ đem mình mời luật sư công ty cho tố cáo nói bọn hắn xài tiền bậy bạn kỳ thực đây chính là khía cạnh nói cho người khác biết đức phổ đã nhanh muốn phá sản cái công ty đó liệt ra thật là nhiều số liệu nói đức phổ một tháng tiêu xài tại ba trăm vạn mỹ đao mà hắn căn bản cũng không có cái này thanh toán năng lực nhìn hiểu chưa một năm có thể chân chính chi tiêu vẫn chưa tới ba nghìn vạn năm trăm vạn mỹ đao mời một siêu cấp đại minh tinh ít nhất tại trung quốc chúng ta mê điện ảnh bên này đức phổ lực hiệu triệu là khá cường đại cái này mua bán có lời ai nhưng mà mang nhân vật này ta xem một chút ta cảm giác cái này không đúng cường nghi ý của ngươi là cái này duy đức căn bản cũng không như một người đối với cái này cái vai trò ta lý giải chính là như vậy nếu là dạng này tới biểu diễn mà nói x ấ u bạch thực thu n g h e xong nhìn xem người lao xoái này ca một mặt manh manh bộ dáng hắn liền ngươi bây giờ là diễn viên ta là đạo diễn ok lời này hảo hữu khí chẳng nha đem nghị trang cái bức đức phổ cho mắng không muốn không muốn bảy trăm chín mươi sáu chương bảy trăm chín mươi sáu mã tiên sinh cùng lê thụy thép vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông thật muốn làm như vậy chính là muốn làm như vậy có chút quá mức ca. Cái này có gì quá đáng đâu. Mã tiên sinh khi tiên biết quá quá đâu. đáng Mã này gì lê Thụy Cưng minh u sau ố n hẳn làm gì sau đó, c á à y trong lòng ít lòng n i ề u chuyện ó c ú t không q này sáu m ã huỳnh ngươi sẽ không thật sự cảm thấy giữa chúng ta liền hòa bình a kỳ thực chúng ta cạnh tranh cái này không liền k ế t liêu như vậy chúng ta xem như phát hiện bạch thực thu bím bóc còn không bắt lấy hơn nữa liền chuyện này nếu là càng diễn ra càng mãng liệt mà nói có thể là đại lục bản diễm ra môn những thứ này ta biết nhưng mà lê minh ngươi phải rõ ràng hai điểm điểm thứ nhất đó chính là bạch thực thu trên đầu còn có người đâu điểm thứ hai chúng ta đây là bạo nhân r a tư ẩn hơn nữa chuyện này đến cùng là có đúng hay không chính xác không chính xác chúng ta cũng không có vô cùng vô cùng s á c thực đ ổ vật mã tiên sinh nói lời này là không có sai nhưng lê thụy c ư n g đi hắn bây giờ thì tựa hồ quyết tâm cái này người c ứ yên tâm đi trên cái đầu kia có người ha ha sáu chẳng lẽ là giả đương nhiên là giả đi cái kia sáu còn có khác người đâu vị lãnh đạo kia đâu đ i ị n điểm cô nương này đều tại ta nhóm ở đây diễn kịch phía trước chúng ta t r ư ờ n g thành lấy được tương đối thành công hơn nữa tại thị trường hải ngoại chiếu phim ít nhất chúng ta không có bồi thường tiền đi cho nên sợ cái gì đâu hơn nữa còn có một cái mấu chốt đ i ề n điểm trong lúc vô tình để lộ ra tới tựa hồ phụ thân nàng có công việc lên điều động điều động trong nháy mắt mã tiên sinh cái này một đôi giống như người ngoài hành tinh mắt sáng rực lên cơ hội cơ hội chân chính đối với bạch thực thu mã tiên sinh không phải là không có ý tưởng mặc dù hắn đánh tâm nhãn bên trong bội phục người trẻ tuổi này bây giờ không đến bốn mươi tuổi đã là trung quốc trên mặt dành tiếng cực thịnh nhân vật không riêng gì độc bá ngành giải trí hơn nữa còn tại rất nhiều lĩnh vực bên trên vô cùng cứng hãn thế nhân tài hẳn là chân chính trung hoa trung quốc nhà giàu nhất hắn lao mã đều mặc cảm chỉ là bạch thực thu đối với một chút cái sự t ì n h vô cùng nhỡ thấp đặc biệt là gần nhất hắn gần như không như thế nào lộ diện chỉ là nghiêm túc đi đóng phim nói như vậy bạch thực thu cái này đóng phim chuyên nghiệp bây giờ chính là hắn màu sắc tự vệ tốt nhất hắn có thể thông qua công việc này tới để cho mình phai nhạt đ ạ m nhiên tóm lại chính là một loại siêu nhiên tại giang hồ cảm giác hơn nữa hắn giàu có còn có một cái phương diện nữ nhân mã tiên sinh trước kia cũng không tin thậm chí rất nhiều người cũng khó có thể tin n g u y ê lai quốc nội có danh khí nhất mười mấy vị nữ minh tinh đều cùng bạch thực thu không hề rõ ràng không sợ quan hệ tốt à nói cho cùng cho lê thụy cương số liệu người chính là mã tiên sinh không phải vậy còn có thể là ai ai có thể thông qua tiến đưa chuyển phát nhanh tới định vị không chỉ chuyển phát nhanh còn có chuyển phát nhanh thậm chí còn có internet còn có thẻ điện thoại còn có sáu ngược lại thật là rất nhiều nhiều nữa mã tiên sinh trên tay đào bảo hệ tại số liệu lớn phương diện cùng bạch thực thu hồng tinh hệ vốn chính là có ưu thế gần nhất bạch thực thu vì số liệu lớn vấn đề hạ tại đông bắc trực tiếp là một cái số liệu lớn thành kỳ thực đó chính là một đài tương đương lợi hại siêu máy tính đông bắc thời tiết lạnh loại này máy móc tại giải n h i ệ t phương diện là có tương đương cần cho nên đây vẫn là cái tiểu ưu thế chỉ b ấ t quá từ trên số liệu mã tiên sinh phát hiện manh mối nhưng hắn thật sự thật không dám làm cái gì thậm chí hắn tương đối hâm mộ bạch thực thu sáu xem người ta bạch thực thu có tiền a có năng lực a chơi là nghệ thuật a hơn nữa hắn vẫn đại minh tinh hắn d á n g d ấ p còn đẹp trai như vậy vậy dạng này nhân vật mười mấy nữ nhân lại như thế nào mới nhất hollywood phương diện vây tư thản huynh đệ bị tám mươi nhiều cái hollywood nữ tinh cáo đâu mã tiên sinh thậm chí có trong nháy mắt như vậy hắn hoàn toàn hiểu những nữ minh tính kia ý nghĩ dạng này bạch thực thu có thể ở cùng một chỗ lại có cái gì không tốt đâu nhưng còn có một cỗ thiên nhiên đố kỵ xoáy sáu không phải là bởi vì cái này tuyệt đối không phải bây giờ cơ hội tới ngươi bạch thực thu đẹp trai đi nữa ngươi có tiền nữa ngươi lại có người nào có thế lực gì ngươi bím tóc bị ta bắt được lê thụy cương nhìn thấy mã tiên sinh trong mắt không biết vòng vo bao nhiêu vòng hắn kỳ thực đã biết kết quả kết quả là liền dứt khoát đẩy lên một cái m ã huỳnh ngươi yên tâm chuyện này nếu là bại ta lê thụy cương một người gánh chịu tuyệt đối sẽ không liên lụy đến mã tiên sinh lời nói này liền xem như cuối cùng e rằng mã tiên sinh không thể thoát liên quan còn có thể như thế nào mã tiên sinh cười gật gật đầu người ta huynh đệ các không cần nói bực này xa lạ mà nói huynh đệ giống như cái từ này là nào đó đại cường tử ưa thích dùng a nhưng không quan hệ ngược lại đại gia đ ô không sai biệt lắm không sai biệt lắm kế tiếp đó là đương nhiên là vui cười một mảnh hai người mà bắt đầu cân nhắc một chút chi tiết là như thế nào chi tiết đâu đương nhiên là thời gian điểm rốt cuộc là lúc nào làm hắn bạch thực thu đâu hai người ước hẹn còn là muốn chờ vị kia ruộng lãnh đạo làm việc biến hóa rồi nói sau bất qua đến lúc đó nên thật tốt phối hợp một phen mã tiên sinh cùng lê thụy cương thì sẽ không quên âu dạn hội sở mấy vị lão bản sáu hai vị lão ca thật không ngờ ta họ giả bội phục bội phục thủ đoạn này thật lợi hại đơn giản không thể tưởng tượng địa điểm không phải âu dạn hội sở hơn nữa người cũng không nhiều chỉ là tìm giả lão bản cùng trương triệu hai vị mã tiên sinh cùng lê thụy cương đã nói một chút cái thứ đơn giản chi tiết trước tiên không đề cập tới muốn nghe một chút hai người này cách nhìn kết quả không ngoài dự liệu hai vị này đều là vô cùng đồng ý lại nói sở dĩ chỉ tìm giả lão bản cùng trương triệu hoàn toàn cũng là bởi vì lúc này âu dạn hội sở đã là s ụ đổ chỗ cũng không thể đi cái kia câu lạc bộ chữ tỷ vị này âu dặn tất cả mọi người nàng cùng bạch thực thu đều đi rất gần mã tiên sinh cùng lê thụy cương từng có qua một chút cái hoài nghi bạch thực thu có phải hay không đưa vương lão bản một đỉnh nón xanh đâu đương nhiên cái này phỏng đoán hơi quá tạ i ác ý cũng không cần suy nghĩ nhiều cái này không quá tốt x ấ u mặc dù hai người có chút cái hơi hưng vấn chữ tỷ đều như vậy những người khác liền càng thêm không có yên lòng bất quá giả lão bản có lẽ còn là có thể tin dù sao vị này bây giờ danh tiếng rất đủ rằng thật dựa theo sự nghiệp trình độ phát triển t ớ i nói giả lão bản cùng bạch thực thu thật sự chính là có so sánh đâu đều làm truyền hình điện ảnh đều không thể nhiều lần website đều làm những ngành nghề khác thậm chí đều làm điện thoại tv năm gần nhất giả lão bản hạng mục lớn nhất là muốn tạo xe tạo xe chuyện này bạch thực thu cũng không có làm a thật không có bạch thực thu kỳ thực tại trong vòng là rất nhiều xe vậy hắn vì cái gì không động vào xe đâu kỳ thực bạch thực thu cũng đụng phải ô tô ngành nghề chỉ bất quá hắn đụng không giống nhau hắn đụng là xe xỉ có hẹn thế xe xỉ có hẹn không có chúng ở giữa thương kiếm lời t r a n lệch giá sáu đây chính là bọn họ tuyên truyền khẩu hiệu mặc dù cái này tuyên truyền khẩu hiệu thật sự bị thật nhiều người sáng suốt chửi bậy hoàn toàn là lừa gạt người nhưng mà hiệu quả rất tốt rất tốt rất nhiều người còn không biết một khối này sự vụ bạch thực thu cũng không phải tự mình tới làm là minh thiếu hoàn g một rõ ràng lý thích hoa trở phú nhị đại mọi người cùng nhau tới làm càng nhiều người không biết kỳ thực quốc gia chúng ta x e xỉ có hẹn thị trường phát triển là phi thường vô cùng náo nhiệt vô cùng đồng bột thật mẹ hắn kiếm tiền đối thủ sự tình biết một chút là được ít nhất trước mắt đến xem giả lão bản là phi thường ổn hắn nhất định là muốn nhất cùng bạch thực thu đối n ị c h vị kia thay thế bạch thực thu vị trí m à trương triệu vẫn luôn là giả lão bản tâm phúc hắn người này cũng rất an toàn muốn vặn ngã bạch thực thu chỉ là mã tiên sinh cùng lê thụy cương tự nhiên không được hơn nữa mã tiên sinh người này vẫn là suy nghĩ chính mình hẳn là ẩn thân phía sau màn mới tốt cho nên tìm được càng nhiều người người chung một trí hướng đây mới là mấu chốt hai vị lao ca yên tâm lần này nếu như hai vị dẫn đầu vậy chúng ta nhạc lúc nhất định theo sát bên trên chúng ta nhất định sẽ phát ra chính nghĩa tiếng chúng ta tia sáng cũng không nói hai vị biểu lộ thái độ cái này thật sự là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông mã tiên sinh cùng lê thụy cương đương nhiên thật cao hứng hơn nữa còn để một câu hành động phía trước chúng ta hay là muốn giữ bí mật lần này muốn tới chính là một bộ liên hoàn g kế đó là đương nhiên đây nhất định chúng ta nhất định sẽ không tiết lộ cái gì đến lúc đó liền đến một cái đột nhiên tập kích nhường bạch thực thu một chút chống đỡ năng lực cũng không có vậy cứ thế quyết định bốn người cho chuyện vui vẻ đại kế đã định bất quá đến cùng lúc nào phát động đâu dũng lãnh đạo công tác điều chỉnh còn có một số cái sự t ì n h tỉ như kỳ nghỉ hè đương đây chính là muốn thật sự bắt đầu tóm lại trở đi đừng nóng vội thời gian cực nhanh kỳ nghỉ hè đương rất nhanh đến chẳng ai ngờ rằng tại một đống lớn tốt lai ổ mạng lớn còn có quốc nội rất nhiều lời thề son sắt danh đạo danh thiếp bên trong có một tin tức trong nháy mắt chiếm đoạt đầu đề đức phổ gia nhập liên minh tam thể cường nghi đức phổ tới tam thể tử thần vĩnh sinh tin tức mới nhất cường nghi đức phổ gia nhập liên minh hắn sẽ là trung hoa trung quốc điện ảnh mời tới cắt xê cao nhất hollywood nam tài tử tin tức này rốt cuộc tới Lại nói, lúc bởi vì cướp b i ể n cạ dịt bìn năm bộ này mạng lớn chiếu lên đi có nhiệt độ có đến trình độ này bạch thực thu rất là khoát lấy sao nhưng dưới mắt tình huống này cũng làm cho rất nhiều người cao hứng phi thường xem ra bạch thực thu cũng không có ý thức được cái gì đúng thế h a h a ư sáu đây quả thực là quá tốt rồi giả l ã o bản trương triệu mã tiên sinh lê thụy cương bọn hắn gần nhất lúc nào cũng gặp nhau khi nghe bạch thực thu mời tới đức phổ trợ trận bọn hắn đều có chút ngoài ý m ớ n dù sao cường nghi đức phổ hắn cắt xê quá cao hơn nữa danh khí quá lớn tại chúng ta quốc nội tới nói thật không phải là chiến sĩ bình thường kết quả cư nhiên bị bạch thực thu cho mời tới nhưng này nói rõ một vấn đề bạch thực thu thật sự không có thu đến phong thanh gì hắn vẫn tại chuyên chú tự chụp mấy điện ảnh tam thể cái x ư a gì này sau cùng một bộ hoặc hai bộ tổng thể đầu tư đến xem mặc kệ một bộ vẫn là hai bộ hẳn là ít nhất tại năm ư c trở lên đây là ít nhất nếu là đến rồi mười trăm triệu lời nói cũng không ngạc nhiên bởi vì cái này phiến t ử chính xác hấp kim năng lực rất mạnh hơn nữa đội hình mạnh mẽ quá đáng lớn như vậy tiền ném xuống cho dù bạch thực thu kiếm rất nhiều nhưng nếu như sáu chúng ta không bằng liền tuyển tại tam thể sau cùng đ i ệ ảnh chiếu lên a không cần quá muộn ngay tại mới nhất tam thể chiếu lên chúng ta tới phát động thế công liền tốt có thể vậy thì quyết định nghĩ không ra bốn người thật không ngờ suy tính lấy tam thể điện ảnh này là thời gian điểm như vậy bạch thực thu đến cùng có biết hay không có người muốn làm hắn đâu g i a hỏa này nha vẫn là tại đóng phim đi hơn nữa hắn điện ảnh này à đức phổ là bị hắn cho mắng loạn thất b ắ t tao nhưng có người hắn thật sự là không tốt mắng nha người kia chính là đ i ệ n điểm 797 c h ư ơ n g 797, t r ă n g ngọc nhân vật lý giải điển điểm tại sao lại xuất hiện ở tam thể từ thần vĩnh sinh sở t u dio điển điểm đương nhiên phải xuất hiện ở nơi này sở tựu i đi ô đây quả thực là một cái đặc biệt bình thường cùng với vô cùng tầm thường cố sự thử hỏi hiện nay việt nam siêu cấp tác phẩm to lớn chế tác có cái kia một bộ là có thể cùng điển điểm phủi sạch quan hệ đừng quản như thế nào đừng quản làm sao như thế nào liền đem người ra điển điểm mời đến hơn nữa bạch thực thu cùng người ra điển điểm còn có quan hệ thầy trò không phải nhưng mà bạch lao sư nhân vật này ta tựa hồ có chút ý khác a lời nói này tựa hồ khác biệt ý nghĩ ngươi chính là khác biệt ý nghĩ thôi nhân vật này đâu ta cảm thấy nàng hẳn là rất có tâm cơ nàng nhất định có mục đích của mình nhưng mà ở trong tiểu thuyết ta thật sự là nhìn không ra cho nên ta không biết phải làm như thế nào diễn nhân vật này a cái này sáu ngài a a cái cô nương này nàng là một cái tân nhân loại thế kỷ mới nhân loại rất nhiều ý nghĩ a cùng chúng ta những người này không giống nhau lắm cho nên ngươi ngàn vạn lần tại phòng đoán thời điểm đừng nghĩ lung tung phải lấy một loại mới tinh hình thức để suy nghĩ sáu không ta có nghĩ tới cái này ngài a a nàng nha hẳn là một cái viên đền gen a bạch thực thu chân kinh mặc dù còn chưa đủ đạt đến hỏng mất tình cảnh nhưng nội tâm cũng là vô cùng không dễ chịu đ i ị n điểm bị bạch thực thu mời mà đến nàng phải ra khỏi diễn nhân vật chính là cái này ngài aaa đọc qua nguyên tắc tiểu thuyết bằng hữu nhất định sẽ minh bạch nhân vật này kỳ thật vẫn là thật có ý tứ đó là một nhân vật gì đâu ngài aa một chút chuyện gì dấu vết cũng rất đặc biệt đơn giản tới nói nàng là nhân vật nữ chính trình tâm trợ thủ là một cái vô cùng thân mật đồng bạn hợp tác có thể nói trình tâm vô cùng tín nhiệm nàng hơn nữa cái này ngài aa cơ hồ đổi bạn trình tâm đi qua tất cả lữ trình cơ hồ nhưng cái này cũng là vô cùng lợi hại hơn nữa nhân vật này còn có một cái đặc biệt tốt chỗ đó chính là Từ kết cuối ụ cùng n ó ngài a a có m ít, ít nhất cùng một cái nam nhân cùng một chỗ hơn nữa hai người bọn họ tựa hồ còn sáng tạo ra một cái văn minh tóm lại cái này ở tam thể bên trong xem như một cái tương đối đẹp đầy kết cục nhưng nhân vật này sáu tựa hồ liền không có cái gì quá nhiều đặc điểm theo như sách viết viết pháp cái này ngại a a là một cái học bá tiến sĩ sinh tiếp đó làm mọi chuyện cơ hồ cũng là xem như trình tâm tiểu mê mội tới thi hành nhân vật này thật sự rất bình thản thật giống như không có gì chủ kiến trình tâm nói cái gì nàng thì làm cái đó tốt đúng nàng tại thời khắc mấu chốt tỉnh lại trình tâm tiếp đó trình tâm mắng duy đức vậy bây giờ điển điểm đối với nhân vật này phỏng đoán là cái gì đây viên gen ý tứ này bạch thực thu còn có cái gì không biết hắn rất muốn phản bác nhưng điển điểm tựa hồ thật sự rất có trưởng thành bạch lao sư Ta đây sao đây p h ỏ người đoán là có đạo lý? Ngài AA đối với tâm đối là có một chút cái ngại trình không cùng một dạng liền hành nàng nói, tin là lý, là có có chút cảm xúc của khó với vi tới A A ta tâm tuyệt một một từ rất t ở, ở n nữ nhân, sẽ đối với một nữ nhân khác nói ngay nấy, mà không có bất kỳ ngoài định mức tình cảm, đúng hay không? Điên nói, n g gì g có khác có mức cảm, sức có một một mà điểm bất hết hay sẽ đối đạo với kỳ mà lý. ư đi lúc nào cũng muốn nhiều thu được một chút thứ gì làm hành vi của một người xuất hiện một chút cái cổ quái như vậy chỉ cần người này không phải bệnh tâm thần vậy hắn liền nhất định mục đích gì khác ngài a a đối với trình tâm như thế giống như cái bí ẩn muội hoặc là dứt khoát nói là trình tâm tín đồ cũng không quá đáng như vậy Vì sáu b ạ c h thực thu rất muốn phản bác nhưng lại không tiện nói gì cái này phản bác là cái gì đây chính là a a đi ngươi xem nhà ta a a thật tốt cùng ngươi thiến tiến h tỉ liền nói gì ngay nấy đây không phải là ví dụ thực tế đi nhưng mà lời này thật sự khó mà nói bởi vì này dạng nói chuyện đối với đ i ề n điểm cũng có chút cái rất tốt đột nhiên thiến tiến h vị này trình tâm diễn viên tam thể cuối cùng xuya di điện ảnh nhân vật nữ chính xuất hiện sáu mạch thực thu gương mặt một bức chỉ thấy thiến tiến trực tiếp đi tới đem điển điểm vừa kéo tiếp đó còn sáu ba một cái ai nha điền điểm kinh hô nơi nào nghĩ đến thiến t h i ế n tỷ ngươi quá sáu thế nào ngươi không phải đã nói rồi sao ngươi muốn v i ệ n gen vậy ta liền phối hợp ngươi một chút đi thiến thiến nơi này chỗ đương nhiên bộ dáng hơn nữa nàng thanh âm này còn thả lớn liền thật sự thể hiện ra một đợt c ô n g khí phối hợp mới vừa hào phóng cử động đơn giản hòa a a bên kia đức phổ đều gọi gọi lên gia hỏa này còn b ồ i thêm một câu bây giờ quốc gia chúng ta bên trong các ngươi là có thể kết hôn gia hỏa này sáu h a hai mươi s á thiến cùng điền điểm đều cười mà bạch thực thu đâu giống như không có hắn chuyện gì nhưng mà nhân vật này vấn đề chúng ta vẫn phải nói rõ r à n g hảo ngài a a mà nói ta không cho rằng chính là chỗ này loại nữ nhân x ấ u loại nào nữ nhân nha h ắ c á i thiến tiến h đây là trực tiếp mắng l ã o bạch muốn ta nói nha ngài a a liền hẳn là cái này về đền gen điển điểm phân tích rất có đạo lý bạch thực thu ngươi xem a cái cô nương này cuối cùng như thế nào nàng cùng trời cao minh ở cùng một chỗ đúng hay không đúng thế bạch thực thu nhờ vào đó phản bác vậy nàng đều cùng trời cao minh ở cùng một chỗ như thế nào chuyện cái không bình thường nữ nhân ân không bình thường lời này vừa nói ra liền đưa tới rất nhiều người ghé mắt nói thật bạch thực thu minh bạch đây là ý gì đơn giản hay nói liền mấy năm gần đây cũng không biết là thế nào lúc nào cũng trao đổi cái gì không muốn kỳ thị lg ờ ờ bờ tờ dù sao thì hơi có một chút như vậy n h ì liền lập tức có người bắt đầu làm văn trường làm giống như người già bị đụn h ư n g giảng thật bọn hắn cái này thật sự xem như bình thường sao khoa học đạo lý cái gì không nói đến liền r ằ n g nhân loại chúng ta như thế nào tiếp tục kéo dài thư hùng cùng một chỗ ba ba ba lúc này mới có thể có hậu đại mới có thể kéo dài trên cả trái đất sinh vật phần lớn như vậy chỉ cần nhìn từ góc độ này cái kia rất rõ ràng loại kia phải không bình thường đi nhưng mà bây giờ đã có người muốn đem cái này không bình thường xóa sạch liền nói loại này cũng là bình thường hơn nữa nếu ai dám nói thêm cái gì vậy hắn chính là một cái đại hốt đản g chính là đang làm ác chính là tại kỳ thị điểm này trung quốc chúng ta phương diện cũng có thật nhiều người đi theo gây dối còn chân chính làm đến thực tế thao tác đó chính là đài loan rất nhiều người không biết đài loan bây giờ tại làm cái gì nơi đó tình huống quả thực là ha ha muốn thông qua dự luật cùng c ớ i đi kết quả ngay từ đầu hứa hẹn về sau phát hiện thanh niên phản đối quá lớn vị kia lao thái lại không được không tiếp tục nhưng dân gian nhưng có rất nhiều cách làm t ỷ như một chút cái quảng cáo mẹ đồ nạn quảng cáo trong đó có cho lao ba một chén nước tiếp đó trên ly nước viết g i a t h í c h nam đối diện là con của hắn lao ba như thế nào ủng hộ đi mẹ nhà hắn a đây là mẹ đồ nạn không chỉ một nhà này còn có thật nhiều đều ở đây làm cái này loại hình quảng cáo t ỷ như n g h i nhà bọn họ quảng cáo càng là gây bên trong gây tức giận đây là muốn làm gì tranh thủ trẻ tuổi đời đời nha bọn hắn mới thật sự là tiêu phí quân chủ lực đi kết quả cái này còn phải nói sao hoàn toàn chính là vạt mẹo toàn bộ xã hội thực tế cùng xã hội tập tục liền nói phản đối cái này cùng cưới dự luật vậy tuyệt số đông cũng là lao nhân ra nơi nào sẽ đối với loại chuyện này như vậy khai sáng ngược lại đám người kia chính là chỉ cần có thể kiếm tiền hận không thể đem toàn thể dân chúng đều biến thành g a y mà loại tập tục cũng từ đài loan truyền đến đại lục đừng xem thường loại ảnh hưởng này m ẫ u chốt chúng ta có thể không kỳ thị cái này không có vấn đề nhưng bọn hắn không muốn từng b ư ớ c ép sát nha đừng tới xâm phạm chúng ta mấy cái này người bình thường quyền lợi nha trên tv cả ngày truyền bá gây quảng cáo chuyện này là sao nha bạch thực thu là một cái tiêu chuẩn thằng nam đại lưu cũng là tiêu chuẩn thằng nam cho nên cái này ngại a a rốt cuộc là hạng nhân vật gì sáu đại lưu ngươi tới nói một chút bạch thực thu rất thẳng thắn muốn tìm v i ệ n quân đại lưu đâu ta không biết các ngươi hiểu ta viết nữ tính nhân vật chính là rất tồi đi g i a hỏa này túng kỳ thực chỉ những thứ này thiên cùng đoàn làm phim quay phim bạch thực thu cùng thiên tiến h ở giữa là một cái quan hệ thế nào đại lưu sẽ phạm ngu xuân sao sáu nhìn xem đại lưu cũng như chạy trốn rời đi bạch thực thu đơn giản bỏ tay rồi hai m ha sáu thiên tiến cùng điển tựa hồ lại xuống một thành chỉ bất quá bạch thực thu ngược lại là chú ý tới tiến tiến ánh mắt nhi có một loại hài hước cảm rất đâu quyết định như vậy đi rất tốt ta ủng hộ cứ như vậy n g à i a a nhân vật này thuộc tính xảy ra căn bản biến hóa mà bạch thực thu đây quả thực sáu phía trước hắn mắng nhân ra đức phổ đó là mắng thật sảng khoái nhưng là bây giờ bị hai nữ nhân cho mắng ai có thể nói gì đây lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa bạch thực thu thể hiện ra hắn cùng ái dễ thân cận một mặt mười hai tam thể t ử thân vĩnh sinh đến nơi này cái kêu khoa học kỹ thuật phương diện phát triển nhưng là lợi hại trong đó có một cực lớn tiến bộ chỗ chính là chúng ta nhân loại có thể chế tạo ra rất gần tốc độ ánh sáng phi thuyền đây là một loại lợi dụng độ cong phi thuyền sáu t ô ta bạch thực thu cái này học sinh khối văn thật sự không hiểu mà muốn hỏi đại lưu là thế nào làm đại lưu cũng làm ộ n g bức một mảnh ngươi liền khó có thể tưởng tượng quyển sách này là hắn viết ra nhưng đại lưu có đạo lý riêng ta là viết sách ta lại không chịu trách nhiệm đem trong sách đồ vật tạo ra lý do này hoàn mỹ nhưng chúng ta bây giờ muốn đóng phim nhất định phải đem loại này phi thuyền cho tạo ra dựa theo tiểu thuyết miêu tả loại này phi thuyền toàn nhân loại chỉ là tạo ra được một chiếc hơn nữa còn là tại bí mật dưới trạng thái mà loại phi thuyền tại cuối cùng chính là cứu được trình tâm cùng ngài a a liền chế tạo nó duy đức cũng là lúc trước liền bị nhân loại mình giết chết như vậy lợi hại như vậy phi thuyền cái dạng gì đâu đại gia bắt đầu cùng cực tư duy bày ra tất cả tưởng tượng cuối cùng cuối cùng nghĩ tới một cái bộ dáng tròn hình tròn đại lưu gia hỏa này như thế nào thiết tưởng liền để hắn lăng chứng a ngược lại chúng ta bây giờ trong điện ả n h phi thuyền chính là như vậy một cái hình cầu hơn nữa dựa theo nội dung cốt chuyện trước cũng chính là cái kia dọc nước hình cầu này mặt ngoài là in p ậ t lì tật trượt đương nhiên chúng ta là không có cách nào thực hiện loại này công nghệ nhưng bây giờ ít nhất một cái hình cầu phi thuyền cũng rất thú vị bạch thực thu lúc này liền tại đây cái phi thuyền nội bộ hắn đang sờ sờ cái này xem cái kia giống như cái tiểu hải tử chiếc phi thuyền này tạo ra từ lý bân tên i kia mang người tại trong nhà xưởng cọ sắt rất lâu bây giờ vật này sáu rất có ý tứ bạch thực thu xem như bản mảnh hàng thứ nhất đạo diễn hắn lợi dụng chức quyền của mình một người chơi trước một hồi nhưng mà vạn b ạ n không nghĩ tới bạch lao sư ngươi xem đứng lên giống như cái kẻ ngu nha cái này người ra đ i ề n điểm cứ như vậy xuất hiện nhường bạch thực thu không có một chút phòng bị 798 c h ư ơ n g 798, t r ì n h tâm cùng ngài a a đại chiến la tập cái kia sáu bạch lao sư ở đây không có người khác dạng này sáu được không dạng này có cái gì không tốt sao cái kia sáu bạch lao sư ngươi bây giờ biểu hiện hoàn toàn không giống cái tình trường lao thủ ngược lại như cái học sinh tiểu học đâu đ ô đần học sinh tiểu học đ i ề n điểm nhân ra cái này thật biết cả từ nhi nha chỉnh bạch thực thu bây giờ thật sự là chân tay luôn cuống lại nói cái này ý gì hắn còn có cái gì không biết sao nhưng mà bạch thực thu thật sự có v à i lợi là muốn nói điên điềm ngươi phải hiểu được ta cũng không phải là cái gì tốt nam nhân ta đây biết đến ta biết ngươi là cạn bã nam khu khu sáu có chút bị sặc nữ nhân của ta sáu nhiều lắm đúng không điên điềm một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng lúc này điên điềm đã là ngồi vào tới khối cầu này phi thuyền vũ trụ nội bộ vẫn là tương đối tốt bằng không thì cũng sẽ không dẫn tới bạch thực thu s ở s ở cái này đụng chút c k a đặc biệt là bởi vì nhân loại tại tốc độ ánh sáng bên trong rốt cuộc là cái bộ rắn gì chúng ta thật sự không biết như vậy nhân loại tại dạng này trong phi thuyền đến cũng phải làm như thế nào đâu cho nên vị trí lái kỳ thực là giường địa phương khác cũng là giường một loại vô cùng có cảm giác khoa học kỹ thuật cao đại thượng giường vẫn rất thoải mái bây giờ đi người ra điền điệp ngồi vào tới vậy cái này tư thế cũng có chút cái sáu bạch thực thu không nghĩ bị phân tán lực chú ý hạn tận lực không hướng một chút cái địa phương đi xem hôm nay cái này điền điệp mặc tương đối thanh lương đâu có lẽ là mùa hè đến đi cũng là bình thường hơn nữa thật là sáu nó như thế nào đây tổng kết lại chính là tráng thật sự tráng Khu khu sáu. vậy ngươi đều biết ta đây chút cái khuyết điểm ta cũng không nhiều nhiều lời đ i ề n điểm ngươi tìm dạng gì không được nha bạch thực thu lời này xem như đem mình cho mắng cực h ạ n ai đ i ề n điểm lại nhẹ nhàng thở dài tiếp lấy cũng không nhìn bạch thực thu giống như đang nhìn bầu trời tinh không mặc dù bây giờ căn bản là không nhìn thấy cái gì tiên có chút thú và nói sư phụ ta nói với ta ta tại trong lòng ngươi chắc có một chút cái địa vị thật giống như trước kia nàng lấy dạng sư phụ ta nói cho ta biết này liền rất tốt ngươi bạch thực thu ra hỏa này không phải là cái gì hàng tốt đừng quá đếm ký thế nhưng là sáu bạch thực thu nhanh tiếp một câu ngươi nên nghe ngươi sư phụ đ i ề n điểm sư phụ cha chính là chu công tử đi, chu tỷ diễn kỹ hay là thật không có gì lời nói hơn nữa nàng xem sự tình cũng nhìn tương đối thấu triệt nhưng mà nhưng ta lúc nào cũng không thể không nhớ thương ngươi đ i ề n điểm một đôi mắt to l ó e lên giống như ngôi sao bạch thực thu thấy do đó là lệ quang hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được như điền điểm dạng này một cái nữ hai tử tại một ít trời tối người yên thời điểm cái hót bên trong âm thầm xuất hiện một chút cái chuyện loạn thất bát tao nhưng ở trong đó nhất định có thật nhiều thương cảm nếu là bình thường tình huống lúc này bạch thực thu hẳn là một tay lấy đ i ề n điểm cho kéo tiếp đó hung hăng đích thân lên đi đáng tiếc đ i ề n điểm lại không có nhìn bạch thực thu vẫn tại nói cha ta cũng nói với ta ngươi ra hỏa này không phải là cái gì người tốt nhất định bảo ta cách xa một chút hơn nữa cha ta thân ở chính là cái kia vị trí cùng ngươi có tương đối giao nhau cái này thật sự là không tốt sẽ chọc cho người lời h ong tiếng ve ta cũng là thật sự không thể cho cha ta thêm phiền phức h u ố n hồ i c h u n hồ loại phiền toái này thật sự là x ấ u ta không có cách nào tiếp nhận ngươi nên nghe ngươi cha bạch thực thu nhịn không được lại như thế tiếp một câu cuối cùng điển điểm nhìn hắn một cái sắc từng nói đây là nghiêng qua hắn một mắt nhường bạch thực thu tương đối khó chịu đến mức khí thế đều yếu đi tám độ bạch thực thu ngươi quá mức ngươi thật sự quá mức ta thật sự là một cái cặn bã nam bạch thực thu ngươi biết không ngươi càng là nói như vậy ta lại càng có thể cảm nhận được lòng tốt của ngươi cái này sáu điên điếm nước mắt liền theo nàng mắt to rơi xuống bởi vì ta biết ngươi đây là sợ ta thụ thường sợ ta tại ngươi nhiều như vậy trong nữ nhân không chiếm được cái gì ngươi s n g ái đây đều là hảo tâm của ngươi tưởng nhớ ta thật sự biết cái này sáu bạch thực thu có chút không biết làm sao phải làm gì đây chính mình như vậy cự tuyệt người ra điền điền một tử kỳ thực từ lúc mới bắt đầu thời điểm hai người cũng có chút cái cái kia dáng vẻ đặc biệt là bạch thực thu ra hỏa này còn tốt là m người sư lão sư tầng này lập tức đem hai người khoảng cách cho tách rời ra đây coi như là bạch thực thu ngay từ đầu liền đùa nghịch chút như ka về sau đó chính là sáu ngược lại hắn đối với điền điểm thật giống như không nhìn thấy cái cô nương này đẹp một dạng làm sao có thể bạch thực thu lại không ngủ cái kia chút màu đỏ đại đạo diễn ra hỏa có thể ngủ có thể bạch thực thu tuyệt đối không ngủ đúng hay không vậy làm sao bây giờ c á vạn vạn bạch thực thu có chút ả i nhớ nhung thu tay lại thế nhưng là cảm giác nhường hắn rất là không nỡ hơn nữa người ra điển điểm lần này thật sự thể hiện ra mình ngọt dạng này còn giống như không đủ đâu dạng này còn chưa đủ đối với không đủ hỏng cái kia sáu các người mấy cái này thanh niên sáo lộ quá mới ta đây cái lao ra hỏa có chút theo không kịp phải không ta không tin cái kia như vậy chứ còn chưa đủ cái kia như vậy chứ ân đến, đến cùng xảy ra chuyện gì đâu ngược lại chính là tương đối ngọt đi thật sự tương đối ngọt b ạ c h thực thu ra hỏa này là nếm được ngon ngọt bởi vì cái gọi là t u ổ i khô lừa bốc một điểm rửa sát mấu chốt ở chỗ biệt điểm chỉ cần là điểm vậy thì có chút không thu lại được quân tử động cầu không động thủ bạch thực thu lựa chọn sai lầm vậy mà động thủ tiếp đó người ra đ i ề n điểm liền cùng hắn động cầu cái này khẽ động sau đó cái này cái này cái này có chút dừng lại không được thẳng đến một chân bước vào cửa bạch thực thu lúc này mới có chút do dự đồ h è n nhát điền điềm đây tuyệt đối là phép khách tướng không phải bạch thực thu phủ nhận vậy ngươi sợ cái gì sợ ta cha cha ngươi muốn đổi vị trí ta đều biết ai nha n g ư ơ i tên bại hoại này ta bây giờ rốt có biết ngươi lai、like、ngươi là hư hỏng như vậy ra hỏa cái kia ngươi cũng biết ta hỏng vậy có phải hay không sáu Người nghĩ hỏi thực a có ố i hồi, người tiểu thời điểm. tin. Người Cái tiếp, hận không? Không chuẩn hỏng Haha nha khóc không chờ đến cùng. này này kế có, có ta Một Ta ta. t đầu bị nhiên là lại đến h lại là vì t í h vỗ tay thời gian. Thực tế a gian. y thời Thực t thượng bạch thực thu có chút cái thổi nhũ bức hắn đối với điểm điểm ba nàng vẫn là bao nhiêu có chút sợ dù sao hắn là thật sự trên đầu không có người hắn bạch thực thu mặc dù tài sản rất lợi hại thế nhưng là căn cơ có chút nông cạn nếu không phải hắn những năm này tương đối cẩn thận hơn nữa thật là siêu cấp tuân thủ luật pháp cũng không khả năng lấy được thành tựu như vậy không có cách nào phía trên không có người cái kia ta liền phải ôm lấy chuyện phạm pháp là một dạng cũng không dám tới dạng thật nếu không phải hắn bạch thực thu là một cái người x u y ê n v i ệ t thật muốn lấy được hắn loại này thành tựu tiếp đó còn một chút chuyện phạm pháp cũng không làm khả năng này thật quá thấp khả năng này là loại t r â m trọng a nhưng cái này cũng chính xác coi như là một thực tế bây giờ gây hấn điển điểm hắn cái này nội tâm a sáu có một c ố không rõ loại kia cái loại hưng phấn này thật giống như tại trọng áp phía dưới lén, lén lút lút một cái cặn một ít chuyện xấu nhi có đôi khi lòng người chính là như vậy quái làm một ít cái chuyện xấu a sẽ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khoái cảm tỉ như có loại kêu gọi ăn cắp đam mê sáu hơn nữa còn có khác đây này cái này cũng rất giống yêu đương vụn trộm a tốt a nói không dễ nghe một chút gọi là vượt quá giới hạn phải biết phía trước bạch thực thu đều đáp ứng hậu cũng không mở rộng đi mặc dù cũng là tăng thêm bánh bao cùng tiểu như nhưng các nàng hai cái không giống nhau thật sự không cùng một dạng nha bây giờ sáu ngược lại bạch thực thu là nói với mình địa điểm cũng có chút không giống nhau thật sự cũng không một dạng hắn là muốn như vậy thế là cảm giác này lên sáu càng thêm l i k ì n h cái này khiến đ i ề n điểm có chút không chịu được nổi nhưng làm sao bây giờ ai u các ngươi vội vàng không tệ nha ngay tại hai người tại cái này tốc độ ánh sáng trong phi thuyền nhiệt liệt vỗ tay thời điểm vậy mà có thêm một cái người đến ai đây thiên thiến khu khu sáu bạch thực thu lúc đó do cho mồ hôi tuân như nước thiên thiên tỷ sáu đ i ề n đ i ê m đặc biệt ngượng ngùng nhưng bất quá đi các ngươi không nhìn ta tốt ai u tiếp tục a hh sáu thiên thiên thái độ này đơn giản vậy cái này là có ý gì bạch thực thu còn không hiểu không, không nói hai lời trực tiếp đã tới rồi một cái sáu ta muốn hết ai nha ngươi một cái ma quỷ phía trước đáp ứng cái gì tới sáu bạch thực thu ngươi sáu ai nha bạch thực thu cũng không nói chuyện hắn còn nói gì nha sáu muốn nói tam thể t ử thần vĩnh sinh điện ảnh này thiến thiến là đương nhiên nhân vật chính trình tâm đi nhưng mà ở nơi này trong phi thuyền đó chính là ngài a a là nhân vật chính đ i ề n điểm cái này sáu tuyệt đối không phải một đôi a tuyệt đối không phải bạch thực thu đ â y quả thật là bờ bộn thẳng đến nước sữa hòa nhau mây thu m ư a n g ngừng một đôi hai hảo đại chiến ba trăm hiệp ít hai mươi sáu xem như có thể nói chút thể mới bảo đều là của ta sai đây chính là bạch thực thu mà nói thật đúng là đừng nói trực tiếp hiệu quả chính là đưa tới một đợt nắm tay nhỏ á không đúng là hai đợt đ i ị n điểm cùng tiến tiến hai người lực độ đã kích đương nhiên liền cùng xoa bóp tựa như nhưng vì cái gì như thế đâu kỳ thực hai người bọn họ nha là tức giận đâu khí bạch thực thu ra hỏa này đã đã nhìn ra nhìn ra cái gì tới đâu ma quỷ lắp bạch thiện nghi ngươi ngươi cái này ma quỷ chiếm thiện nghi còn khoe mẽ ta áp lực rất lớn nói phi bạch lao sư bây giờ ta mới biết được ngươi quá xấu rồi ta cho tới bây giờ chưa nói qua mình là hảo nhân đại bàng dương cánh hai cái ỗng hảo hết thể liền đều cùng hòa thuận vui vẻ đẹp bạch thực thu thật không có quá sớm t ì n h lộ nhưng về sau à hắn bao nhiêu không giữ quy tắc kế minh bạch phía trước điền điểm nói câu nói kia ở đây không có người khác hắn cũng có chút hoài nghi về sau thiến tiến lại xuất hiện vậy cái này liền càng thêm hoàn toàn chính xác thực nhất định là đ i ề n điểm cùng tiến h tiến hai người đã lấy được tương đối a n ý hơn nữa suy nghĩ lại một chút phía trước đ i ề n điểm đối với ngài a a nhân vật này lý giải cái này cùng tiến h tiến hai người sáu rõ ràng đi vậy bây giờ lời nói đây có phải hay không là sáu ngài a a cùng trình tâm hai người cùng la tập quan hệ phức tạp h ó a nữa nha mẹ nó một loại đồng nhân tiểu thuyết d ạ trà vu không biết đại lưu đã biết sẽ là một biểu tình gì nói thật bạch thực thu có một chút thật sự là làm không rõ lắm là liên quan tới thiên tiến h thiên tiến h ngươi vì sao lúc nào cũng tốt như vậy đâu nghe một chút lời nói này tán thưởng hắn hảo a thiên tiến h nợ nụ cười ma quỷ ngươi không phải để cho ta diễn cái thánh mẫu sao hảo lão nương ta bây giờ liền thánh mẫu cho ngươi xem cái này nguyên lai、like、là chuyện như vậy ai bạch thực thu nhưng làm sao nghĩ đâu tự hồ thánh mẫu cũng là rất tốt đi ân chính là như vậy mười hai bạch thực thu bên này quay phim đâu tại h ậ t năm t sáu tháng trôi qua về sau này liền tiến nhập cái gọi là hàng nội địa bảo h ậ nguyện giai đoạn này bên trong vốn là đủ loại trừ bệnh đủ loại nát vụn thế nhưng là ra một bộ hiện tượng cấp tác phẩm chiến lăng hai chiến lăng hai vì cái gì thành công như vậy năm mươi ước phòng bán vé chiếu lên phía trước ai có thể tin hiện tượng cấp thành công trực tiếp giết trong nháy mắt tam thể ba. 50 ước, thật ức, ức, liền xem như làm sao, như thế nào nói thế sao nào nháy như như xem làm ba. sự đây i nhiều người như thế nào, như thế nào chửi giao phim thật thế thế thành như như không cách bậy, nào nào này cũng không có cách nào giao động bộ phim này thành công. có bộ đ là một bộ chân chính hiện tượng cấp điện ảnh nhưng trong đó có một mấu chốt đó chính là phá vỡ phía trước tam thể biên bản của phòng vé như vậy tam thể phía dưới đâu bạch thực thu đâu màu ra đây nha chúng ta muốn tiếp tục nhìn tam thể tam thể tử thần vinh sinh mới nhất gián điệp tình báo đám mê điện ảnh tựa hồ càng thêm chờ mong tam thể suy di điện ảnh sau này bất quá liền tại đây giảm dưới tình huống có một tin tức lại tới đem tam thể dẫm ở dưới chân phim khoa học viễn tưởng tới tam thể cũng không địch tiểu thuyết đánh thành điện ảnh phai mờ nhị bay cùng vòng quanh trái đất liên thủ chế tạo siêu cấp tác phẩm phai mờ tại tinh vân thưởng bên trên đánh bại tam thể bộ tiểu thuyết này hắn điện ảnh sẽ c ô n g chiếu đơn giản tới nói chính là trực tiếp cọ nhiệt độ 799 c h ư ơ n g 799, m ộ t hồi xúc thế đai phát đại chiến bây giờ sự tình càng ngày càng quái vốn là chiến lang hai siêu cấp bộc phát nghĩ không ra vậy mà để cho người ta liên lạc với tam thể đi lên nhưng cái này cũng là đáng tin dù sao trước đây biên bản của phòng vẽ chính là tam thể đi thế nhưng là về sau rốt cuộc lại có một ngoại quốc phim khoa học viễn tưởng p h i mờ xuất hiện bộ phim này có phải hay không có chút cứng nhắc nhưng thật vẫn có quan hệ p h i mờ điện ảnh này là cải biên từ cái này bộ rơi mất nam cảnh bộ tiểu thuyết này năm đó ở tinh vân thường bên trên đúng là đánh bại tam thể đừng quản lần kia có cái gì quẹt vẽ cố sự bởi vì người cứ như vậy à đại gia chỉ là thấy kết quả mà thôi có đôi khi loại tình huống này quả thật làm cho người có chút t h ổ n thức mà cũng là vì cái gì đám người kia sẽ như thế tùy tiện làm bởi vì kết quả mới là trọng yếu nhất ở giữa là như thế nào bận tiệu thủ đoạn khi thời gian lâu chính là sẽ bị quên đặc biệt là mỹ hoa ở giữa còn cách một cái thái bình dương đặc biệt là rất nhiều chúng ta quốc nhân căn bản cũng không hiểu rõ tinh vân thường thậm chí victor hugo thường cũng đều làm loại này thường là cỡ nào ngưu bức giường nào giải thưởng đâu không phải nói không ngưu bức mà là rất nhiều người cảm thấy ngưu bức lên trời cho nên phai mở bộ phim này bây giờ mượn cơ hội lẫn lộn một đợt thật sự là rất thông minh vậy cái này sự t ì n h mang ha ha ha sáu john ta nói với ngươi ngươi đừng gấp gấp g ờ i chúng ta liền đợi đến nhìn bộ phim này có thể như thế nào tốt lắm mang ta thật là vô cùng c h ờ mong đúng tốt nhất là có thể cùng tiến lên chiếu đến lúc đó chúng ta liền đến so một lần các người nước mỹ bên kia đang trong kỳ hạn không thành vấn đề sao nước mỹ có thể sớm đi bên trên đi chính là đối với các người việt nam sáu dựa vào ngươi là đã sớm đem tính toán đả hảo liễu nha h a h a ư sáu như thế nào có dám hay không đánh cược nếu là ta thắng ngươi đưa ta một chiếc du thuyền như thế nào có thể không có vấn đề nếu là ta thắng đâu người ưa thích du thuyền sao ta càng ưa thích máy bay a fxq hai m ư ơ sáu John cùng bạch thực thu quan hệ vẫn là có thể ít nhất hợp tác rất không tệ mà lần này phai mở phía trước liền đã có cái này manh mối đại gia muốn tỉ thí một phen bây giờ tia liền càng phải nói nói chuyện đi video nói chuyện t i ế m dù sao đại gia đô b ể bộn nhiều việc đi nhưng hiệu quả là một dạng đến nỗi du thuyền cùng máy bay cái gì vậy thì chờ kết quả thôi ngược lại john là rất có tự tin mà tự tin của hắn cũng là rất có căn cứ hắn lúc này đang tại âu dạn trong hội sở lần này bạch thực thu hắn mua định du thuyền tiểu mã lý tổng cười ha ha không sai không sai thinh sinh đẹp đàm cuối cùng đó cũng là cao hứng phi thường có j o h n tiên sinh bạch thực thu tên kiến nhất định xong đời trương triệu cũng là trợt vô mương ngựa tình huống này sáu hoa a trước đây tiết tấu lại trở về tới trước kia tiết tấu thật là trước kia tiết tấu đại gia lại bắt đầu một vòng mới cùng bạch thực thu đánh lôi đ à i hình thức chỉ bất quá lần này đại gia đều không nói gì hơn nữa liền xem như cái này j o h n cũng là cùng bạch thực thu nói đùa không sai j o h n lòng tin chính là h âu i ả n hội sở bên trong mấy vị này trong đó là tối trọng yếu đương nhiên vẫn là chữ tỷ đi cái kia chúng ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực ủng hộ đi ha ha ha sáu chữ tỷ cười tươi như hoa kỳ thực đại gia trong lòng đều tương đối có nghi vấn chứ tỷ đến cùng có thể chống đỡ đến một cái cái tình trạng gì đâu đều biết vạn đại cùng hồng tinh hệ quan hệ điểm này quá rõ n à y liên quá tốt rồi chúng ta vòng quanh trái đất cùng nhịn bay nhất định sẽ cùng v ạ n nhiều càng xâm nhập thêm hợp tác do lời nói này rất đúng chỗ nói ngắn gọn không tráng ủng hộ có điều kiện trao đổi chỉ cần chuyện này làm rất tốt đại gia liền có thể tốt hơn hợp tác tại vạn đại bên này bọn họ công ty điện ảnh truyền kỳ tại hollywood vẫn là phát triển coi như không tệ thực tế thượng trung quốc chúng ta tại truyền hình điện ảnh phương diện thật sự đang nỗ lực đi ra ngoài chỉ bất quá mấy cái này cố gắng rất nhiều người là không nhìn thấy t ỷ như truyền kỳ cái công ty này là ai rất nhiều người cũng không biết mặt khác anh em nhà họ vương cũng không cam chịu người sau hoa nghi cũng rất dứt khoát trực tiếp đầu tư h o l l y w o o d điện ảnh phía trước có một bộ tương đối có nao động phiến tử hạt có h e n z i đây là dù xì、sì、ạ phương diện nao động tiếp đó tại h o l l y w o o d trụ mà đầu tư nhưng là hoa nghi thú vị a mỹ hoa nga ba nhà cùng tới làm mà bạch thực thu càng là có bạch long tinh công ty sáu chỉ là chút cũng không nhất định có người biết trong này có thật nhiều nguyên nhân một cái là tuyên truyền phát hành một cái là sáu phương diện này liền tương đối không quá dễ nói bây giờ có thể tốt hơn hợp tác điều kiện này phi thường không tệ nhưng thực tế thượng không có người biết chữ tỷ bây giờ lo lắng nhất căn bản không phải điện ảnh gì sự t ì n h mà là địa sản phương diện vương gia chủ yếu nhất một cái sản nghiệp xảy ra vấn đề cái này một tiếng thở dài đều là mình làm không nói đương nhiên cũng không thể nói chỉ là hết thảy mã tiên sinh lê thụy cương còn có giả l ã o bản ba người bọn họ để ở trong mắt trong lòng vô cùng đắc ý vì cái gì đây thực tế thượng cái này phai mở đấu t â m thể thật là một cái cho dù tốt cũng không có công sự che chắn mấy người bọn hắn chân thực mục tiêu chân thực thủ đoạn đều có thể bị lần chiến đấu này cho hoàn mỹ che giấu ai cũng nhìn không ra cái gì ha ha cái này còn không được không bây giờ phải đối phó là nghiệp giới ngư bức nhất bạch thực thu nhất định muốn đem có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng tới hơn nữa nhất định phải làm đến bí mật làm việc đừng cho ra hỏa này tí xíu cơ hội phản kích nếu không kết quả tiết nhưng là không tốt d ự liệu nhắc tới cái xáo lộ thật gọi một cái ngư bức dùng một bộ nước mỹ khoa huyễn m n g lớn tới làm hiệp hộ hơn nữa trận này phòng bán vé tranh đoạt nhất định sẽ thú vị phi thường hấp dẫn vô số người ánh mắt nhưng ai có thể nghĩ đến hạ trang mua kiếm ý tại phái công mã tiên sinh lê thụy cương Dạ lão bản ba người vậy thật là gần nhất nằm mơ giữa ban ngày đều sẽ cười tình như vậy bạch thực thu thật sự cái gì cũng không biết sao mười hai kết thúc cùng don video bạch thực thu ánh mắt liền đi tới bên tay lên một cái nho nhỏ ư u địa bàn nghĩ gì thế dù ngọt cái này hai mắt thật to đôi mắt sáng lớn nhìn khu khu sáu không nghĩ cái gì bạch thực thu giống như có chút không biết làm sao dám vẻ chết lão bạch người dám nghĩ lung tung thiến thiến này liền trực tiếp x á c h lão bạch l ô thai ai ai không dám không dám sáu chúng ta vẫn là thật tốt quay phim a tia cái gì vừa mới ta nhận được một cái chiến thư bạch thực thu liền đem john cùng phai mở sự tình đem nói ra vậy cái này ai nha nhân vật nữ chính là nạ tạ luy vọt tơ man dù ngọt con mắt lớn hơn cái này sáu đúng là một cường địch thiến thiến dù sao gặp qua cảnh tượng hoành tráng hơn nữa nàng cũng là ảnh hậu chớ sợ chớ sợ bạch thực thu nhìn xem các nàng hai người phản ứng hắn thật sự rất muốn cười đâu vẫn là thật tốt quay phim à. đi thật tốt quay phim trận đại chiến này muốn lưu đến cuối năm tuổi rồi tam thể tử thần vĩnh sinh đương nhiên không thể nào là một bộ phim trang phía dưới đi bất quá tin tức trên mặt gạo cả thay nhau nổi lên nạ tạ lì đại chiến vạn hiểu tiến phai mở đại chiến tam thể cho hay liền đài mỹ hoa khoa huyễn đại đấu pháp chờ các loại tin tức hoàn toàn công bố đặc biệt là phai mở đang trong kỳ hạn cùng tam thể tử thần vĩnh sinh bộ thứ nhất chấp kiếm nhân cơ hồ trùng hợp như vậy hết thể đều rõ ràng hai bộ phiến tử chính là muốn đối nghịch một hồi tuyệt đối một hồi đại chiến hơn nữa nhìn kỹ lại trong phim ảnh n ộ i hình rất có ý tứ phai mở bên trong có nạ tạ lì và tơ man a nạ tạ lì thật sự rất mạnh thành danh đã lâu nữ tinh đủ loại truyền thuyết gia thân nhưng mà sáu đúng chúng ta tam thể bên trong không phải có vạn hiệu tiến không giống như nạ tạ l ụ kém bao nhiêu a tota liền xem như danh khí bên trên yếu một ít nhưng chúng ta còn có đức phổ không phải a nhìn một cái như vậy chúng ta tam thể đội hình không phải càng thêm cường h á n sao rất nhiều mê điện ảnh bây giờ liền bắt đầu ở trên internet sẽ đi quên cả trời đất mà loại tình trạng vậy làm sao có thể thiếu một cái giúp nhân vật đặc biệt đâu các ngươi mấy cái này cái gì phim khoa học viết tưởng cũng là thối cầu thí chờ phụ liên tam chiếu lên các ngươi tất cả đều phải quỳ ta mạ và sắp đặt mười năm chờ phụ liên tam chiếu lên tuyệt đối là nhất thống giang hồ tới tới thật phụ liên tam tới tốt à kỳ thực chính là một chút cái cực đoan mạng uy phấn bọn hắn lần này nắm lấy cơ hội đối với bạch thực thu phát ra mãnh liệt cung cấp trước đây c ả p e è n a m e j i k ba cùng thiên khải thảm bại đi cực đoan mạng uy phấn một mực kìm nén bực bội đâu lần này nhất định phải mở mày mở mặt trước tiên thật tốt phun một đợt bạch thực thu đương nhiên trong đó thật nhiều đặc biệt cực đoan lại là một đống cái gì người quốc người nước cái này ngôn ngữ để cho người ta khó coi nhất định phải nói nếu như từ phòng bán vé góc độ đến xem phụ liên tam bộ phim này tuyệt đối là một bộ tương đương cường han đối thủ dù sa mạ vẫn sắp đặt mười năm tại cả kịch bản p ư ơ n g diện phía trước chỗ tạo nên tới rất nhiều đều giống như là vì bộ phim này phục vụ trong bộ phim này có m ạ và có ý tứ nhất một cái bại hoại thano thano lúc trước trong m ạ v à s i n e mattip chỉ là tại ngân h à đặc công đội bên trong suốt h i ệ n qua nhưng mà chỉ cần biết rằng nguyên tắc mạng gạ nhân liền có thể minh bạch thano thật sự được tạo nên vô cùng thành công bại hoại nhân vật hơn nữa bây giờ phụ liên tam đã công bố đ ể phụ chính là in pha y tigo in -E、pha y tigo l ẹ t, -E、-T muốn tới búng ngón tay đi in pha -E、y tì gần đi chính xác đối với mạng uy phấn thậm chí là người đi đường p a n đều vô cùng có lực hấp dẫn chỉ bất quá mấy cái này cực đoan m ạ n uy phấn biểu hiện thật sự là để cho người ta không thể không chửi bậy đặc biệt là có một vị họ tôn lui về phía sau thoáng a huynh đệ lui về phía sau thoáng nói lời này họ tôn nam tử h ắ n kỳ thực là xuyên thục người nhưng cái này lui về phía sau thoáng thực tế thượng là đông bắc lời nói mặt khác kinh trong phim cũng có đông bắc lời nói cùng kinh phiến tử ở giữa có tương đương liên hệ chuyện này rất đơn giản đi có thể một cái xuyên thục mà nói lời này này liền sáu rất chính xác a rất đ i ệ u đạo a rất có đạo lý phụ liên tam a chiếu lên đang trong kỳ hạn là ở phía sau là kỳ nghỉ hè đường cùng tam thể còn có file mở căn bản là treo không hơn cho nên lời này cũng không có sai nhưng mà rất nhiều cực đoan mạ n g uy phấn liền không nhịn được thôi rắt rưởi không cần phụ liên tam báo đen là có thể đem n g ư ờ i nước rác rưởi phiến tuân ra phân đối với báo đen là được không sai báo đen vừa vặn còn có lôi thần bà đâu không thể không nói mạ và thật là làm thật là nhiều điện ảnh đi ra như thế bị lấy ra làm phản kích thật sự chính là thật không tệ đâu nhưng không quan hệ hai bên liền mở phung thôi họ tôn nam tử ở phương diện này không sợ muốn nói cái này họ tôn nam tử vì sao muốn cắm một gậy đâu cọ nhiệt độ là một mặt còn một nguyên nhân khác đó chính là hắn tham gia trung hoa trung quốc có giáp cái tiết mục này trong lúc đó gặp một vị tiểu h o a tử tiểu tử này không tệ tên là bạch diệp phảm nói thẳng chính mình tặc kéo như bước hai người như tầm mưu mã tầm mã về sau chín không được liền dứt khoát mang đến gọi nhau huynh đệ còn kém chạm đầu gà đốt dây vàng mà mới nghe bạch diệp p h ả m nói bạch thực thu là hắn cha họ tôn nam tử phía trước còn có rất có n g ạ n h thì sao đây lời này sáu hay không nói a lần này b ê n vực lẽ phải vì chính mình huynh đệ cha hắn xuất lực tuyệt đối không có định hót ý tứ tuyệt đối không có sáu biến hóa như thế rắc rối phức tạp không khỏi để cho người ta nhớ tới lỗ tấn tiên sinh một câu nói thời đại này lộn xộn cái gì sự tình đều có thể tập hợp lại cùng nhau các không đi cầu chứng nhận lỗ tấn tiên sinh nói chưa nói qua lời này à như thế loại cục lại làm cho mã tiên sinh lê thụy ương giả lão bản ba người cao hứng phi thường tự hồ đại sự công thành ở trước mắt tám trăm chương tám trăm các lộ thần tiên đều tới siêu cấp t r ú c tuổi đương đại chiến thời gian lúc nào cũng mất đi rất nhanh đặc biệt là đến rồi hai nghìn không trăm mười bảy năm dạng ngày năm tháng đại gia phát hiện giống như thời gian này chính là không kiên nhẫn qua cũng không làm gì ba lạp ba lạp liền không có ngày thứ hai loại hiện tượng này thực tế thượng vô cùng bình thường bởi vì xã hội bây giờ nhân cùng trước kia phải không một dạng muốn nói cái kia c ổ đ ạ i người bình thường cũng là nông dân nông dân từng ngày làm sao qua khuôn mặt hướng đất vàng lương hướng lên trời đi thời gian kia ít nhất thật mệt mỏi không chỉ mệt mỏi còn nhàm chán cả ngày chính là đi chồng mà chân chính hạng mục giải trí lớn đặc biệt sự tình chính là tại đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên cùng trong nhà đầu thật tốt l ộ n l ộ n con cháu cả sảnh đường là thú vui lớn nhất hiện tại thế nào bây giờ có quá thật tốt đồ chơi điện ảnh trò chơi đủ loại bơm có thể nói làm cho nhân loại sinh hoạt vô cùng phong phú chính là một cái chạch nam c ả ngày trong nhà chạch lấy đó cũng là có thể có ca o co c có la mập chạch khoái h o ặ c phiến làm bạn chơi đùa nhìn trực tiếp xem phim căn bản là không rảnh rỗi hơn nữa tinh thần vui vẻ cuộc sống như vậy đương nhiên liền qua nhanh thời gian không có gì biến hóa là chúng ta nhân loại liền càng ngày càng có ý tứ như thế như vậy năm nay cái này chúc tuổi đương đã tới rồi trên cơ bản trung hoa trung quốc điện ảnh thị trường tùy tiện xem xét vậy thì có thể dễ dàng tóc chán hiện một chút rõ rệt biến hóa p h i ế tử càng ngày càng nhiều hơn nữa thật nhiều thật nhiều mị mờ tất cả đều là mảng lớn từng cái một đều đặc biệt có lai lịch bây giờ chúc tuổi đ ư ờ n g đã là cực độ bành trướng trên cơ bản từ mười một nguyện bắt đầu chính là một đống lớn mảng lớn đột kích cái kia đang trong kỳ hạn bị xếp hàng đầy đường đường thận không thể mỗi ngày đều có phim mới chiếu lên không phải vậy đều xuyên không ra thời gian lôi thần ba g e s t i c e r lit phương đông xe tốc hành á n mưu sát sáu thì nhìn mấy cái này mảng lớn lai lịch cùng đội hình đây quả thực sáu phải biết cứ như vậy phía tử chỉ có thể đặt ở mười một nguyện loại thời giờ này đi lên chiếu có thể thấy được hắn chật trội trình độ lôi thần ba cùng g i s p e r lit hai cái này p h í tử Cái này còn cần hỏi. Một cái giờ cờ một cái hỏi. này gọi là Một một mạ bạch ẹ o hai Nhưng thật, giờ cờ thật sự là có chút cái đần, bọn hắn thật sự chơi không lại cái gọi cái đối tròi cái bên bọn này rằng đần, cờ có là là gây gắt. l một sự sự i mạ bẹo. Vì á i gì đâu? b ạ c thực thu đã từng cho người ta nói qua đạo lý này mà cái đạo lý bị hữu tâm nghe được liền cho phát dương quang đại một cái phiên cũng chính là trương mạc tên kia bây giờ gia hỏa này không riêng gì phá sản huynh đệ cùng giao đại tráng hai người rất vui vẻ hơn nữa chính hắn còn làm từ truyền thông bình luận điện ảnh hai cái phiến tử không có lên chiếu gia hỏa này liền nói trước một trận giờ sẽ sơ lít có thể thế tới hung hăng nhưng kết quả sau cùng bọn hắn nhất định là thất bại nguyên nhân rất đơn giản giờ sẽ sơ lít cái này giờ cờ phía tử vẫn là giờ cờ cái chủng loại kia điện ảnh phương pháp luật chế đây là điện ảnh minh m ạ c h đi mà lôi thần b a đâu kỳ thực thế giới mạ vừa cái gọi là điện ảnh căn bản cũng không phải là điện ảnh gì mà là vừa ra ra phim truyền hình thảo a chúng ta đại gia giống như là đang nhìn phim bộ mà giờ cờ bên kia cũng không phải là như vậy sáu b ự c này ý kiến vừa ra tự nhiên bị rất nhiều chửi bậy thế nhưng là sáu đừng nói a có chút cái đạo lý mà mẹ nó trên m ạ n không đong kịch đổi bình luận điện ảnh phá sản huynh đệ lực tác mới nhất cái này quan điểm xem như mới là sao kỳ thực liên quảng đại mê điện ảnh tới nói trong đó có không ít người đã thấy vấn đề này mạ b ẹ o điện ảnh cho người cảm giác chính là điện ảnh cảm giác tương đối kém ở trong đó còn bao gồm thế kỷ 20 phút bên kia làm ra mạ b ẹ o điện ảnh đương nhiên bọn hắn trên bản chất là hai nhà quả thực là con đường song song, mặc dù cũng là một nhà mạng gạ công ty anh hùng hệ thống điện ảnh cảm giác tương đối kém biểu tượng chính là hình ảnh đặc hiệu làm giống như rất tinh xảo nhưng ở một chút cái ống kính chuyển đổi thời điểm còn có rất nhiều hình ảnh hoán đổi liền cho người ta một loại rất tùy ý hoặc có lẽ là thật giống như đang nhìn mạng gạ cái loại cảm giác này lật giấy có thể đây là mạng và phương diện cố ý nhưng ở chuyên nghiệp điện ảnh người xem ra hãn điện ảnh cảm giác sáu thật sự rất giống phim truyền hình rất giống mặt khác còn có chính là kịch bản phương diện thế giới mạng v à thời gian mười năm không đi ra ngoài đồ vật từng cái một kịch bản các phương diện tổng hợp đến xem liền không có cái gì phía trước đảo hố đằng sau lấp loại thủ pháp này không phải nói loại thủ pháp này là tất yếu là tuyệt đối ngưỡng bức mà là bây giờ mạ vẹo làm có chút quá qua loa lấy lệ cần gì anh hùng liền trực tiếp làm một cái chi nhánh anh hùng cố sự cần một chút cái tình tiết vậy thì tạm thời thêm một bộ phim tới đem tình tiết cho làm được rất nhiều anh hùng thì như c ả m c n a m e di ca ba bên trong cần người kiến vậy chúng ta liền thêm một cái tình huống tương tự rất nhiều cái này rất giống là cái gì đây nhìn chung hiện nay có mạ vẹo điện ảnh thật giống như chúng ta đang nhìn một bộ không có đại cương điểm xuất phát tiểu thuyết sáu đây là chương mặt sau cùng kết luận mà thực tế thượng đây là tới từ ở bạch thực thu t r ử i bậy thực tế thượng câu này mới thật sự là mấu chốt đưa tới thật nhiều người có minh bởi vì thật là dạng này cần gì dạng k ị c bản chúng ta chỉ làm dạng gì m i vá đây chính là thế giới mạ vẹo điện ảnh nhưng mà tại rất nhiều cực đoan mạ và phân xem ra đây chính là thỏa thỏa nói xấu t r ư ơ n g mạc rác rưởi này p h i ế n nhân vật đại biểu còn có mặt mũi nói những thứ này dù sao cũng so ngươi nước thối rác rưởi điện ảnh đến hay lắm đánh giám mạ vẹo mới không phải như vậy chứ ngươi đây là tung tin đồn nhảm thật nhiều người tới tạch tạch tạch một trận phun cái này chỉnh trương mạc nhà sáu lao cao hương thịnh bạch thực thu vốn là muốn nói ngươi có phải hay không bị phun có chút khó chịu có muốn hay không ta hỗ trợ chuyện này dù sao cũng là ta nói chương mạc trực tiếp đã nói lão bạch ngươi ngàn vạn lần đ ư n g đến phải dối ta thoải cực kỳ thoải mái. đ â、so、thực, thực lưu, lưu lượng là gì lưu lượng chính là tiền đừng nói chương mạc dạng này chính là vậy marketing hảo vậy đến tiền nhi cũng không chỉ là cái gì khen thưởng các loại số phan đi lên lập tức liền có công ty tới làm quảng cáo thật giống như một cái thế thao hảo nếu là phan hâm mộ vượt qua một trăm vạn cái k i a một đầu quảng cáo năm sáu vạn đô la chuyện nhỏ đương nhiên đừng làm cái gì cương thi phấn bỏ tiền mua sẽ bị nhìn ra được nhưng muốn nói đến cùng trương mạc gia hỏa này cũng không kém ít như vậy tiền nhưng này cũng coi như là một môn sự nghiệp không phải thật sự loại này thành công cảm giác mới là trương mạc gia hỏa này cần phía trước hắn một mực tại bạch thực thu dưới bóng mở vậy đơn giản sáu vì sao về sau làm phá sản h u y n h đệ làm rất không tệ đâu bởi vì này cũng là một loại thành công liên nói bắt cái đại liêu tiếp đó sáu hh phía trước những cái này ngăn nắp xinh đẹp đặc biệt là so với ta trương mạc còn n g ư bức minh tình Các người bây giờ không được tại trước mặt ta bỏ lộn lộn quỳ lạy a sau đó đem tiền nộp phần này nhi cảm giác thành cựu so t r ư ơ n g mạc từ cha mình chỗ nào muốn tới một trăm vạn còn muốn cho hắn thoải mái cho nên bây giờ bị chửi bị phún bị xé bước sáu thoải mái tâm cái tên này thái có thể vạn vạn không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn t r ư ơ n g mạc thuyết pháp nhất định là từ bạch thực thu ở đâu tới ta dám khẳng định bạch thực thu người kia hắn quả thực là người điên tên kia chính là một vị đối với hollywood điện ảnh nói này nói kia nhưng hắn đánh ra cũng là lớn phí nát đây quả thực của người nào hỏa lực mạnh như vậy đâu hơn nữa làm sao lại d ư ớ i loại tình huống này d ế t ra tới đâu lại có ánh mắt như thế nào tốt như vậy đâu vậy mà thoáng cái thì nhìn đi ra bạch thực thu nô đại đạo thôi chính là hắn nhất định phải là hắn chỉ có thể là hắn nô đại đạo lại lần nữa rời núi lần này hắn thật không phải là làm loạn hắn là tìm được cơ hội muốn làm một vô lớn tốt ra chính là muốn cầm tới đầy đủ nhiệt độ mặc dù hắn c á i tia điện ảnh kỳ thực cũng có bản thân nhiệt độ đội bắt sẽ dẫn phát xem phim dậy sóng kinh điển tái hiện ngẫu ngữ xâm đạo diễn đổi bắt nhất định sẽ trở thành kinh điển bên trong kinh điển nương theo mà đến chính là chỗ này chút đ ổ i bắt sẽ công chiếu hơn nữa bộ phim này vẫn là cùng bạch thực thu cái kia bộ tam thể chấp kiếm nhân cùng một ngày chiếu lên không có cách nào bây giờ đang trong kỳ hạn quá khẩn trương thật sự sắp xếp không qua tới ngược lại bây giờ an bài chính là nước mỹ cùng một chỗ à việt nam cả cùng một chỗ được lại nói ngô đại đạo ra hòa này lúc trước hắn không phải trúng gió đi vậy lần này đ ổ i bắt đương nhiên muốn tìm một trợ thủ chính là của hắn học sinh tô chiếu bân đi hơn nữa bộ phim này cũng có ý tứ trong đó có một tương đối không cùng một dạng công ty sáu bên trong ảnh bên trong ảnh lại xuất hiện hơn nữa còn là ủng hộ ngô đại đạo đây là vì sao đâu t a m gia lui đi thay mới người đi vậy thì người mới tình cảnh mới hơn nữa lần này điện ảnh kỳ thực chủ yếu là hương cảng phương diện tài chính hoàn á c h ú t xuống rất nhiều rất nhiều chính là muốn ủng hộ ngô đại đạo đông sơn tái khởi dù sao những năm gần đây hoàn á tại đại lục kiếm cũng không phải là ít mặc dù bể phiến vô số nhưng thật là vô cùng kiếm tiền tình huống này như thế lại có ý định người bên ngoài vật gia nhập trong trận chiến đấu này thật sự là quá thú vị chúc tuổi đương liền như vậy bắt đầu đầu tiên đăng tràng chính là phía trước bị kỳ vọng cao lôi thần ba cùng phương đông xe tốc hành án n ư u sát đến nỗi giờ sài s ở l i ế bộ phim này tại một tuần sau cùng đại gia gặp mặt thừa hải g i a n g cụ thể an bài là như vậy mười một mười một mươi hảo lôi thần ba cùng giờ sài s ở liếc mười một mười bảy hảo phương đông xe tốc hành án n ư u sát mười một mười hai mươi b ố hảo tam thể chấp kiếm nhân cùng đ ổ i bắt đương nhiên trong đó còn có rất nhiều rất nhiều điện ảnh kỳ thực cũng đều lai lịch không nhỏ nhưng mà so sánh tới nói không có cái này mấy bộ nhiệt độ lớn hơn một chút mà thú vị là tam thể chấp kiếm nhân cái này đang trong kỳ hạn vị trí vừa lúc ở lôi thần ba cùng báo đen ở giữa cái này cố ý sao không biết thật sự không biết ngược lại cố ý chính là cố ý ai trở đầu giờ cơ đại chiến m ạ vẻo kết quả như thế nào đây Hòa, nha. Cái gì nha? Vẫn là truy phần chuyện Không thấu. Không muốn thấu.、Lôi、thần ba chiếu lên sau đó, phản ứng phi thường cường liệt. Nhất định phải nói, nhiều như thật thật nhiều hâm chút hâm ta trai ca kia ra? ba sau fan đoan loại kia fan rất truy tuyển liệt. vật đặt trừ một run cuối muốn muốn Vẫn ngư lớn lên ứng cường nói, năm ngoại xâm xảy mạ mộ, đẹp đó, sắp Cái Cái Lôi cái loại bức. cực cực có cực gì gì vậy, là là là là như vậy giờ cờ đâu nữ thần ta thêm đoá thật xinh đẹp nhìn hồi lâu mới biết được vì sao muốn phục sinh siêu nhân ngoại trừ thêm đoá bên ngoài những người khác cũng quá n á t à. cảm giác sáu cái kia sợ bẹn mọc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha đại bộ nha điều này cũng không biết nhìn cái quỷ điện ảnh nha phản ứng cũng là có thể nhưng chửi bậy chiếm đa số mà theo thời gian từ từ tiến lên đại gia phát hiện một vấn đề sáu xoa bình xoa bình xoa bình so với lôi thần ba giờ sẽ sợ lít bộ phim này xoa bình càng nhiều hơn nữa cái này xoa bình còn không phải trung quốc chúng ta đặc hưu toàn cầu cũng là như thế đây là vì sao đâu lôi thần ba cũng không thiếu xoa bình rất nhiều người liền nhổ nước bọn bộ phim này thật sự có chút quá qua loa lấy lệ liền thật sự như trương mạc bình luận như thế thật giống như chúng ta đang nhìn một đoạn ngắn kịch bản phim truyền hình chỉ thế thôi nhưng mà này cũng không sánh được giờ sẽ sơ l í xoa bình có thể kết quả cuối cùng đâu tại chúng ta quốc nội cái này hai bộ điện ảnh vậy mà đều lấy được gần tới bảy ước xung quanh phòng bán vé ngang tay lại là ngang tay quá ngoài ý mớn một cái đã nói một cái khác khó mà nói thế nhưng là kết quả cuối cùng vậy mà liền không sai bị lắm đây quả thực vì sao đâu thật là nhiều mạ và phần chính mình cũng phát hiện nguyên lai、like、người chúng ta cũng minh bạch như lôi thần ba loại này bộ kịch bản phía tử thật sự là không có ý gì thật sự là không đáng tới giảm chiếu phim nhìn một chút nha như thế sự thật tựa hồ càng ấn chứng t r ư ơ n g mạc t u y ế t pháp nhưng kế tiếp phương đông xe tốc hành án mưu sắp tới bộ phim này t ậ p ti đội hình vô cùng hào hoa hơn nữa đây chính là một bộ siêu cấp áp ti đ i ệ ảnh và thế nhưng là trong lịch sử nhân loại bán sách bán nhiều nhất một cái tác giả là tiểu thuyết lượng tiêu thụ vương hậu như thế kinh điển như thế đội hình vậy kết quả thế nào thứ đồ gì a vỗ đây cũng quá nát có lầm hay không cái kia nhân vật nam chính chính là đạo diễn a người mẹ nó cho mình thêm hy kịch vô số xoa bình vô số chửi bậy còn có chính là phòng bán vé đại sụp đổ quốc nội miễn cưỡng hơn nước quốc tế thượng cũng liền vừa một n ư c mỹ đao phòng bán vé đây tuyệt đối là thảm bại bởi vì này bộ phim minh tinh nhiều lắm đạo diễn kẹn nẹt b ố lạp nạp chính là nhân vật nam chính ba la hắn kỳ thực bản thân cũng là vô cùng có tài hoa đạo diễn hơn nữa hắn chính là lôi thần một đạo diễn nha đến nỗi những thứ khác đi sáu có đức phổ a chỉ bất quá cường nghi đức phổ đã thành bị hại người ai lớn như vậy hàng hiệu biểu diễn một cái người bị hại có thể thấy được điện ảnh này nữ bức thế nhưng là kết quả sau cùng lại là dạng này tại thượng chiếu một vòng cuối cùng sau đó phòng bán vẽ liền muốn lẻ cái này thật sự là sáu cái này đạo diễn a cho mình tăng thêm không ít h í kịch tỉ như ba la không phải có dâu diễn đi tiếp đó chính hắn liền sáu trong dâu tạo hình rất kỳ hoa rất kỳ hoa thật giống như từ trong lỗ mùi đi ra ngoài tựa như lông mùi kéo dài thể thật là toàn bộ minh tinh đội hình một vị khác đạo diễn là đại đạo diễn lôi đức lợi s ợ cót còn những cái khác điện ảnh này ở nước ngoài phản ứng chính là xem phim mê điện ảnh ba mươi tuổi liền xem như trẻ tuổi xem ra bà kinh điển đã rất khó gây nên người tuổi trẻ yêu thích ngược lại chửi bậy vô số phòng bán vé bại trận kế tiếp chính là tam thể chấp kiếm nhân cùng đ ố i bắt vô số người chú ý tam thể chấp kiếm nhân đây rốt cuộc là một bộ dạng gì điện ảnh đâu có khả năng hay không tái hiện tam thể ba huy hoàng đâu mặt khác không nên quên phai mở bộ phim này vô cùng gà kẽ gian tại m ộ ư ơ i hai nguyệt một hào chiếu lên hai bộ phiến tử phía trước nhưng là kéo dài khoảng cách muốn làm một trận á cuộc c chiến này càng ngày càng có ý tứ tám trăm linh một chương tám trăm linh một tam thể người cầm kiếm cường nhi đức phổ bởi vì phải tuyên truyền điện ảnh phương đông xe tốc hành án mưu sắt còn có hắn tiếp vỗ bộ thứ nhất trung hoa trung quốc điện ảnh tam thể chấp kiếm nhân hắn đương nhiên muốn tới đến trung hoa trung quốc nhưng dưới mắt hắn cái tâm tình này cũng có chút kỳ hoa cường nghi cũng xong đời diễn thứ đồ gì có sao nói vậy ta đức phổ không có vấn đề chủ yếu là đạo diễn hoa giảng thật đức phổ thật là giả hơn nữa tại trong phim ảnh hắn thật hung thật hung nói nhảm cái kêu nhân vật là bị hại người nhưng kỳ thật hắn là cái bại hoại các ngươi không thấy điện ảnh đừng ngủ bình luận đức phổ đương nhiên sẽ không tiếng anh nhưng mà hắn sẽ lợi dụng phi dịch phần mềm nhà khi hắn nhìn thấy trung hoa trung quốc trên internet thật là nhiều fan hâm mộ bình luận hắn cái này nội tâm sáu đ á m mê điện ảnh thật nhiệt tình nha có thể các ngươi vì cái gì không đến thăm điện ảnh đâu rất kỳ hoa chính là rất kỳ hoa mà ở loại này kỳ hoa tâm tình điều động phía dưới đức phổ muốn xem một bộ phim tên là tam thể chấp kiếm nhân tốt à chính là hắn vô cái kê bộ vì sao muốn nhìn cái này đâu đầu tiên mặc dù đức phổ chỉ là tại phương đông xe tốc hành án mưu sát bên trong diễn một màn nhưng không biết hay thật sự không biết hay đem hắn cho lấy được nhân vật chính địa vị thậm chí có tuyên truyền bên trong viết là nhân vật nam chính thảo đản gặp qua ra sân không bao lâu liền bị làm chết nhân vật nam chính sao cái này khiến đức phổ nghĩ tới tại tam thể bên trong đoàn kịch cùng một vị đầu rất lớn trung hoa trung quốc diễn viên nói chuyện phiếm hai người kỳ thực cũng là giới trò chuyện thế nhưng là vị này diễn viên liền nhắc tới sáu giường hí kịch toàn bộ điện ảnh phần lớn cũng là giường hí kịch đức phổ tại đông nhanh bên trong cũng là dạng này hắn nhân vật này là ở đoàn tàu trong phòng khách cũng chính là trên giường của mình bị giết hắn cũng là diễn hơn phân nửa bộ giường hí kịch nha hai người hơi kém không có ôm lôi đầu to còn tưởng rằng đức phổ cái này lão ca cảm tình tập kéo phong phú đâu bây giờ phòng bán vé treo Hán đức Phổ Đức m ặ thật mũi gây k ó dễ. Thứ yếu đâu. Nay liên rất thú vị, bởi vì một từ t nhi, hung. h yếu Nay đâu? liên bởi vị, vì hung, thật hung, thật không phải là hào ngực là thật hùng h á n đức phổ tại tam thể bên trong cũng là vai diễn một cái thật hùng thậm chí là siêu hùng nhân vật thomas duy đức kỳ thực đức phổ cho tới nay hắn diễn nhân vật có một loại xuẩn manh cảm giác hoặc có lẽ là phần lớn là tương đối để cho người ta hiếm hoặc có lẽ là có thể hắn d á n g dấp tương đối kỳ hoa cổ quái t h như cái kéo tay gãy đổ nhưng thực tế thượng là một cái khả ái gia hỏa nhân vật của hắn phần lớn như vậy thế nhưng là cái này hắn vậy mà liền biểu diễn hai cái h n g hãn nhân vật đông nhanh phòng bán v ẽ còn treo cái kia tam thể đâu phải biết một cái diễn viên hắn mặc dù quay phim hắn mặc dù xem phi m bản nhưng mà dưới tình huống bình thường diễn viên phải không biết hắn vô điện ảnh này rốt cuộc là cái dặn gì đây là quốc tế thông hành quy luật đặc biệt là hollywood bên kia càng là như vậy trừ phi là đang nhìn phiến trong buổi họp hoặc lần đầu bên trên mới có cơ hội thấy mình tác phẩm phong mạo từ một điểm này đi lên nói diễn viên thật sự tương đối khổ cực nhưng không có cách nào thậm chí đạo diễn cũng không biết tác phẩm cuối cùng lại là bộ rắn gì bởi vì hollywood bên kia biên tập quyền hạn là phi thường lớn rất nhiều tiểu đạo diễn lần này tam thể chấp kiếm nhân chờ mong độ thật sự là quá cao hơn nữa còn có đức phổ gia nhập liên minh như hổ thiêm cánh lục phu xem như nghề nghiệp nhà phê bình điện ảnh hắn cũng là thật sớm liền chuẩn bị tốt dạng sang tràng bởi ra mắt vẫn là như thế quá khó làm đ ế n phiếu bất quá dạng sáng chàng cũng tạm được làm lục phu ngồi xuống sau đó hắn phát hiện mình bên người là một cái mặc rất kín ra hỏa cái k i a sáu nâu、no、nô -no、sáu người ngoại quốc Y do not nào năm lục phu có chút hiếu kỳ nhưng nhân ra tất nhiên gì cũng không muốn nói quên đi vẫn là xem phim a sáu đức phổ có chút hối hận hắn hẳn là mang phụ tá của mình cùng tới nhưng là mình trợ lý là một cái miệng rộng tên kia không chừng sẽ tiết lộ hành tùng của mình dựa theo đức phổ ý nghĩ thân phận của mình nếu là tiết lộ trong lúc này nước mê điện ảnh còn không phải vây hắn lại tiếp đó tạo thành ủn tắc giao thông sao dạng này rất tốt ta không phải là loại này ảnh hưởng công cộng trật tự người kỳ thực đức phổ có chút nhớ nhung nhiều bây giờ chúng ta người trung quốc bình thường sẽ không làm loại chuyện như vậy bất quá vẫn là xem phim a hy vọng bên trên vị này không có phát hiện cái gì bên trên nhất định là mình mê điện ảnh nghĩ không ra đức phổ cùng lục phu cũng không nghĩ đến tam thể chấp kiếm nhân cái này liền bắt đầu kỳ thực lục phu đang xem phim phía trước hắn thì có một nghi vấn đó chính là bộ này tam thể điện ảnh đến cùng phải làm thế nào c h ụ vấn đề này giống như rất ngu nhưng chỉ cần nhìn rồi nguyên tắc tiểu thuyết liền có thể minh bạch tại sao sẽ như vậy cân nhắc bởi vì bộ này tam thể t ử thần vĩnh sinh tiểu thuyết trong đó chia làm đ ư c bộ trước mặt có gần tới hai bộ tình tiết căn bản chính là đang giải thích tam thể hắc cám xâm lâm bên trong một chút chi tiết đồ vật xem như một loại bổ sung a hoặc cứ gọi làm chú giải đọc sách đều hiểu chú giải là có ý gì nhưng mà trước mặt tình tiết là ác không thể thiếu bởi vì chủ yếu nhân vật cũng là ở phía trước thiết lập xong tỷ như chính tâm tỷ như trời cao minh trời cao rõ là mở đầu tự gia tràng hắn thân mắc bệnh nặng hơn nữa trong lòng yêu chính tâm hắn thậm chí đưa cho trình tâm một cái mang theo hành tinh h à n g tinh nhưng nghĩ không ra trình tâm vậy mà để cử hắn đi cái kia bậc thang kế hoạch bậc thang kế hoạch cái này thật sự phi thường trọng yếu như thế nào chụp đâu nhường lục phu không nghĩ tới là bạch thực thu lại là như thế xử lý vừa mở đầu bạch thực thu liền ra sân đúng hắn là la thợ khuôn mặt có chút giả mua lộ di chấp kiếm nhân la tập ta là chúng ta bây giờ đến thảo luận tội của ngươi ta có tội gì đi liên quan tới đạo kia thần chú đạo kia chú ngữ có vấn đề gì đạo kia chú ngữ nhường một cái loại thái dương hệ tinh hệ hủy diệt một k h từ từ như người. bảy người có các loại người loại có nam có nữ bọn hắn có một vô cùng kỳ quái đặc thù đó chính là nam nhân cũng cùng nữ nhân không sai biệt lắm thú vị là hướng về phía la tập việc làm thật giống như đang thẩm vấn mà trong giọng nói tội ác quả thực là không thể tưởng tượng lúc trước trong phim ảnh la tập không phải cứu vớt nhân loại sao nhưng mà nguyên tắc đảng minh bạch đây là nhân loại phát sinh biến hóa nhân loại chúng ta loại này văn minh thật là rất thú vị đâu tại la tập cứu vớt đại gia sau đó dùng hát cám xâm lâm pháp tác uy hiếp ba thể nhân bức bách ba thể nhân hạm đội thay đổi hướng đi tiếp đó còn được đến rất nhiều ba thể nhân kỹ thuật trong phim ảnh cuối cùng xuất hiện cực lớn vật thể kỳ thực dây n pend đồ chơi kia chính là ba thể nhân trợ giút kiến tạo có thể hướng toàn bộ vũ trụ phóng ra địa báo nói cho không biết văn minh địa cầu chúng ta có người cùng với ba thể nhân toạn. tới một tận thủ ta tam thể ta thể chết, loại đoạn, loại lại đơn giản nói, đồng nói đúng nhân chúng đánh không người văn minh,、cái、này không có gì. nhân loại chúng ta có thể cùng các người cùng Độ đây đe gì, người cái loại có có có quy là là, là vù dọa các các các sợ hay không.、Ba、thể nhân Ba sợ, lý do của bọn hắn cũng rất đơn giản dù sao tình huống hiện tại là còn có thể hoặc tại sao muốn tự mình tìm đường chết đâu thế là uy hiếp hệ thống liền tạo dựng lên mà trưởng không cái này uy hiếp cái nút nhân chính là la tập cũng chính là chấp kiếm nhân nhưng mà trải qua t h ư ợ hải gian diễn hóa nhân loại thì có càng nhiều ý nghĩ có một bộ phận người cảm thấy một phần à khác người chính là cảm thấy la tập quyền hạn quá lớn hắn quyền lực này đạt đến một cái siêu cấp kẻ độc tài trình độ phải biết nhân loại cùng tam thể đây là hai cái văn minh thế nhưng là hai cái to lớn cường hãn phát triển bao nhiêu bao nhiêu năm vấn đề tư nhân bị một người cho nắm trong tay sinh tử thật giống như hai cái chẳng hạn bị một đứa bé một tay cầm chứng chứng tiểu hài nhi này tay nhiệt tình còn không nhỏ bóp liền choảng bạo theo lý thuyết la tập trên thực tế trở thành một nhà độc tài vẫn là hai cái văn minh trong lịch sử chưa từng xuất hiện kẻ độc tài trong này dính tới một cái quyền lực vấn đề thật giống như la tập lợi hại như vậy nắm giữ lấy hai cái văn minh sinh tử như vậy vạn nhất la tập đ ố n g dưng một ngày nói muốn người nào đó đi chết như vậy những người khác làm như thế nào chắc chắn nhờ người kia chết đi nha cái này còn dùng suy nghĩ sao nhưng quyền lực này to lớn còn có thể miêu tả sao đơn giản tới cụ tượng hóa một chút nói đúng là la tập có thể nhẹ nhõm nhường hai cái văn minh bên trong một nửa một cái người đi chết bởi vì còn có thể còn lại số đông nha nhiều hơn phân nửa nhân sẽ cảm thấy bộ phận kia người đi chết tốt thế nhưng là sáu tiếp tục đâu một nửa một chút lại mang tới một nửa một chút sáu như thế lặp lại kết quả cuối cùng là cái gì nghe vào không thể tưởng tượng nhưng cái này thực tế thượng lại vô cùng có khả năng ai biết la tập ngày nào có thể hay không đ i ê n nha trên bản chất đây chính là vì cái gì nhân loại đối với kẻ độc tài sẽ thống hận sẽ bài xích sẽ trắng g h é sáu e ngại không riêng gì tam thể nhân loại cũng sợ sợ la tập mặt khác còn có một một số người bọn hắn quả thực là thánh mẫu bọn hắn đang tự hỏi phía trước cái kia bị la tập chú ngữ hủy diệt cái kia tiểu tinh hệ đến cùng có hay không sinh vật đến cùng có hay không văn minh đâu chúng ta không biết tam thể cũng không biết nhưng mà tuyệt đối có khả năng này la tập nha la tập ngươi rất có thể đã hủy diệt một cái văn minh nha như vậy nếu như khả năng này thật sự thành lập la tập ngươi là người nào ngươi là trong lịch sử nhân loại tam thể trong lịch sử kinh khủng nhất tội phạm giết người cái này ba bộ phận người thái độ tổng hợp đến cùng một chỗ sẽ sinh ra cái gì nhân loại e ngại la tập e ngại tới cực điểm sẽ nhớ phương thiết pháp tới tước đoạt la tập cái này chấp kiếm nhân thân phận trong sách mấy cái này nội dung thật sự là quá phức tạp mà bây giờ bảy người cùng la tập ở giữa đối thoại bao nhiêu tiết lộ mấy cái này biến hóa nhưng mà lại không biện pháp gì tốt lắm thật giống như bây giờ trong phim ảnh la tập lại như thế biểu hiện các người đám này ngu xuẩn cứ như vậy một câu nói tiếp đó la tập quay người liền đi cái này ha ha ha sáu không được thật sự không được đây cũng quá buồn cười hơn nữa thật rất đau nhanh đúng thế các người đám này ngu xuẩn lão tử cứu vớt các người Kết quả các nhưng g người ư ờ i đám người này n sẽ như thế thẩm v ấ lao tử. Mẫu chốt là, tử. chốt Mẫu đám n ư thượng, ờ i đối với Phải biết, này, không không là la lực la tập thực tế thực tế tập chế. có có mà ớ i l q u y ề nhân ạ đại dạng n lớn nhất cái kia. hắn cầm hai đại văn minh chứng chứng đi. Theo lý thuyết, dạng này thẩm vấn căn bản là rất vô căn、cứ. Nhưng n lý là hai theo thuyết, thẩm h rất cái cầm cứ. kia, đi, mà, vô loại có đôi khi chính là như vậy sẽ làm loại chuyện này đi ra như vậy làm sao bây giờ đúng thế ngươi chấp kiếm nhân thân phận sáu ngươi cũng hiểu nhưng mà chúng ta nhất định phải làm như vậy ít nhất chúng ta có thể tìm ngươi người thay thế a bảy n g ư ờ i khí thế rất yếu nhưng mà la tập cũng dừng bước không sai không có cách nào la tập cũng là người hắn cũng sẽ chết như vậy tìm một cái người kế nhiệm của mình đợi kế tiếp chấp kiếm nhân đây là một cái tất yếu chương trình đương nhiên có thể nói xong c ư ớ c bộ liền lại tiếp tục lưu lại bảy người kia cái này tựa hồ rất bất đắc dĩ rất để cho người ta thổn thức nhưng nhất thiết phải như thế quá tốt rồi chúng ta lấy được cực lớn thành công có thể đem tin vui này nói cho tất cả người địa cầu cũng cần phải nói cho ba thể nhân đúng hay không b ọ nhưng, nhưng mỗi người cũng đều biết đây thật ra là vô cùng bình thường nên như vậy bất quá người kế nhiệm đều có ai đây chính tâm đây là tổng hợp uy hiếp độ cao vô cùng một vị sáu tô mạc duy đức thông qua siêu máy tính phán đoán hắn uy hiếp độ cao đến không tưởng nổi sáu tới là tối trọng yếu hai vị người kế nhiệm xuất hiện mà thực tế thượng đương nhiên còn sẽ có những người khác nhưng mà nguyên tắc đáng biết hai người bọn hắn là trọng yếu nhất như vậy sáu chẳng ai ngờ rằng khi này cái người kế nhiệm kịch bản muốn tới thời điểm trình tâm vừa mới ra sân cũng chính là thiên tiến xinh đẹp không tưởng nổi người mặc tựa như tiên nữ tương lai quần áo màu trắng đang tràng thời điểm nàng vậy mà đối mặt chính là một cây s ú n g lục trình tâm rất xin lỗi ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ác ý nhưng mà ta phải giết n g ư ơ i bởi vì chỉ có ta trở thành chấp kiếm nhân mới là chính xác hơn nữa ta biết ngươi nhất định sẽ thắng được cho nên mời ngươi đi chết đi phanh phanh sáu súng văng lên tiếp lấy xuất hiện là tô mạt duy đức tấm k i a lanh khóc h u ô n mặt sáu không là đức phổ gương mặt kia 802 t r chương 802, a i mới là người cầm kiếm ô、oh, hát xít、sì. đức phổ nhịn không được sổ một câu nói tục bởi vì hắn thật sự là khó mà tiếp thu mình tại sao sẽ như thế hung ác sáu cái này trước đây làm sao lại diễn trở thành cái dạng này đâu kỳ thực cũng không phải biết bao hung ác nhưng mình chính là cái tia ánh mắt thật sự vô cùng do người đó là một loại không có nhiệt độ ánh mắt không có nhiệt độ biết không chúng ta là thế nào làm ra đâu đức phổ đang nhớ lại chính mình chụp đoạn này hí kịch thời điểm giống như cũng là rất m ộ t b ư ớ c hoàn toàn ngay tại bạch thực thu người này lừa dối đủ kiểu phía dưới làm ra loại vẻ mặt này đi ra trước đây đang đối với nhân vật này làm hiểu thời điểm đức phổ không phải nói đi nhân vật này có chút không giống người nhất định phải nói đức phổ còn là một cái tương đối chuyên nghiệp g i a hỏa có thể hắn cũng tương đối sóng tương đối sẽ hưởng thụ ngày bình thường vô cùng xa xỉ căn bản cũng không q u ả n cái gì t u ổ i gạo quý nhưng mà đang biểu diễn v ư ơ n g diện hắn vẫn phi thường trọng thị như là đã tiếp theo nhân vật này vậy thì không thể đập ta đức phổ chưa bài liền xem như rất nhiều người đều nói ta giả nói ta lại không thể cái kia cũng phải ứng phó cẩn thận đức phổ cảm thấy cái này tổ mặt duy đức nhân vật thiết lập không có nhân tính gia hỏa này quả thực là cái người máy một điểm cảm tình cũng không có cái này khiến hắn nhưng làm sao diễn đâu đúng thế một người đi chắc có huyết có thịt dạng này mới là bình thường hơn nữa cảm tình càng là phong phú dạng này biểu diễn đứng lên cũng liền càng có ý tứ giống như là cùng nhân vật ở giữa làm một cái so đấu xem ai mới càng thêm giống người này đây đều là trong đầu đồ vật không quá dễ nói vậy diễn viên cũng là dạng này tiếng trung quốc gọi chỉ h i ể u mà không diễn đạt được bằng lời a cho nên đức phổ muốn đem nhân vật này dựa theo hắn lý giải tới đất nạn muốn gia nhập vào một chút cá nhân tính chất nhưng mà bạch thực thu trực tiếp liền nói cho hắn biết ngươi không thể dạng này tùy hứng ai về sau là thế nào bị giao động đây này ngược lại diễn nhân vật này tựa hồ liền tương đối x ấ u bây giờ xem xét đức phổ không cao hứng nha nhưng mà liền mới vừa cái kia ống kính t r ì n h tâm vừa xuất hiện thật xinh đẹp kết quả trong nháy mắt liền bị duy đức cho nổ súng s xà kích đây có phải hay không là quá đột ngột một chút nhưng mà hòa、wow. n h ư n g đức phổ vô cùng kinh dị là hiện trường mê điện ả n h phản ứng bọn hắn mặc dù là kinh hô nhưng đây tựa hồ là đang hướng cảm xúc mà liền bên người hắn người kia đều có một loại cảm giác hưng vấn cái này được không ta ngoại quốc bằng hữu nội dung cốt truyện này an bài quả thực là xù bà già còn tốt lục phu sẽ chỉnh hai câu tiếng anh đức phổ khó có thể tin hắn không nghĩ tới nội dung cốt truyện điện ảnh còn có thể an bài như thế kỳ thực đám mê điện ảnh bên trong đại bộ phận cũng là nguyên tắc đảng theo bạch thực thu tam thể điện ảnh nóng này kéo theo tam thể cái xưa di này tiểu thuyết cũng là lượng tiêu thụ kỳ d a i lại thêm quốc gia chúng ta vốn là có rất cao đồ lậu tỷ lệ quyển sách này cũng không ngoại lệ như thế như vậy trên cơ bản có thể nói là điện ảnh tam thể mê đặc biệt là bây giờ nửa đêm tới xem phim vậy nhất định cũng là nguyên tắc đảng nguyên tắc đảng tập thể gạo cảo vì cái gì như thế có ý tứ thôi bây giờ điện ảnh chỉ là cái mở đầu mà ở nguyên tắc trong tiểu thuyết mở đầu cũng không phải là như vậy phải nói bộ tiểu thuyết này mở đầu tương đối kỳ hoa đại lưu viết một cái cồn stà nguyên pháo đài bị công phá cố sự cố sự này bên trong còn có ma pháp cái gì hơn nữa đến cùng cùng nội dung chính tuyến có quan hệ gì đều để người nói không tốt mà tiểu thuyết kế tiếp nhưng là một lần nữa về tới phía trước chính là nguy cơ kỷ nguyên ngay từ đầu xuất hiện là trời cao minh cùng chính tâm đương nhiên còn có t h m a duy đức bây giờ điện ảnh hoàn toàn không có dạng này tới quay mà là cực kỳ to gan là một m cái đột phá l à tập sớm xuất hiện mà loại người biến hóa cũng là trước thời hạn bày ra mà để cho người hưng phấn nhưng là duy đức cùng trình tâm vừa mở màn hai người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giới thiệu nhưng chính là trực tiếp liền xuất hiện cái kia để cho nhất người kích động một màn nổ súng không có ác ý giết người cái này lớn vô cùng gan thật sự cực kỳ to gan hơn nữa cái này khiến rất nhiều nguyên tắc đáng biết đây cũng không phải là làm bọn hắn vui lòng mà là một loại rất hợp lý cách làm huyền nghi, chấp kiếm nhân hậu tuyển huyền nghi. duy đức cùng trình tâm cũng không có làm nhiều giới thiệu chỉ là chấp kiếm nhân hậu tuyển mà thôi nhưng mà vừa ra t r ợ n trực tiếp rút súng đối mặt hơn nữa duy đức mà nói là như vậy có ý tứ đây đều là thiết chí một cái siêu cấp liền nghi liền xem như chưa từng xem qua nguyên tắc tiểu thuyết người xem cũng nhất định sẽ sinh ra loại nghi vấn này người này vì cái gì làm như vậy chấp kiếm nhân cứ như vậy hấp dẫn người sao hoặc là bất kham nhất để suy nghĩ chấp kiếm nhân chính là kẻ độc tài chính là hai cái văn minh cực kỳ có quyền lực người như vậy vị trí này rút súng giết người cũng là hợp lý không sai chính là có thể muốn như vậy nội dung cốt truyện này thiết chí liền vô cùng bắt người ánh mắt cùng nắm chặt tâm tư người chính ư vậy sau đó thì t từ từ, r tâm xuất hiện đồng thời còn có một tóc vàng mập trắng mập nam nhân hình ảnh như thế trong nháy mắt liền cho người liên tưởng đến đây chính là trình tâm hồi ức rất nhanh liền xác nhận điểm này bởi vì trên cơ bản mấy cái này hình ảnh tất cả đều là lấy trình tâm làm chủ góc nhìn theo lý thuyết thiến thiến lực chống đỡ toàn bộ như thế cuối cùng bắt đầu giao phó chuyện phía trước đơn giản tới nói đó là công nguyên kỷ niên phát sinh sự tình trời cao minh vốn là cái không có cái gì hy vọng người mắc bệnh bệnh nan y dỉa nhưng mà so với hắn so sánh có tiền hơn nữa còn đón nhận quý tộc thức giáo dục hắn còn có thể vì bạn học kiếm tiền trong nhà đã không quá ủng hộ hắn nhưng mà hắn đồng học kia kiếm tiền cám tạ hắn thế là trời cao minh thì có tiền mua xuống một khoản thân đây là một cái gọi là quần tinh kế hoạch kế hoạch sáu tam thể phan xét chuyện từng làm qua đồ chính là một cái đại lưu tiếp đó hắn liền kế hoạch kế hoạch hết thể đều tại trong kế hoạch thật ra bực này chửi bậy vẫn là rất sung sướng nhưng bây giờ sáu quân tinh kế hoạch đó là một lựa gạt tiền kế hoạch ta nhưng thật sự rất lãng mạn ta thật sự rất hâm mộ trình tâm nữ sĩ các tiên sinh đừng trò chuyện những thứ vô dụng kia để chúng ta dành thời gian a mấy người xuất hiện bọn họ trang phục đều cùng chúng ta bây giờ không sai bịt lắm cùng điện ảnh phía trước hoàn toàn không giống mà để cho người ngạc nhiên nhưng là cái kia duy đức tô mạc duy đức hắn bây giờ là một cái lãnh đạo thân phận xuất hiện ở đây cái trong hội nghị không sai có trình tâm có cái k i a mập trắng mập tóc vàng nam nhân có tổ mặt duy đức quen thuộc nguyên tắc nhất định minh bạch bọn hắn lại ở chỗ này chế định hoạch định một đại kế sáu bậc thang kế hoạch bất quá duy đức là đức phổ biểu diễn hắn thật sự rất lạnh lùng thật giống như tại phương đông xe tốc hành án mưu sắt bên trong biểu hiện như thế một chương để cho người ta nhìn qua sẽ không thoải mái khuôn mặt đến nỗi người khác trình tâm chúng ta là biết đến nhưng có chi tiết nhất định sẽ bị xem nhẹ tỷ như cái này mập trắng mập tóc vàng nam nhân hắn là ngói quý mẫu nhưng diễn viên chính là duy tháp tư ân cái này tựa hồ có cái gì không đúng duy tháp tư là ai nếu là đối cao âm có ấn tượng liền biết đó là một cái đẹp trai một chút tiểu tử nha hắn trước kia hát cái k i u kỳ quả thực là q u á k i n h người thật lợi hại mấu chốt là xoáy nha nhưng là bây giờ sáu tại sao có thể là hắn đâu nhưng đây chính là sự thật dù xì ạ bên kia à, không riêng gì mị nữ thời hạn sử dụng ngắn xoáy ca thời hạn sử dụng một dạng ngắn bất quá mấy cái này chi tiết coi như xong mấu chốt tại duy đức các người đám này phế vật chúng ta bây giờ cần chính là đi tới đi tới hiểu không, không nên nghĩ cái khác duy đức thật giống như một cái giám sát làm cho những này người lấy ra một biện pháp tới biện pháp gì đâu rất đơn giản lấy đạo của người trả lại cho người tam thể thế giới hướng nhân loại chúng ta bắn cái kia tổ mô cổ thế là nhân loại chúng ta đối với tam thể thế giới chính là một cái hơi trong suốt hoàn toàn trong suốt hơn nữa còn bị khóa cứng khoa học kỹ thuật phát triển như vậy nhân loại chúng ta như thế nào phản kích cũng đánh ra giá n đ i ệ p đi liền cùng tổ mô cổ là giống nhau nhưng mà nhân loại chúng ta không có kỹ thuật như vậy cho nên đây không phải thiên phương dạ làm sao bất quá lại có như thế cái có thể chúng ta đối với tam thể là trong suốt nhưng mà chúng ta biết hết thể liên quan tới tam thể thế giới chi tiết thực tế tam thể thế giới kia cũng là trong suốt cho nên nếu như chúng ta thật có thể phóng ra một cái cái gì đến tam thể thế giới nơi đó hơn nữa còn có thể lấy được liên lạc như vậy liền hoàn toàn chẳng khác gì là nhân loại chúng ta tổ mô cổ không sai chính là cái đạo lý này tam thể trao đổi lẫn nhau là không có có lửa gặt đi cho nên chúng ta nếu là có nội ứng ở bên trong vậy thì dễ lầm rồi nhưng mà không có kỹ thuật phải làm gì đây duy đức thân phận là k i a cục trưởng chính là làm tình báo nhưng là bây giờ cũng là nhà khoa học Chúng có cái ý nghĩ, chúng ta có nghĩ, thể sử dụng sau vụ nổ hạt nhân phóng dụng nổ ta ta thể, sau sau có ý sử vụ xạ đây ó phóng có dùng dương dụng bùm lớn nổ n một to thái tới thu thể, theo lý thuyết, lợi dụng vụ nổ hạt cái lợi lý hấp h xạ vụ n sinh ra năng lượng tới làm ra tốc. Một lần lại, một lần vụ nổ hạt nhân năng lượng, không ngừng thêm vào đứng lên, như tới lại hạt thêm ra ra làm tốc, một một vào vụ v ậ chính ó k ả năng đến ánh sáng đạt độ Đây tốc c h là trình tâm biện pháp nghe tự nhiên không thể tưởng tượng hơn nữa cũng tự nhiên là bị người ở chỗ này không ngừng d i e c ậ n thậm chí còn có người nói có phải hay không phải có một người đang trên phi thuyền hướng phía sau không ngừng ném đạn hạt nhân đâu nhưng sáu đạn hạt nhân là có thể sớm bố trí tốt thông qua tính toán liền bố trí tại gia tốc đường đi bên trên tiếp đó cái này đến cái khác sáu theo trình tâm giảng thuật từ từ liền không có người lại rêu cần nàng ngưu b ư c nha h ả o chiêu p h á p nha đây chính là bậc thang kế hoạch cái vũ trụ kia phi thuyền trên bản chất chính là một cái to lớn con rượu vụ nổ hạt nhân chính là gió hóng gió tranh đi đây thật ra là cái gia tốc quá trình mà toàn bộ quá trình thật giống như lên bậc cấp một dạng cái gọi là bậc thang kế hoạch chính là như thế kế hoạch này sáu nhường sinh viên ngành khoa học tự nhiên của hoan rất đáng tin cậy như vậy liền đ ế thôi thế nhưng là có thể chứa gì đây nửa kg lúc kêu loài người khoa học kỹ thuật cũng là như vậy chỉ có thể trang nửa ký lô đồ vật lập tức lại xong nửa kg đỉnh điệu dụng thế nhưng là duy đức rất lợi hại chỉ tặng đại não nửa ký lô đồ vật vậy thì đại não tốt nhất định phải nói cái này thật sự là vô cùng có não động mà trong đó còn có một cái chỗ thú vị đó chính là tam thể người nhất định biết rõ chúng ta kế hoạch nhưng kế hoạch này chúng ta không sợ bọn họ biết bởi vì hiếu kỳ là lợi hại nhất một dạng vũ khí tam thể người sẽ đối với nhân loại chúng ta tò mò có thể bắt được một người tới cơ thể sống liền xem như một k h o ả đại não đó cũng là tuyệt đối chất quý thưa m t ể n g ờ i rơi cơ hội sẽ s không Không này. bỏ cơ i i đây tâm chính là toàn bộ kế hoạch hạch tâm nhất chỗ, nhất h toàn là bộ kế ế u kỳ. Một c á ý vị a sáu đức phổ nhìn quả thực là trận mắt hốc mổm đặc biệt là trên màn ảnh chính hắn quả thực là sáu qua kun tốt à thực tế thượng hắn đang nhìn kịch bản thời điểm thật không có hoàn toàn lý giải cái này một cái kế hoạch dù sao đây chỉ là lời kịch hiện tại hắn bao nhiêu đem trước mặt sách cho bộ túc như thế mới hiểu rõ nhưng mà chút điểm này cũng không chậm trễ biểu diễn của hắn rất đơn giản duy đức căn bản không phải cá nhân hắn quá lanh gốc cho nên càng là không có cảm xúc vậy lại càng hảo như vậy của người nào đại nao đâu cuối cùng trời cao minh xuất hiện mà hắn vừa xuất hiện sáu ha ha ha sáu toàn trường đều ở đây cười liên đức phổ đều hiểu bởi vì đầu quá lớn đi cái này đại nao đầy đủ nửa kg lôi đầu to lại bắt đầu giường của hắn h í kịch biểu diễn kịch bản phát triển còn rất nhanh lôi đ ạ i đầu cảm xúc biến hóa vô cùng không h i ể u t h ấ u mà thẳng đến bậc thang kế hoạch người ứng cử cuối cùng xác định thời điểm duy đức tìm được c h í n h tâm ta bây giờ nói cho ngươi ngươi vì sao kia chính là hã tạo cái gì t r ì n h tâm lúc này mới biết nguyên lai trời cao rõ là yêu nàng đúng nha có thể vì một nữ nhân đưa lên một vì sao hơn nữa vốn là cũng đã kế hoạch t i ê n vui hơn chết trời cao minh vậy mà lại đáp ứng tham gia cái này bậc thang kế hoạch đây chính là muốn bị cắt bỏ đại não mà ở phía trước còn có một cái đoạn ngắn ta tuyệt đối sẽ không thể hiệu chung nhân loại người ứng cử cần làm ra lời thề nhưng trời cao minh cho ra là như vậy lời thề nhưng có ý tứ là t r ì n h tâm biết dạng này lời thề đúng lúc là phù hợp bậc thang kế hoạch bởi vì chúng ta nhân loại đối với tam thể mà nói tất cả đều là trong suốt trời c a minh biểu hiện liền cung diện bích giảm ở dạng nhường tổ m ổ cổ cùng với tam thể người căn bản là xem không hiểu nhưng liền xem như như thế trời cao minh cũng không phải chọn lựa duy nhất thế nhưng là ngoi quý mẫu ngoi quý mẫu x e vọt ra khỏi cầu lớn hơn nữa còn có một cái người ứng cử nàng cũng là mắc phải t u y ệ t chứng thế nhưng là đang cùng trời cao minh cạnh tranh thời điểm nàng cũng đã chết chết vô cùng đột nhiên như vậy hai người kia sáu duy đức là người làm nước mắt lã t r ả trình tâm giận dữ mắng mỏ duy đức không sai chính là ta duy đức mà nói không tình cảm chút nào trời cao rõ là lựa chọn tốt nhất có thể để cho hắn trở thành duy nhất hậu tuyển ta có thể làm bất kỳ thủ đoạn nào cái này nhân tâm cơ thật sự là thật lợi hại đến đây trình tâm mất hết can đảm nàng lựa chọn giấc ngủ mùa đông đây chính là trình tâm hồi ức mà liền rất tốt đem duy đức cùng trình tâm hai người cho hiện ra duy đức sẽ dạng như nổ súng lưu sắt trình tâm quả thực là quá phù hợp hắn người này nguyên tắc như vậy trình tâm cái này chấp kiếm nhân chính là không hợp cách đi lại tại lúc này hình ảnh nhất truyền đi tới trong vũ trụ một chiếc cự hình hàng tính cấp chiến hạm xuất hiện chúng ta là thời kỳ đồ đồng hào chúng ta về nhà a h a hai sáu cuối cùng về nhà hòa bình lúc này trên tấm hình có một chữ nhỏ màn phía trên biểu hiện là uy hiếp kỷ nguyên m ộ ư ơ i một năm bất quá ngay sau đó tự i a hiện một chiếc so với cái này trước thời kỳ đồ đồng hào còn to lớn hơn hơn phi thuyền nó giống như một cây to lớn cây gậy phi ê u phủ ở trong vũ trụ chúng ta là vạn hưu dẫn lược hảo hoan n g h ê n các ngươi về nhà thật tốt còn có tiết đãi nhưng mà đám mê điện ảnh đều có chút tâm tình trầm trọng tám trăm linh ba chương tám trăm linh ba văn minh nhân loại kết thúc màu lam không gian không muốn trở về địa điểm xuất phát ở đây không phải nhà một cái tóc vàng trung nhân nhân ngực mở lô lớn nằm ở trong vũng máu nhưng hắn trong mồm còn tại niệm mấy câu nói đó hắn chết hắn là thời kỳ đồ đồng số h ạ g trưởng thời kỳ đồ đồng hạo phía trước xem như loài người một khỏa hạt giống đừng quản có lòng hay không hạt giống này cũng là rơi tới trong vũ trụ là loài người hy vọng nhưng mà tại uy hiếp kỷ nguyên bên trong cũng chính là la tập trở thành chấp kiếm nhân chiếc thuyền này được triệu hắn đã trở về người đều là nhớ nhà đi hơn nữa địa cầu đã an toàn đã sẽ không bị hủy diệt vậy tại sao không q a y về đâu trong này có tổ mổ cổ công lao tố mồ cổ nhưng ngừng cuối chiếc n này n hành liên cùng đ ư nhường vị này hạm trưởng bắt được cơ hội hắn liều chết khởi động thời kỳ đồ đồng hào lên thông tin trang bị hướng trong vũ trụ màu làm không gian hào phát ra cảnh báo tuyệt đối không nên trở về đây là đau buồn đây là dũng cảm đây càng là để cho người ta thổn thức một m ặ n này là cả tam thể bên trong nhất là ngược tâm tất cả mọi người nhìn đến đây đều sẽ hỏi mình nhân loại thế nào lại là cái dạng này nhưng tất cả nhân mã thượng đ ồ sẽ cho ra đáp án không sai nhân loại chúng ta chính là cái này bộ dáng đến nỗi vì cái gì màu lam không gian hào chưa có trở về chử nham hạm trưởng vì cái gì không để ý đến cái này cũng có rất tốt giảng giải bởi vì màu lam không gian hào người trên loại kỳ thực là mới vũ trụ người loại bọn hắn tại đã trải qua lần kia năm chiếc thuyền ở giữa ngờ vực vô căn cứ liên đại chiến cũng chính là tiểu hào bản h ắ cám xâm lâm hệ thống sau đó bọn hắn đã không đồng dạng vô cùng không giống nhau bọn hắn thờ phụng vũ trụ người loại đạo đức cùng nguyên bản những cái k i a đạo đức hoàn toàn khác biệt mà thời kỳ đồ đồng hào thì hoàn toàn không giống cho nên đoạn này tình tiết thiết kế là phi thường hợp lý vô cùng t ì n h diệu tuyệt đối là toàn bộ tiểu thuyết điểm sáng chỗ kế tiếp dĩ nhiên chính là phái gia vạn h ư u dẫn lực hảo mặt khác còn có hai cái giọt nước đi theo nàng cùng đi truy kích màu làm không gian hảo cái này truy kích tựa hồ nhất định là sẽ thành công bởi vì vạn hữu dẫn lực là thuyền mới đi như vậy gia nhập vào một đoạn kịch bản này là muốn làm cái gì đây hình ảnh nhất chuyển về tới trên địa cầu phụ đề xuất hiện uy hiếp kỷ nguyên sáu mươi hai năm báo cáo chúng ta đã tiếp cận thời kỳ đồ đồng hảo ngôi lai、like, đã đổi kịp rất tốt tùy thời chuẩn bị công kích xem như trước mắt chỉ huy trưởng vẫn là cơ đốn à đúng là liên b a chỉ bất quá bên cạnh hắn nhiều bảy người kia mà bây giờ đại gia lại đổi một cái xét xử mục tiêu thomas duy đức người đối với người phạm vào tội mưu s á t còn có gì muốn nói không duy đức lại tại thẩm phán duy đức lần này sáu không có nha bên trong nguyên tắc là không có có đức phổ cao hứng hắn cái này diễn kỹ h ẹ sáu lại nghe trên màn ảnh duy đức dùng máy móc giọng bình thản nói ta không có ác ý gì hơn nữa ta vững tin ta làm cũng là chính xác hoa、wow, đây cũng quá cun、cool. liên lục phu cũng không nhịn được đức phổ diễn k ỹ thật là lợi hại đương nhiên hắn còn cần tiếng anh nói một câu đức phổ nghe xong cao hứng thật cao hứng nhưng hắn cũng có chút đỏ mặt bởi vì này một ít biểu diễn chính là tương đối lạnh tương đối bình thản không có người nào mùi vị cũng là hắn căn bản là không có làm cái gì biểu diễn kết quả hắn sinh khí đi cùng bạch thực thu hờn rối đi như vậy bạch thực thu yêu cầu hắn coi như gió thoảng bên hay đương nhiên đức phổ thì sẽ không nao chẳng sẽ không làm một chút cái tiểu hài nhi hành vi nhưng mà không phát lực cái này cuối cùng không có vấn đề chứ một cái diễn viên biểu diễn dựa theo chính hắn tới nói đều cũng có phát lực t ầ n g thứ thật giống như một cái võ lâm cao thủ hắn đến cùng s ử x u ấ t mấy tầng công được đâu đức phổ chính là không có là cái gì lực nhưng liền hiệu quả rất tốt sáu mấu chốt đây không phải bản ý của hắn nhưng tính toán tốt là được thế nhưng là rất nhiều người chú ý tới lúc này điện ảnh đã qua một giờ bộ phim này gọi là tam thể chấp kiếm nhân bây giờ đúng là tại vây quanh chấp kiếm nhân kể chuyện xưa nhưng thời gian trôi qua rất nhanh kịch bản phát triển cũng là rất không tệ thật chẳng cót nhưng nhìn bộ dáng hẳn là sẽ không tại một bộ phim bên trong liền đem tam thể cái này bộ ba tử thần vĩnh sinh đều cho kể xong một bộ phim trang không nhỏ đây là đại gia đô có trong lòng m o n g m u ố n đại khái nên như vậy đi ai bảo trong sách nội dung nhiều như vậy chứ như vậy một vấn đề t i ể u ra tới bộ phim này đến cùng có thể đập tới địa phương nào đâu hoặc có lẽ là tình tiết ở nơi nào là một điểm tạm dừng đâu chính là một cái hợp lý đặc trưng thật sự là để cho người ta hiếu kỳ mà tiếp lấy phát triển liền cho người không thể tưởng tượng nổi chính tâm tình t r ì n h tâm lại lần nữa mở to mắt rõ ràng đây là nàng lần thứ hai phía trước nhất định là tại ngủ đông sau đó mà bây giờ xem ra trên người nàng thương tích rõ ràng là bị duy đức thương kích sau đó bây giờ điều trị trình độ liền xem như trái tim của ngươi bị đánh nát chúng ta cũng có thể cứu sống chỉ là đừng đánh trúng đại não liền tốt ngài a a ra sân đương nhiên đây chính là ruộng ngọt nhất định phải nói cái này một đôi tổ hợp thật sự không tệ đâu đ á mê m điện ảnh biểu thị hô hấp rồn rập t r ì n h tâm v ấ n đạo vậy tại sao duy đức không có đánh trúng đầu của ta đâu ngài a a đạo có thể là cây thương kia quan hệ a cây thương kia quá già rồi vượt qua ba trăm n ă m a là như thế này nghĩ đến duy đức cũng không thích hứng tiểu mới vũ khí hơn nữa tiểu mới vũ khí sẽ lưu lại tất cả chứng cứ vậy hắn sẽ bị phán tử hình sao bây giờ đã không có tử hình hai người đối thoại cũng có rất nhiều tin tức trình tâm có thể động ngài a a bồi t i ế t nàng kết quả sáu đây đều là nữ nhân a thật là đ ẹ p mắt cái kia là nam cái kia cũng là sáu ngươi có thể không phân biệt được cũng bình thường hiện tại cũng là lưu hành dạng này cái này phức ha ha ha khó có thể tin nơi này vì sao lại cười đấy nguyên tắc bên trong lúc này cái niên đại này uy hiếp kỷ nguyên sáu mươi nhiều năm cũng chính là la tập làm chấp kiếm nhân sáu mươi nhiều năm lúc này nhân loại rất thú vị biến hóa nam nhân biến giống nữ nhân cũng chính là chúng ta thời đại này nói tới nương t h á o mấu chốt là rất giống nữ nhân mà cho nên chấp kiếm nhân mới có thể lựa chọn công nguyên nhân loại cái này sáu có thể à ta cũng không nói được nhưng ít ra khi đó nam nhân thật sự tuyệt không một dạng thật giống như duy đức hắn vậy mà lại làm chuyện như vậy nói ra nhân quả nguyên lai là bởi vì người của cái thời đại này tương tự so sánh nương pháo cho nên chấp kiếm nhân kẻ kế tục muốn từ công nguyên trong nhân loại t u y ể n ra hơn nữa những người này cũng đều là nhất thiết phải ưu tú mà trình tâm mặc dù bị duy đức nhu sát còn là bởi vì nàng có một vì sao cái kia ngôi sao mang theo hành tinh chính là ngài a a phát hiện rất khéo léo ăn bài mà tiếp lấy trình tâm đi theo ngài a a đi lại trước mắt lại xuất hiện một tòa thiểu trúc một cái mỹ nhân chạy ra nàng mặc lấy kimono hoa l ã o bà l ã o bà thật đẹp cái này sáu cảm giác vạn ra rất giống mười nguyên vậy cái này chẳng phải là mười nguyên tăng thêm lao bà còn có cánh đồng n g ọ sao đám mê điện ảnh p h ả n phất đều sôi t r o đức phổ mộng bước một cái đến cùng xảy ra chuyện gì lục phu đơn giản trả lời bọn hắn thấy được lao bà của mình ân đức phổ càng thêm một bước tốt ta hắn cái này người tây dương không có cách nào lĩnh hội dạng này mạnh À dạ gạ kỳ y u y, y cái này tổ mổ cổ xuất hiện muốn nói nàng mới là toàn bộ tam thể s i ê di trong phim ảnh có ý tứ nhất tồn tại cơ hội mỗi một bộ nàng cũng sẽ xuất tràng a bây giờ mặc kimono làm trà đạo thật sự là có chút cái không tệ đâu đây là bên trong nguyên tắc t i n h tiết kỳ thực chính là tổ mổ cổ tại cuối cùng thăm dò chính tâm kết quả chính là sáu chính tâm trở thành mới chấp kiếm nhân làm trình tâm ngồi thang máy đi tới dưới mặt đất cũng chính là la tập nơi đó nàng cùng la tập ở giữa đối thủ hí kịch vô cùng mưu bước đầu ánh mắt ánh mắt ánh mắt tất cả đều là ánh mắt lúc này la tập đã một trăm nhiều tuổi nhưng mà tinh thần khỏe mạnh không nói cơ thể cũng rất tốt cái này cũng bình thường dù sao loại người khoa học kỹ thuật đều phát triển phi thường tốt cho nên bạch thực thu dáng vẻ chính là dựa theo trung niên nhân chế tạo chỉ bất quá tóc hoa d â m hơn nữa tóc rất dài bất quá bạch thực thu nội tình cực kỳ tốt xoáy chính là liền xem như dạng này vẻ dán mua cũng là lao xoái lao xoái lao xoái cái từ này tại không lâu tương lai sẽ thoát ly cờ tướng bàn cờ đi lên internet trở thành nóng tử la tập lúc này trải qua sáu mươi nhiều năm chấp kiếm nhân kiếp sống cả người hắn kiên nghị vô cùng trong ánh mắt cái kia xóa lăng lệ nhìn trình tâm có chút né tránh đây chính là kịch bản á n bài bởi vì trình tâm chính là như vậy nàng là một cái không hợp cách chấp kiếm nhân làm la tập rời đi cái này dưới đất uy hiếp trung tâm không chế thời điểm trong nháy mắt cảnh báo đã tới rồi phát hiện dọc nước lấy cực cao tốc độ tới gần địa cầu dự tính mười phút sau liền sẽ đạt đến sáu đ ộ n thủ nhanh vô cùng vô cùng dứt khoát kỳ thực ngay tại trình tâm nhận được cái nút kia thời điểm tam thể người liền hành động kế tiếp trình tâm làm như thế nào nàng hòng mất thật h à nhìn trước mắt cái k i a biến đỏ máy giám thị lúc trước đây chính là thuần trắng đồ vật nàng cái gì cũng không làm thế nhưng là bên ngoài đã là tận thế trạng thái tai h nạn chưa từng có tai h nạn không có người nghĩ đến đột nhiên hình tượng này liền vô cùng rung động dọn nước không chỉ một dọn nước bọn chúng đi tới địa cầu sau đó trực tiếp liền khai kiển phá hủy trên địa cầu dây ẹn pèn h a loại k i a tam thể hỗ trợ kiến tạo dây ẹn pèn dây ẹn pèn rất lớn nha phá hủy đứng lên sáu rất đơn giản trực tiếp dùng giọt nước đập nhưng mà hướng về trên mặt đất đập hậu quả kia chính là sáu ầm ầm đầy trời đen xám cùng h ỏ a hồng viễn siêu núi lửa phun trào trong nháy mắt đại gia phảng phất tại nhìn một bộ phim tai nạn hơn nữa quá tai h nạn mấu chốt là đại gia đô minh bạch nhân loại chúng ta uy hiếp không có nhưng mà còn có thời kỳ đồ đồng h ả o cơ đốn cái này chủ tịch tiếng g à o tuyệt vọng lấy báo cáo phía trước vạn h ư u dẫn lực h ả o đã tiến nhập tổ mồ cổ điểm mù a tổ mồ cổ điểm mù chính là tổ mồ cổ tiến vào đều mất liên lạc như vậy sáu aha h a h a sáu Đột không sai, cuối cùng một cây dây ít nhất nhìn xem tổ mồ cổ gương mặt kia nàng đắc ý chúng ta giống như thật sự song đời làm trình tâm lại lần nữa xuất hiện nàng xem thấy bị hủy diệt dây e n t p e n mặt đất k i a bên trên xuất hiện tựa như núi lửa phun trào phía sau bờ bột cả người nàng đều tựa như h ỏ n g mất xong đời thật sự xong đời lại tại lúc này hình ảnh nhất c h u y ể n một chiếc phi thuyền bên trong so ông so ông lập loẹ màu đỏ cảnh báo cùng nhọn nhắc nhở âm dọn nước đối với ta h ạ m phát động công kích đây là vạn hưu rất lự hào chính là chỗ này nhưng có người trên tay hắn nắm lấy một cái nút muốn ấn xuống sao hắn là hạm trưởng như vậy hai thế giới đều phải hủy đi sao trong chấp nhóm này lục phu cùng đức phổ không tự kìm hãm được liền đối mặt lên minh bạch hết thảy đều minh bạch chiếc này vạn hưu rất lực hảo người thuyền trưởng này hắn chính là mới chấp kiếm nhân là nhân loại sau cùng chấp kiếm nhân cuối cùng hiểu rõ tại sao muốn gọi danh tự này rốt cuộc biết nội dung cốt chuyện này sẽ phát triển đến địa phương nào người lai、like, bạch thực thu không có bất kỳ cái gì cố lộng huyền hư hắn căn bản là trước kia đem đáp án nói cho tất cả mọi người cái này thủ pháp sáu có chút lợi hại đâu nhưng g i nước tựa hồ liền muốn phá hủy đây hết thảy tám trăm linh bốn chương tám trăm linh bốn không giống bình thường phân cối dịu d í t quái tại chỗ tự bạo sokun、cool. đức phổ nhịn không được hét lên hoàn toàn không để ý mình tại xem phim tốt ta bây giờ cũng không cái gì điện ảnh đã kết thúc hắn vì cái gì như thế bởi vì này bộ phim thật sự là rất có ý tứ hoàn toàn thỏa mãn hắn cái này ngạo kiểu tiểu tâm tư đặc biệt là sau cùng cái này đảo ngược đây tuyệt đối là s ự thi cấp cái khác đại đảo ngược nhân loại lại phải cứu được chỉ bất quá lần này có chút cái không giống nhau lắm đồng dạng phim khoa học viết tưởng vậy cũng là ngay từ đầu chúng ta người địa cầu bị ngược không muốn không muốn tiếp đó ở phía sau tới thăm dò người ngoài hành tinh xáo lộ a nguyên lai các người đám gia hỏa này cũng không cái gì g â y gớm tiếp đó ngay tại nước mỹ cầm đầu đủ loại anh hùng xuất lĩnh phía dưới tạch tạch tạch đem hạ l ì y ẹn cho ngược một lần con đường cũ này có thể xưng kinh điển cũng là thâm đ ắ c nhân tâm t ỷ như ngày độc lập còn có một số cũng là cơ bản giống nhau chẳng qua là tràng diện lớn nhỏ vấn đề có liền tương đối kỳ hoa t ỷ như biết được hạ l ì y ẹn nguyên lai sợ cái gì đồ chơi t ỷ như sợ nhạc giấc sáu ngược lại đủ loại mở n a o đ ộ n thôi nhưng đại khái cũng là dạng này thế nhưng là chúng ta tam thể người cầm kiếm vậy thì rất là không đồng dạng liên đức phổ thấy vốn là nhân loại đã đến tiệ cảnh Đã h o à nhưng toàn tam t muốn bị ể chi phối, thế h n là lúc này, vậy mà k h ô n loại t này đ do dự lại vô cùng bình thường cũng không chuyện bình thường lập tức liền xảy ra có người đột nhiên xuất hiện trực tiếp cướp đi cái nút người kia lại là chư nham chư nham làm h u lam không gian số hạng trường vạn hưu dẫn lực hảo là truy kích bọn họ hai chiếc thuyền là có khoảng cách thế nhưng là cứ như vậy xuất hiện đây cũng quá dọn người mà càng có ý tứ chính là dọn nước công kích cảnh báo giải trừ dọn nước đại phát hiện tâm sao không phải là giọt nước bị nhân loại chúng ta bắt được chuyện gì xảy ra đâu chư nham giải thích là chúng ta lúc trước rất trùng hợp tiến nhập bốn duy không gian bốn duy không gian cái này tô mổ cộ điểm mù rất có thể lúc trước văn minh vũ trụ địa điểm chỉ bất quá hẳn là bị hủy diệt mà ở bốn duy không gian chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện dễ dàng thật giống như bắt lấy giọt nước hình ảnh mà bắt đầu biểu thị g i ọ t nước là thế nào bị bắt lại hoặc có lẽ là như thế nào bị giết chết hơn nữa cái này bốn duy không gian bên trong còn có một cái gọi gờ dạ và đồ vật bọn hắn còn làm một chút trò chuyện mấy cái này trò chuyện xác nhận ở đây trước tiên là một cái văn minh nhưng là bây giờ chính là một cái vũng nước nhỏ bốn duy không gian chính là vũng nước nhỏ bên trong từng cái bong bóng nhỏ cái này hình dung vẫn đủ có ý mấu chốt là bốn duy không gian vậy đơn giản là một cái kỳ diệu không thể tại kỳ diệu địa phương sẽ xuất hiện rất nhiều cái gì cảnh tượng tỉ như nhìn một cái ba duy không gian người bên trong người đó liền tựa như là bị cái gì tách rời mở dạng a đúng tựa như là nhìn thấy một khối tan vỡ người trong gương bóng người trong gương tấm gương tốt thời điểm tự nhiên là hoàn chỉnh nhưng làm tấm gương nát như vậy cái dạng này liền tương đối sáu kinh khủng chỉ có thể như thế để hình dung dù sao thì là kỳ diệu vừa kinh khủng rất thú vị nhưng mà những thứ này đều không phải là cái gì mấu chốt bốn duy không gian cảnh tượng toàn bộ hết thảy cũng không tính là cái gì mấu chốt chân chính ở chỗ quảng bá tam thể người đối với chúng ta nhân loại phạm vào nghiêm trọng tội ác từ dọn nước công kích cũng có thể thấy được nhân loại chúng ta uy hiếp thủ đoạn đã biến mất rồi vạn hưu dẫn lực là cái cuối cùng sóng dẫn lực dây e n p e n chúng ta nhất định phải khởi động nó nhưng đây là hủy diệt hai cái văn minh đây là lớn dường nào tội nghiệp nha hai vị hạm trưởng mang hai loại thái độ kịch liệt tranh luận đây là phi thường thú vị mẫu chót sáu vạn hưu dẫn lực số hạm trưởng thật là rất thánh mẫu nha người ngoại quốc diễn tìm một cái ngoại quốc xoáy ca đức phổ nhìn là cảm xúc bành trướng hắn cũng rất là thống hận thánh mẫu nhưng bây giờ âu mỹ cũng là thánh mẫu tâm tư quả thực là nhường hắn chịu không được cuối cùng làm sao bây giờ bỏ phiếu thôi kết quả cuối cùng đó chính là hướng toàn bộ vũ trụ q u ả bá lại nói một đoạn này sáu thật sự vô cùng trầm trọng cái này cùng tất cả phim khoa học viễn tưởng cơ hồ cũng không giống nhau theo lý thuyết cứu vớt nhân loại chính là một hồi bỏ phiếu mà cái bỏ phiếu căn nguyên là có người tương tự so sánh thánh mẫu mẫu lam không gian h ả o người trên trên cơ bản cũng là đồng ý phát ra quảng bá mà bọn hắn thế nhưng là vũ trụ tân nhân loại bọn hắn tuân theo chính là mới đạo đức vạn hữu dẫn lực hào cũng không đồng d ạ n g bọn hắn phần lớn là kỷ nguyên mới nhân loại theo lý thuyết một thuyền bên trên đại bộ phận cũng là thánh mẫu hoặc giống nữ nhân nam nhân cái này là rất thật đáng buồn mà càng đáng buồn hoặc có lẽ là càng có ý tứ chính là cái này quảng b a cuối cùng chỉ là phát ra tam thể thế giới tọa độ mặc dù như vậy cũng tương đương là bại lộ thái dương hệ tọa độ nhưng dù sao không có trực tiếp bại lộ cái này cần cái kia văn minh tới làm một chút cái điều tra mới có thể biết được thế nhưng là chúng ta đều biết tam thể người đã là muốn chiếm lĩnh địa cầu hơn nữa bọn hắn đối với chúng ta nhân loại nhất định sẽ làm rất nhiều chuyện ác đây là xâm lược đúng hay không nhưng mà chúng ta cũng không có trực tiếp làm ra trả thù tức trực tiếp công bố thái dương hệ tọa độ vô cùng châm chọc mà càng châm chọc lúc này địa cầu hỗn loạn vô cùng loạn các loại loạn tội mổ cộ lúc này n g h i nhiên là trên địa cầu đại tổng quản giam thể nhưng g ư ờ i p á t ngôn, nàng vinh vang đắc ý. hơn nữa, còn n g đắc ý, ờ i mặc triệu đ ự trang người neo phủ, kỳ thật n đức phổ căn bản vốn không biết tạ dạ, dạ gạ kỳ iuu đang cầu xin cái gì iuuia nàng cầu là một chuyện đó chính là đừng để nàng giết người ở trong nguyên tắc Tổ bạch nơi này một o n trong nội dung t truyện, ậ thực k ô n trên trường không g chấp mắt,、trên、tay đao không biết uống bao nhiêu uống diện vô cùng dọa người. À gạ、e -E. thật s không muốn diễn loại này, thật sự không ũ n g r ấ thu k ô n g m ố n người, không nàng giết phải vậy, c á i này x ấ u Thiết nhân lập vốn ậ t g i g như muốn vốn Bạch thực thu xấu, sụp đổ. là không muốn cho mặt mũi nhưng mà về sau a không chịu nổi quá nhiều người k h u y ê n muốn nói i、e、u u -E、cô em này cũng là ta người một nhà không phải kỳ hạ nghệ nhân đi nội dung cốt truyện này dù sao cũng là kịch bản kỳ thực cũng không gì có thể tất nhiên nàng thật sự vô cùng kháng cự vậy thì sáu vẫn là đi khả ai kiểu a thế là chém người liền cho đổi đổi thành chặt tảng đá sáu người địa cầu phần lớn đều nương tháo đi thế là đối mặt tổ mồ cổ kẻ như vậy người địa cầu phản kháng chính là n é m tảng đá kết quả sáu xoát xoát xoát trường đao cứ như vậy dùng tiếp đó chân chính trợ giúp tổ mồ cổ kỳ thực là người địa cầu sáu mà g i ă n a chân chính hỗn loạn đến từ đem tất cả người địa cầu di dân đến ốc sở chạy ly a mà lúc này lấy sáu các ngươi muốn đồ ăn ha ha sáu các ngươi bên cạnh không phải liền là đồ ăn sao những thứ này những cái kia cũng là đồ ăn sáu đây là tô mô cộ mà nói có ý tứ gì hơn bốn tỷ người đang ấ c sở chay l i a một chỗ bên trong tụ tập tiếp đó không cho thức ăn gì như vậy hiện tại nói có đồ ăn cái này đồ ăn sáu chính là nhân loại chính mình đi cái này hỗn loạn chính là như vậy hỗn loạn như thế trình tâm liền không chịu nổi n à n ngủ hỗn loạn như thế đến cuối cùng sáu xin lỗi chúng ta muốn đi có người làm quảng bá sáu tô mô cộ không người chào bọn hắn biết vạn hưu dẫn lực hào làm quảng bá kế tiếp hình ảnh cấp ra trong vũ trụ tam thể tinh cái t i ế có ba viên thái dương trong đó một khoả trực tiếp bị đánh trúng đây là một cái vô cùng tráng lệ hình ảnh nhưng tất cả xem phim giả đều sẽ nhớ kỹ cực kỳ lâu một vân mặt trời trực tiếp bị đánh xuyên nổ k í c h liệt vô hạn phóng xạng đặc biệt là ba d â ảnh sảnh so nhìn vụ nổ hạt nhân mạnh không biết bao nhiêu lần tam thể người lao ra bị giết chết mà nhân loại chúng ta đâu vẫn ở vào muốn bị d i ệ t tuyệt nguy hiểm ở trong điện ảnh đến đây là kết thúc cái này chỉ sợ là ký nhất ba nhất không một dạng phim khoa học viễn tưởng xáo lộ mặc dù đây đều là nguyên tắc trong tiểu thuyết viết nhưng như thế nào biểu hiện ra ngoài thật sự tuyệt không dễ dàng mà mấu chốt đây tuyệt đối là một cái siêu cấp tiểu cởi mở kết cục đương o ạ n t r nhiên ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao xem ra ngươi thật không hiểu điện ảnh lục phu lời nói này đặc biệt trực tiếp sáu đức phổ lúc này bao k h ỏ a đặc biệt kín đáo nhưng hắn thật sự nghĩ hủy đi mình hết thẻ n g ư y trang đối với gia hỏa này nói lao tử là cường nhi đức phổ ta đóng phim thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bùn đâu nhưng hắn vẫn là nhị được hắn rất là hiếu kỳ thế là lợi dụng diễn kỹ cấp ra một cái t ỏ mò ánh mắt nhi lục phu minh m ạ c h hắn xem hiểu còn cảm giác gia hỏa này có chút giống cường nhi đức phổ nhưng hắn hay không suy nghĩ lung tung nói chúng ta đều biết một bộ phim không có khả năng trang phía dưới quyển sách kia đúng hay không như vậy nhất định phải làm một cái đặc trương này làm sao đánh gây đâu trước mắt cái này xem như tốt nhất ngươi xem thế giới loài người tại bên bờ hủy diệt phải nói lập tức phải xong đời một hồi siêu cấp t hai họa thật lớn ngay tại trước mắt của chúng ta thế nhưng là nhân loại chúng ta cuối cùng t u y ệ t địa phản kích vận dụng sóng dẫn lực dây npn đây là đồng pi v u tận thủ đoạn nhưng dạng này tới làm ngươi xem một lớp này s o n g lớn ngựa bự tràng diện đặc biệt là cuối cùng cái này vô cùng hùng vĩ nổ tung đây là cái gì đây là tam thể thế giới tiêu thất nhưng cũng là cho tất cả mọi người một cái nhắc nhở địa cầu thái dương hệ cũng rất có thể sẽ là như vậy bị xử lý đức phổ trong nháy mắt đã hiểu đơn giản tới nói đây chính là chuyện tiếp nhưng mà lục phu còn chưa nói hết hắn cười nói bộ phim này kêu cái gì người cầm kiếm trong này còn có một cái đặc biệt có thu chỗ đó chính là cuối cùng xuất hiện chân chính người cầm kiếm chính là vạn hưu dẫn lực hào cùng màu lam không gian số thuyền viên đoàn bọn hắn trở thành chân chính người cầm kiếm huy động thanh kiếm kia mà trong đó lại có tuyệt đại trâm trọng dùng là bỏ phiếu dùng là dân chủ mà cái cử động trực tiếp hủy diệt một cái văn minh liên đối một cái khác văn minh cũng xong đời đức phổ nghe nói lập tức phản bác n、no, â nộ、no, nộ、no. dân chủ mới sẽ không như vậy chứ bỏ phiếu là công bình nhất phương thức tốt nhất đây là bạch thực thu ác ý thế nhưng là lục phu lại vỗ bờ vai của hắn nói cái này ở trong lịch sử có thực tế án lệ ta tiên sinh ngươi xem qua vệ lộn có nờ sật chiến tranh a quyển sách này giảng thuật quãng lịch sử này đó không phải là nói đi c ổ hy lạp thành bang bởi vì dân chủ mà cuối cùng thất bại cái văn minh này liền như vậy gián đoạn bây giờ hy lạp cùng cái kia hy lạp có quan hệ gì sao như thế đức phổ Á khẩu không trả lời được mười hai tam thể người cầm kiếm ai cũng biết đây chỉ là một bộ một nửa đ i ệ ảnh không có khả năng đem từ thần vĩnh sinh kịch bản toàn bộ kể xong cho nên đại gia là có nhất định khoan dung độ mà bây giờ điện ảnh này chuyển hiện ra thật sự chính là thật không tệ lục phu trở về thì là một mảnh bản thảo hắn cũng là mắng một chút tỉ như tổ mổ cổ sẽ không đủ hung á c đi nàng nên giết người cái khác cũng là khen kết quả bị rất nhiều người chửi rửa nói đúng là sao có thể để chúng ta lão bà đi giết người đâu xem ra bạch thực thu cái này nghe người ta khuyên cũng không tệ lắm mà những thứ khác thì càng khỏi phải nói cho điểm còn có đủ loại vậy cũng là vô cùng xuất sắc nhưng mà nào đó đ ầ u lên cho điểm đại gia xem xét hoặc a không đúng rồi có người sáng suốt nói nào đó đậu lên a ở nơi này bộ phim không có lúc chiếu phim liền xuất hiện thật nhiều đánh một sao tình huống hơn nữa thật là nhiều bình luận ngắn trực tiếp đã nói không nhìn cho một tinh rác rưởi không nhìn tới nhất tinh tình huống này sáu đây thật ra là nào đó đậu vấn đề lớn nhất đây căn bản cũng không phải là cái gì bình luận điện ảnh hơn nữa cái này khiến nào đó đậu cho điểm càng ngày càng không có công tín lực nhưng đám người này nếu như đ o á n chừng không sai nhất định là thủy quân hoặc những cái này m à và cực đoan phân đi tình huống như thế hẳn là ảnh hưởng cũng không lớn cơ h ộ i chỗ hữu nhân đô xem trọng bộ phim này tương lai phòng bán vé biểu hiện nhưng lại tại lúc này trên internet xuất hiện một mảnh thúc giục người rơi lệ văn trương bạch thực thu n g ư ơ i cái này đàn ông phụ l ò n g g n g ta đối với n g ư ơ i nhiều năm như vậy si tâm n g ư ơ i n g ư ơ i sáu ngươi chính là đem ta cho chơi ta đem mình cho ngươi không có gì cả giữ lại có thể ngươi đây ngươi vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy hồ ly làng lơ nhiều như vậy tiện nữ nhân hôm nay ta nhịn không được ta muốn nói ra hết thảy sáu các vị đông sơn t ự chính là bạch t h thu h ă n vậy căn bản chính là cái bản ti động bên trong tất cả đều là nữ yêu tinh cái này văn chưa viết thỏa thỏa một cái đại liêu nha đó là ai viết đâu không chỉ có văn chương đâu còn có màn hình trong màn ảnh mặt người là lại trắng lại xinh đẹp không phải dịu d ế t quái vẫn là ai tới tám trăm linh năm chương tám trăm linh tám phai mờ bị diệt thứ don đến mã tiên sinh phai mờ đến cùng nói cái gì phai mờ rốt cuộc là một bộ dạng gì đ i ệ ảnh chúng ta phải làm như thế nào mới có thể xem h i ể u phai mờ tiến nhập mười hai n g u y ệ t cái này vốn là là t r ú c tuổi đương cạnh tranh kịch liệt nhất thời gian nhưng mà năm nay thật là có sự bất đồng rất lớn quá nhiều chuyện mới mẽ hoàng một rõ ràng lại bắt đầu mắng mã đẹp gia hỏa này như thế nào như thế đáng ghét đâu rất tốt nha hắn làm nhiều ra một chút liệu tới nhiều đ ồ n g nha ta thích hắn cùng lão bà của mình rời là được rồi bây giờ ta cơ hồ có thể xác định cái họ kêu hoàng nữ nhân nhất định là một làng lơ đây quả thực trên internet có ý sự t ì n h quá nhiều đại gia đô tham dự vào đủ loại tin tức bay l ầ y trời phai mở vốn là lòng dạ nhi rất cao điện ảnh bộ phim này tại trước đây thế nhưng là bị don lấy tới muốn cùng âu g i ả n hội sở bên trong mấy vị thật tốt làm ộ t fan h ợ tác kết quả sáu thật là nghĩ không ra nhà vậy mà bại thảm hại như vậy trên cơ bản là thuộc về không có người nhìn loại trạng thái kia hơn nữa cái trạng thái này thật vẫn không phải chúng ta trung hoa trung quốc đặc hưu tại mỹ quốc bộ phim này cũng là làm tương đối tuyên truyền cũng là đi rất nhiều chương trình làm thanh thế cũng không nhỏ nhưng kết quả cũng là phòng bán vé thảm bại l i ê n có thể nói như vậy tuần đầu phòng bán vé tại toàn bộ phòng bán vé chiếm hơn là có thể phán đoán phải trăng phim nát bộ phim này tuần đầu phòng bán vé có thể đạt đến toàn bộ phòng bán vé bảy thành trình độ vượt qua năm thành tựu là phim nát ta bởi vì tuần đầu đồng dạng chính là hai ngày cuối tuần đây là phòng bán vé đột nhiên nhất thời đoạn liên toàn bộ bắc mỹ cơ h ộ i đều không người nào nhìn làm cho bản phiến đạo diễn đều vô cùng sinh khí h ã n tại mỹ quốc là ngay cả liên phát đ ẩ y tuyệt đối không nên giảm bớt bộ phim này sắp xếp phiến các người ngươi sẽ phải hối hận chờ đám mê điện ảnh xem hiểu sau đó đó cũng không giống nhau chúng ta điện ảnh tuyệt đối là một bộ siêu cấp phim khoa học viết tưởng nhất định sẽ có người hiểu nàng người đạo diễn này à nói thật hắn là vô cùng vô cùng dụng tâm điểm này là không cần hoài nghi thậm chí tại nguyên tắc trên cơ sở hắn đã làm không ít cải biên thực tế thượng phai mở quyển sách này tại amazon lên đánh giá không táo lắm hơn nữa rất nhiều người cho xoa bình thậm chí tại chỗ bình luận chuyện phía dưới có thể nhìn thấy xé ép tình trạng phải biết trước kia bốn trăm nhiều cho điểm số lượng này tại mỹ quốc tiểu thuyết khoa h u y ệ n bên trong là khá xuất chúng có thể trong đó thật là nhiều xoa bình nhưng nguyên tắc vấn đề ở chỗ có quá nhiều tông giáo nguyên t ố sáu thực tế thượng cùng liên miên đ ị a ảnh tại tình tiết bên trên không có lớn đặc biệt xuất nhập nhưng trong tiểu thuyết ngay cả có rất nhiều tông giáo cái này thật sự là nước mỹ tiểu thuyết khoa h u y ệ n tệ nạn a thật nhìn qua nước mỹ tiểu thuyết khoa h u y ệ n cùng với đ ị a ảnh hơn nữa còn hiểu do nước mỹ văn hóa cùng với phương tây tông i á o liền có thể minh bạch mấy cái này tiểu thuyết khoa huyễn cùng đ i ệ ảnh cơ hồ là đều phải có tông i á o bộ này phai mở tại liên miên sau đó tiêu trừ không thiếu trên tôn giáo nguyên tố trong đó ngược lại là còn gia nhập một chút tỉ như một cái ký hiệu chính là nhân vật nữ chính trên cánh tay hình xăm đó là một cái gì đây như cái tám nhưng thực tế thượng là một cái cắn đôi xà sáu khu khu không phải loại kia cắn đôi xà thật sự cắn đôi xà chính là cắn chính mình cái đôi xà thực tế thượng cái hình vẽ này liền vô cùng có tông i á o màu sắc cái hình vẽ này tại toàn thế giới từ cổ trí kim là xuất hiện qua nhiều lần chúng ta đông phương cái hình vẽ này thường thường là một con rồng long tại thôn vệ cái đôi của mình không phải xà chính là long nhưng thực tế thượng nói là một chuyện chuyện này đơn giản tới nói gọi là ăn chính mình văn nghệ một chút ý kiến chính là tử h ệ kỳ thực trên tôn giáo cái hình vẽ này rất ý tứ nhiều nhưng ở bộ phim này bên trong liền biểu lộ một chuyện đó chính là sáu tế bào tử h ệ cơ chế cái này cơ chế chính là tế bào sẽ tử h ệ là một cái người nhật bản phát hiện tiếp đó tại 2016 n ă m cái này người nhật bản lấy được nobel y học tưởng h thì ra là vì vậy tử h ệ tiếp đó còn có một cái mấu chốt đó chính là ban đầu ở hiện ra cái này tử h ệ cơ chế thời điểm cái tiết đồ chính là một đầu thôn phệ chính mình cái đôi long màu xanh lá cây d i n g thật bị người nhật bản cầm một con rồng đồ án tới thu được hưởng thưởng đây quả thật là để chúng ta người trung quốc có chút nao tâm bất quá có phải hay không nhất định liền cái này đâu nhất định bởi vì còn có một cái mấu chốt đó chính là đạo diễn làm c ả i biên nhân vật nữ chính trước đây không có tiếng bong bóng bên trong thời điểm nàng đã từng đọc một cuốn sách cái này sách tên là bất tử hẹo lạ hẹo lạ là ai đâu làm sao lại vĩnh sinh nữa nha hẹo lạ là một cái tế bào ung thư mà cái tế bào ung thư là năm đó lấy xuống cơ thể sống tiếp đó một mực bồi dưỡng đến bây giờ nghe nói toàn thế giới trước mắt hẹo là tế bào tổng trọng lượng tại năm nghìn tấn trở lên đối với cứ như vậy vĩnh sinh cái này tế bào ung thư chính là không chết chính là có thể không ngừng bị bồi dưỡng tế bào ung thư hoặc ung thư vì cái gì khó mà được chữa trị cũng là bởi vì có từ v ệ cơ chế thực tế thượng cái này từ v ệ cơ chế là bảo vệ tế bào mình nhưng mà cũng đem tế bào ung thư bảo vệ d ậ y rồi thế là lúc nào cũng giết không hết phát hiện này lợi hại ngay ở chỗ này theo lý thuyết nếu như chúng ta nhân loại có thể làm được cái này tế bào ung thư từ p ệ cơ chế như vậy liền có thể trị liệu ung thư bất quá bây giờ còn không được mà ở trong phim ảnh hai loại nguyên tố đều xuất hiện hơn nữa cái kia bong bóng giống như là từ ngoài không gian tiến vào cái kia g i ọ t nước nàng bản thân ở trong phim ảnh thật giống như một cái tế bào ung thư mà bộ phim toàn bộ muốn biểu đạt chính là cái này bong bóng chính là một cái tế bào ung thư cái gọi là phai mở kỳ thực là tự h ệ tại thôn p h ệ chính mình trong tế bào một chút cái thứ không tốt sau đó tới là một cái gây dựng lại sau đó liền sinh thành cùng nữ chính giống nhau như lúc cái kia sinh vật hoặc có lẽ là đó chính là phai mở người đi ra ngoài cho nên gọi phai mở chính là nói một cái như vậy phai mở quá trình Bản theo i ế n đ lý thuyết thời đại này đặc biệt là phim khoa học viết tưởng chỉnh càng chuyên nghiệp càng cao thâm thường thường lại càng sẽ thành công càng hấp dẫn người nhất thiết phải nói đạo diễn cùng nhà đầu tư ý nghị cũng không có vấn đề gì thực tế thượng tại tuyên truyền phát hành phương diện thật không có vấn đề gì bộ phim này tại thượng chiếu phía trước thật là nhiều marketing ảo còn có chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh đều đi ra hỗ trợ nói một chàng kịch bản phương diện đồ vật hơn nữa vốn là bộ phim này tại bắc mỹ chiếu lên sẽ trễ một chút lần này liền dứt khoát trước thời hạn so với chúng ta trung hoa trung quốc bên này phải sớm một tuần cái này một tuần là không sai bởi vì cái này thời gian bên trong đồ lậu rất khó chuyển tới còn có thử nghiệm hiệu quả có thể tạo một đợt danh tiếng đi rất thật tốt lai、like、ổ điện ảnh thương đô minh bạch bây giờ là toàn cầu hóa trung quốc chúng ta mê điện ảnh thật nhiều đều ở đây nhìn im ở bờ giờ cho điểm cùng cả chua túi chỉ số chỉ là cái kết cục thật sự để cho người ta không tưởng được như vậy làm sao bây giờ phía trước john không phải cùng bạch thực thu còn đánh cuộc người nào thua muốn mua cái gì tới du thuyền máy bay john biểu thị chính mình alexander máy bay tiền hắn có một mấy cái m a u nhà cho nên dứt khoát ta đi tìm bạch thực thu thật tốt nói chuyện hẹn ở kinh thành đại đồng kỳ thực đại đồng cái giá này vị cái kia chính xác không rẻ nhưng dựa theo bạch thực thu thân phận tới nói thương vụ yến ẩm lựa chọn ở đây cũng có chút đi cấp bậc hắn trình độ này giống như mã tiên sinh năm đó giả yến như thế đó mới đi nhưng thực tế thượng bạch thực thu cũng không phải quá để ý tiêu phí giá hắn người này liền xem như tiểu quán tử cũng có thể ăn xuống chỉ cần ăn ngon là xong nhưng bây giờ không có nhiều người dám như thế mời hắn mặt khác tiền đại đồng còn có một cái nhân tố đó chính là do tại mỹ quốc ăn qua tại mỹ quốc thời điểm hắn ăn vô cùng đáng nghiền hơn nữa thật sự rất mới lạ thành thành thật thật thịt vịt nướng thì ra là như thế nha nguyên lai、like、có nhiều như vậy hoa văn cho nên sáu các ngươi người mỹ thật sự là sẽ không ăn đúng đúng ngươi nói quá đúng mang trên một điểm này ta tuyệt đối đồng ý tới trung hoa trung quốc sau đó ta đơn giản yêu chết nơi này sáu ta bây giờ mới hiểu được nguyên lai、like、chúng ta bên kia ăn căn bản cũng là phân đi phút ngươi đ ừ n g ác tâm ta nha ha ha sáu hai người trò chuyện vui vẻ xem ra một chút cũng không giống đ ị n nhân cũng không giống người nào người đó thiếu người nào người đó một trận máy bay nhưng đối nhắc với don không ngừng phụ họa gật đầu điểm cổ đều lớn liền nói lần này chúng ta làm phim khoa học viên tường a mang ngươi nên nhìn qua trở lại tương lai a ngươi xem lúc đó mặc sức tưởng tượng cái chủng loại kia đến rồi hai nghìn một r mươi năm năm thời điểm chúng ta người mỹ liền có thể dùng giống lọ vi ba một dạng đồ vật đem một cái nho nhỏ bánh biến thành một cái to lớn t i giả nhìn chúng ta tưởng tượng ra được cái gọi là tương lai mỹ thực cũng chính là vật như vậy Ha ha ha、6. John, một lớp này từ đen thật sự không tệ đâu. Bạch thực thu cũng không nhịn được gật gật đầu. Bạch thực thu, gần nhất mấy cái này thời kỳ, hắn không hắn thật như không nghe thấy, không nhất không khai thế thấp phía ai ngươi này đen cũng gần này căn bản cũng diện, nói giống cũng cũng nói công lên tiếng. Liên thế thất trương mục phía dưới, vậy đơn giản gật gật gì gì, được dưới, cái cái một mấy mục lộ từ tệ bất ít lớp là vậy đâu. đầu. sự kỳ, kể có có có mắng bạch thực thu gì đây đầu tiên là đoạt lão bà của ta thứ hai là các h i n h đệ đao nơi tay giết cho trắng đệ tâm là bạch thực thu van cầu người đối với ta lão bà tốt một chút nhì nhớ kỹ mang đồ bảo hộ đơn giản sáu các người đám gia hỏa này xem ai người đó là các ngươi lão bà nằm mơ giữa ban ngày đi thôi vậy cũng là ta bạch thực thu lão bà tốt ta có thể thấy được bạch thực thu cũng nhẫn mại thật lâu không cùng đám dân mạng sẽ bức đương nhiên cũng không thiếu người nói ngươi bạch thực thu lạnh lạnh ha ha lao tử tại bảy mưu nghĩ kế đến cùng bạch thực thu những ngày này làm cái gì đây ngược lại trương triệu sự tỉnh chính là hắn một tay làm ra kỳ thực trương triệu à, gia hỏa này đã sớm trở thành bạch thực thu nhân chính là trước đây chuyện kia trương triệu bị giả lão bản bọn người cho khảo thí một cái đi ngay lúc đó trương triệu cũng rất muốn dứt khoát đi nương nhờ tới tính toán nhưng bạch thực thu cảm thấy n g ư ờ i ở đó bên lời nói tương đối có tác dụng trương triệu hai mắt sáng lên biết mình chính là muốn làm đương đại trần vĩnh nhân dứt khoát quyết nhiên tiếp nhận nhiệm vụ này ba năm lại ba năm thời gian dài như vậy nội ứng thật là thật vất vả khu k sáu tốt t Thì thực trương h thực triệu gia h ỏ a này tại hậu giản bên kia còn không phải toàn được nhậu nhẹt a n ngon đi, so trần vĩnh nhân cần phải thoải mái nhiều lắm. Chiêu này vô g i a n ạ o bạch thực thu chơi xem như đẹp vô cùng, trước đây còn giúp trương triệu q u ai, h ả về sau tên i kia đ ố i với mình còn nhiều có công kích cùng a m t o á n có thể nói, ai cũng nhìn không ra. như thế như vậy, giả l ã o bản nhạc lúc mới là thật lạnh. bất quá tôi h ó a n ộ t cùng dịu dít l ạ sự t ì n h đâu. đúng, còn có mã sinh đẹp sự t ì n h đâu. những thứ này sáu, bạch thực thu cảm thấy vẫn là phải nhìn chăm chăm lập tức. John, lần này may bay, ta chuẩn bị sáu. ngươi cần gì chứ ngược lại ta liền là muốn máy bay có thể hay không sáu khu khu sáu chúng ta cũng là h ả o bằng hữu john ngươi là không biết người trung quốc chúng ta có đôi lời gọi là thân huynh đệ tính rõ ràng ngươi và ta là thân huynh đệ sao john s á c mặt này sáu bất quá bạch thực thu lại cười nói hôm nay ăn cơm sẽ không phải là ta nhóm hai a đúng thế cả bàn thái đâu chẳng lẽ nói hai người muốn ăn c h ố n g đỡ đi lại nghe thấy một trận tiếng vô tay tiếp đó thấy được dáng dấp kia giống như người ngoài hành tinh mã tiên sinh sáu ba ba ba tiếng vỗ tay có chút thét người đánh người ta đánh ta a i nhà mã tiên sinh tại sao tới đây bạch lao đệ lời này có ý tứ gì chẳng lẽ đại đồng ta không có thể tới đương nhiên là có thể nhưng mà lấy đại đồng loại t ầ n g thứ này tiệm ăn mã tiên sinh thật sự ăn quen may mà trước đó còn không phải thường xuyên ăn h a h a ư sáu mã tiên sinh quả nhiên một mạc không bằng bạch lao đệ một mạc sáu mã tiên sinh vừa xuất hiện bên tia john cũng rất thông minh dứt khoát liền chạy phai mở chuyện nhi đại gia đô rất rõ ràng bọn hắn nước mỹ lao thua quá hoàn toàn đến nôi máy bay cái gì kỳ thực căn bản vốn không trọng yếu nhưng mà nước mỹ lao thua mã tiên sinh người trung quốc này đâu hai người đây là muốn tới một hồi giao phong nha bạch lao đệ ngay từ đầu ngươi liền biết ta sẽ tới à? mã tiên sinh bình yên ngồi xuống hơn nữa cũng không khách khí trực tiếp g ấ p thức ăn ăn bạch thực thu cười ha ha một tiếng đại khái đi cũng không phải rất xác định khiêm tốn cũng không có h a hai sáu mã tiên sinh trêu kẹo nói nói thật phía trước thật sự không nghĩ tới bạch lao đệ ngươi là như vậy phong lưu à? mã tiên sinh giảng nói thật ta ngay từ đầu cũng không nghĩ đến bạch thực thu lời này đặc biệt thành khẩn cái này là nói cái gì mã tiên sinh thừa nhận phía trước nhường dịu dít quái tại chỗ tự bạo chuyện kia chính là hắn làm ra nhất định phải nói mã tiên sinh coi như là một gia môn bạch thực thu trong lòng cũng âm thầm khích lệ bởi vì hắn biết chuyện này trần tướng chuyện này chủ yếu còn không phải lê thụy cương làm ra đi nhưng bây giờ mã tiên sinh đi ra hơn nữa trực tiếp đem chuyện này làm rõ chính là ta họ mã tới nhằm vào ngươi bạch thực thu sự tình ta một người làm ra bất quá mã tiên sinh vì cái gì như thế giúp đỡ lê thụy cương đâu còn có lê thụy cương vì cái gì chưa từng xuất hiện đâu bạch thực thu trong n á y mắt cũng ít nhiều suy nghĩ minh bạch chứng triệu nguyên nhân đi h á n gái này trần vĩnh nhân đều bùng nổ như vậy mã tiên sinh đương nhiên cũng đã rất dễ dàng có thể nghĩ đến bạch thực thu đã biết rồi hết thảy phía trước cơ hồ tất cả kế hoạch cũng không có con trương triệu hơn nữa cục diện dưới mắt không chịu được như thế phía bên mình chỉ cần ra tay liền bị bạch thực thu cho nhẹ nhom phản chế tuyệt đối là cùng trương triệu không thoát được quan hệ cho nên lê thụy cương mà nói cũng không cần tới dứt khoát tự mình tới cùng bạch thực thu nói xong bạch lao đệ nhìn t r u n g trung quốc chúng ta trên mặt đất anh hùng thiên hạ cũng chính là ngươi theo ta hai m sáu mã lao ca lời này quá giang hộ khí lại nói ta nhưng làm không thể ta không phải là lưu h ề n đức ngươi cũng không phải tào mạnh nước chúng ta chính là tiểu đà tiểu n h á o mà thôi này ngược lại là nhưng ta nói chính là trong thiên hạ này xí nghiệp ra đặc biệt là ít bên trong người không nói những cái khác lôi bố tư tên kia có một cô thổ vị lý nham hồng người này không p h o n g pháng dáng vẽ thư sinh quá nhiều đến nỗi chu hồng duy gia hỏa này lưu manh khí quá nặng làm phần mềm cũng là lưu manh đến nỗi người khác mặt trời mới mọc ca không có gì lòng dạ đinh tam thạch đi nuôi heo đến nỗi đại cường tử tên kia có kiểu thê liền cái gì cũng không quản cũng chính là ngươi ta cộng thêm một tiểu mã có thể tiểu mã tên kia đã sớm bị chiêu an hắn làm người dáng vẻ thư sinh càng nặng khiêm tốn không có cách nào nói cho nên cũng chính là ngươi bạch thực thu theo ta lao mã ta đây đánh giá có thể có cái gì vấn đề sao đa tạ mã lao ca nói n g ọ n không nói nhiều hai anh em chúng ta đi một cái hảo năm m a o đài thật hương nhưng uống rượu cũng là thứ yếu bạch thực thu chén rượu vừa rơi xuống liền mỉm cười nói mã lao ca đến cùng muốn thế nào huynh đệ ta rửa hai lắng nghe hảo không nói nhảm mã tiên sinh trên mặt đã không nụ cười nói thẳng lần này ta có rất nhiều liệu ta cũng không tin ngươi bạch thực thu sẽ không sợ cũng đừng không nói ngươi ở đây trên quan hệ nam nữ như vậy phóng đáng khác người vậy ngươi sau này nhưng như thế nào tại giới phim ảnh đặt chân ngươi là danh nhân mấy cái này đồ vật đối với ngươi đều có đả kích thật lớn thuyết pháp này không có tâm bệnh liền nói diễn nghệ phương diện một minh tinh thật có chút nhi cái gì chuyện xấu cái này cũng không tính là gì nhưng mà bạch thực thu cái này chuyện xấu lịch sử cấp bậc thậm chí có người nói bạch thực thu quả thực là đại lục bản quan hica hơn nữa cái này cũng chưa tính cái gì mấu chốt là rất nhiều người đều bình luận siêu việt quan hica bởi vì tại chất lượng phương diện sáu lời này thật sự là có chút không tốt d ạ n g vật hóa nữ tính bạch thực thu bản thân tuyệt đối là không dám cùng quan hica so hắn cũng không biện pháp so phải biết hắn là thật sự đang nói yêu đương n h à tốt a quá mức b á c g á i g i ằ n g thật tại số lượng phương diện hắn bạch thực thu không tính là gì trước đây không lâu một cái tin tức đi nước mỹ hollywood nổi tiếng nhà sản xuất kênh tư thản hắn liền bị tám mươi nhiều cái nữ tinh tố cáo nói từng có phương diện kia sự tính sáu tám mươi nhiều cái vây tư thản người gần nhất tác phẩm là tây bộ thế giới rất có thế lực ra hỏa s o bạch thực thu tại tài lực phương diện có thể hơi kém nhưng ở hollywood tuyệt đối rất lợi hại rất lợi hại bạch thực thu lúc này mới bao nhiêu nha như thế so sánh mà nói bạch thực thu quả thực là bạch liên hoa nhưng bạch thực thu đông sơn thử hậu cung thế nhưng là tụ tập quốc nội giới phim ảnh đ ỉ n h cấp mỹ nữ mai lan trúc cúc tất cả thắng trội hẳn lên từ một điểm này đi lên nói chính xác sáu lịch sử cấp bậc có phải hay không sự thật bạch thực thu trong lòng minh bạch nếu là thật bị mã tiên sinh chọc ra nữa nha bạch thực thu nết miệng mỉ cười mã lao ca chuyện này có hai cái cách nói đệ nhất ta phạm không có phạm pháp liền xem như muốn theo dệt tội danh của ta vậy cái này cũng không tạo thành công tố coi như toàn bộ đều là thật sự lấy tội song hôn tới khởi tố ta cái k i a cũng muốn làm chuyện người đứng ra đệ nhị ta tại sao muốn sợ ta là danh nhân ta là diễn viên ta là đạo diễn ta là đại minh tinh nhưng mà ta có thể không cần những thứ này tên tuổi ta bây giờ có tiền có thế ta cái gì cũng có trung hoa trung quốc ngốc không dưới ta có thể toàn thế giới hoàng du loại này này loại này nhàn nhã thoải mái thời gian ta k ỳ thực đã sớm suy nghĩ ta đây nói gì người do chưa ý tứ trong lời nói đơn giản tuyệt rằng thật có một loại phương thức có thể định bạch thực thu tội đó chính là trong hậu cung mấy vị đi pháp viện nhắc lên tố tụng cáo bạch thực thu tội s o n g hôn bởi vì tại nước ta pháp luật bên trong hoặc toàn thế giới pháp luật ở trong thì có một cái như vậy gọi là sự thật hôn nhân thuyết pháp kỳ thực lập pháp người đều là rất thông minh cũng là nhân vật tuyệt đỉnh đừng nghĩ đến có thể ăn t r u ồ n g gà liền hôn nhân tới nói liền xem như không có một trang giấy kia chỉ cần hai người có thể đạt tới sự thật hôn nhân chính là như cặp vợ chồng cùng một chỗ sinh hoạt rất lâu vậy cái này cũng coi như là kết hôn nhưng trong đó có liên quan hóa chính là phải nhận định chuyện này đơn giản tới nói, c h í rõ ràng hắn một môn hàng nội địa lương tâm pháo lại có đủ loại gia trì lại thêm tài sản mấy trăm tỷ tay cầm lượng lớn tài nguyên đối với mỗi một cái lao bà cũng làm nên hiến lương liền hiến lương làm như thế nào hiếm có liền như thế nào hiếm có cáo hắn cái gì nha hơn nữa sự thật hôn nhân vấn đề vậy cũng là tại phân chia tài sản thời điểm Hắn bạch thực thu bây giờ mới ba mươi sáu tuổi thời gian thật sự dài đây phương diện pháp luật vấn đề bạch thực thu không sợ mà những phương diện khác đâu càng không sợ lao tử đã sớm nghĩ về hưu mã tiên sinh v u a hót một cái đúng thế ta nếu là bạch lao đệ ta bây giờ còn mẹ hắn quay cái gì phim nha ta thẳng thắn liền theo mình kiểu t h ê đẹp quyến khắp thế giới chơi nha ta khở ta khở ha ha sáu mã tiên sinh lời này chính xác cũng là tình hình thực tế nhưng bạch thực thu thật là thông minh mã tiên sinh có sao nói vậy ta bạch thực thu bây giờ còn là độc thân thảo ra hỏa này cứ thế không thừa nhận vừa mới mã tiên sinh đúng là bộ bạch thực thu mà nói không nghĩ tới g i a hỏa này giọt nước không l o ạ n chính là tại loại này nơi cũng không sơ hở lợi hại mã tiên sinh lại khen một câu nhưng kế tiếp bạch lao đệ vậy ta liền nghĩ hỏi một chút ngươi đến cùng n g h ị đấu đến mức nào hỏi lời này thật sự hảo bạch thực thu nghe xong lập tức liền hai tay mở ra làm dáng vô tội mã tiên sinh có thể nói một câu sao lần này không phải ta muốn khai chiến bạch thực thu giọng của rất là bình thản nhưng lộ ra một cỗ khí người nhiệt tình hai m sáu mã tiên sinh cười hảo ta muốn cho bạch lao đệ nói lời xin lỗi lần này chính xác lão ca ta làm không đúng xin lỗi bạch thực thu bình yên tiếp nhận nhưng hắn lời trong lòng người này thật lợi hại nếu là người khác đến trình độ này tuyệt đối làm không được trình độ này nếu là người khác đổi ta bạch thực thu cũng chắc chắn đã sớm bị mã tiên sinh cho xử lý nhưng những thứ này cũng chỉ là tưởng tượng bạch thực thu lại trong lúc bất chợt b ứ ớ c lên đề tài khác nhạc lúc bây giờ muốn không được nhưng thuyền bể có thể có ba cân đinh mã tiên sinh không có hứng thú sao nói rất hay nhưng bọn hắn mắc nợ quá lớn chúng ta trên nhiều khía cạnh cũng không kém cái gì cho nên hứng thú không lớn chẳng lẽ bạch lão đệ có hứng thú giả lão bản làm sự t ì n h phần lớn là cùng ta trọng hợp thậm chí hắn căn bản chính là đạo văn ta chỉ bất quá ta không có như vậy làm ô tô mà thôi ta xong rồi đi muốn làm cái này hiệp sĩ đổ vỏ cái kế bạch lão đệ đàm luận chuyện này đến cùng có ý tứ gì đâu tia sáng chuẩn bị theo ta hợp a dạng này a sáu mặt khác kỳ thực lần trước ta theo chữ t h nói qua hợp tác lúc đó ta nói ra một nghìn nước về sau phát hiện vạn đại tựa hồ cũng không đáng nhiều như vậy trong đó rất nhiều thứ tiền liền không có tiêu hết lần này đi sáu vương lão bản lần này tám hắn vậy mà tại nước ngoài cùng quốc gia đoạt mối làm ăn thật là chăn sống chữ tỷ có ý định ra tay vạn lớn sàng nghiệp ta đối với dạp chiếu phim cảm thấy rất hứng thú mặt khác phòng địa sinh đi sáu chẳng lẽ lao đệ muốn theo ta hợp tác ngươi biết ta không làm phòng địa sinh ra không phải chứ ta nghe nói lao ca cũng tại mua thực thể họ phờ l i n cửa hàng nhà vậy không giống nhau hảo vậy lao ca cũng đừng theo ta trách g i à n h h a h a ư sáu lời này của ngươi nói muốn đem mục đích của mình tất cả đều bại lộ không thành còn có một cái cố sự đâu câu chuyện gì mã lao ca tam thể bên trong trời cao minh cho trình tâm nói ba cái chuyện cổ tích cái này ba cái cố sự kỳ thực l à mật mã là nói cho nhân loại chạy trốn phương pháp nhưng chúng ta cũng đừng chơi cao thâm như vậy ta liền cùng lão ca kể đơn giản a có một lao đầu hắn vốn chính là dựa vào đủ loại áp chú thành công về sau hắn áp chú càng ngày càng chuẩn liền bành trướng gần nhất có một lần hắn áp một cái tiền cảnh nhìn qua cũng không tệ công ty nhưng rất đáng tiếc cái công ty này bảo hộ hắn hơn nữa sự tình các loại nhường hắn vô cùng đau đầu lúc nào cũng cần một số tiền lứa tài hắn tổn thất không thiếu cái kia phải làm gì đây người mã tiên sinh một mặt hoảng s ợ nhìn xem bạch thực thu bởi vì hắn trong nháy mắt liền hiểu bạch thực thu nói tới cố sự là cái gì đây là sộc bằng là tôn chính nghĩa gia hỏa này đầu tư một nhà nước mỹ thông tin công ty thế nhưng là cái công ty này là một cái hố to hố tôn chính nghĩa ít nhất hai trăm ư c mỹ đao trở lên như vậy tôn chính nghĩa làm sao bây giờ trên tay hắn nhưng có đảo bảo hệ cổ phiếu giá trị tại một trăm ư c usd trở lên sáu ai tới tiếp bàn đâu bạch thực thu nụ cười thật là nhường ạ luyện đều nghĩ đánh hắn tám trăm linh bảy chương tám trăm mười tiền tiền thị trường chứng khoán đại chấm i ứ t bạch thực thu nguyên lai、like, ngươi lão đã sớm chuẩn bị muốn đối phó ta mã lao ca lời nói này liền không có ý tứ Thật thế nhưng là bình ra thường làm giao dịch, không có là l à mã giao không dịch, có nghịch đùa như người lao ca một lớp này tình huống ngươi hoặc các ngươi cũng không bớt làm động t á c ca a năm bạch lao đệ lời này của ngươi cũng quá k h á c h khí nào dám nha chúng ta về sau rất có thể liền thật là người một nhà a ha ha ha sáu ha ha ha sáu thú vị chính xác thú vị làm bạch thực thu nói câu chuyện kia cái kia căn bản cũng không phải là cái gì nói chuyện điện thoại cố sự sau đó mã tiên sinh bên này thật sự liền không kèm được đây là đang làm gì đã sớm biết tôn chính nghĩa tên ngu ngốc kia xảy ra vấn đề mà lúc kia mã tiên sinh liền chuẩn bị muốn thu mua tôn chính nghĩa cổ phần nhưng mà hắn có hai cái chỗ khó một là tại trước đây đưa ra thị trường thời điểm loại kia hình thức cái quyết định này n g ư ô i mã tiên sinh không thể cầm quá cao cổ phần không phải vậy tỷ lệ quá cao liền không có cái gì cái gọi là đối tác những thứ này cổ phần chính là quyền hạn đào bảo đưa ra thị trường sau đó mã tiên sinh quyền hạn cần bị tiến một bước ngắn được cái này thực tế thượng cũng là đưa ra thị trường tinh túy mặt k h á cái đó c này h l hàng thuế bản chất chính là hy vọng nước mỹ hải ngoại tài chính có thể trở về thực tế thượng cái này cùng tương lai đẹp liền chữ phải làm thêm hơi thở cùng với co lại bày tỏ là giống nhau động tác đơn giản tới nói nghe nhiều năm như vậy s ắ c thực nói là gần tới mười năm nhiều lần gần như vô hạn lượng hướng về toàn cầu đầu nhập tiền tệ cái này tiền lượng là nhân loại trong lịch sử kinh người nhất mà sao làm kết quả chính là đưa đến toàn cầu tài sản bành trướng cũng chính là giá phòng còn có thị trường chứng khoán toàn bộ đều bay lên la trung quốc chúng ta dân chúng ngày ngày đều ở tại nói giá phòng cao không có cách nào mua đây đúng là tình hình thực tế nhưng nước mỹ cũng là nhà phải biết người mỹ p h ò n g ốc tự có tỷ lệ ngay cả chúng ta việt nam một nửa cũng chưa tới nói một cách thẳng thừng bên kia điếu t i mới là thật không nhà chúng ta bên này chủ yếu mâu thuẫn kỳ thực là tập trung ở bắc thượng quảng thâm cùng với kinh tế tăng trưởng mạnh nhị tuyến thành thị quê quán bên kia đại bộ phận đều cũng có phòng hơn nữa bởi vì nước mỹ phòng ố c nắm giữ chi phí vô cùng cao bất động sản thuế đi cái này thuê ý tứ chính là dưới tình huống bình thường nắm giữ một bộ bất động sản vượt qua ba mươi năm chẳng khác nào là lại mua một bộ cho nên về giá cả tương đối lộ ra thấp một chút hơn nữa cái này thành b u ồ n là rõ ràng thế là nước mỹ thị trường chứng khoán nợ thành phố liền vô cùng lợi hại trong chợ bị rót vào thủy liền chủ yếu hướng về hai địa phương này di động đạo duns nâng đất r ê n căn bản là đi một cái mười năm phần lớn、đầu. thực, nhật bản tượng còn đặc biệt rõ ràng bởi vì nhật bản tỷ lệ sinh dục còn có người miệng vấn đề lại thêm thuế bên kia phòng địa sinh là cơ hội không có biện pháp tăng lên cũng chính là không có những thứ khác đối ngược lựa chọn chỉ có cổ phiếu Trong này không ỳ t ự thực, c cái vấn đề to lớn, đó chính là chúng chỉ cần quốc chúng liền lớn, là làm sao lại liền tới Việt giá thời gian, biểu hiện gia giá đề dính vấn Nam phỏng tăng nhanh như vậy, khoa trương như nhìn ràng phỏng chừng nào thì bắt đầu tăng. khoa thì một to ta ta bắt t vậy, vậy đó đâu. đâu, đầu sao ra Kỳ rõ i à nước mạnh sao? Không sao. phải giá phòng dâng lên nhân tố cũng là bởi vì toàn cầu đều ở đây kè đều ở đây hướng về trong cái ao này rót nước cái này thủy là siêu cấp nhiều hoa lạp lạp không ngừng mà quốc gia chúng ta đầu tư sản phẩm có cái gì là có cỗ thành phố nhưng hảo công ty phần lớn tại hải ngoại đưa ra thị trường tiếp đó quốc gia chúng ta còn có tài chính quản chế tiền vô cùng khó khăn ra đi quốc nội ném cái gì ổn định nhất kiếm lợi nhiều nhất phòng địa sinh rất nhiều người đang mắng t r ú n g hưng nói các người mẹ nhà hắn hút đản g cầm làm nghiên cứu khoa học tiền đi đầu tư phòng địa sinh đã đã biến thành một cái phòng địa sinh công ty kỳ thực từ một điểm này bên trên t r ú n g hưng rất quan u ổ n g bởi vì từ tài vụ góc độ để cân nhắc thông tin phương diện đầu tư hồi vốn tương đối chậm phòng địa sinh là một cái tốt hơn đầu tư lĩnh vực bọn hắn lấy ra một bộ phận tiền đi làm phòng địa sinh là phù hợp công ty muốn lợi nhuận cái này thiên kinh địa nghĩa nguyên tắc có thể thấy được phòng địa sinh ra kiếm tiền hiệu ứng hơn nữa mấu chốt ở chỗ cái này trong chợ thủy nhiều lắm mặt khác hai năm gần đây làm sao lại tăng nhanh như vậy đâu rất đơn giản hai cái sự tỉnh một cái là hạn mua chỗ hưu nhân đô tổng kết ra quy luật hạn mua nói là muốn hàng giá phòng thế nhưng là kết quả lại vừa vặn tương phản thậm chí là càng hạn mua phòng giá cả càng trướng vẫn là tăng vọt vì sao bởi vì một cái khác đi phá rỡ đền bù là lấy tiền mặt làm chủ liên chuyện này hoàn toàn có thể não b ổ một chương đồ một cái ao lớn đ ư ờ n m ạ n nạ ở mục đích là muốn cái này cái ao thủy bị chậm chạm tăng trưởng nhưng mà bởi vì bên kia vòi nước mở ra cho nên thủy vị tăng trưởng cũng rất nhanh mạ nạ ở dùng thủ đoạn gì đâu hồ nước có van ta đóng lại tiếp đó bên kia v ò i nước ta lại cho mở đại rất nhiều khu vực cũng là dạng này tại hiệu kinh tế học nhân trong mắt không tăng vọt mới kỳ quái nhưng thực tế thượng cái này cũng có một chỗ tốt đó chính là phòng địa sinh ra tăng vọt đối ngược lượng lớn tài chính liên nói lập tức giá hàng dâng lên cũng không chậm nếu làm ấ y cái này lượng lớn tài chính đi ra không có chỗ đi tiến nhập tiêu phí thị trường vật kia giá cả lên nhanh tình huống tuyệt đối không thể thiếu nói lại bây giờ tình huống phát sinh biến hóa nước mỹ cần usd trở lại nước mỹ đơn giản tới nói muốn đem phía trước phát ra ngoài usd cấp cho mình trở về cũng chính là trước đây bạch thực thu cùng phùng như tại h ư ơ n g cảng công tác của nàng trong phòng nói tới chính là cái kia đồ vật khi đó lợi tức càng ngày sẽ càng thấp mà bây giờ vừa vặn tương phản lợi tức cao liền sẽ hấp dẫn tài chính đi mà liền để phía trước vay mượn đô la mỹ biến không đ ồ n g dạng trước đó tiện nghi cơ hổ linh chi phí bây giờ lợi tức cao chi phí đi theo cao usd vay mượn cũng liền có giúp nhanh quả táo tài chính chung đều nhìn chằm chằm đâu hắn muốn dẫn dụ trở về nước mỹ nhưng mà sáu hắn giảm thuế kế hoạch chậm chạp gây khó dễ thẳng đến gần nhất mới thông qua được trong này có một thiên đại tính lo dịp mâu thuẫn chỗ hưu nhân đâu cảm thấy một quốc gia phải làm chính là hướng kẻ có tiền thu thuế cấp phú tế bẩn đây là chính phủ phải làm dạng này cũng là một cái hữu hiệu cân bằng mâu thuẫn xã hội thủ đoạn cho nên thu thuế càng ác đối với những cái này kẻ có tiền đối với những cái này công ty lớn thu thuế càng nhiều như vậy này liền càng tốt nhưng người là tham lam những cái này kẻ có tiền càng tham lam không phải vậy bọn hắn không phải kẻ có tiền tránh thuế tỷ thuế lệ phần trăm cao tốt lắm ta không nộp ta tìm luật sư ta tìm kế toán ta trả cho bọn hắn tiền để cho ta giao thiếu thuế thậm chí không nộp thuế bọn hắn muốn tiền so nộp thuế tiện nghi là được rồi cho nên thuế phụ cao liền thu không lên đây nước pháp l o u i sự phụ ý tổng lão b ả n không phải liền là chạy đi trực tiếp đổi quốc tịch bởi vì nước pháp thông qua thu thuế tiêu chuẩn quá độc ác lao b ả n kia tương đương một phân tiền không thừa nổi không chạy mới là lạ chung kế hoạch không tệ ý nghĩ của hắn thật sự rất tốt ở trong đó còn có rất nhiều kèm thêm hiệu ứng nhưng mà kết quả là quả thật có không ít tài chính hướng về nước mỹ vận động phải về chạy nhưng chỉnh thể đến xem tiền bạc chi phí vô cùng cao quả táo cũng không có như gì trở về bởi vì bây giờ thị trường ngoài nước mới là quả táo lớn nhất tăng trưởng điểm liền nói chúng ta đại lục nhân ra ngay cả mình số liệu trung tâm đều xây ở chúng ta nơi này không phải đặt ở nước mỹ hơn nữa tài chính trở về nước mỹ đi nơi nào cũng không có đi thực nghiệp ngược lại tiến một bước chạy vào thị trường chứng khoán liền cái này thuế pháp sau khi thông qua đạo quỳnh cùng nass cũng là sang độ cao mới theo lý thuyết tình huống trước mắt là tài chính tương đối nhanh nước mỹ thị trường chứng khoán phía ngoài thủy tương đối t h i ế u mã tiên sinh danh sưng nhà giàu nhất cỡ nào siêu cỡ nào bức nhưng lúc này muốn điều động trăm ư c của s d cũng không dễ dàng thế là nhường bạch thực thu chui chỗ trống bạch thực thu trên tay vốn lưu động vô cùng nhiều quốc nội bên này cũng có thể không đi nói truyền hình điện ảnh sản nghiệp còn có trò chơi điện thoại các sản nghiệp đều cho hắn cung cấp đầy đủ tài chính lưu bản thân hắn liền căn bản vốn không cần cho vay trước đó mượn những cái này t i ệ n nghi lợi t ứ c tiền hắn đã sớm đã trả hết mà bây giờ tài chính chi phí cao như vậy hắn đương nhiên cũng liền thu tay lại cái này thực tế thượng là một loại thích chặt nhưng hắn còn có thật là nhiều chiêu pháp đều không cần nói là đặt đưa ra thị trường có hy vọng lưới phía trước bắt xuống mẫu thủy tinh mấy năm gần đây đặc biệt là gần nhất cánh gác trò chơi này có thể nói là đi qua trong hai năm nhất là hưởng hòa h ữ i mặc dù bây giờ có chút hạ xuống nhưng mà cái trò chơi này cũng làm cho mẫu thủy tinh giá trị thị trường tăng tương đương lợi hại bạch thực thu ở thời điểm này là một chút cái xuất thủ động tác vậy dĩ nhiên không lo người mua lại có a mở cờ chuỗi giảm chiếu phim bạch thực thu cũng có tương đương cổ phần mặc dù a mở cờ vẫn là mỗi năm bồi thường tiền thế nhưng là cái viện này tuyến theo mầm lớn cũng là tăng không thiếu lúc này làm ra rõ ràng động tác đối với bạch thực thu rất có lợi còn có chính là trước kia phùng như cùng điền phương hai người ở nước ngoài đi về sau còn có ông tiên gia nhập vào thành lập bạch long tinh công ty như thế nhiều như vậy điều kiện hắn bạch thực thu lấy ra trăm ước cú sd tới đơn giản có thể nói một câu nhiều nước là lấy bạch thực thu nói chúng ta về sau người một nhà cái này thật sự không có gì vấn đề quá lớn hắn toàn bộ an tôn chính nghĩa cổ phần sau đó tại đào bảo hệ bên trong quyền hạn lại so với mã tiên sinh còn lợi hại hơn đương nhiên c mà trên thực tế mã tiên sinh cũng không phải cái gì loại lương thiện hắn đã sớm bắt đầu ở quốc nội vận hành đối với bạch thực thu hồng tinh hệ làm rất nhiều động tác tại cấp hai trên thị trường quét không ít hàng phải biết hiện nay ở nước ngoài tình huống là usd căng thẳng nhưng mà chúng ta quốc nội tới nói tương đối như thế tài chính tình huống tương đối thả lỏng một chút đương nhiên trên toàn thể cũng là tại kịch liệt co và o ở trong nhưng trong này có chút khác biệt trung quốc chúng ta trong chợ bộ kỳ thực một mực không thiếu tiền ngân hàng nắm chặt cũng căn bản sẽ không sợ đặc biệt là công ty lớn mã tiên sinh càng hơn hơn nữa chuyện lần này mã tiên sinh tại sao muốn làm đâu thật là bởi vì đánh nhau vì thể diện thật là bởi vì lê thụy cương nói những vật kia bây giờ bạch thực thu thân h á m lưu nôn g phỉ ngữ hồng tinh hệ giá cổ phiếu phải không đoạn địa ngã xuống bên trong chúng ta không có cách nào dừng bài đây vẫn là một cái tối mẹ hắn im lặng cục diện g i lão bản có thể dừng bài bởi vì trên thị trường lưu nôn phỉ ngữ cũng là nhạc lúc kinh doanh tầng diện hồng tinh hệ không được những cái này lưu nôn phỉ ngữ đều là bạch thực thu cá nhân vấn đề tác phong cùng hồng tinh hệ kinh doanh không có bất kỳ cái gì quan hệ trực tiếp nhưng ai cũng nhìn ra trong này là có liên quan hệ bạch thực thu cùng nhiều như vậy nữ minh t i n h không minh bạch chuyện này nếu như tỏa thật nguyên lai、like、bạch thực thu là ngành giải trí siêu cấp đại sắc quỷ, hắn chơi nhiều như vậy đỉnh cấp nữ minh tinh phải biết mấy cái này nữ minh tinh phần lớn là hồng tinh hệ cùng hồng tinh hệ có thiên ti vạn lũ liên hệ làm thành như vậy kinh doanh làm sao có thể không bị ảnh hưởng số p a n đi bao、nhiêu? bây giờ một cái f a n hâm mộ giá công khai đại khái tại một khối năm liền cái lượng này hóa tính toán cái kết đều tồn thất trực tiếp thật nhiều tốt hơn nhiều giá cổ phiếu đương nhiên nga xuống mà lúc này ở trong nước tài chính vô cùng sung túc mã tiên sinh bị rết vào trong đó không ngừng tạo hóa rất thư thái nhìn bên ngoài là ngành giải trí bên này đủ loại sự kiện tầng tầng lớp lớp, đủ loại vạch trần đủ loại sẽ bước đại chiến một cái tiếp một cái nhưng thực tế thượng cái này sau lưng nhưng là dị thường đặc sắc vốn liếng chém rết lúc này có ý tứ nhất là hai cái vốn là rết người chết ta sống tại thị trường chứng khoán bên trên đánh là hôn thiên hắc địa nhưng lại tại đại đồng ở đây ăn thịt vịt nướng uống rượu chuyện trò vui vẻ muốn nói gọi thế nào xã hội tiến bộ đâu cái này muốn đặt trước đó vậy khẳng định muốn rút đao khiêu chiến không thấy máu không gặp người đầu rơi mà không kéo đến đến đây đại gia đô đã hoàn toàn n ạ à bài như vậy sau đó thì sao bạch lao đệ ngươi đến cùng nghĩ đấu đến một cái cái tình trạng gì cái này phải xem mã lao ca ngươi nghĩ như thế nào mã tiên sinh n ở nụ cười trong lúc bất trợt ném ra một cái vô cùng vấn đề thú vị bạch lao đệ ta muốn hỏi hỏi ngươi nếu như ngươi thật sự lấy được đào bảo hệ ngươi định làm gì bạch thực thu nghe xong cũng là nợ nụ cười rất đơn giản Ta sẽ đổi một chút t sẽ đổi phép ân phép tính các người đào bảo số liệu lớn để cử phép tính đây là ý gì đâu mã tiên sinh suy nghĩ một chút liền minh bạch vừa cười vừa nói bạch lao đệ hơi quá tại ấu t r ỉ a ngây thơ liền ngây thơ a nhưng ta cảm thấy ta làm như vậy không có sai bạch thực thu rất thành khẩn đến cùng bọn hắn là nói cái gì đâu cái này phép tính lại là chuyện gì xảy ra đâu 808 chương 811, t r ă n g thực thu ngây thơ ý nghĩ dịu rít quái lại lần nữa đột kích cái gọi là phép tính cái gọi là đề cử kỳ thực rất là phổ biến trước mắt trên internet thông hành một chút cái thủ pháp chính là căn cứ vào một cái bên trên vương giả xem quen thuộc đến cho người này đẩy lên đủ loại đồ vật cái này ngay từ đầu chủ yếu là một chút cái quảng cáo nói cho cùng internet mới bắt đầu thương nghiệp vận dụng chủ yếu là hai cái một cái là xe kìm một cái khác chính là quảng cáo còn có một bộ phận là bán hàng đa cấp cái này ba loại lợi nhuận tỷ lệ cũng là lớn nhất cũng là tương đối thẳng quan nhưng xe kìm cùng bán hàng đa cấp đều không cái gì quá không được mấu chốt tại quảng cáo hoặc khác hai hạng cũng đều có thể bị định nghĩa là quảng cáo thì như ép người lớn phóng cái đại mỹ nữ hình ảnh, còn không phải làm cho người đi cơ đó chính là một quảng cáo như vậy sao có thể đem quảng cáo đẩy chuẩn đâu tỷ như cái kia lên n ế t người yêu thích là đại hùng có thể kết quả sẽ kìm lưới liền cho là một m cái bần nguyên mội t ự hình ảnh người kia năng điểm sao nay l i ề n cần làm một chút cái phân tích đối với người này xem quen thuộc còn có đủ loại phương diện tỷ như người này lên n ế t cờ l ệ n tốc độ là bao nhiêu nhà đây chính là tốc độ tay đi mà tốc độ tay mạnh như vậy tay hắn có thể bao lớn đâu thế là có thể đề cử hắn yêu thích s ạ c giờ dùng cái này tới tối đề cử độ khả thi rất lớn chính là chuẩn tình huống chân thật là bây giờ phát triển cũng chính là số liệu lớn tới làm phân tích phía trước mã tiên sinh bọn hắn vô cái kia tam sinh tam thế điện ảnh bản đó chính là một bộ số liệu lớn điện ảnh thất bại nhưng có rất nhiều tại trên buôn bán là thành công tỉ như một nữ tính lên mạng giả nàng vốn là xem sơ qua cũng là bọc nhỏ nhưng mà đột nhiên có một ngày như vậy nàng bắt đầu chú ý bọc lớn điều này nói rõ gì đây nàng mang thai có thật không thật sự đây là thật thương nghiệp bán lệ thật là số liệu lớn thành công phân tích nữ nhân kia chính là mang thai bao lớn có thể nhường nàng trang cùng nhiều đồ vật đây chính là số liệu lớn đây chính là lập tức internet thương nghiệp thủ đoạn đối với người sinh hoạt một chút cái thay đổi lúc nào cũng có thể đẩy lên cho chúng ta yêu thích một chút thứ gì phần lớn là rất chính xác như vậy bạch thực thu muốn đổi phép tính là cái gì đây mã tiên sinh vì cái gì liền hiểu đâu rất đơn giản bạch thực thu không có khả năng đổi những cái này trọng yếu phép tính thật giống như nhìn bao liền biết mang thai loại này hắn căn bản làm không được cũng sẽ không đổi bởi vì đây là đúng cho nên bạch thực thu có thể thay đổi chỉ có một đồ vật đó chính là sáu địa vực đẩy lên cho người mua thật là nhiều đồ vật thật nhiều người mua mong muốn hàng hóa nhưng mà mấy cái này hàng hóa bên trong ít nhất tại đảo bảo bên này không có cái gì địa vực lên khác nhau nhưng mà đồng tinh mua là có đừng quên bạch thực thu cũng làm số liệu lớn hơn nữa hắn số liệu lớn đại bản doanh tại chính mình lao ra gia nhập một cái địa vực cái này có gì chỗ tốt đâu mã tiên sinh đã nói ngây thơ hai chữ kỳ thực cái gọi là thay đổi chính là nhiều hơn một cái thuận tiện giao hàng mà thôi đồng tinh mua bởi vì hậu cần phương diện cường đại tại số liệu lớn đẩy lên bên trong liền có thể làm đến lấy giao hàng đất là trọng điểm đơn giản tới nói một cái hàng cả nước đều có bán nhưng mà đồng tinh mua đẩy lên cho người tiêu dùng Đó c h í như là khoảng cách n g ờ người i tiêu dùng người gần nhất giao hàng điểm có hàng chính là cái kia gia. phải giao nhất thương xuất dùng gần hàng hàng chính Không sản hàng Như được địa, là mà là làm mạ. có vậy cái này vì cái gì ấu chi đâu bởi vì trong này thể hiện một cái quan điểm nói đúng là nhường phát triển kinh tế có thể cân bằng một chút hàng hóa nơi sản sinh cứ như vậy à nhưng mà ít nhất tại giao hàng thường phương diện điều không vinh dự này là nhanh chủ yếu là chiếu cố đến rồi địa phương kinh tế tỷ như một cái phương bắc người tiêu dùng hắn mua một cái nam phương hàng hóa như vậy nếu là không có đông tinh mua biến hóa liền tự nhiên chỉ là mua nam phương hàng hóa tiếp đó phương nam giao hàng trải qua một p h e nhưng c ắ c chở, đến rồi p ơ Bắc, mà ở trong đó liền có thêm một cái sáu trung gian thương trong lúc này thương là cái gì có người nói trung gian thương rất đáng ghét chứ hàng đầu cơ tích chữ có người nói không có trung gian thương lưu thông hàng hóa cũng không thuận lợi như vậy hai loại đều có lý nhưng tóm lại đến một chỗ đó chính là trung gian thương cũng là thương ít nhất cũng là một cái trong xã hội v à nghề cũng là một cái phân công không sai đây đúng là thoáng tăng lên chi phí nhường ở giữa khâu nhiều nhưng mà cái này lại tạo công an việc làm nói cao đại thượng một chút sống động nơi đó kinh tế mã tiên sinh ngây thơ hai chữ chính là hắn thấy rõ bạch thực thu ý nghĩ cảm thấy ý nghĩ này không đúng nhất định phải nói có đạo lý từ góc độ kinh tế tới nói bỏ đi ở giữa khâu nhường nhà sản xuất có thể kiếm lời càng nhiều tiếp đó phát triển càng nhanh đấy là đúng dạng này sẽ để cho chi phí càng ngày càng thấp đi nhưng mà bạch thực thu có đạo lý hay không đâu mã lao ca ta liền một cái ý nghĩ nhường phát triển kinh tế hơi có thể cân bằng một chút đừng quá mức tập trung đối với đây chính là bạch thực thu chân thực ý nghĩ đào bảo làm có hay không hảo đương nhiên được vô cùng yêu bức vô cùng lợi hại hoặc có lẽ là điện thương cái này sản nghiệp đối với chúng ta cuộc sống của con người đặc biệt là người trung quốc sinh hoạt thay đổi nhiều lắm nhưng mà điện thương đối với chúng ta thực thể kinh tế cũng là sung kích cực lớn trước đó vương lão bản cùng mã tiên sinh có đ á n c ư c về sau tháng không thắng căn bản vốn không trọng yếu đó mới mơ ước vương lao bản đều nói mục tiêu nhỏ mà thôi thực tế thượng đây chính là họ phờ lìn cửa hàng cùng internet cửa hàng chi tranh mấu chốt là internet cửa hàng ưu thế quá rõ ràng bọn hắn trước đó đều không cần nộp thuế không chỉ thuế thiếu hơn nữa nhân công phương diện đủ loại phương diện quả thực là sáu cũng tạo thành một cái hiện tượng không phải là cái gì người viên thất nghiệp vấn đề mà là kinh tế không công bằng nghiêm trọng tăng lên có chút cái khu vực tỉ như bạch thực thu đông bắc lao ra bên này cũng là công nghiệp nặng hơn nữa thật là nhiều hương xí xí nghiệp nhà nước loại này chỗ sẽ rất khó hưởng thụ được điện thương mang tới kinh tế sức sống bởi vì thật sự không có gì đồ vật có thể ở trên internet bán nha tương đối có đặc điểm tựa như là quả phỉ chúng ta thiết lệnh quả phỉ là thực sự hương hay là một chút thổ đặc sản chúng ta bên này cơ hồ không có công nghiệp nhẹ cái kêu internet thương vụ bồng b ộ phát triển đương nhiên liền cùng chúng ta quan hệ không lớn đều nói đông bắc phát triển kinh tế không tốt quan viên cơ chế đây đúng là đầu to nhưng là có quan hệ này thiên hạ điện thương đông bắc bên này thật sự rất khó làm bạch thực thu biện pháp là cái gì đây nói một cách thẳng thừng c bạch thực thu cùng mã tiên sinh hai người bây giờ tranh kỳ thực là một loại kinh tế quan niệm một cái là kinh tế thị trường nên hướng đi tập trung tài nguyên nên thường đi chỗ cao cường giả hàng cường một cái khác là điều giải hoặc có lẽ là làm chút hơi nhỏ điệu hát dân gian khống hơi cân bằng một chút hai người có thể thuyết phục đối phương sao bạch lão đệ quên đi thôi n g ư ơ i ý nghĩ thật sự không được không thử một chút như thế nào không được chứ n g ư ơ i người này làm sao lại như thế c ơ n g đâu ta biết từ kinh tế học góc độ tới nói ta là sai nhưng ta biết chúng ta xã hội này cũng không nhất định liền hoàn toàn là y theo kinh tế học tới đi quên đi thôi quốc gia phương diện này cũng không có quá nhiều xem như nhưng ta muốn cố gắng rất rõ ràng đính yêu mặc dù một mực tại đính yêu một mực tại minh tranh ám đấu nhưng mà lần này không giống nhau đây là lý niệm chi tranh bạch lão đệ liền chuyện này người có đạo lý ta bội phục nhưng ngươi nhất định sẽ thua chúng ta hay là trở về quay đầu lại a rốt cuộc muốn đấu đến một cái cái tình trạng gì ngươi là thật sự muốn cầm xuống ta đào bảo hệ tất nhiên ta đã ra tay rồi như vậy ta làm sao có thể thu tay lại đâu bạch lao đệ n g ư ơ i nghĩ qua không có nếu là ngươi tất cả đều ăn như vậy phía trên nhìn thế nào h a h a ư sáu mã lao ca ngươi làm việc này chẳng lẽ cũng không phải là vì tất cả đều ăn sao nói đến đây hai người đều cười đại gia đô là tham lam người nói tới tình trạng này có thể nói là đối trọi gây gắt nhưng mục đích đúng là một cái đó chính là muốn làm một cái chân chính người lũng đoạn xin lỗi chính là bạch thực thu trước đây cái phương pháp kia nghe vào là muốn làm cân bằng muốn làm điều tiết khống chế nhưng hắn nhất định phải muốn hoàn thành một bước chính mình cầm tới hết thẻ tài nguyên ta phải nhường cái này thị trường tất cả đều nghe ta ta muốn làm lĩnh vực này bên trong như bước nhất chỉ có dạng này mới có thể thực hiện mục đích đại gia đô là mục đích này phía trên kia nhìn thế nào thật sự có một ngày bạch thực thu trưởng khống đông tinh mua ken ken lưới còn có đào b ả o buộc lại đâu g i ả n g thật bạch thực thu trong lòng minh m ạ c h phía trên sẽ không ngồi yên không lý đến nhưng hôm nay bữa cơm này có thể không có đạt tới bất kỳ kết quả có thể tuyệt đối ăn không tệ chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm đặc sắc xuất hiện 12. Bạch bên Bạch bài, bây Đại tại Thực trước mặc công việc Thực còn các có cây cái tức. thực, cung cũng cái có cái Thu hắn không thể Thự, phóng thật nhiều nghiệp Thu thế nhưng một ít các phóng viên thật sự đủ có thể, Thự không hậu mấy vị bây giờ cũng không cái gì ảnh hưởng từ mắt trở vật tốt, một ít một tròn, ít tới tin sự lều quá kêu Đồng đi Đông đủ đã Đông đào kia viên giúp vội viên ngoài giờ lười Sơn vẫn vàng, Sơn vòng dựng dùng này lớn, ngay gì ra, lắm, mấy Kỳ về vẽ vị sự số là là là dù thế là hắn bây giờ liền tìm một khách sạn ở tương đối giữ bí mật nhưng hôm nay hắn vừa mới trở về phòng thoát dày chuẩn bị nghỉ ngơi lại phát hiện một người hướng hắn nào tới bạch thực thu lao nương l i ề u mạng với ngươi con mẹ nó ngươi bệnh tâm thần nha vốn là có chút t h ủ rũ dù sao đối với lấy mã tiên sinh hao tổn vô hình rất lớn có thể nơi nào nghĩ đến lại tại bí mật trong trụ sở gặp được diễu rít quái cái này diễu rít quái thủ bên trên còn cầm một cây đao không sai thật là một cây đao đao này thật vẫn hướng về bạch thực thu trên thân cắm nha diễu rít quái điên thật rồi len ken một tiếng bạch thực thu nhanh tay lại mắt đem cây đao này cho đánh d ụ n g tiếp đó tay kia xuất kích xử cái đơn giản tiểu cầm nã thủ liền nghe được bên kia dịu rít quái khiếu hắn ai hú đau a sáu anh anh anh sáu thật mẹ nó dịu rít quái thanh âm kêu l à cứ như vậy bạch thực thu lập tức không bị quái nhiễu liền này nương môn hắn đã sớm biết lai lịch làm sao sẽ bị thanh âm này t r ỗ loạn người chán sống rồi lại muốn tới giết ta đây chính là đau thật không phải giả này nương môn không phải đang chơi nhà dịu rít quái lại đau mặt tràn đầy bốc lên nước mắt lại phảng phất là thương tâm dịu rít kêu lên bạch thực thu người đại hôn đản này Ta thế liền là rồi, chán sống rồi. như thế nào? bạch thực thu một cái nắm nàng tiếp đó liền hướng trong phòng đi đẩy đem hắn đẩy tới trên ghế salon đúng là mất đối với cái này dịu d í t lại t r ư n g khống nhưng mà cái này nương môn mặc dù hình thể rất lớn cơ thể cũng đủ rộng quá dày có thể đối bạch thực thu mà nói một chút uy hiếp cũng không có húng chi hắn hiện tại cũng không có đ a u ân ngay tại vừa rồi bạch thực thu một cái tay khác làm một phen xác nhận người chán sống rồi đến nơi khác chết đi ta cũng không muốn trông thấy bạch thực thu lời nói này quá vô tình anh anh anh sáu dịu rít quái cái này khóc một đôi mắt to cũng không biết có bao nhiêu thủy chính xác lang tâm như sắt bạch thực thu ta xem như nhìn t ấ u ngươi ngươi cái này hút đản không riêng gì chơi lao nương hơn nữa còn như vậy hại ta để cho ta không thể đặt chân mà mẹ nó ngươi sáu dịu rít quái này cũng b ạ o thô tục bạch thực thu cười ha ha ta nói ngươi này nương môn có phải là có tật xấu hay không con mẹ nó chứ hại ngươi cái gì là ngươi hại ta có hay không hảo những cái này liệu là ta để cho ngươi nổ con mẹ nó ngươi ở bên kia trang giống như hai chúng ta có bao nhiêu tình nghĩa tiếp đó ta đối với ngươi chính là nhẫn tâm vứt bỏ thật giống như ta là đương đại trần thế mỹ một dạng hiện tại lại tới tìm ta khóc lóc kể lệ còn muốn cầm đao chèm ta bây giờ còn nói ta hạ i ngươi ngươi không có bệnh a ngươi diễu rít quái đâu bạch thực thu ngươi có phải hay không cái ra môn con mẹ nó chứ có phải hay không ra môn người còn không biết vậy ngươi nói ngươi bảo ta những chuyện kia tỉnh ngươi đây là muốn hủy ta không phải là ta bảo ngươi ngươi như thế nào ngốc như vậy nha cái này bạch thực thu nói là sự thật sao diễu rít quái lúc này trợn mắt hốc mồm